Thăng cấp. Lý Phong trong lòng vui vẻ, vội vàng ấn mở cá nhân thuộc tính giao diện xem xét phía dưới. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, SSS cấp. Điểm kinh nghiệm, 139999 Hệ thống tích phân, 11300000, Trinh phục điểm, 679. Kỹ năng, khôn nguyên công, càn khôn nhất quyền, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, quần bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Xem hết cá nhân thuộc tính, Lý Phong không khỏi liễu lơi nói, ta đi, thăng một cấp lại muốn trăm ngàn kinh nghiệm. Cái này đến hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ mới có thể thăng cấp. lắc đầu, Lý Phong lui ra hệ thống, vẫn chưa trước tiên đi thăm dò nhìn thăng cấp sau hệ thống khu mua sắm, mà chính là quay người rời đi biệt thự. Tô Đồng cần phải tỉnh, vẫn là tìm được trước nàng rồi nói sau, miễn cho nàng suy nghĩ nhiều. Còn có vừa mới cùng tiêu cẩn bọn người đối chiến động tinh coi chút lớn, sợ là đã gây nên người khác chú ý. Có lẽ rất nhanh liền có cảnh sát chạy tới nơi này, hắn phải nghĩ ra ứng đối biện pháp mới được. chương 666, Long Hồn không dùng được. 5 phút sau, Lý Phong đi vào trong công viên người trưởng phòng kia băng ghế trước. Như hắn đoán trước như thế, Tô Đồng đang ngồi ở trên ghế dài chờ hắn đến. Nhìn đến Lý Phong trong ngay mắt, Tô Đồng thì kích động đứng người lên hướng hắn chạy gấp tới, một đầu đâm vào trong ngực hắn, Lý Phong. Làm gì kích động như vậy, chúng ta không phải trước mấy ngày mới thấy qua sao. Lý Phong vỗ Tô Đồng phía sau lưng, đùa nghịch nói. Người ta không phải là bởi vì cái này kích động á. Tô Đồng ngẩng lên khuôn mặt, một mặt tìm kiếm nói ra, là ngươi cứu ta, đem ta ôm đến nơi đây, đúng hay không? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi đoán được. Tô Đồng gật gật đầu, ừm, trước đó còn có một chút không xác định, hiện tại ta đã có thể xác định, cũng là ngươi đem ta ôm tới nơi này. Nếu như không là Lý Phong đem nàng ôm đến nơi đây, Lý Phong vì sao có thể đi tìm đến? Thông minh nha đầu. Lý Phong cương chiều điểm Tô Đồng chóp mũi một chút, tiếp lấy cười nói, đúng, ngươi biệt thự không có. Tô Đồng? Không phải. Cái gì gọi là ta biệt thự không, nó còn có thể khiến người ta dọn đi hay sao? Nhưng ngay sau đó Tô Đồng thì kịp phản ứng, hoảng sợ nói, ngươi không phải đem nó cho san thành bình địa A. Lý Phong hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, chiến đấu quá kịch liệt, ta thật sự là không có cách nào đưa nó bảo trụ. Tiêu cẩn bạo viêm chảm tứ liên kích quả thật có chút mãnh liệt. Lý Phong cũng chỉ có thể dùng thanh sơn thủ hộ ngăn cản, không có cách nào làm càng tốt hơn. Không sao, chỉ cần ngươi không bị thương tổn liên tốt, biệt thự không có có thể lại đắp lại mùa, ngươi muốn là thụ thương lời nói ta sẽ đau lòng xấu. Tô Đồng an ủi nói ra. Ho khan, ngươi không đau lòng là được. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, tiếp lấy sắc mặt ngưng trọng nói, có điều vừa mới động tĩnh quá lớn, đoán chừng cảnh sát rất nhanh liền đến. Ừm, Tô Đồng cũng dự liệu được điểm này, có điều nàng không thế nào lo lắng. Ngươi không phải Long Hồn thành viên sao? Cảnh sát đến cũng không có việc gì. Lý Phong gượng cười chi sắc, Ê! Sự tình khả năng có chút biến hóa. Tô Đồng. Không phải. Lý Phong trô nói có chút biến hóa là có ý gì, chẳng lẽ Long Hồn không dùng được sao? Sự tình so sánh phức tạp, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Phong thở dài, nắm Tô Đồng đi về. Trên đường, Lý Phong đem hắn bị Long Hồn từ bỏ sự tình nói một chút. Cái gì, Long Hồn từ bỏ ngươi, đây chẳng phải là nói tô đồng khuôn mặt hơi trắng chính là bởi vì có long hồn tầng này thân phận tô đồng mới không lo lắng cảnh sát tìm tới cửa hiện tại lý phong bị long hồn từ bỏ quan phương truy cứu tới lý phong chẳng phải là muốn biến thành người bị tình nghi đừng lo lắng đây cũng chỉ là bọn họ lời nói của một bên có lẽ tình huống cũng không có ta trong tưởng tượng biết bát như vậy lý phong vô vô tô đồng tay nhỏ ôn nhu an ủi thực lý phong biết tiêu cẩn không có nói láo bởi vì hắn đối tiêu cẩn dùng tới đọc tâm thuật nhưng hắn chỉ có thể dạng này an ủi tô đồng, mà lại tuy nhiên rất khó chịu bị long hồn từ bỏ, nhưng lúc này hắn nhất định phải mượn nhờ long hồn lực lượng, không phải vậy biệt thự di chỉ những máu thịt kia liền sẽ mang đến cho hắn không nhỏ phiền phức, thì lại càng không cần phải nói tiêu. Trịnh lôi ba nhà đến đón lấy trả thù. đương nhiên, hắn hiện tại đã bước vào trí tôn cảnh, là thế gian có ít cường giả, rất nhiều chuyện đều không cần quan tâm, một khi chuyện không thể làm hắn hoàn toàn cũng có thể rời đi hoa hạ, có thể hắn không quan tâm hắn người nhà có thể không quan tâm sao hắn có thể đi hắn lao mụ hắn nữ nhân có thể đi sao ngụy băng khanh tô đồng tống nguyện quân hứa mạ những nữ nhân này sự nghiệp căn cơ đều tại hoa hạ có thể cam tâm chạy đi cho nên hắn hiện tại không thể bởi vì chính mình bị long hồn từ bỏ thì cùng long hồn trở mặt hắn muốn cùng long hồn lá mặt lá trái hắn muốn giả trang không biết mình bị long hồn từ bỏ sự tình hắn muốn đem chính mình bước vào trí tôn cảnh tin tức chủ động nói cho mạc Vân thiên hắn muốn để mạc Vân thiên hướng thiên nhai bọn người nhận thức đến hắn trên thân giá trị đầu tư mà hắn mắt cũng không phải vì để long hồn ra mặt bảo vệ hắn mà chính là bảo vệ hắn người nhà nữ nhân trong lòng có dự định về sau lý phong đi lại thì nhẹ nhõm không ít rất nhanh liền cùng tô đồng trở lại biệt thự phế tích trước như lý phong suy đoán như thế giờ phút này biệt thự phế tích xung quanh đã bị kéo lên đường cảnh giới số lượng xe cảnh sát ngừng ở chung quanh vũ trang đầy đủ đặc biệt lại cảnh sát đứng tại đường cảnh giới trước bảo trì cảnh giới khắc có một ít cảnh sát tại biệt thự di chỉ phía trên siêu tập chứng cứ manh mối phá án hiện trường người không có phận sự xin chớ tiếp cận một tên cảnh sát phát hiện đi về phía bên này lý phong tô đồng liền vội vàng tiến lên đem bọn hắn ngăn lại cảnh cáo nói cảnh quan ngươi tốt ta gọi tô đồng là biệt thự này chủ nhân tô đồng vội vàng biểu lộ chính mình thân phận cái này cảnh sát hơi biến sắc mặt xin hỏi ngài là osvili tô đồng tô tổng sao osvili hiện tại là đại thương thành phố cờ sĩ tính xí nghiệp là Osvilly tổng giám đốc, Tô Đồng tại Đại Thương thành phố có thể nói không ai không biết không người không hay, thân phận cũng rất là siêu nhiên, dù là đại thương lãnh đạo ở chỗ này đều muốn đối Tô Đồng lấy lễ đối đãi. Vạn nhất bởi vì bọn hắn thái độ chọc giận Tô Đồng, dẫn đến Osvilly rời xa đại thương, đối đại thương kinh tế sẽ tạo thành trọng thương. Cho nên tại đoán được đối mới có khả năng là Osvilly tổng giám đốc về sau, cái này cảnh sát thái độ mới sẽ phát sinh biến hóa. Đúng, là ta. Tô Đồng gật gật đầu, nói tiếp Buổi sáng hôm nay có một đám kẻ xấu xông vào ta biệt thự, là Lý Phong tiên sinh cứu ta. Nói xong tô đồng một mặt thâm tình nhìn về phía bên cạnh Lý Phong. Tên kia cảnh sát nhất thời biến sắc, hoảng sợ nói, ngài là Osville Lý Tổng. Lý Phong là Osville Lý Lao Bản, việc này nhân dân cả nước đều biết, tuy nhiên trước đó cái này cảnh sát chưa từng gặp qua Lý Phong, nhưng có thể bị tô đồng tay trong tay, còn cứ gọi Lý Phong người, không phải Osville Lý Lao Bản còn có thể là ai. Lý Phong gật gật đầu, đứng. Các người lãnh đạo có đây không? Nơi này tình huống rất phức tạp, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Nếu là đổi một người đưa ra loại yêu cầu này, đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng Lý Phong thân phận bày ở cái này, tên kia cảnh sát hơi chút do dự liền gật đầu nói, "Tốt Lý tổng, xin ngài chờ một chút." Nói xong hắn thì bước vào đường cảnh giới, đi vào một vị trung niên nam tử bên cạnh, nhỏ giọng báo cáo lên. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên mặt lộ vẻ kinh sợ quay đầu nhìn Lý Phong, Tô Đồng liếc một chút, tiếp lấy bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Lý Tổng, Tô Tổng, ta là đại thương lại cục vương quân. Đang khi nói chuyện vương quân liền vươn tay ra. Lý Phong cùng hắn sau khi bắt tay, từ trong ngực móc ra quốc an giấy chứng nhận, nói ra, vương cục ngươi tốt, ta là quốc an thành viên, ta sẽ đem nơi này sự tình hướng tổ chức báo cáo, còn mời vương cục giúp ta làm tốt bảo mật công tác. Vương quân Ngọc, ta đi, ổn vị Lý Lão bản Lý Phong lại là quốc an thành viên. Thật giả? Lý Tiên Sinh, ta có thể nhìn một chút ngài giấy chứng nhận sao? vương quân có chút không dám tin tưởng nói ra đương nhiên có thể lý phong gật gật đầu đem giấy chứng nhận giao cho vương quân trong tay vương quân mở ra giấy chứng nhận cẩn thận xem xét dưới, không có phát hiện có chỗ khả nghi nào lại thêm đối phương là osvi lý lao bản vương quân cũng liền không có lại hoài nghi tốt lý tiên sinh ta sẽ dẫn người làm tốt bảo mật công tác nói xong hắn đem giấy chứng nhận trả lại lý phong bước nhanh đi trở về đường cảnh giới bên trong hạ đạt lên nhiệm vụ vương quân sau khi đi lý phong thì móc điện thoại di động tìm tới Mạc Vấn Thiên điện thoại đẩy tới. mươi 667, cái gì phá tín hiệu? Minh Châu, vị lai tập đoàn cao ốc đối diện một tiệm cơm Tây bên trong, đi qua một phen ngụy trang Mạc Vấn Thiên ngồi ở vị trí sát cửa sổ nhìn lấy một quyển tạp chí. Không chú ý nhìn lời nói, rất khó phát hiện lỗ thai hắn phía trên còn mang theo một cái thai nghe, cái này thai nghe cùng da thịt nhan sắc giống nhau, mà lại vô cùng dán vào mà thôi nói, trừ phi khoảng cách gần quan sát, không phải vậy thật phát hiện không? tại minh châu tập đoàn cao ốc phụ cận hán địa phương còn ẩn núp hướng thiên ngai nhậm thương sinh la thái bạch lại thêm vô cùng có khả năng ở phụ cận đây trầm tử huyền, long hồn long đầu cùng bốn vị long sứ vậy mà tập hợp tụ tập ở đây làm quốc chi trọng khí long đầu cùng tứ đại long sứ bình thường đều là tọa trấn kinh thành tùy thời chờ lệnh một khi có nhu cầu bọn họ xuất thủ sự tình bọn họ thì sẽ lập tức chạy tới nơi khởi nguồn lần trước bọn họ năm người tập thể xuất động vẫn là vì giết tám ảnh kiếm thánh Lần này lại chỉ là vì không cho trầm tử huyên cứu Lý Phong, nhắc tới cũng là thổn thức. Ngay tại Mạc Vấn Thiên âm thầm quan sát vị lai tập đoàn cao ốc cửa thời điểm, đặt ở trong túi quần điện thoại chấn động, Mạc Vấn Thiên nhíu mày lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Khi nhìn đến có điện lại biểu hiện phía trên tên lúc, Mạc Vấn Thiên hơi biến sắc mặt. Do dự vài giây đồng hồ về sau, Mạc Vấn Thiên mới tiếp thông điện thoại, hình dáng như vô sự uy một tiếng. Thanh Long Sứ Đại Nhân, ta là Lý Phong trong điện thoại truyền đến lý phong cái kia hơi có vẻ nhẹ nhõm thanh âm ta biết tìm ta chuyện gì mạc vấn thiên ngữ khí nhiều ít có chút lãnh đạo không có việc gì cũng là cùng thanh long sứ đại nhân hồi báo một chút ta đã bước vào trí tôn cảnh lý phong cười nói a mạc vấn thiên còn muốn bảo trí lãnh đạo tư thái nhưng vừa gật đầu một cái hắn thì sửng sốt cái gì đồ chơi lý phong bước vào trí tôn cảnh hắn không nghe lầm chứ ngay tại mạc vấn thiên mộng bức thời khắc lý phong tiếp tục nói Ta là trong chiến đấu đột phá, tiêu ra, chính ra, lôi ra phái sáu vị nhập thánh đỉnh phong cường giả tới giết ta, kết quả bị ta nhất quyền một cái tất cả đều đánh nổ. Đánh nổ bọn họ về sau ta thì bước vào trí tôn cảnh, quả nhiên chiến đấu mới là tốt nhất đột phá phương thức. Mạc Vân Thiên. Không phải. Lý Phong đem ba nhà phái đi người tất cả đều xử lý. Không phải đâu. Hắn không thấy được ba nhà người đi tới nơi này à. Cho nên bọn họ đem Lý Phong theo ném sao. Thanh Long Sứ Đại Nhân. Người đang nghe sao? Lý Phong nghi ngờ nói. Mạc Vấn Thiên vội vàng bày chính là thần sắc, Trầm giọng nói, ta đang nghe, Lý Phong, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có hay không cùng ta nói đùa? Nếu quả thật như Lý Phong chỗ nói như thế, chuyện kia thì mẹ nó chơi lớn. Giết tiêu, trịnh, lôi ba nhà sáu người, đây là huyết hải thâm cựu a. cái này ba nhà tất nhiên sẽ đối Lý Phong khởi sướng càng thêm điên cuồng trả thù, tỉ như phái ra sáu tên trí tôn cường giả vây giết Lý Phong. Có thể Lý Phong bước vào trí tôn cảnh tin tức đồng dạng để Mạc Vấn Thiên cảm thấy chân kinh, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, còn có mấy tháng mới là Lý Phong sinh nhật, nói cách khác Lý Phong tại 23 tuổi thì bước vào trí tôn cảnh. Cái này mẹ nó, hướng phía trước đếm tháng 5 năm không không nhiên, toàn thế giới cũng không có xuất hiện qua dạng này yêu người ta. Hiện tại vấn đề đến, Lý Phong hạn mức cao nhất ở đâu, hắn có thể hay không tại 24 tuổi trước đó bước vào trí tôn hậu kỳ. Nếu như là trước lúc này, Có người hỏi Mạc Vấn Thiên vấn đề này, Mạc Vấn Thiên nhất định sẽ mang đối phương điên, 24 tuổi trước bước vào trí tôn hậu kỳ. ngươi làm trí tôn hậu kỳ là rau cải trắng sao. Hiện tại đều không dùng người khác hỏi, Mạc Vấn Thiên trong đầu thì tự động nhảy ra ý nghĩ này, thực sự là một lời khó nói hết. Thanh Long Sứ Đại Nhân nói đùa, loại chuyện này ta làm sao có thể đùa giỡn với ngươi đâu. Ta là thật rất yêu, Trịnh lôi ba nhà phái tới người, ta cũng thật sự là bước vào trí tôn cảnh. Bất quá có chuyện ta muốn theo Thanh Long Sứ Đại Nhân xác định một chút. Nói đến đây, Lý Phong có chút muốn nói lại thôi. Mạc Vấn Thiên giật mình trong lòng, một loại dự cảm không tốt sông lên đầu. Giết ta người nói cho ta biết, ta bị Long Hồn từ bỏ, Long Hồn biết bọn họ tới giết ta, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đây là thật sao? Lý Phong hỏi. Mạc Vấn Thiên. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào Long Hồn cùng Lý Phong ở giữa quan hệ đây, chưa từng nghĩ Lý Phong đã biết mình bị Long Hồn từ bỏ sự tình. Cái này mẹ nó có thể như thế nào cho phải. Tại hắn trong dự tính, Lý Phong sẽ không biết mình bị long hồn từ bỏ sự tình. Sự kiện này đem sẽ trở thành ba nhà cùng long hồn ở giữa bí mật, bởi vì Lý Phong sẽ bị ba nhà phái đi người đánh giết. Rốt cuộc bao che cho con là long hồn tốt đẹp truyền thống, chuyến đi đối long hồn uy vọng đem tạo thành cực lớn thương tổn. Có thể Lý Phong không chỉ có phản sát yêu, trịnh, lôi ba nhà phái đi người, còn theo bọn họ trong miệng biết được mình bị long hồn từ bỏ tin tức. Ba nhà phái đi người đều là heo sao. Ui! Ui! Cái gì phá tín hiệu? Mạc Vấn Thiên nói một mình vài câu trực tiếp đem điện thoại của máy. Việc này hắn không nắm được chú ý, nhất định phải hỏi trước một chút long đầu mới có thể cho Lý Phong trả lời chắc chắn, vì thế hắn mới xử xuất tín hiệu không tốt tuyệt chiêu. Bị cấp dưới bước đến nước này, Mạc Vấn Thiên cảm thấy mình rất khó khăn. Âm thầm đầu đen rau muốn vài câu về sau, Mạc Vấn Thiên bấm hướng Thiên nhai điện thoại, Ui! Long đầu! Có chuyện ta cần phải báo cho người một chút. Làm hắn đem sự tình hoàn chỉnh giảng thuật một lần về sau. Đầu bên kia điện thoại hướng thiên nhai rơi vào thời gian dài trầm mặc. Sau một hồi lâu, trong hai nghe truyền đến hướng thiên nhai thanh âm, đều đến ta cái này, hội nghị khẩn cấp. 5 phút sau. Một nhà cao cấp trà lâu bên trong phòng, hướng thiên nhai, la thái bạch, nhậm thương sinh, mặc vấn thiên quanh bàn mà ngồi. Đều nói một chút chính mình ý nghĩ. Hướng thiên nhai bưng lấy một ly đại hương bảo, sắc mặt ngưng trọng nói ra ta cảm thấy việc này là chúng ta thiếu cân nhắc mạc vấn thiên thở dài ngữ khí có chút bất đắc dĩ nhậm thương sinh có chút khinh thường lúc trước chúng ta là cùng một chỗ đồng ý hiện tại còn nói thiếu cân nhắc ngươi có phải hay không nói vớt bôi nhậm thương sinh ngươi muốn đánh nhau phải không sao mạc vấn thiên vốn là có chút khó chịu bị nhậm thương sinh một chế dễ nhất thời lòng sinh tức giận đánh thì đánh ai sợ ai a nhậm thương sinh vén tay háo lên liền muốn cùng mạc vấn thiên đánh mạc vấn thiên không sợ hãi chút nào đứng dậy chuẩn bị khai chiến đều ngồi xuống cho ta hướng thiên ngai nhìn không được vỗ bàn nói ra suốt ngày đánh đánh đánh các ngươi là long hồn lòng sứ không phải chiếm núi làm vua thổ phỉ mạc vấn thiên nhậm thương sinh cùng nhau lạnh hừ một tiếng bậy vệ lần nữa ngồi xuống việc đã đến nước này đi qua nhiều chuyện nói vô ích vẫn là thương lượng một chút như thế nào trả lời lý phong đi hướng thiên ngai gõ cái bàn nói ra nhậm thương sinh bọn người rơi vào trầm mặc bọn họ có thể bức bách tại ba nhà áp lực Đáp ứng ba nhà yêu cầu, có thể đó là sau lưng, làm lấy Lý Phong mặt bọn họ không nói ra loại lời này. Gặp ba người bọn họ không nói lời nào, hướng thiên ngai nói ra, liên hệ Vương Tôn ra, đem Lý Phong bước vào trí tôn cảnh sự tình nói cho Vương Tôn hành, xem hắn nói như thế nào. Lời này vừa nói ra, nhậm thương sinh ba người ánh mắt thì sáng. Đúng vậy à, bọn họ có thể cùng Vương Tôn ra liên thủ à, chỉ cần Vương Tôn ra nguyện ý bảo vệ Lý Phong, lại thêm long hồn, tiêu, trịnh lôi ba nhà cũng không dám khẽ mở chiến sự chương sáu trăm sáu mươi tám hạ nhiệm long đầu kinh thành vương gia thư phòng vương tôn hoành mí mắt phải nhảy một buổi sáng theo lý thuyết mí mắt nhảy chỉ là một loại bình thường thắng lợi phản ứng có thể vương tôn hoành đều mẹ nó trí tôn hậu kỳ thân thể gì cường đại không nên xuất hiện loại phản ứng này mới là cái này khiến vương tôn hoành có chút tâm thần không yên luôn cảm thấy hội có cái gì không chuyện tốt phát sinh đúng lúc này trung điện thoại di động vang lên Vương tôn hành cầm lấy xem xét, phát hiện là hướng thiên nhai đánh tới, vội vàng kết nối nói, uy, hướng long đầu, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Vương tôn gia chủ, có kiện sự tình ta muốn nghe xem ngươi ý kiến, Lý Phong bước vào trí tôn cảnh. Trong điện thoại, hướng thiên nhai chậm rãi nói ra, vương tôn hành, không phải, cái gì đồ chơi? Lý Phong bước vào trí tôn cảnh, hắn không nghe lầm chứ? Vương tôn gia chủ, vương tôn hành lâu không đáp lại, hướng thiên nhai nhịn không được hỏi. Ho khan, hướng long đầu, ngươi tin tức này từ nơi nào được, đáng tin sao? Vương Tôn Hành hỏi. Là Lý Phong chính miệng nói, đến mức phải trăng chuẩn xác. Ta không dám hứa chắc, nhưng trực giác nói cho ta biết đây là thật. Hướng thiên ngai nói chi tiết nói. Vương Tôn Hành, Không phải. Ngươi đừng nói cái gì trực giác ca, ta là nghiêm túc. Còn có. Tiêu, trịnh, lôi ba nhà phái đi người đều bị Lý Phong giết. Sự kiện này ta đã để Long Hồn Đại Thương phân bộ nhân viên tiến đến điều tra tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hướng Thiên Ngai còn nói thêm, "Vương Tôn hành triệt để một bước. Không phải, có lời gì mình không thể nói một hơi à, phải đem ta chỉnh sửa suốt một chút lại sững sờ ngươi mới vui vẻ đúng không?" Ngay tại Vương Tôn hành ngậm bức thời khắc, Hướng Thiên Ngai nói ra, "Đã chứng thực, Tô Đồng trong biệt thự phát sinh đại chiến, biệt thự bị rời bình, hiện trường có rất nhiều huyết đủ. Hồ Vương Tôn hành phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra, "Cho nên, Hướng Long Đầu dự định đổi ý, đúng không?" Long hồn từ bỏ Lý Phong sự tình vương tôn hoành cũng hiểu biết, bây giờ nghe hướng thiên ngai ý tứ, long hồn là muốn lật đổ trước đó quyết định, một lần nữa bảo vệ Lý Phong, cho nên vương tôn hoành mới sẽ có câu hỏi như thế. Lý Phong là 500 năm khó gặp nhân tài, ta hy vọng hắn có thể vì long hồn sử dụng, thậm chí. Ta hy vọng hắn trở thành đời tiếp theo long hồn long đầu. Hướng thiên ngai trầm giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, vương tôn hoành liền không nhịn được sắc mặt kỳ biến. Đời tiếp theo long hồn long đầu hướng thiên nhai là nghiêm túc sao long hồn chỗ lấy thành lập một là vì ứng đối phức tạp quốc tế cục thế hai chính là vì thống lĩnh hoa hạ cổ võ giới cả nước chi lược dưới đi qua hai mươi năm phát triển long hồn từ không tới có theo yếu đến mạnh rốt cục thành có năm vị trí tôn cấp cường giả lãnh đạo mấy chục nhập thánh mấy trăm siêu phàm, mấy ngàn tông sư cường đại tổ chức tuy nhiên long hồn đỉnh phong vũ lực cách tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia có chút chênh lệch nhưng tổng thể lực lượng lại là so tứ đại gia mạnh hơn rất nhiều Tứ Đại Gia cũng không có nhiều như vậy nhập thánh, siêu phàm cùng tông sư con cháu. Lý Phong một khi trở thành Long Đầu, liền có thể thống lĩnh cố lực lượng này, cái này là bậc nào cao thượng địa vị. Nếu như Lý Phong về sau có thể trở về Vương Tôn Gia, cái kia đối với Vương Tôn Gia tới nói là nhiều đại vinh diệu. Vương Tôn Gia sừng sững hoa hạ cổ võ giới đỉnh phong nhiều năm, lại cũng chưa bao giờ có dạng này vinh diệu. Đối với Vương Tôn Hoành tới nói có lớn lao sức hấp dẫn. Hướng Long Đầu, ngươi là nghiêm túc sao? Vương Tôn Hoành thở sâu trịnh trọng hỏi hướng thiên ngai đồng dạng trịnh trọng sự tình nói ra đương nhiên trước mắt nhìn đến lý phong hạn mức cao nhất rất cao ít nhất phải vượt qua ta cùng trầm tự huyền mà long hồn thế hệ tuổi trẻ bên trong căn bản không có cái thứ hai có thể cùng lý phong sánh ngang thành viên vương tôn hoành ngữ khí quái dị nói ra ta nghe nói lý phong tiếp nhận quán đỉnh mới có thể có nhanh như vậy tốc độ phát triển hắn hạn mức cao nhất khả năng không có hướng long đầu tưởng tượng cao a chính là bởi vì nguyên nhân này vương tôn gia mới quyết định từ bỏ lý phong mà lại tin tức này vốn là theo long hồn nội bộ truyền ra hướng thiên nhai không nên không biết mới lạ hướng thiên nhai yên lặng cười một tiếng cái này chỉ là chúng ta thả ra bom khói nhưng hắn khẳng định là có chỗ kỳ ngộ điểm này ta cũng không rõ lắm nhưng ta có thể cam đoan với ngươi lý phong vẫn chưa tiếp nhận quán đỉnh việc này mạc vấn thiên cùng hắn thông qua khí không phải vậy lời nói lý phong tiếp nhận quán đỉnh tin tức cũng không có khả năng tại long hồn nội bộ lưu truyền mạc vấn thiên tuy nhiên có khi không quá nghiêm túc nhưng tính kỷ luật là không cần nói nhiều Vương tôn hành. Không phải. Cảm tình tiểu vũ làm điều tin tức giả trở về. Cái này mẹ nó cũng quá đánh mặt ta. Phiên muộn sau đó, vương tôn hành trầm giọng nói ra, ta minh bạch, ta nguyện ý cùng long hồn đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Đã lý phong tương lai không có hạn mức cao nhất, vậy hắn thì vẫn là vương tôn gia tốt binh sĩ, vương tôn gia cùng long hồn liên thủ, cũng không sợ tiêu, trịnh, lôi ba nhà. Kết thúc cùng hướng thiên ngai trò chuyện về sau, vương tôn hành thì triệu tập vương tôn gia thành viên khai hội. Tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Vương Tôn hoành đem quyết định này trước mặt mọi người tuyên bố một chút. Vương Tôn trọng bọn người các loại rất một bước, làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đến cùng phát sinh cái gì. Vương Tôn vũ phản ứng càng kịch liệt, ra ra, Lý Phong thế nhưng là bị tiêu, trịnh, lôi ba nhà xếp vào tất sát bảng danh sách A. Chúng ta Vương Tôn ra không cần thiết vì một cái không muốn về nhà người mà đắc tội cái này ba nhà A. Huống hồ. Huống hồ Lý Phong là tiếp nhận quán đỉnh, hạn mức cao nhất bị cố định trụ đúng không? Vương tôn hoành hử lạnh nói. Tuy nhiên không hiểu vì sao gia gia muốn lạnh hử, nhưng Vương tôn vũ vẫn là gật đầu nói, đúng vậy à, cái này ta trước đó cũng đã nói. đồ ngu. Vương tôn hoành vũ bàn một cái, đứng người lên mắng, Đây chỉ là long hồn thả ra bong khói. Lý phong cũng không có tiếp nhận quán đỉnh, hắn là mình trên việc tu luyện đi. Vương tôn trọng bọn người lúc đó thì chấn kinh, không có quán đỉnh, chính mình tu luyện. Cái kia Lý phong võ đạo thiên phú thì thật đáng sợ. Vương tôn vũ thân thể chấn động. Sắc mặt tái nhợt nói ra, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Không có gì không có khả năng, đây là hướng thiên Nhai tự mình nói cho ta biết. Còn có, Lý Phong đã bước vào trí tôn cảnh. Ta hỏi ngươi, ngươi có năm chắc tại lúc còn sống bước vào trí tôn cấp sao? Vương Tôn hoành nhìn lấy Vương Tôn vũ, lạnh giọng hỏi. Lời này vừa nói ra, Vương Tôn trọng bọn người lần nữa chấn kinh. Cái gì đồ chơi? Lý Phong đã bước vào trí tôn cảnh. Trước đó còn nói Lý Phong đời này ngừng bước trí tôn cảnh. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian Lý Phong thì bước vào trí tôn cảnh, đánh mặt đến muốn hay không nhanh như vậy. Vương Tôn Vũ càng là thân thể chấn động, một mặt không dám tin. Nhập thánh đến trí tôn có một cái rất lớn khảm, bao nhiêu người thì thẻ ở cái này khảm phía trên cả đời vô vọng trí tôn. Dù là Vương Tôn Vũ đối với mình thiên phú cảm thấy tự tin vô cùng, cũng không dám nói lúc còn sống vào chắc trí tôn. Mà Lý Phong đâu? So hắn tuổi trẻ, cũng đã bước vào trí tôn cảnh, loại đả kích này để Vương Tôn Vũ rất sụp đổ vũ nhi ta biết ngươi là ghen ghét lý phong mới chủ trương từ bỏ lý phong ngươi hành động để cho ta rất thất vọng đi hậu viện diện bích hối lỗi một tháng lấy đó trừng phạt nói xong vương tôn hoành hướng vương tôn vũ phất phất tay trên mặt vẻ thất vọng căn bản là không có cách vận tàng vương tôn hoành mèo giả hoa cáo như thế nào nhìn không ra vương tôn vũ tiểu tâm tư chỉ bất quá khi đó hắn tin vào vương tôn vũ châu nói mới thuận nước đẩy thuyền đáp ứng đã sự thật chứng minh vương tôn vũ là sai vậy hắn liền muốn làm nhẹ trừng trị để vương tôn vũ thật tốt tự kiểm điểm một chút miễn cho đến thời điểm lý phong trở về vương Tôn ra vương tôn vũ lại cùng lý phong lên xung đột thì khó có thể kết thúc vương tôn vũ thất hồn lạc phách gật gật đầu quay người ra phòng giữa cùng một thời gian mạc vấn thiên bấm lý phong điện thoại uy lý phong trước đó điện thoại không tín hiệu không nghe thấy ngươi nói cái gì ngươi lập lại một lần nữa trong điện thoại lý phong ngữ khí quái dị nói ra giết ta người nói cho ta biết ta bị long hồn từ bỏ long hồn biết bọn họ tới giết ta lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đây là thật sao mạc vấn thiên lập tức kích động quát không có khả năng hắn nói láo ta không có phủ nhận tam liên vì trấn an lý phong mạc vấn thiên cũng coi là không muốn mặt mò hắn cảm thấy mình rất khó khăn chương sáu trăm sáu mươi chín thần kỹ thời gian quay lại đại thương thành phố tô đồng biệt thự di chỉ bên cạnh lý phong nhìn cách đó không xa thu thập tản cục long hồn đại thương phân bộ thành viên nghe lấy trong điện thoại mạc vấn thiên lời nói nếp miệng lên một vẻ suy nghĩ ý cười. Chỗ coi là phủ nhận trên thân hiềm nghi, Mạc Vấn Thiên là liền mặt đều không muốn sao. Vậy mà nói như vậy rứt khoát, thật giống như bọn họ thật không hề từ bỏ hắn giống như. Bất quá Lý Phong cũng không có khả năng đi vạch trần Mạc Vấn Thiên, như thế không phù hợp lợi ích của hắn, hắn cần là sử dụng long hồn bảo hộ hắn người nhà, mà không phải cùng long hồn bất hòa. Ta đã nói rồi, tổ chức luôn luôn bao che cho con rất, làm sao có thể làm ra loại chuyện này, đám hôn đảng kia dám khiêu khích ta cùng tổ chức quan hệ, nên giết Lý Phong ra vẻ phẫn nộ nói ra. Mạc Vấn Thiên thầm thở phào, tiếp lấy phụ hòa nói, không sai, những thứ này người xác thực nên giết giết tốt. Có điều, ngươi thật bước vào trí tôn cảnh sao. Đừng hiểu lầm, ta chính là cảm thấy có chút không dám tin. Tuy nhiên Hướng Thiên ngai nói hắn tin tưởng trực giác, có thể việc này cũng không phải một câu tin tưởng trực giác liền có thể, vẫn là xác nhận một chút tốt. Lý Phong nơi nào sẽ không hiểu Mạc Vấn Thiên ý tứ. Ngay sau đó hắn thì cười nói, đương nhiên là thật, ta không có khả năng cầm loại chuyện này cùng thanh long sứ đại nhân nói đùa, cũng được, vừa vận đại thương phân bộ đồng chí tại, ta liền tại bọn hắn trước mặt hiện ra một chút khí tức đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong liền đem tự thân khí tức triển lộ ra. Ngay tại nơi xa thu thập tàn cục đại thương phân bộ thành viên nhất thời liền bị cố khí tức này chấn nhiếp đến sắc mặt trắng bệnh thân thể run rẩy. Tốt, thanh long sứ đại nhân hiện tại có thể cho đại thương phân bộ đồng chí gửi điện thoại hỏi thăm lý phong thu hồi khí tức vừa cười vừa nói tuy nhiên hắn còn không có học tập đối ứng trí tôn cảnh công pháp vũ kỹ nhưng hắn hiện ra khí tức không hội bởi vì cái này cũng không phải là trí tôn cảnh rất nhanh đại thương phân bộ đồng chí thì tiếp vào hướng thiên nhai điện thoại sau đó bọn họ đem chính mình cảm thụ nói cho hướng thiên nhai xác nhận lý phong xác thực bước vào trí tôn cảnh về sau mặc vấn thiên ngựa khí càng thân cận lên tiểu tử ngươi quả thực ưu tú không cho người khác đường xuống a thanh long sứ đại nhân quá khen Lý Phong cười ha ha, tiếp lấy thử do xét nói, đến đón lấy tiêu, trịnh, lôi ba nhà khẳng định sẽ đối với ta khởi xướng điên cuồng trả thù, ta có chút sợ hãi, cho nên muốn hỏi một chút thanh long sứ đại nhân, đến đón lấy ta nên làm như thế nào. Nói sợ hãi là giả, muốn hỏi một chút Mạc Vấn Thiên thậm chí hướng thiên nhai ý kiến mới là thật. Cái này, người đến kinh thành, ta bẩm báo hướng long đầu, chúng ta cùng một chấu nghiên cứu thảo luận một chút. Mạc Vấn Thiên ở trong điện thoại cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể như thế đáp. Lý Phong gật gật đầu, sau đó kết thúc trò chuyện. Nơi này có đại thương phân bộ đồng chí thu thập tàn cục, hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này, cùng bọn hắn chào hỏi về sau, liền mang theo tô đồng rời đi nơi đây. Đối với Lý Phong vung tay trưởng quỹ hành động, đại thương phân bộ người không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta đi, đây chính là trí tôn cảnh đại thần, thu thập tàn cục loại chuyện lặt vặt này sao có thể để đại thần tới làm. Rời đi nơi này về sau, Lý Phong đầu tiên là đưa tô đồng đi Osvili. Sau đó liền đi khách sạn mở cái gian phòng. Thăng cấp đến chi tôn cảnh, mới công pháp, vũ kỹ, chinh phục điểm, kỹ năng cũng muốn tuyển chọn một chút, tăng lên một phía dưới chiến lược. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, Lý Phong không có khả năng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào hướng thiên nhai bọn người trên thân. Trong phòng, ngồi ở trên ghế salon Lý Phong tiến vào hệ thống, hệ thống tinh linh, đem thích hợp làm trước cảnh giới công pháp, kỹ năng sàng chọn đi ra. Bá. Lý Phong trước mắt lóe lên. Hệ thống ba lô bên trong liền xuất hiện ba bản võ kỹ công pháp thân nguyên công pháp này vì hệ thống nhà phát triển kết hợp thích hợp trí tôn cảnh chỗ có công pháp khai phát sáng tạo mà thành so sánh khôn nguyên công sinh ra chân khí càng thêm ngưng luyện là khôn nguyên công gấp 10 lần chú thích công pháp này giá bán một trăm hệ thống tích phân hám thiên thần quyền quyền pháp này vì hệ thống nhà phát triển tại ngộ đạo nhai bế quan tháng ba minh ngộ mà ra một bộ thần cấp quyền pháp đem quyền pháp này luyện đến đại thành về sau liền trời xanh đều có thể dung chuyển là vì hám thiên thần quyền. Chú một, quyền pháp này cùng sở hữu bảy thức, thức thứ nhất bạo phát gấp đôi thương tổn, thức thứ hai bạo phát gấp hai thương tổn, cứ thế mà suy ra, thức thứ bảy bạo phát gấp bảy thương tổn, hoàn toàn nắm giữ về sau, có thể đem bảy thức tại 0.1 giây bên trong đánh ra, thương tổn tầng tầng điệp ra, dung chuyển trời đất. Chú hai, quyền pháp này giá bán một trăm ngàn hệ thống tích phân, lăng không thiểm, này thân pháp vì hệ thống nhà phát triển chuyên vị trí tôn cảnh cường giả phát triển nghiên cứu thần cấp thân pháp. Học hội này thân pháp về sau, ký chủ có thể ở giữa không trung qua trong giây lát bay ra 100M. Chú thích, này thân pháp ra bán 100.000 hệ thống tích phân. Lý Phong. Không phải. Hệ thống tinh linh, ta đến trí tôn cảnh thì cho ba bản võ kỹ công pháp sao, có phải hay không thiếu điểm? Ký chủ, vũ ký tại tinh mà không tại nhiều, lại nhiều vũ ký cũng không bằng một bản tinh phẩm vũ ký đến thực dụng. Mà lại trước đó vũ ký cũng thích hợp với trí tôn cảnh, ký chủ chỉ cần hợp lý sử dụng những vũ ký này liền có thể xưng bá trí tôn cảnh hệ thống tinh linh kịp thời cho ra giải thích lý phong biểu thị miễn cưỡng tiếp nhận hệ thống tinh linh giải thích hao phí ba trăm ngàn hệ thống tích phân đem cái này ba bản võ kỹ công pháp mua xuống từng cái điểm kích học tập lý phong chỉ cảm thấy thể nội có cố nhiệt lưu hiện lên song quyền nắm chặt đôn đốt côn bạo chân khí trên đầu ngón tay nổ vang cho đến lúc này lý phong mới tính nắm giữ trí tôn cảnh chiến lược đây là một loại viễn siêu vào thánh cảnh mấy cái sức chiến đấu gấp mười lần dù là so với hắn át chủ bài toàn bộ khai hỏa lúc chiến lực cũng muốn vượt qua 10 lần trở lên. Lý Phong tin tưởng, nếu như lấy hắn hiện tại trạng thái ứng chiến tiêu cẩn 6 người, hắn không cần vận dụng át chủ bài, thậm chí không cần vận dụng vũ kỹ, liền có thể nhất quyền một cái đem tiêu cẩn bọn người đánh nổ. Trí tôn cường giả, cũng là bá đạo như vậy. Chọn xong võ kỳ công pháp, Lý Phong lại nhìn xem hệ thống ba lô. Thăng cấp về sau, hệ thống ba lô ấu vương số lượng từ trước đó 64 để thăng làm 128. Mỗi cái ô vùng chữ vật dung lượng cũng theo trước đó 50m tăng lên tới 100m. Có thể nói như vậy, Lý Phong cũng là một cái di động siêu đại hình nhà kho, dạng này dung lượng đủ để đem một cái đại hình siêu thị chứa được. Đến đón lấy đi vào kích động nhất nhân tâm phân đoạn, chinh phục điểm khu mua sắm. Đi qua xem xét, Lý Phong phát hiện chinh phục điểm khu mua sắm đổi mới về sau, mới tăng 2 bản chinh phục điểm kỹ năng, thời gian quay lại, song tu thần công thăng cấp bản. Chỉ nhìn kỹ năng tên liền để Lý Phong tim đập rộn lên. Hưng phấn không thôi. Thời gian quay lại, theo mặt chữ ý tứ nhìn lại, học bản này kỹ năng sau hắn liền có thể khống chế thời gian để thời gian quay lại. Lô cốt tốt sao? Còn có song tu thần công thăng cấp bản, chưa thăng cấp trước công năng liền đã rất cường đại, thăng cấp sau hội mạnh đến đến mức nào, vẫn là nói phương diện công hiệu sẽ có cải biến. Hai bản sách kỹ năng giá bán đều là 100 chinh phục điểm, đối với tài đại khí thô Lý Phong mà nói, 200 điểm kỹ năng không tính là gì. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự liền đem cái này hai bản sách kỹ năng cho mua lại. Mua lại về sau, Lý Phong liền chuẩn bị nhìn xem kỹ năng giới thiệu, nhưng vào lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, "Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Chương 670, tiếp đi. Nghe đến cái hệ thống này nhắc nhở về sau, Lý Phong nhất thời sững sờ, cái này thời điểm đến nhiệm vụ, sẽ cùng người nào có quan hệ. Xem xét. Nhiệm vụ Cứu văn nữ thần mộ Dung Tuyết. 4. Nhiệm vụ mục tiêu: Đem nữ thần mộ Dung Tuyết theo ẻ e đuyễn gù lịt trong tay cứu ra, bảo đảm nữ thần mộ Dung Tuyết an toàn, như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ 2 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Nhiệm vụ khen thưởng: 50.000 điểm kinh nghiệm, 1 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Lại là cùng mộ Dung Tuyết có quan hệ, mà nguy hiểm lại là ẻ e đuyễn gù lịt tạo thành. Trong nháy mắt, Lý Phong trong đầu thì hiện ra đêm hôm đó nhìn thấy E Duyển Gụ Lịt lúc chẳng cảnh. Thực đêm hôm đó hắn thì nhìn ra E Duyển Gụ Lịt đối mộ dung tuyết có ý tưởng, nhưng về sau E Duyển Gụ Lịt sớm rời sân, để Lý Phong buông lòng đối với hắn cảnh giác, mà lại Lý Phong trước mặt mọi người đánh bay Lôi Minh, cũng có chấn nhiếp E Duyển Gụ Lịt mục đích ở bên trong, chưa từng nghĩ E Duyển Gụ Lịt tặc tâm bất tử. Chờ một chút, Lôi Minh mất tích có thể hay không cùng E Duyển Lịt có quan hệ, bởi vì cái này nhiệm vụ xuất hiện, Lý Phong trong đầu một tia sáng hiện lên. Tại Lôi Minh trước khi rời đi, Ædwind Gullit đã từng mở miệng khiêu khích qua hắn cùng Lôi Minh quan hệ, cái này hội để cho người khác tin tưởng, chỉ cần Lôi Minh ra chuyện thì có khả năng rất lớn là Lý Phong làm. Lôi Minh rời đi về sau không lâu, Ædwind Gullit cũng rời đi khách sạn, sau đó Lôi Minh thì mất tích. Có phải hay không là Ædwind Gullit đem Lôi Minh giết về sau hủy thi diệt tích, cố ý vu oan giá họa cho hắn. Nhìn thấy là hắn biết. Lý Phong hơi hơi trầm ngâm liền lấy điện thoại di động ra xem xét phía dưới mộ dung tuyết vị trí. Trước đây thật lâu, Lý Phong vì phòng ngừa chúng nữ gặp phải nguy hiểm, liền tại nhiều nữ trên điện thoại di động cắm vào một cái định vị trình tự, lấy thuận tiện hắn tùy thời nắm giữ chúng nữ vị trí. Lý Phong cũng không phải là vụng trộm đi làm sự kiện này, mà chính là được đến chúng nữ cho phép, buổi sáng hôm nay hắn trực tiếp truyền tông nói tô đồng biệt thự hậu viện, cũng không phải tin vào đối phương ở trong điện thoại nói, mà là thông qua định vị xác định tô đồng vị trí kinh thành Ngự viên thiên hy tiểu khu số 6 biệt thự. Xác định mộ dung tuyết vị trí về sau, Lý Phong liền dùng tới quần thể truyền tống thuật. Một đạo xài sạch lóe qua, Lý Phong biến mất tại nguyên chỗ. Mấy phút trước, Kinh Thành, ngự viên thiên hy tiểu khu, số 6 trong biệt thự. Ngự viên thiên hy tiểu khu là ba vòng bên trong một chỗ cao cấp khu biệt thự, một căn biệt thự ít thì mấy chục triệu nhiều thì hơn trăm triệu, ở tại nơi này người không phú thì quý. Mà số 6 biệt thự chính là mộ dung tuyết bất động sản nàng la một năm trước mua xuống ngôi biệt thự này lúc trước hoa tám mươi chín triệu một năm sau ngôi biệt thự này đã tăng tới một trăm hai mươi triệu giờ phút này số sáu trong biệt thự lý na che ở mộ dung tuyết trước người một mặt cảnh giác nhìn lấy đột nhiên xâm nhập hai cái người phương tây các ngươi là ai tại sao muốn xâm nhập nơi này vừa nói lý na liền muốn vụng trộm đi lấy trong túi quần điện thoại tiệc ăn mừng sau khi kết thúc mộ dung tuyết lại tại minh châu đợi một ngày mới trở lại kinh thành làm mộ dung tuyết người đại diện Bình thường Lý Na đều sẽ hầu ở mộ dung tuyết bên người, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngay tại hai người vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, hai cái này người phương Tây đột nhiên xông tới. Nói xông chỉ là bởi vì đối phương không mời mà đến, nhưng hai người tiến đến phương thức lại một chút cũng không có xông ý tứ, hai người thoải mái nhàn nhã đi vào biệt thự trước cổng chính, quét thẻ, đẩy cửa, tựa như tiến vào nhà mình mở dạng, nơi nào có một chút kẻ cướp bộ dáng, mà lại hiện tại là giữa ban ngày, nào có kẻ cướp giữa ban ngày nhập hộ cướp. bóc. Mặc dù như thế, hai người đến tới vẫn là để Lina, mộ dung tuyết hoảng sợ ngậm tại nguyên chỗ, Lina cũng là nâng lên toàn bộ dũng khi mới lên tiếng chất vấn. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, làm như vậy rất nguy hiểm, nguy hiểm tính mạng." È Duẫn gù lịt một mặt suy nghĩ nhìn lấy Lina, nói ra. Đứng tại hắn sau lưng tờ OUN giờ lỏng phèo lật trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng giải người khác đều biết, càng là không lộ vẻ gì thời điểm, hắn thì càng nguy hiểm. Na thân thể trì trệ, sắc mặt khó coi nói ra, Nơi này là hoa hạ, các ngươi mạnh mẽ xông tới nhà riêng là phạm pháp. Lý Na, đừng kích động, ta biết bọn hắn. Đúng lúc này, bị Lý Na hộ tại sau lưng mộ dung tuyết vỗ nhẹ Lý Na bả vai, ôn nu nói. Đừng nhìn nàng mặt ngoài chấn định, kỳ thực tâm lý hoảng đến một nhóm. Có thể nàng không thể đem tâm lý bối rối biểu hiện ra ngoài, nàng nhất định phải chấn định một chút. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể có một cơ hội đổi bị động làm chủ động. Tiểu tuyết Lý Na kinh ngạc quay đầu nhìn về phía mộ dung tuyết cho nên gác cổng thẻ là mộ dung tuyết cho bọn hắn sự kiện này từ đầu tới đuôi cũng là một đợt hiểu lầm mộ dung tuyết không có làm nhiều giải thích đem lý na kéo đến phía sau người nói ra gú lịt tiên sinh ngài đột nhiên đến thăm làm sao cũng không sớm nói với ta một tiếng ta tốt làm một chút chuẩn bị chỉ có đến đột nhiên mới có thể cho mộ dung tiểu thư mang đến kinh hỷ a edduyn gú lịt từ trong ngực móc ra một cái hộp trang sức đưa đến mộ dung tuyết trước người sau mở ra lộ ra bên trong cái kia sợi dây chuyền kim cương Cái này sợi dây chuyền kim cương đỉnh đầu là một khỏa mười ca da hình thoi lam bảo thạch, tại ánh mặt trời chiếu xuống sáng trói trói mắt, bạch kim dây chuyền vàng phía trên khảm nạm lấy từng viên kim cương trắng, những thứ này kim cương trắng cũng có một ca da hai bên, số lượng nhiều thông suốt mấy chục khỏa. Không nói cái kia khỏa mười ca da lam bảo thạch, liền nói cái này mấy chục khỏa kim cương trắng, giá trị liền đã không ít, lại thêm khỏa này mười ca da lam bảo thạch, sợi dây chuyền này giá trị tuyệt đối là giá trên trời đầu này tinh không chi yêu là ta tại năm ngoái lờ giờ sổ thẻ bị ép mùa thu buổi đấu giá phía trên phí tổn hai mươi triệu euro vô xuống lúc đó ta liền muốn tặng nó cho mộ dung tiểu thư ta tin tưởng mộ dung tiểu thư đeo lên sợi dây chuyền này nhất định sẽ giống nữ thần giống như lóa mắt đang khi nói chuyện ẻ đuổi gũ lịt liền đem dây chuyền lấy ra làm bộ muốn giúp mộ dung tuyết đeo lên mộ dung tuyết lui lại một bước cười nói gũ lịt tiên sinh chúng ta chẳng qua là lần thứ hai gặp mặt quý giá như vậy lễ vật tha thứ ta không thể tiếp nhận Hoa hạ có câu chuyện xưa gọi trước lạ sau quen, chúng ta hiện tại cũng coi là người quen không phải sao. Huống hổ. Ẹ e đùy ngu lời nói xoay chuyển, cười nói, 20 triệu euro dây chuyển mà thôi, với ta mà nói chưa nói tới đắc cỡ nào nặng. Cái này còn thật không phải hắn cố ý chăng bước, 20 triệu euro đối gũ lịch gia tộc nắm giữ to lớn tài sản mà nói, thật chỉ là chín châu mất sợi lông. Ẹ e đùy ngu thì là ưa thích loại này dùng tiền đập người cảm giác, nhìn qua lại thanh thuần, nghiêm túc nữ nhân. Tại lượng lớn tiền tài trước mặt cũng sẽ chịu đựng không nổi dụ hoặc Mộ Dung Tuyết, không phải. Hai mươi triệu euro dây chuyền còn chưa nói tới đắt cỡ nào nặng. Cái gì gia đình a? Trong nhà có mỏ? A không đúng, đây cũng không phải là trong nhà có hay không mỏ vấn đề. Ngay tại Mộ Dung Tuyết kinh ngạc thời khắc, E Đuẩn gù lịt thì muốn tiếp tục tiến lên giúp Mộ Dung Tuyết đeo lên dây chuyền. Đúng lúc này, một mực đứng tại chỗ mặt không biểu tình giờ Unr giờ lẳng phéo lão đột nhiên vọt tới Lý Na trước người đưa tay thì chế trụ cổ nàng a mộ dung tuyết kinh hô một tiếng tiếp lấy tức giận nói ngươi muốn làm gì mau buông ra nàng ẹ đùi ngủ lịt cũng đầu lông mày vẩy một cái khó hiểu nói thờ họ u nờ tình huống như thế nào nàng tay vươn vào trong túi quần hẳn là muốn gọi điện thoại báo động thờ họ u nờ lòng phèo lão lạnh giọng nói ra ẹ đùi ngủ lịt nhũ mày khó chịu nói không biết điều đồ vật giết đi tốt thiếu ra thờ họ u nờ lòng phèo lão giữ tợn cười một tiếng tại mộ dung tuyết cùng lý na cái kia kinh khủng trong ánh mắt nhẹ nhàng nắn ngón tay giang rắc. lý na xương cổ bị trực tiếp bóp nát khí tuyệt thân vong chương sáu trăm bảy mươi người sói không muốn mộ dung tuyết phát ra một tiếng kinh hô thì muốn xông tới xem xét lý na tình huống edwin gu lịt nhũ mày thân thủ giữ chặt mộ dung tuyết nói ra mộ dung tiểu thư một cái hạ nhân mà thôi chết thì chết ngươi cần gì phải khổ sở đâu mộ dung tuyết dùng lực vung tay tránh thoát nhưng nàng chỉ là người bình thường chỗ nào có thể tránh thoát mở ẹ đuyện gù lịt lôi kéo mộ dung tiểu thư ta đối với ngươi không có ác ý ngược lại ta đối với ngươi chỉ có yêu thương ẹ đuyện gù lịt vững vàng nắm lấy mộ dung tuyết cổ tay cười nói đầu này tinh không chi yêu cũng là yêu thương một loại phương thức biểu đạt mộ dung tiểu thư cần phải có thể cảm nhận được không phải sao đến ta giúp mộ dung tiểu thư đeo lên từ nay về sau ngươi chính là ta ẹ đuyện gù lịt nữ nhân ta sẽ dẫn ngươi hồi y quốc để ngươi vượt qua không tưởng tượng nổi vinh hoa phú quý sinh hoạt edwin gulit làm việc ưa thích trực tiếp cho nên hắn trực tiếp chưa thông báo liền tới đến mộ dung tuyết trong nhà trực tiếp liền lấy ra dây chuyển đối mộ dung tuyết biểu đạt yêu thương phát hiện lý na có báo động ý đồ về sau edwin gulit trực tiếp hạ lệnh để The urn giết lý na trực tiếp thẳng thắn không dây dưa dài dòng đến mức hậu quả ha ha không có hậu quả gì tho urn có năng lực thu thập sạch sẽ không lưu lại một chút manh mối chỉ cần hắn thu phục mộ dung tuyết lại đạt thành hắn tới hoa hạ lớn nhất mục đích Thì lập tức trở về Y quốc, người nào có thể biết hắn tại hoa hạ giết người. Coi như biết, còn có thể phái người đi Y quốc bắt hắn không thành. Gullit gia tộc tại Tây phương thế giới thế nhưng là thế lực bá chủ hình tồn tại. Người hoa phàm là có chút nao tử, thì sẽ không làm loại này quyết định. Về phần hắn có thể hay không thu phục mộ dung tuyết? Cái này là vấn đề sao? Hắn để The Ouner Giết Lý Na có thể không chỉ là bởi vì khó chịu đối phương báo động hành động, còn có một tầng mục đích thì là muốn chấn nhiếp mộ dung tuyết một mặt là tử vong một mặt là vinh hoa phú quý người bình thường đều biết làm như thế nào tuyển hắn tin tưởng mộ dung tuyết cũng không ngoại lệ chỉ là đến đón lấy mộ dung tuyết lời nói lại làm cho hẹ đuỷn gù lìt sắc mặt kịch biến có thể ta hiện tại đối ngươi chỉ có hận ý ta tình nguyện chết cũng sẽ không để ngươi chạm thử ngươi liền chết cái ý niệm này đi mộ dung tuyết gần như gào rú nói ra lý na tuy nhiên theo nàng thời gian không dài nhưng lý na người rất tốt rất quan tâm theo vừa mới nàng chủ động đứng tại mộ dung tuyết trước người liền biết nàng đối mộ dung tuyết tốt bao nhiêu. Thì làm một người như vậy bị người giết, vẫn là làm lấy mộ dung tuyết mặt, cái này khiến mộ dung tuyết hận rất đúng mới. Hôn trướng. Ẹ e đùy ngủ lì sắc mặt tái nhợt mắng to một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn thì thu hồi vẻ giận dữ, cười nói, mộ dung tuyết, người hứa thích người là Lý Phong, đúng không? Mộ dung tuyết hơi biến sắc mặt, lại nết miệng không nói lời nào. Trên tiệc ăn mừng, nàng mặc dù nói Lý Phong chỉ là lao bản mình nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra giữa hai người thích dấu edwin gulit có thể đoán được nàng ưa thích lý phong cũng rất bình thường đáng tiếc ga đáng tiếc như vậy một vị thiên tri con cưng lại bị người cho vây giết, thật sự là thảm á edwin gulit gật gù đắc ý trách trời thương dân nói ra mộ dung tuyết thân thể chấn động sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt ngươi ngươi có ý tứ gì không có ý gì cũng là muốn nói cho ngươi lý phong rết lôi mình chọc giận lôi ra lại thêm hắn cùng tiêu Chính hai nhà cũng coi ân oán, giờ phút này sợ là đã bị cái này ba nhà người vây giết đi. Muốn không phải chiếm được tin tức này, ta cũng sẽ không qua tới tìm ngươi." Ædwin Gulit nhún nhún vai, sắc mặt đùa cợt nói ra. Dù là tại Hoa Hạ, Gulit gia tộc cũng có chính mình tình báo nơi phát ra, bao quát tại Vương Tôn, Tiêu, Trịnh, Lôi tứ nhà phụ cận đều có nhãn tuyến mai phủ. Chính là bởi vì biết cái này ba nhà đối lý phong động thủ, Ædwin Gulit mới dám chạy đến kinh thành tìm đến mộ Dung Tuyết đêm hôm đó Lý Phong nhất quyền đánh bay lôi mình là thật đối ẻ Đuyển Cửu Lịt có chấn nhiếp Lý Phong không chết hắn thì sẽ không dễ dàng ra tay với mộ dung tuyết không có khả năng Lý Phong không có khả năng ra chuyện hắn là võ đạo cường giả hắn mộ dung tuyết không ngừng lắc đầu trong miệng nhỉ non không có khả năng a ngươi quá để cao Lý Phong cũng tiểu nhìn thiên hạ anh hùng Ä Đuyển Cửu Lịt cười lạnh nói Lý Phong bất quá là nhập thánh cường giả mà nhập thánh phía trên còn có trí tôn trí tôn cường giả tuy nhiên thưa thớt Có thể các ngươi hoa hạ tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia bên trong đều nắm chắc tên trí tôn cường, giả, ma tiêu, lôi, trình ba nhà chính là tứ đại gia thứ ba. Trí tôn cường giả đối lên nhập thánh cường giả, tựa như hùng sư đối lên cửu non, ngươi cảm thấy lý phong còn có thể có đường sống. Cho nên ngươi không muốn lại làm không thực tế tưởng tượng, ngoan ngoãn làm ta nữ nhân à, ta kiên nhẫn có hạ, không nên ép ta ra tay với ngươi. Đang khi nói chuyện ẻ đỉnh gũ lịt nắm chặt mộ rung tuyết cổ tay. Mộ Dung Tuyết đầu tiên là nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau một lúc lâu buồn bã cười nói, đừng nằm mơ, ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn, cùng làm ngươi nữ nhân so sánh, ta càng muốn đi chết. Tiếng nói rơi xuống đất, Mộ Dung Tuyết liền muốn cắn lưỡi tự tử. Đúng lúc này, khẽ than thở một tiếng theo phía sau nàng truyền đến, Tiểu Tuyết, ngươi liền không thể chờ lâu ta một hồi sao? Cái thanh âm này xuất hiện trong ngay mắt, ẹ đùn gù lịt thì toàn thân lông tóc dựng đứng, cảm giác sợ hãi lóe lên trong đầu một mực mặt không biểu tình tờ ó u N, giờ lỏng phéo lảo cũng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ hướng thanh âm chuyển đến địa phương nhìn qua mà mộ dung tuyết trên mặt đầu tiên là sương sờ tiếp lấy thì mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên quay đầu lại ly phong chỉ thấy ly phong quần áo chỉnh tề đứng tại cửa phòng bếp biểu hiện trên mặt có thương yêu còn có mấy phần sắc ý xin lỗi tiểu tuyết ta tới trượm mộ dung tuyết lắc đầu liên tục hốc mắt sớm đã đỏ bừng nghẹn ngào không phải nói cái gì đáng chết ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây lúc này eduyn gũ lịt rốt cục giống ra bản thân tiếng lòng trước đó hắn còn nói lý phong bị trịnh lôi tiêu tam người nhà cho vây giết ngay sau đó lý phong thì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt đánh mặt đến quá nhanh a quan trọng lý phong tiến đến cũng quá lặng yên không một tiếng động a hắn hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh vung ra tiểu tuyết ta có thể tha cho người khỏi chết lý phong hai tay cắm túi chậm rãi hướng hắn đi đến eduyn gũ lịt đầu tiên là xương sở tiếp lấy cười gần nói lý phong ngươi quá để cao chính mình a The Ho NG, đi giết hắn. Tiếng nói rơi xuống đất, The Ho NG lòng phèo lão liền hướng Lý Phong phóng đi. Dù là Lý Phong tại trên tiệc ăn mừng triển lộ gia nhập thánh hậu kỳ thực lực, cũng như cũ chấn nhiếp không nổi The Ho NG lòng phèo lão, bởi vì hắn là nhập thánh đỉnh phong. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là... giống... The Ho NG lòng phèo lập phát ra một tiếng gào rú, thân thể trong nháy mắt tăng vọt một vòng. Nguyên bản The Ho NG lòng phèo lập thân cao chỉ có 178, xem ra còn có chút gầy yếu nhưng giờ phút này hắn thân cao trực tiếp đạt tới hai mét thân thể cũng phồng lên so thế giới khỏe đẹp cân đối tiên sinh còn muốn khôi ngô không chỉ có như thế từng cây bạc bộ lông màu xám từ trên người hắn dựng thẳng lên đem hắn y phục đâm thủng hắn mười ngón tay phía trên móng tay cũng cấp tốc biến chỗ ngặt thành dài tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tán phát ra đạo đạo hàn quang giờ khắc này theo un ở giờ lỏng phèo lão đâu còn có nửa điểm nước anh quản ra bộ dáng cũng là một con dã thú lang hình dã thú a tình cảnh này hù đến mộ dung tuyết để cho nàng kinh hô không thôi thì liền lý phong đều nhữ mày có chút kinh ngạc tại tờ ho n giờ lỏng phéo lào biến hóa đương nhiên cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi tại tờ ho n giờ lỏng phéo lào vọt tới trước người vung vẩy móng vuốt trong nháy mắt lý phong nhẹ nhàng nâng tay phải lên vê anh một đạo to lớn chân khí hóa thành long trào xông ra qua trong dây lát liền đem tờ ho n giờ lỏng phéo lào vững vàng bắt lấy nào Tờ ho un giờ lỏng phèo là phát ra một tiếng chu lên, không thể động đậy. Nơi xa, E Đuỳn Gù lịt trực tiếp một bước. Chương 672, sát phạt quyết đoán. E Đuỳn Gù lịt là thật một bước. Lý Phong sao có thể nhẹ nhàng như vậy đem tờ ho un giờ bắt lại? Thật giống như đại nhân bắt tiểu hài tử giống như, nhẹ nhõm không hợp lý. Tờ ho un giờ thế nhưng là nhập thánh đỉnh phong, Lý Phong chỉ là nhập thánh hậu kỳ, cái này mẹ nó không khoa học a. Tờ ho un giờ lỏng phèo là tâm lý lại nhấc lên sóng biển ngập trời. Lý Phong là nhập thánh hậu kỳ. Ba, nhập thánh hậu kỳ có thể nhẹ nhàng như vậy đem hắn bắt lấy. Cái này tuyệt đối không có khả năng a? Ngươi, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Tờ hóa nở giờ lỏng phèo láo lẹ lưới hỏi, nơi nào còn có trước đó dọa người bộ dáng, ngược lại giống một cái nhu thuận nhị cáp. Nói cho ta biết trước, ngươi có phải hay không người sói? Lý Phong dù bận vận đung dung hỏi. Âu Mỹ một số trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện người sói, huyết tộc. Đối với cái này, Lý Phong cảm thấy cái này giống hoa hạ tu chân tiểu thuyết, đều là bịa đặt đi ra. Hôm nay nhìn thấy tờ Giờ lỏng phéo lảo về sau, Lý Phong cảm thấy khả năng này không phải bịa đặt, mà chính là thật, vị này quản gia rất giống người sói. Tờ Giờ lỏng phéo là hơi biến sắc mặt, nhét miệng không nói một lời. Không nói. Vậy liền đi chết. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, trên tay tăng lực. Nhất thời, tờ Giờ lỏng phéo là trên thân phát ra cốt kết cốt kết tiếng vang. Đây là cốt cách ma sát phát ra âm thanh. Nếu như là người bình thường đương nhiên sẽ không phát ra động tĩnh lớn như vậy, bởi vì không đợi nó phát ra loại này động tĩnh xương cốt thì mài đoạn. Có thể thơ u nở dơ lỏng phéo lão là nhập thánh đỉnh phong cứng giả, cốt cách, huyết nhục cường độ đều muốn vượt qua người bình thường rất rất nhiều, mạnh như vậy độ ma sát cũng sẽ không đem xương cốt mài đoạn. Chỉ là xương cốt cường độ có, cảm giác đau lại sẽ không tiêu trừ, ngược lại bởi vì xương cốt cường độ đầy đủ lý phong có thể không kiêng nể gì cả đi nắm hắn cái này khiến cờ oun giờ lỏng phẻo lão đau sắc mặt tái nhợt như tuyết ngao ngao kêu to lý phong người quá phế lối đừng quên mộ dung tuyết còn tại ta trên tay vội vàng đem cờ oun giờ thả không phải vậy ta giết mộ dung tuyết e đùn gủ lít tức giận đến sắc mặt đỏ lên không thôi cờ mờ nờ rõ ràng hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay lý phong lại đảo khách thành chủ thật sự là làm cho hắn rất khó chịu thật sao lý phong nhấc trấn mắt Cười lạnh nói, nếu như ngươi dám động tiểu tuyết một sợi lông, ta sẽ để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. E đùy ngu đầu tiên là sức sở, tiếp lấy phẫn nộ nói, Lý Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi uy hiếp. Ta. Không chờ hắn đem hung ác lời nói xong, Lý Phong đột nhiên liền đem tự thân khí tức triển lộ ra. Và anh. Một cỗ thuộc tại trí tôn sơ kỳ khí tức từ Lý Phong trên thân bạo phát đi ra. cỗ khí tức này xuất hiện trong ngay mắt edwin gulit thì sinh ra một loại muốn hướng lý phong quỳ xuống cúng bái xúc động bị thám vân thủ nắm ở trong tay tờ orun giờ lòng phéo lảo càng là quên trên thân kịch liệt đau nhức cả người đều bị hoảng sợ ngộng vẽ đúp gtmlg giờ vì cái gì lý phong là trí tôn cường giả vì cái gì điều đó không có khả năng cái này tuyệt đối không phải thật ngươi làm sao có thể là trí tôn cường giả edwin gulit không ngừng dao động cái đầu một mặt không dám tin cho tới bây giờ hắn mới hiểu được vì sao lý phong có thể dễ dàng như thế đem tờ ho n giờ khống chế lại nguyên lai like lý phong là trí tôn cấp cường giả cái này mẹ nó không phải khi dễ người sao dù là bị edwin gu lịch không chế mộ dung tuyết như cũ nhịn không được trong lòng kinh hỉ lý phong lại là trí tôn cường giả trời ạ lý phong thật hảo lợi hại ngay tại edwin gu lịch ngậm bức thời khắc lý phong nói tiếp hiện tại nói cho ta biết ngươi có phải hay không người sói hô tờ ho n giờ lòng phẹo lật chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí gật đầu nói đứng Ta là người sói. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, kinh ngạc nói, đây chẳng phải là nói huyết tộc cũng là tồn tại. The Ho-U-N-G lỏng phèo lập trên mặt hiện ra một vệnh vẻ trắng ghét, không sai, huyết tộc cũng tồn tại. Người sói cùng huyết tộc ở giữa là từ địch, dù là chỉ là nhấc lên huyết tộc hai chữ, The Ho-U-N-G lỏng phèo lập trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ trắng ghét. A Lý Phong mắt sáng lên, hỏi tiếp, Lý Na là bị ngươi giết chết. Đến sau này Lý Phong liền thấy Lý Na thi thể. Theo Lý Na trên cổ màu đỏ chỉ ấn Lý Phong phỏng đoán nàng hẳn là chết bởi The Huner Giờ Lòng Phèo Lào chi thủ. The Huner Giờ Lòng Phèo là sắc mặt trì trệ, sau một lúc lâu gật đầu nói, đúng, cảm thấy người hoa mệnh không đáng tiền, muốn giết cứ giết sao. Lý Phong trên mặt sát ý nói ra, không, không phải. The Huner Giờ Lòng Phèo Lào đánh cái dùng mình, vội vàng giải thích nói, nàng trước đó muốn báo động, bị ta phát hiện, ta thì muốn ngăn cản nàng, chỉ là ta nhất thời kích động không có khống chế tốt lực đạo, lúc này mới không cẩn thận đem nàng ngộ sát. Người là giao thất ta là thịt cá, tờ Ho NG lỏng phèo lập chỉ có thể là lý phong hỏi cái gì hắn đáp cái gì, đáp khả năng cũng sẽ chết, cũng không đáp nhất định sẽ chết. Chính là bởi vì biết rõ điểm ấy, tờ Ho NG lỏng phèo lão mới trả lời như thế thẳng thắn đương nhiên, hắn cũng đùa nghịch cái tâm nhãn, đem giết na hành động nói thành là ngộ sát, muốn dùng cái này đến giảm bất chính mình tội nghiệt. Chỉ là hắn không biết là, tại Lý Phong tra hỏi thời điểm, thì đối với hắn dùng tới đọc tâm thuật. Lý Phong cười lạnh, nộ sát. A, là thiếu gia của ngươi mệnh lệnh mới đúng chứ? Không phải, tuyệt đối không phải, thật sự là nộ sát. Đờ hoa u nở giờ lỏng phèo lập trong lòng kinh hãi, vội vàng giải thích. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi giải thích. Mặc kệ là nộ sát cũng tốt, cố ý giết cũng được. Ngươi giết Lina Na là sự thật. Người hoa cũng là các ngươi những thứ này ngoại quốc lao có thể động. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong hung hăng một nắm. Frank. Chân khí hóa thành lòng chảo tùy theo nắm chặt tờ ho n giờ lòng phèo lập chỉ tới kịp hét thảm một tiếng không liền bị cái lòng chảo này bóp thành bánh thịt đáng chết ngươi vậy mà giết tờ ho n giờ ngươi làm sao dám giết tờ ho n giờ edwin gù lịt một mặt không dám tin hắn còn nắm lấy mộ dung tuyết đây lý phong làm sao lại dám như vậy dứt khoát giết tờ ho n giờ lý phong thì không sợ hắn dưới cơn nóng giận giết mộ dung tuyết tờ ho n giờ lòng phèo lão là gù lịt ra tộc quản ra tờ hô giờ tại gù lịt gia tộc địa vị vẫn còn rất cao thậm chí cao hơn qua một số gù lịt thành viên gia tộc muốn không phải hắn lần này tới hoa hạ thân phụ gian khổ nhiệm vụ gia tộc cũng sẽ không phái tờ hô nr lòng phèo là ở bên bồi hộ có thể nhiệm vụ còn chưa hoàn thành tờ hô nr thì chết coi như hắn có thể trốn về y quốc gia tộc cũng lại bởi vì tờ hô nr chết mà trách tội tới hắn một cái hạ nhân mà thôi giết thì giết lý phong vô vô tay chậm rãi hướng é e đuỳn gù lịt đi đến vẫn là câu nói kia thả mộ dung tuyết ta tha cho ngươi khỏi chết dừng lại không được qua đây ngươi lại đi một bước ta thì giết nàng e đùn củ lịt đều muốn điên tại hắn tay nắm mộ dung tuyết tình hùng dưới lý phong còn không kiêng ngể gì như thế là lý phong không thèm để ý mộ dung tuyết chết sống vẫn là lý phong có tự tin tại hắn giết mộ dung tuyết trước đó đem mộ dung tuyết cứu mặc kệ cái nào loại khả năng e đùn củ lịt đều biết mình ở vào tuyệt đối bất lợi tình trạng lý phong thì như không nghe đến một dạng tiếp tục đi lên phía trước không nên ép ta giết người thả mộ dung tuyết ta thả ngươi hồi y quốc a hẹn e đùn gù lịt hai mắt đỏ bừng tựa như như điên nói ra lý phong đây là ngươi bước ta ngươi cho rằng ta không dám giết mộ dung tuyết sao từ nay về sau ngươi thì sống ở to lớn hối hận bên trong đi hẹn e đùn gù lịt thực chất bên trong thì có điên cuồng thừa số đã chuyện không thể làm vậy hắn thì liều cho cá chết lưới rách dù là giết không lý phong cũng muốn để lý phong hối hận cả đời tiếng nói rơi xuống đất E đùn gù lịt liền muốn bóp gãy Mộ Dung Tuyết cổ. Mộ Dung Tuyết trên mặt lộ ra vẻ thê lương. Nàng biết mình không còn sống lâu nữa, nàng có chút không muốn rời đi cái này thế giới. Nàng càng thêm không muốn là. Nàng còn không có cùng Lý Phong thật tốt nói một trận yêu đương. Ngay tại Mộ Dung Tuyết buồn bã thời khắc, Lý Phong đột nhiên hướng nàng nháy mắt mấy cái, sau đó mặc niệm nói, thời gian. Đào Lưu, chương 673, thời gian quay lại. Ông. Theo Lý Phong tiếng nói rơi xuống đất. Một đạo vô hình vòng sáng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra, vòng sáng khuyết tán tốc độ quá nhanh gần như tốc độ ánh sáng. Bị vòng sáng bao phủ tờ Ozun rỏng khéo lão, Eddie Gulit cùng Lina, Mộ Dung Tuyết cũng bắt đầu như điện ảnh lộn ngược đồng dạng biến hóa. Theo thời gian trôi qua, mặt đất cái kia bảy ra bánh thịt như thổi phồng khí cầu giống như phồng lên, mặt đất huyết dịch tránh thoát trọng lực tác dụng, từ dưới đất trôi nổi lên, dần dần bổ sung đến đoàn kia bánh thịt bên trong. Bánh thịt bắt đầu biến đến bảo vệ đầy tứ chi Thân thể, ngũ quan lại xuất hiện. Tựa như một lần nữa sáng tạo một người giống như, chết đi The Huner Giờ Lòng phèo lão phục sinh. The Huner Giờ Lòng phèo là phục sinh về sau, vị trí liền bắt đầu di động, đầu tiên là trở lại Lý Na chỗ vị trí. Sau đó bị bóp nát xương cổ Lý Na như cương thi giống như đứng thẳng mà lên, The Huner Giờ Lòng phèo lão một lần nữa chế trụ cổ nàng. Đón lấy, Lý Na cổ bắt đầu phục hồi như cũ, một lần nữa mở hai mắt ra, biểu hiện trên mặt có chút kích động, dường như tại thét lên về sau tờ ho u nở rờ lỏng phéo láo bung ra lý na sau bay ngược hồi ẹ đuỷn gù lịt đứng phía sau bình tĩnh đồng thời ẹ đuỷn gù lịt bung ra mộ dung tuyết cổ đổi thành bắt lấy cổ tay nàng lại qua đại khái hơn một phút đồng hồ ẹ đuỷn gù lịt bung ra mộ dung tuyết lùi về sau lui đợi đến lý na lần nữa tới đến mộ dung tuyết thân thể dừng đứng lại về sau thời gian quay lại kết thúc hết thể lại trở lại ẹ đuỷn gù lịt vừa đến nơi đây lúc bộ dáng chết đi lý na phục sinh bị lý phong giết chết tờ o giờ lòng phéo lào cũng phục sinh quả thực cũng là thần tích lý phong vì cái gì chấn định như vậy dù là e đuỳnh gũ lịch tùy thời đều có thể giết chết mộ dung tuyết lý phong như cũ chấn định không gì sánh được thậm chí còn dám vượt lên trước đánh giết tờ o giờ lòng phéo lào cũng là bởi vì lý phong mới học tập quyển kia chinh phục điểm kỹ năng thời gian quay lại thời gian quay lại ngày nào hệ thống nhà phát triển xem thiên địa chi biến hóa nhật nguyện chi giao thay nhất triều minh ngộ thời gian chi quy tắc Bởi vậy sáng tạo ra mấy cái trưởng khống thời gian kỹ năng, bản này thời gian quay lại chính là bên trong một trong. Học hội này kỹ năng về sau, ký chủ mỗi lần sử dụng cũng có thể dùng thời gian quay lại. Chú 1, mua sắm này kỹ năng cần tiêu hao 100 chinh phục điểm. Chú 2, này kỹ năng đối trừ ký chủ bên ngoài tất cả mọi người, sự tình, vật hữu hiệu. Chú 3, mỗi lần sử dụng này kỹ năng cần tiêu hao 100 tích phân dây, không thời gian sử dụng hạn chế, nhưng là một ngày bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Nói một cách khác, chỉ cần Lý Phong hệ thống tích phân đầy đủ, thậm chí có thể cho chính mình trở lại 500 năm trước. Bất quá cái này kỹ năng đối hệ thống tích phân tiêu hao cũng là vô cùng đáng sợ, 1 giây 100 tích phân, 1 phút đồng hồ cũng là 6.000 tích phân, 1 giờ cũng là 360.000. Đừng nói trở lại 500 năm trước, trở lại một ngày trước không sai biệt lắm liền có thể để Lý Phong phá sản. Thực Lý Phong cũng là đang thay quần áo thời điểm, thuận tiện xem xét phía dưới thời gian quay lại giới thiệu phát hiện cái này kỹ năng cường đại như thế về sau lúc này mới không chút hoang mang lên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế làm như vậy rất nguy hiểm sinh mệnh uy e đùn gù lịt vốn là chính là một mặt suy nghĩ nhìn lấy lý na nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền phát hiện mộ dung tuyết đứng phía sau một người cái này người tựa như là lý phong e đùn gù lịt lúc đó thì mở bức không phải vừa mới trong phòng khách thì bốn người bọn họ à mộ dung tuyết sau lưng căn bản cũng không có người cũng là nháy mắt Cũng không phải nháy mắt, là trong nháy mắt, hắn cũng không biết cái gì thời điểm, Lý Phong thì xuất hiện sau lưng mộ dung tuyết. Không có dấu hiệu nào, đống dưng cứ như vậy xuất hiện. Cái này quá mẹ nó kinh dị. The Ho Huner Giờ lỏng phèo lão vốn là chú ý lực toàn ở Lý Na trên thân, giờ phút này cũng phát hiện Lý Phong tồn tại. Ngay sau đó, The Ho Huner Giờ lỏng phèo lão liền lấy tay xoa xoa con mắt, xác định chính mình không nhìn lầm sau lập tức nhấc tay chỉ Lý Phong, miệng mở lớn muốn nói gì, nhưng lại nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào lúc này mộ dung tuyết cùng lý na cũng phát hiện không hợp lý vội vàng quay đầu nhìn lại cái này xem xét mộ dung tuyết thì kinh hỉ che miệng lý na càng là trực tiếp hét dầm lên a lý tổng hai nữ cũng làm không rõ ràng lý phong vì sao có thể đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn sau lưng nếu như là theo đại đi vào cửa cũng liền thôi hết lần này tới lần khác là theo các nàng sau lưng xuất hiện cái này quá bất khả tư nghị xin lỗi đến muộn một chút không có hủ đến các ngươi a Lý Phong cười hướng hai nữ khoát khoát tay, đánh tới bắt chuyện. Có một chút. Bất quá ngươi có thể tới thật sự là quá tốt. Mộ dung tuyết xác thực có một chút bị Lý Phong hù đến, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỉ. E đùn gũ lịt thế nhưng là kẻ đến không thiện, chỉ có nàng cùng Lý Na lời nói, các nàng xuống tràng sợ là không tốt lắm, thế nhưng là Lý Phong đến thì hoàn toàn khác biệt, nhất thời rất có cảm giác an toàn A có hay không. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, The Ho nở giờ lỏng phèo láo lấy lại tinh thần tiếp lấy liền hướng mộ dung tuyết phóng đi bắt giặc phải bắt vua trước hắn không có nắm chắc trong thời gian ngắn đánh giết lý phong cũng chỉ có trước khống chế lại mộ dung tuyết để lý phong sợ ném chuột vỡ bình edwin gù lịt ánh mắt sáng lên đối với tờ ho u nở giờ lỏng phéo là hành động đại thêm tán thưởng không hổ là để gia tộc coi trọng quản gia loại này gặp nguy không loạn cùng nhanh chóng năng lực phản ứng thật không phải đáp chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt bá lý phong nâng tay phải lên một cái chân khí hóa thành long trảo xông ra trực tiếp liền đem vọt tới mộ dung tuyết sau lưng tờ ho u giờ lỏng phèo là cho nắm ở trong tay ngao tờ ho u giờ lỏng phèo là hét thảm một tiếng edwin gù lịt lần nữa ngậm bước. đúng lúc này lý phong nghiền ngâm nói người sói tiên sinh ngươi thật giống như nhìn có chút không nổi ta à vậy mà chưa hề dùng tới người sói hình thái đất bằng lên sấm sét tờ ho u giờ lỏng phèo là sắc mặt phạch một cái biến đến trắng như tuyết cái này so với hắn bị lý phong tùy tiện bắt lấy còn muốn càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi Hắn là sói người sự tình chỉ có gũ lịt gia tộc hạch tâm thành viên biết, hắn gặp qua hắn người sói hình thái người đều chết, cái kia Lý Phong là làm sao biết. Thì liên ẻ đùy ngũ lịt đều bị hù dọa, ở chỗ này cũng chỉ có hắn biết tờ giờ lẳng phéo lào là người sói, Lý Phong lúc này chỉ ra, có thể hay không để tờ OUNG tưởng lầm là hắn nói cho Lý Phong. Một khi dạng này, hắn cùng tờ OUNG ở giữa quan hệ liền sẽ sinh ra ngăn cách, chuyện này với hắn tương lai cạnh tranh tộc trưởng vị trí là vô cùng bất lợi lý phong suy nghĩ cười một tiếng đoán được không sai cũng là gù lịt tiên sinh nói cho ta biết ngươi bị hàn bán cái gì tờ ho u nờ giờ lỏng phèo lão một mặt kinh hãi không hiểu nhìn về phía edwin gù lịt không phải ta không có khả năng ta không có edwin gù lịt trực tiếp phủ nhận tam liên hắn là thật chưa làm qua a không phải ngươi vậy tại sao lý phong sẽ biết tại hoa hạ cũng chỉ có ngươi biết ta là người sói tờ ho u nờ giờ lỏng phèo lão một mặt toán độc nói ra Hắn chán ghét bị người bán, loại kia bị thân cận người bán cảm giác thật nát ấu. Ta không biết ta. E đùy ngủ thật rất vô tội, mẹ nó, hắn cũng muốn biết vì cái gì Lý Phong sẽ biết cái này. Loại thời điểm này cũng không cần phải giấu diếm A. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy nghiền ngâm nói, ngươi liền dết lôi minh sự tình đều nói cho ta biết, không phải sao. Lời này vừa nói ra, E đùy ngủ càng thêm kinh dị lên. Một bên khác, tờ Ho giờ lỏng phèo là trực tiếp hét dầm lên, cái gì? Ngươi liền sự kiện này đều nói cho Lý Phong. Nghe thấy lời ấy, Lý Phong cười. Chương 674, hố cha heo đồng đội. Tờ hóa hưu nờ giờ lỏng phèo lão vì cái gì kinh hãi. Bởi vì lôi minh cũng là hắn giết. Cái này cùng để người ta biết hắn là người sói còn không giống nhau. Người khác biết hắn là người sói, chỉ sẽ khiến huyết tộc chú ý. Hắn chỉ cần chú ý cẩn thận một số, vấn đề cũng không lớn. Rốt cuộc lúc này khác biệt trước kia, người sói cùng huyết tộc hành động sẽ không lại giống 18. Thế kỷ 19 như thế không kiêng nể gì cả, mà hắn sau lưng còn có gù lịt gia tộc khỏa này đại thụ che trời. Nhưng để người ta biết lôi minh là hắn giết thì khác biệt, lôi minh là lôi gia trực hệ. Tin tức này vừa truyền ra đi, hắn cũng không cần hồi ý quốc. Người bảo lãnh còn chưa tới phi trường liền bị người lôi gia bắt lấy. Cái này mẹ nó là tại Hoa Hạ, không phải Âu Mỹ. E đùn gú lịt là mẹ nó đầu vóc heo sao? Thậm chí ngay cả cái này cũng hướng bên ngoài nói, mã, hổ cha heo đồng đội. Tờ Hồ U Nờ Giờ, ngươi phải tin tưởng ta, cái này thật không phải ta nói cho Lý Phong, ta làm sao có thể đem việc này nói cho Lý Phong đây, ta lại không đốc. Ả Đuỳnh Gù Lịt vội vàng giải thích. Chỉ là Tờ Hồ U Nờ Giờ lỏng phèo là không chỉ có không nghe hắn giải thích, còn dùng một loại ngươi chính là ngốc ánh mắt nhìn Ả Đuỳnh Gù Lịt, cái này khiến Ả Đuỳnh Gù Lịt bị thương rất nặng. Đúng lúc này, Lý Phong giận dữ nói, quả nhiên là các ngươi chơi. Tờ Hồ U Nờ Giờ lỏng Không phải lý phong có ý tứ gì cảm tình hắn là đang lừa bọn hắn Cơ mờ chúng trúng kế nguyên lai like người phương tây cũng sẽ ba mươi sáu kế ngược lại là xem thường các ngươi lý phong lắc đầu có chút trào phúng cũng có chút kinh hãi chỉ dựa vào trên tiệc ăn mừng một lần gặp vỡ ẹ đùn gụ lịt thì thiết kế ra như vậy một đầu ác độc kế hoạch lòng hắn tính thật làm người ta giật mình muốn không phải hắn chiến lược cương đại sớm đã chết tại tiêu cẩn sáu người vây giết giới mà hết thể này e đuyện gù liệt trí ít chiếm cứ năm mươi phần trăm công lao Lý Phong đây đều là hiểu lầm người nghe ta giải thích e đuyện gù liệt thấp cao ngạo đầu lâu xem ra có chút kinh sợ chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt hắn thì thoát ra lui nhanh sau đó quay người liền chạy hắn thấy Lý Phong cần phân tán tinh lực không chế ở giờ u nờ giờ lỏng kéo lão tự nhiên là không có hắn tinh lực đi bắt hắn Lý Phong rốt cuộc chỉ là nhập thánh hậu kỳ cường giả dù là hắn vũ kỹ xem ra có chút quỷ dị Thế mà tiếp theo một cái trước mắt, lại một cái long chảo khổng lồ theo Lý Phong trong tay trái sung ra, trong trước mắt liền vọt tới ẻ đỉnh gũ sau lưng, đem hắn tóm chặt lấy, ẻ đỉnh gũ dù là dùng hết toàn lực dây giụa, cũng vô pháp tránh thoát. Đón lấy, cái long chảo này rút về Lý Phong trước người, tại Lý Phong ánh mắt trào phúng nhìn soi mói, ẻ đỉnh gũ tâm thái triệt để nổ tung, ngươi đến cùng là thực lực gì? Hắn thì không hiểu, rõ ràng hắn tính toán kỹ hết thảy vì sao sẽ còn bị Lý Phong lật bàn? Loại này từ vừa mới bắt đầu tất cả nằm trong lòng bàn tay qua trong dây lát hóa thành đầy bàn đều thua trên lệnh cực lớn, cho E Đuyển Guli đã kích thật mười phần to lớn. Nói lên cái này ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi, muốn không phải lôi, Trịnh, Tiêu Tam gia phái người vây giết ta, ta cũng vô pháp bước vào trí tôn cảnh. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đem tự thân khí tức bày ra. Với anh, E Đuyển Guli cùng Tô U nở giờ lỏng phéo lơ trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Lý Phong lại là trí tôn cường giả cái này sao có thể sau khi hết khiếp sợ cũng là thoải mái khó trách lý phong như thế nhẹ nhõm là có thể đem bọn họ khống chế lại nguyên lai là trí tôn cường giả biết được lý phong chân thực cảnh giới về sau hối hận liền đem e đuỷn gu lịch thôn vệ nếu như sớm biết lý phong là trí tôn cường giả hắn mới sẽ không đánh lý phong chủ ý không đến trí tôn đều là phạm nhân trí tôn không thể nhục nhục người hẳn phải chết tựa như hắn trước đó đối mộ dung tuyết trô nói như thế nhập thánh cường giả đối lên trí tôn cường giả tựa như kiểu non đối lên hùng sư căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ cái này căn bản không phải mưu lược có thể san bằng chênh lệch lý phong sau lưng mộ dung tuyết một mặt kinh hỉ lý phong lười nhác nhìn é đuỳnh gù lịt cùng tờ o u nở giờ lỏng phéo lao biểu lộ tại hắn khống chế xuống hai cái to lớn long trảo phía trên mỗi người dò ra một cái xúc tu tiếp lấy cái này hai cái xúc tu như thiểm điện vọt tới hai người đan điền vị trí phốc phốc hai tiếng bạo hưởng hai trong mắt người tinh quang tối lui biến đến ảm đạm vô quang lên Đón lấy, không giống nhau hai người kêu thảm, Lý Phong thì dùng thám vân thủ đem hai người nắm ngất đi, tiện tay ném đến một bên, tựa như ném hai túi đồ bỏ đi đồng dạng. Người sói cũng tốt, phía tây cùng chiến sĩ cũng được, trên thân cũng có đan điển, bất quá bọn hắn đem đan điển gọi là năng lượng hạch tâm, vừa mới Lý Phong cũng là phế hai người năng lượng hạch tâm, để cho hai người thành phế nhân. Lý Phong không phải là không muốn giết bọn hắn, chỉ là hai người còn có giá trị lợi dụng, tạm thời giết không được. Đúng lúc này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 Thám Thiên Thần Quyền, Càn Khôn Nhất Quyền, Lăng Không Thiểm, Phương Thốn Chi Gian, Thanh Sơn Thủ Hộ, Thiên Cương Tam Thập Lục Thức, Cùng Bạo, Thám Vân Thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong biểu thị có chút thống khổ. Cơ Mờ Nờ, một cái khen thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành thành điểm kinh nghiệm cùng mẹ nó không nhúc nhích giống như, đến trí tôn cảnh muốn thăng một cấp rất khó khăn. Nếu như là bình thường cũng liền thôi, hôm nay hắn vừa mới giết tiêu cẩn 6 người chuyện này khẳng định không gạt được, cũng giấu diếm không bao lâu, đến đón lấy tiêu, trịnh, lôi ba nhà khẳng định sẽ đối với hắn khởi sướng điên cuồng trả thù. đối mặt cái này tam đại đỉnh cấp cổ võ thế gia, trí tôn sơ kỳ có chút không quá đầy đủ nhìn a, chỉ có thể là nghĩ biện pháp để long hồn bảo hộ lão mụ cùng ngụy băng khanh các nàng. tiểu gia cùng cái này ba nhà đánh du kích chiến, xem ai hao tổn qua ai. lý phong âm thầm trầm ngâm, sau đó quay người nhìn về phía mộ dung tuyết, còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện. Mộ Dung Tuyết thì bổ nhào vào trong ngực hắn. Một bên, Lý Na vội vàng nghiêng đầu đi, nhỏ giọng nói ra, "Lý tổng, Tiểu Tuyết, các người trước trò chuyện, ta, ta đi báo động." Nàng đã sớm nhìn ra Mộ Dung Tuyết cùng Lý Phong quan hệ không thích hợp, hiện tại thực truy, không dùng báo động, hai người này ta sẽ dẫn đi giao cho cảnh sát. Lý Phong vỗ nhẹ Mộ Dung Tuyết phía sau lưng, cười nói, "Cái kia, vậy ta?" Lý Na liền muốn tìm khác lấy cớ rời đi nơi này. Ừm. Ngươi trước tiên có thể đi đi dạo phố, vương lòng một chút tâm tình, ta cùng tiểu tuyết nói mấy câu, sau đó buổi tối ngươi lại trở về buổi tiểu tuyết. Lý Phong nhìn ra Lý Na quấn bách, cười giúp nàng giải vây. Buổi tối ngươi không lưu lại sao? Mộ dung tuyết bật thốt lên. Chỉ là ngay sau đó nàng thì biết tự mình nói sai, cái này quá có nghĩa khác, khẳng định sẽ để Lý Na hiểu lầm a. Đối với cái này Lý Na biểu thị giả bộ như không nghe thấy, biết quá nhiều thế nhưng là rất nguy hiểm, nàng cũng không hy vọng mình bị ngầm miệng nếu như ngươi hy vọng ta lưu lại lời nói, ta thì lưu lại. Lý Phong nhìn lấy Mộ Dung Tuyết, nghiền ngẫm nói, vậy ngươi hy vọng ta lưu lại sao? Mộ Dung Tuyết cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, sau đó nhìn về phía một bên Lý Na, Lý Na vẫn còn, nàng cái nào tốt ý tứ nói ra để Lý Phong lưu lại lời nói nha. Lý Na giờ phút này đã quẫn bách tới cực điểm, trời ạ, tại sao muốn để cho ta nghe đến mấy cái này a? Ta rất khó khăn. Chương 675, hình ảnh quá đẹp. Lý Na vẫn là đi tại mộ dung tuyết cái kia phức tạp ánh mắt ra hiệu phía dưới chạy chối chết đồng dạng rời đi nơi này lý na vừa rời đi biệt thự mộ dung tuyết lại hỏi ta một người rất sợ hãi cho nên buổi tối hôm nay ngươi lưu xuống tới bồi ta có được hay không lời này vừa nói ra lý phong trong lòng liền không nhịn được rung động dạng này a vậy ta thì lưu lại đi bất quá buổi tối ta khả năng cần phải đi long hồn mở hội nghị khẩn cấp trong điện thoại mạc vấn thiên cũng đã có nói muốn để hắn đến một chuyến kinh thành khai hội hiện tại hắn thì tại kinh thành cũng nên đi long hồn tổng bộ đi một chuyến. Bất quá trước lúc này hắn muốn trước suy tính một chút trên lệnh thời gian vấn đề. Đại thương cách kinh thành tuy nhiên không tính xa, có thể đi máy bay lời nói cũng muốn một tiếng rưỡi, cái này cũng chưa tính tiến về phi trường thời gian. Hắn đi tới nơi này cứu mộ dung tuyết, cũng chỉ là hoa mấy phút, nói cách khác hắn muốn đi long hồn tổng bộ lời nói, chí ít cũng phải đợi 3 giờ sau lại đi, không phải vậy hắn không có cách nào giải thích. Không chỉ có thời gian phương diện cần phải thật tốt nắm chắc, Một số chi tiết cũng muốn giả tạo trở xuống, tỉ như hắn đăng ký ghi chép, lấy chuyến bay tin tức, cùng sửa đổi một chút ẹ đỉnh gụ cùng tờ un giờ lỏng phèo Lào Chi nhớ. Nếu như đổi một người, loại chuyện này tự nhiên là làm không được, có thể Lý Phong có hệ thống, chỉ cần tiêu hao một số hệ thống tích phân, những thứ này giả tạo đều có thể giải quyết. Khai hội A. Mộ dung tuyết cái miệng nhỏ nhắn miết lên, có chút không mấy vui vẻ. Trải qua sự tình lần này về sau, mộ dung tuyết làm một khắc cũng không muốn cùng Lý Phong chia cắt nhưng Lý Phong muốn đi làm chính sự, nàng coi như không vui cũng chỉ có thể nhu thuận gật đầu đáp ứng. đến đón lấy thời gian, Lý Phong trước đem ẹ e đỉnh gù lít, tờu nở giờ lẳng pheo lắc kéo đến tầng hầm. sau đó ngay tại trong biệt thự bồi mộ dung tuyết nói chuyện thiếm. trong lúc đó, Lý Phong xem xét phía dưới một quyển khác chinh phục kỹ năng song tu thần công thăng cấp bản. song tu thần công thăng cấp bản, này kỹ năng từ hệ thống nhà phát triển nghiên cứu tương quan kinh điển về sau, căn cứ cảm ngộ sáng tác mà ra. tu luyện công pháp này về sau. Ký chủ có thể tại cùng bạn lựa ở chung lúc, tăng lên lẫn nhau thực lực. Chú 1, này kỹ năng giá bán 100 chinh phục điểm. Chú 2, cùng thăng cấp trước so sánh, này kỹ năng giải trừ vượt cảnh bình thường. Nói cách khác theo công pháp này tu luyện, tu luyện song phương cuối cùng sẽ đạt tới giống nhau cảnh giới. Dù là cả hai cảnh giới giống nhau, tu luyện công pháp này sau cũng có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Xem hết kỹ năng giới thiệu, Lý Phong thì rơi vào cuồng hỉ trạng thái. Ngoa tạo, cái này kỹ năng quá cường đại cơ hồ có thể cùng thời gian quay lại, thời gian đồng hồ cắt một dạng cường đại, tuy nhiên bọn họ công hiệu khác biệt, nhưng cho Lý Phong mang đến giúp đỡ lại đều rất cường đại. Trước kia, thông qua song tu thần công tu luyện, Lý Phong chỉ có thể giúp Ngụy Băng Khanh bọn người tăng lên tới so với hắn thấp một cái đại cảnh giới cấp độ. Nói cách khác, Lý Phong là nhập thánh hậu kỳ, Ngụy Băng Khanh bọn người cũng chỉ có thể đến siêu phàm hậu kỳ, Lý Phong là trí tôn sơ kỳ, Ngụy Băng Khanh bọn người chỉ có thể đến nhập thánh sơ kỳ. Có thăng cấp bạn về sau, lý phong liền có thể để ngụy băng khanh bọn người tăng lên tới cùng hắn giống nhau cảnh giới mà lại cảnh giới giống nhau về sau theo môn công pháp này tu luyện bọn họ lẫn nhau cảnh giới còn có thể nhanh chóng tăng lên cái này mẹ nó quả thực nịch thiên được không quan trọng quan trọng trầm tử huyên nếu như lý phong cùng trầm tử huyên cùng một chỗ tu luyện môn công pháp này hắn chẳng lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến trí tôn hậu kỳ muốn là hai người tiếp tục tu luyện đi xuống phải chăng có thể song song đột phá đến chí tôn đỉnh phong rất có thể a đến lúc đó hắn lại giúp Ngụy băng khanh bọn người tăng lên tới trí tôn đỉnh phong sau đó mười hai vị trí tôn đỉnh phong cường giả đồng thời xuất động cái gì đỉnh cấp cổ võ thế gia cái gì long hồn cái gì nhật bản ám ảnh nước Mỹ siêu năng cục, đều là gần gả đương nhiên cái này mười hai trong đám người bao quát Mộ Dung Tuyết cùng Trầm Tử Huyên hình ảnh kia quá đẹp Lý Phong có chút không dám tưởng tượng đối diện Mộ Dung Tuyết có chút ngượng không phải Lý Phong làm sao đột nhiên cười ngây ngô lên là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình sao đúng lúc này lý phong lui ra hệ thống thu hồi ý cười nói ra tiểu tuyết ngươi có muốn hay không trở thành võ đạo cường giả a mộ dung tuyết đầu tiên là sướng sở tiếp lấy sắc mặt nhất tảng nói muốn a có thể ta không có võ đạo thiên phú nàng xuất thân từ cỡ trung cổ võ thế gia khi còn bé cũng ngộng tưởng qua thành là siêu cấp võ đạo cường giả có thể thiên phú thiếu thốn để cho nàng không có cơ hội đạt thành cái này một nguyện vọng không có thiên phú không quan hệ Ta có thể giúp ngươi, có điều. Lý Phong nói đến đây thì ngẩm miệng lại. Hắn cùng mộ dung tuyết ở giữa còn có một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá. Lúc này nói ra song tu thần công sự tình sẽ bị mộ dung tuyết làm thành là khác có mục đích. Chỉ là hắn lời nói câu lên mộ dung tuyết lòng hiếu kỳ, bất quá cái gì. Ngươi ngược lại là nói a Không có gì, về sau ngươi liền biết. Lý Phong cười thần bí, không có lại tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Bởi vì hắn biết, một khi hắn nói ra song tu thần công sự tình vô cùng có khả năng để mộ dung tuyết hiểu lầm cho là hắn là tại rụ rỗ chính mình chuyện tình cảm vẫn là thiếu trộn lẫn một số lợi ích ở bên trong tốt mộ dung tuyết tuy nhiên bất mãn nhưng lý phong không hé miệng nàng cũng không tiện lại đi truy vấn đến trạng vặn tối mộ dung tuyết cuối cùng từ trước đó sợ hai bên trong khôi phục lại lý phong theo nàng sau khi ăn cơm tối xong thì cho mạc vấn thiên gọi điện thoại thanh long sứ đại nhân ta đến kinh thành đầu bên kia điện thoại mạc vấn thiên có ngắn ngủi ngây người Sau một lúc lâu mới lên tiếng, chúng ta còn chưa tới. Lý Phong. Không phải. Cái gì gọi các ngươi còn chưa tới, các ngươi không phải một mực tại kinh thành sao. Các ngươi là tổ đoàn du lịch đi vẫn là sao thế? Ho khan, cái kia. Ngươi có tử huyên số điện thoại di động sao? Mạc Vấn Thiên cũng không giải thích, chỉ là hơi có vẻ xấu hổ hỏi. Lý Phong tuy nhiên không hiểu Mạc Vấn Thiên dụng ý, nhưng vẫn là nói, có, làm sao? Lần trước cùng Trầm tử huyên trước khi chia tay. Trầm tử huyên sợ Lý Phong bị Mạc Vấn Thiên, nhậm thương sinh cố ý làm khó dễ, cố ý đưa di động số lưu cho Lý Phong, để Lý Phong có việc thì gọi điện thoại cho nàng. Cái kia. Ngươi cho nàng phát cái tin tức, liền nói ngươi đã an toàn, đồng thời đi vào kinh thành chuẩn bị cùng chúng ta chạm mặt. Mạc Vấn Thiên hàm hàm hồ hồ nói ra. Lý Phong. Không phải. Cái gì đồ chơi liền để ta cho trầm tử huyên gửi cái tin nhắn, trả lại hắn đã an toàn, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống. Cái kia. Lý Phong chuẩn bị hỏi một chút tình huống. Thế mà Mạc Vấn Thiên tựa như đoán được hắn muốn hỏi một dạng, cười khổ nói, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, theo ta nói đi làm là được, nhớ kỹ, gửi nhắn tin, khác gọi điện thoại, đánh nàng cũng sẽ không tiếp. Lời này vừa nói ra, Lý Phong càng thêm một bước, nhưng hắn cũng đại khái nghe được, đoán chừng là Trầm tử huyên biết hắn sự tình, đồng thời bởi vì việc này cùng Mạc Vấn Thiên bọn người nào tách ra. ngoa tạo, không hiểu có chút cảm động a. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán. Tình huống thực tế như thế nào còn không nhất định. Nghĩ như vậy, Lý Phong nói ra. Tốt, ta cái này cho Tử Long sứ gửi nhắn tin. Kết thúc cùng Mạc Vấn Thiên trò chuyện về sau, Lý Phong tìm đến Trầm Tử Huyên dây số, biên tập một cái tin nhắn ngắn gửi tới Tử Long sứ. Ta là Lý Phong, ta hiện tại an toàn, người đã đến kinh thành chuẩn bị cùng Long đầu bọn họ chạm mặt. Phát xong tin nhắn một phút đồng hồ, Trầm Tử Huyên thì cho hắn hồi cái tin nhắn ngắn. Ngươi thật sự là Lý Phong, không phải Mạc Vấn Thiên bọn họ giả mạo. Lý Phong. Không phải. Như thế để phòng mạc vấn thiên bọn họ, chẳng lẽ hắn suy đoán là thật. Ngay tại Lý Phong cân nhắc nên như thế nào cho Trầm tử huyên hồi phục thời điểm. Một thông điện thoại gọi tới, có điện lại biểu hiện chính là Trầm tử huyên. Chương 676, Lui ra Long Hồn. Lý Phong liền vội vàng đem kết nối, uy, tử Long Sứ, ta là Lý Phong. Thật đúng là Lý Phong thanh âm. Đầu bên kia điện thoại, Trầm tử huyên hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nàng lại hỏi, nói cho ta biết lần trước chúng ta đến chỗ kia dị thứ nguyên không gian hết thảy cầm tới mấy cái bích ngọc quả ba khóa a lý phong bật thốt lên ngay sau đó hắn thì kịp phản ứng trầm tử huyên đây là tại nghiệm chứng hắn đến cùng phải hay không lý phong như lý phong suy đoán như thế trong điện thoại trầm tử huyên kinh ngạc nói thật đúng là tiểu tử ngươi ta còn tưởng rằng là mạc vấn thiên bọn họ giả mạo ngươi lý phong khỏe miệng giật một cái hiếu kỳ nói tử long sứ đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì ngươi hội cho rằng như vậy ừ Trầm tử huyên bất mãn lạnh hừ một tiếng cũng không biết nàng là đúng lý phong bất mãn vẫn là đối mạc vấn thiên bọn người bất mãn nhưng bất kể như thế nào nàng đều không có trả lời lý phong vấn đề mà chính là nói sang chuyện khác ngươi nói ngươi an toàn là có ý gì ta lý phong suy nghĩ một chút vẫn là đem hắn đánh giết tiêu cẩn sáu người đồng thời bước vào trí tôn cảnh sự tình nói cho trầm tử huyên đầu bên kia điện thoại có ngắn ngủi trầm mặc trầm mặc đồng thời có thể nghe đến trầm tử huyên hô hấp biến đến có chút gấp rút không biết qua bao lâu Mới nghe được trầm tử huyên nói, ta dựa vào, lần trước gặp ngươi vẫn là nhập thánh sơ kỳ, lúc này mới một tháng không đến ngươi thì trí tôn sơ kỳ, tiểu tử ngươi có phải hay không bật hắc? Lý Phong rất muốn nói phía trên một câu không sai, tiểu ra cũng là bật hắc, nhưng bây giờ rất rõ ràng không phải cùng trầm tử huyên ba hoa thời điểm. Ho khan, cái này, một lời khó nói hết ta. Lý Phong thở dài, thoại phong nhất chuyển nói, thanh long sứ nói muốn cùng long đầu bọn họ khai hội thương thảo một chút ta chuyện. Tử Long sứ có muốn đi chung hay không tham dự? Tham dự ý kiến a. Tốt, ta cái này hồi kinh thành. Trầm Tử Huyên nói xong cũng muốn cút điện thoại. Tử Long sứ đại nhân, ngươi bây giờ cái kia không phải tại Minh Châu a? Lý Phong liền vội vàng hỏi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian, sau đó thì truyền đến tốt tốt tốt âm thanh bận. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh bận, Lý Phong rơi vào trầm tư. Theo mạc vấn Thiên cùng Trầm Tử Huyên trong lời nói, Lý Phong đại khái xác định trước đó suy đoán hẳn là bọn họ khai hội quyết định từ bỏ hắn thời điểm gây nên trầm tử huyên bất mãn sau đó trầm tử huyên thì một mình chạy đến minh châu muốn trong bóng tối bảo hộ hắn vì không cho trầm tử huyên tham dự tiến hắn cùng tam đại gia đấu tranh bên trong hướng thiên nhai mấy người cũng chạy đến minh châu nhưng trầm tử huyên ẩn tàng rất tốt cho nên hướng thiên nhai một mực không có thể đem nàng tìm tới Mạc vấn thiên biết được hắn an toàn sau khi khẳng định thử liên lạc qua trầm tử huyên nhưng trầm tử huyên không có chút nào cho bọn hắn đáp lại theo phương diện này mà nói Trầm Tử Huyên giấu kín bản lĩnh thật rất mạnh, chí ít nàng có thể bảo vệ nắm điện thoại di động khởi động máy, lại làm cho mạc vấn thiên bọn người định vị không đến. Nữ nhân này vẫn là thẳng giảng nghĩa khí nha. Lý Phong không biết tự luyến đến coi là Trầm Tử Huyên là đúng hắn có ý tưởng mới làm như vậy, khẳng định là bởi vì hắn cứu qua Trầm Tử Huyên, Trầm Tử Huyên vì báo ân mới làm như vậy. Nếu như có thể theo nàng tu luyện thăng cấp sau song tu thần công. Nghĩ tới đây, Lý Phong thì lắc đầu, đem ý nghĩ này đuổi ra náo hải trầm tử huyên cũng không phải bình thường nữ nhân muốn theo nàng tu luyện song tu thần công chí ít hiện tại là không có khả năng trừ phi lại phát sinh một kiện đủ để cảm động trầm tử huyên sự tình. chỉ là loại chuyện này ở đâu là tùy tiện liền có thể phát sinh coi như phát sinh lấy hắn năng lực cũng rất khó giúp đến trầm tử huyên ba giờ về sau muộn chín giờ lý phong tiếp vào mạc vấn thiên điện thoại bọn họ đã đến kinh thành ngay tại hướng long hồn tổng bộ tiến đến sau khi cúp điện thoại lý phong liền đem e đuỳnh guli Đo hào nở giờ lỏng phèo lão nhét vào mộ Dung Tuyết mị nị vạn bên trong, mở ra mị nị vạn hướng long hồn tổng bộ tiến đến. Trước khi đi, hắn căn dặn mộ Dung Tuyết, không để cho nàng dùng chờ mình, hiện tại đều 9 giờ, hắn trở về còn không biết cái gì thời điểm. Mộ Dung Tuyết lại nói vô luận lý phong mấy điểm trở về nàng đều chờ hắn, cái này khiến Lý Phong có chút cảm động, còn có chút dập dần. Nhìn đến hắn cùng mộ Dung Tuyết ở giữa cái kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ rốt cục đến xuyên phá thời điểm. Nửa giờ sau, long hồn tổng bộ Số 1 trong phòng họp. Lý Phong là lần đầu tiên đến tổng bộ, mà lại là tại Mạc Vấn Thiên tự mình chỉ huy phía dưới đi tới, quy cách có thể nói không thấp. Đương nhiên, không có Mạc Vấn Thiên chỉ huy, Lý Phong muốn bình thường đi tới cũng là không thể nào, nơi này mới bước một tốp năm bước một chạm canh gác, vẹn vẹn sử dụng long hồn thành viên chứng là không được, nhất định phải có tương ứng thông hành chứng mới có thể. Đi vào số 1 phòng họp về sau, Lý Phong nhìn thấy hướng thiên ngai, nhậm thương sinh, la thái bạch cùng chầm tự huyên. Đến. Hiện ra một chút người khí tức. Hướng thiên ngai lời không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù lớn kho phân bộ đồng chí đã giúp Lý Phong chứng minh qua, nhưng không phải tận mắt nhìn thấy, hướng thiên ngai như cũ có chút không dám tin tưởng. Lý Phong cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem tự thân khí tức triển lộ ra. Chí tôn sơ kỳ. Hướng thiên ngai hơi biến sắc mặt, mặc vấn thiên bốn người khẽ nhếch miệng. Dù là sớm đã biết Lý Phong bước vào chí tôn sơ kỳ. Nhưng làm bọn hắn tránh thức nhìn thấy Lý Phong triển lộ ra trí tôn khí tức lúc vẫn là cảm thấy có chút chấn kinh. 23 tuổi trí tôn cường giả, cái này quá điên cuồng. Hô, Hướng Thiên nhai phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngồi. Cùng lúc đó, Châm Tử Huyên kéo ra bên cạnh cái ghế, ra hiệu Lý Phong ngồi đến bên người nàng. Động tác này để Mạc Vân Thiên, nhậm thương sinh nhịn không được hơi biến sắc mặt. Số một phòng họp hình bầu dục cái bàn rất dài, Hướng Thiên nhai năm người ngồi rất phân tán mỗi người ở giữa đều khoảng cách ba bốn tấm cái ghế không chỉ là lần này bọn họ dạng này ngồi mỗi lần khai hội bọn họ đều như vậy ngồi cái này không có nghĩa là bọn họ năm người không đoàn kết chỉ là không cần thiết chịu đến chặt như vậy thôi hiện tại trầm tử huyên trực tiếp kéo ra bên cạnh cái ghế để lý phong ngồi xuống cái này tại trước kia là chưa từng có sự tình điều này đại biểu lấy cái gì lý phong đầu lông mày vẩy một cái nhìn trầm tử huyên liếc một chút hôm nay trầm tử huyên như cũ xuyên một đầu xẻ tà cao màu tím váy dài tuyệt mị gương mặt bên trên làm nhẹ phấn trang điểm nhuộn thành màu nâu gợn sóng quyển tóc dài xóa trên bờ vai da thịt trắng phát sáng vóc người đẹp đến phạm quy trầm tử huyên đồng dạng đôi lông mày nhữ lại cùng lý phong đối mặt lên trên mặt không có quá nhiều biểu lộ bốn mắt nhìn nhau ở giữa có vô hình tia lửa lấp lóe sau một lúc lâu trầm tử huyên khẽ hé môi son tới cô nại nại bảo hộ ngươi nàng chính là muốn để hướng thiên nhai bọn người biết lý phong nàng hộ bình tĩnh vô luận đợi chút nữa nói thành cái dạng gì đều không thể cải biến nàng quyết định. Lý Phong lòng sinh cảm động, nhấc chân đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Tử Huyên, ngươi hà tất phải như vậy? Ta để Lý Phong qua đến khai hội, cũng là thương nghị xử lý như thế nào hắn cùng Tam Đại gia sự tình. Hướng Thiên ngay nơi nào sẽ nhìn không ra trầm tử Huyên dụng ý. Ngay sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Ta vui lòng. Trầm tử Huyên trợn mắt chừng một cái. Trước đó Hướng Thiên ngay bọn người tập thể từ bỏ Lý Phong sự tình nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ không cho Lý Phong ngồi tại nàng bên cạnh nàng còn thật không yên lòng. Ngươi nhà đầu này, hướng thiên ngay lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong, Lý Phong, đến đón lấy ngươi có tính toán gì. Bá, Mạc Vân Thiên, Nhậm Thương Sinh, La Thái Bạch, thậm chí bên cạnh trầm tử huyền tất cả đều quay đầu nhìn về phía Lý Phong. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong trầm giọng nói, rất đơn giản, lui ra long hồn. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. mươi 677, không phải một cái là mười một cái. Hướng thiên nhai bọn người nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Lý Phong muốn lui ra long hồn. Tại đối mặt tiêu trịnh, lôi ba nhà cự đại uy hiếp dưới, Lý Phong cần phải nắm chắc long hồn đầu này đại chân to mới là, sao có thể hiện tại lui ra long hồn? Chẳng lẽ Lý Phong liên hệ lên Vương Tôn ra? Hẳn không phải là, Vương Tôn hoành ước gì Lý Phong lưu tại long hồn, tiếp nhận long đầu trước, lại nơi nào sẽ để Lý Phong lui ra long hồn? cho nên lý phong đến cùng là ra tại cái gì mục đích sinh ra loại ý nghĩ này lý phong ngươi biết mình đang nói cái gì không hướng thiên ngai sắc mặt ít nhiều có chút âm trầm mặc vấn thiên ba người sắc mặt cũng khó coi bọn họ chủ động từ bỏ lý phong cùng lý phong chủ động lui ra long hồn đây là tính chất hoàn toàn không giống sự tình riêng là tại bọn họ quyết định bảo vệ lý phong thời điểm lý phong nhắc lại ra lui ra long hồn để bọn hắn có một loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác đối diện trầm tử huyên sắc mặt lại có chút trào phúng Trước đó là ai nói muốn từ bỏ Lý Phong. Hiện tại biết Lý Phong bước vào trí tôn cảnh, muốn bảo vệ Lý Phong. a người Lý Phong còn khinh thường bị các ngươi bảo hộ đâu. Giờ khắc này, Trâm Tử huyên đột nhiên cảm thấy Lý Phong rất có cốt khí, trước kia trong lòng nàng nhỏ yếu hình tượng, một chút trở nên cao to. Biết. Lý Phong mỉm cười, giải thích nói, làm như vậy đối với ta hội rất bất lợi, nhưng đối long hồn tới nói lại là trăm điều lợi mà không một điều hại. Ừm. Hướng thiên ngai đầu lông mày vậy một cái kinh ngạc nói ngươi là không muốn cho long hồn thêm phiền phức không kém bao nhiêu đâu bất quá ta còn thật có kiện sự tình muốn phiền phức một chút tổ chức lý phong cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng nói cậu ngữ có nói họa không kịp người nhà ta cùng tiêu trịnh lôi ba nhà ân đoán là ta chính mình sự tình ta hy vọng tổ chức có thể bảo vệ tốt người nhà của ta lời này vừa nói ra hướng thiên ngai năm người không không động dung nguyên lai like lý phong là vì hắn người nhà mới quyết định lui ra long hồn Nếu như Long Hồn làm trái trước đó ước định, đối ngoại tuyên bố bảo vệ Lý Phong, vậy liền hội kích thích tiêu, trịnh, lôi ba nhà kịch liệt bắn ngược, trong cơn giận dữ, ba nhà có thể làm xảy ra chuyện gì, bao quát đối Lý Phong người nhà xuất thủ. Có thể Lý Phong chủ động phủ nhận cùng Long Hồn quan hệ, ba nhà lửa giận liền sẽ toàn bộ tập trung ở Lý Phong một người trên thân, đến lúc đó, Long Hồn lại ra mặt bảo vệ Lý Phong người nhà, ba nhà vì không dựng nên Long Hồn cái này đại địch, liền sẽ không đối Lý Phong người nhà xuất thủ. Đây là một bộ mặt vấn đề, Long Hồn cho ba nhà mặt mũi, ba nhà thì cho Long Hồn mặt mũi, Long Hồn không cho ba nhà mặt mũi, cái kia ba nhà còn quản Long Hồn bảo vệ hay không bảo vệ Lý Phong người nhà. Tuy nhiên bọn họ trước đó phủ nhận từ bỏ Lý Phong sự tình, nhưng Lý Phong cũng không phải người ngu, cần phải đoán được chân tướng. Không phải vậy Lý Phong có thể tại lúc này nói ra lui ra Long Hồn lời nói đến. Cho nên giờ khắc này Hướng Thiên nhai năm người đều lý giải Lý Phong vì sao muốn lui ra Long Hồn, Lý giải đồng thời còn có chút hổ thẹn nhìn một cái người ta lý phong nguyện ý vì bảo hộ người nhà mà lui ra long hồn một mình gánh chịu ba nhà tất cả lửa giận lại nhìn một cái bọn họ vì không liên lụy đến long hồn nguyện ý từ bỏ một cái ưu tú thành viên mãnh liệt bực nào tương phản ta nhậm thương sinh hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này nếu ai dám động người nhà ngươi người đó là ta nhậm thương sinh tử địch ta nhậm thương sinh trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, tất phải giết nhậm thương sinh vỗ bàn một cái đứng dậy trịnh trọng không gì sánh được cho ra bản thân hứa hẹn ta Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên tiếp lấy vô bàn một cái đứng người lên, sau đó hắn dừng một chút, rồi mới lên tiếng, ở đây thể, người nào nếu là đối người nhà ngươi xuất thủ, ta thì đuổi giết hắn đến chết. Nếu như đối phương là trí tôn hậu kỳ đâu. Nhậm thương sinh hơi có vẻ trào phúng nói ra. Không phải hắn chết chính là ta chết, đây là ta cho Lý Phong hứa hẹn. Mạc Vấn Thiên hừ lạnh nói. Nhậm thương sinh cùng Mạc Vấn Thiên đối mặt, tầm mắt cho giao hội có vô hình kia lửa lấp rất tốt. Không hổ là ta nhậm thương sinh hảo huynh đệ, lần này ngươi cuối cùng không cho ta mất mặt. Vẫn thương sinh tuổi già ăn lòng. Mạc Vấn Thiên kèm chút phun hắn một mặt, cợt mờ nờ, cái gì lần này không cho ngươi mất mặt, cảm tình trước đó lao tử cho ngươi ném qua mặt giống như. Không thích hợp, lao tử làm cái gì làm thế nào cùng hắn nhậm thương sinh có lông quan hệ. Ngay tại Mạc Vấn Thiên sắp bao nổi lúc, La Thái Bạch đứng dậy nói ra, ta cùng hai người bọn họ là một dạng thái độ. Hướng Thiên ngay gật gật đầu, ta cũng là. Hai người mặc dù không có nói đến như nhậm thương sinh, mặc vấn thiên như vậy rõ ràng, nhưng ngự khí kiên định nhưng không để người khác nghi vấn. Bốn người sau khi nói xong, cùng nhau nhìn về phía trầm tử huyên, bọn họ đều tỏ thái độ, cũng giờ đến phiên trầm tử huyên tỏ thái độ. a, Lý Phong người nhà có các ngươi bảo hộ liền đầy đủ, ta bảo vệ Lý Phong là được. Trầm tử huyên ngồi trên ghế bá khí nói ra. Hướng thiên ngay bốn người. Lý Phong. Không phải. Ngươi có muốn hay không như thế bá khí mở miệng thì muốn bảo vệ tiểu gia tiểu gia tuy nhiên cảm động lại cũng có chút bị xem nhẹ cảm giác ca làm gì nhìn ta như vậy lý phong người nhà cũng chỉ có một có ba người các ngươi bảo hộ còn chưa đủ chỉ là bảo vệ một người mà thôi bị các ngươi nói chuyện giống như muốn bảo vệ bao nhiêu người giống như e lệ không xấu hổ trâm tử huyên một mặt khó chịu nhìn lấy hướng thiên nhai bốn người nói ra hướng thiên nhai bọn người sắc mặt có chút xấu hổ bọn họ xác thực biết lý phong chỉ có một ngôi nhà người cũng là lý viện Ba người bảo hộ một người, tin tưởng tiêu, trịnh, lôi ba nhà đều sẽ cho bọn hắn một bộ mặt. Chính là bởi vì có này phán đoán, bọn họ mới nói thông khoái như vậy, chưa từng nghĩ bị trầm tử Huyên trước mặt mọi người làm rõ. Cái kia, tử long sứ đại nhân, người nhà của ta cũng không chỉ có một cái, mà chính là... Mười một cái. Đúng lúc này, Lý Phong vội ho một tiếng nói ra. Trầm tử Huyên, Hướng thiên ngay bốn người. Không phải. Người nhà lúc nào thêm ra mười cái người nhà không phải lựa phỉnh chúng ta a Là như vậy, ta có mấy vị bạn gái, trong lòng ta các nàng chính là ta người nhà. Lý Phong mặt không đỏ, tim không đập nói ra. Trầm tử huyên đôi lông mày nhữ lại, trong lòng chẳng biết tại sao có chút không quá dễ chịu. Mạc Vấn Thiên khỏe miệng giật một cái, bật thốt lên, tiểu tử ngươi cố ý hại chúng ta a hắn đương nhiên biết Lý Phong có mấy vị bạn gái, có thể bạn gái có thể tính toán người nhà sao. Muốn là Lý Phong chỉ có một vị bạn gái, nói nàng là người nhà cũng liền miễn cưỡng xem như nhưng vấn đề là lý phong không ngừng một vị bạn gái a những thứ này bạn gái đều tính toán người nhà nghe thì rất hoang đường không coi a ta là thật bắt các nàng gia chủ nhìn các nàng cũng lấy ta làm người nhà nhìn chúng ta cảm tình rất tốt tương lai nhất định sẽ kết hôn lý phong ngữ khi rất khẳng định vì chứng minh chính mình nói không sai lý phong còn cầm tô đồng sự tình theo lệ nếu như ta không có coi các nàng là người nhà lời nói tiêu trịnh lôi ba nhà phái ra sát thủ cũng sẽ không dùng tô đồng đến uy hiếp ta Hướng thiên ngai bọn người thật sự là rất im lặng, còn lấy sau nhất định sẽ kết hôn, đồng thời cùng mười nữ nhân kết hôn. Muốn hay không như bức như vậy. Bất quá Lý Phong nói cũng xác thực có nhất định đạo lý, nếu như đến thời điểm tiêu, trịnh, lôi ba nhà bắt Lý Phong nữ nhân làm còn tin uy hiếp Lý Phong làm sao bây giờ. Hừ, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt, hiện tại ta có chút hối hận, không nên nói ra muốn bảo vệ ngươi lời nói. Lúc này, Trâm Tử Huyên một mặt khó chịu nói ra. Lời này vừa nói ra, hướng thiên nhai bốn người sắc mặt đều biến đến quái dị vì cái gì bọn họ cảm thấy trầm tử huyên ngự khí tựa như là có chút an dấm chương sáu trăm bảy mươi tám suy nghĩ một chút thì rất an thiệt thòi a lý phong khẽ miệng giật một cái nhiều ít có chút xấu hổ hắn còn muốn cầm xuống trầm tử huyên đây hiện tại xem ra độ khó khăn không nhỏ a bất quá lúc này không phải tính toán cái này thời điểm ngay sau đó hắn nhìn về phía hướng thiên nhai bọn người long đầu ba vị long sứ các ngươi không biết đổi ý a Hướng thiên nhai bốn người liếc nhau, tiếp lấy cùng nhau lắc đầu. Đã bọn họ đem lời nói ra, tự nhiên là không biết đổi ý, bảo vệ một cái cùng bảo vệ mười một cái không có khác biệt lớn, thì nhìn tiêu, trịnh, lôi ba nhà có dám theo hay không bọn họ vạch mặt. Hô lý phong thở phào, rồi mới lên tiếng, vậy ta tại cái này trước cảm ơn long đầu cùng ba vị long sứ. Để báo đáp lại, ta nguyện ý đem giết hại lôi minh hung phạm giao cho mấy cái vị đại nhân xử trí. Lời này vừa nói ra, hướng thiên nhai bọn người vụt một chút thì đứng lên. Vì ngăn ngừa xấu hổ, vừa mới bọn họ mới không có hỏi Lý Phong có hay không giết lôi mình, rốt cuộc lôi ra đều như vậy chắc chắn sự tình, sẽ không có kém. Chưa từng nghĩ Lý Phong vậy mà nói muốn giao ra giết hại lôi mình hung thủ, chẳng lẽ giết lôi mình có người khác? Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn cùng lôi ra nhưng là có nói. Lý Phong, ngươi là nghiêm túc. Mạc Vấn Thiên lấy lại tinh thần hỏi. Đương nhiên, người ngay tại ta mở ra mỹ nỉ vản bên trong, có phải là thật hay không các ngươi xem xét hỏi một chút liền biết? lý phong nhún nhún vai sau đó đem mị nị vạn chìa khóa lấy ra đặt lên bàn mạc vấn thiên nhìn về phía hướng thiên ngai hướng thiên ngai gật gật đầu về sau mạc vấn thiên thì cầm chìa khóa ra phòng họp mấy phút đồng hồ sau mạc vấn thiên một tay một cái dẫn theo hẹ đuỳnh gũ lít tờ ho u giờ lỏng phèo là hồi ở đây đem bọn hắn làm tỉnh lại về sau mạc vấn thiên liền ngay trước mặt mọi người thẩm vấn lên bọn họ long hồn gánh vác tình báo chức trách mạc vấn thiên thẩm vấn thủ đoạn tự nhiên rất có một bộ e đùn ngủ lịt cùng tờ ho u nờ lòng phèo lão đã biến thành người bình thường chỗ nào có thể gánh vác được mạc vấn thiên thẩm vấn bọn họ giết lôi minh sự tình lại sớm đã bị lý phong lừa dối đi ra kiên trì một lát thì toàn chiêu cho nên là tờ ho u nờ lòng phèo lập tìm tới lôi minh đem hắn đánh giết sau đó lại đem lôi minh hủy thi diệt tích các ngươi xử lý như thế nào thi thể hướng thiên ngay hỏi dù là một mồi lửa đem thi thể thiêu cũng đều sẽ để lại điểm đường tác trừ phi thiêu về sau đem cho cốt vùng tiến trong biển rộng Chỉ có tìm tới manh mối, bọn họ mới tốt cùng lôi ra nói. Bị ta ăn. The owner giờ lỏng phèo là sắc mặt khó coi nói ra. Hướng thiên ngai bọn người. Không phải. Bị hắn ăn là có ý gì, cái này mẹ nó cũng quá trọng khẩu vị a, Hắn là người sói. Một bên, Lý Phong cố nén buồn nôn nói ra. Dù là biết The owner giờ lỏng phèo lão là người sói, biết hắn đem lôi mình thi thể ăn hết vẫn là để Lý Phong có chút buồn nôn. Hướng thiên ngai bọn người đồng tử co dù lại. Người sói, lại là người sói. Lý Phong khả năng đối người sói, huyết tộc không quá giải, có thể hướng thiên nhai bọn người sừng sững thế giới cường giả giới đỉnh phong đã lâu, đối hai chủng tộc này giải vẫn tương đối nhiều. Bởi vì hai tộc ở giữa lẫn nhau là tử địch, lại thêm nhân loại đối hai chủng tộc này truy sát, hai chủng tộc này đã gần như diệt tuyệt, chưa từng nghĩ gụ Lịt gia tộc vậy mà thuê mướn một tên người sói làm quản gia. Sự kiện này ra ánh sáng ra ngoài, tuyệt đối sẽ cho gụ Lịt gia tộc danh dự mang đến không nhỏ đả kích nghĩ tới đây hướng thiên ngai tâm lý có lôi kéo chèn ép gù lịt ra tộc kế sách bất quá cái này phải chờ tới bọn họ giúp lý phong vượt qua nguy cơ về sau giải chân tướng sự tình về sau hướng thiên ngai liền để mạc vấn thiên mang đi e đuỷn gù lịt cùng tờ o u nờ giờ lòng khéo lảo đem bọn hắn tạm thời bắt giữ sau đó hướng thiên ngai liền định hỏi một chút lý phong trô nói mười một người theo thứ tự là người nào ai ngờ không chờ hắn mở miệng trầm tử huyên thì đoạt hỏi trước đến Nói một chút ngươi cái kia mười cái bạn gái đều là người nào? Ê! Lý Phong Hà hớp một, nhiều ít có chút xấu hổ. Thế nào, dám làm không dám nói sao? Trầm tử huyên trào phúng cười lạnh. Lý Phong hàm răng khẽ cắn, có cái gì không dám nói, Ngụy băng khanh, tô đầu. Ngay sau đó hắn liền đem chính mình nữ nhân nói một lần. Liền hứa mạ, mộ dung tuyết đều là ngươi nữ nhân. Còn có tiêu lang phi. Trầm tử huyên lần này là thật là khiếp sợ. Nào chỉ là trầm tử huyên chấn kinh A hướng thiên nhai bốn người cũng đều chấn kinh ngụy băng khanh tô đồng tống Nguyên quân những nữ nhân này cùng lý phong quan hệ bọn họ thông qua long hồn mạng lưới tình báo đều có chỗ giải nhưng hứa mạng mộ dung tuyết tiêu lăng phi cũng quá quá phận a hứa mạng là lâu năm thiên hậu toàn cầu fan vô số nhiều ít nam nhân tình nhân trong ngộng mộ dung tuyết là mới lên cấp giới ca hát tiểu thiên hậu mê đảo vô số nam tử mà tiêu lăng phi là tiêu gia tiêu nhiên tư sinh nữ nắm trong tay như vậy đại phong vũ lầu Được đến bên trong một trong cũng đã là đời trước cứu vãn qua hệ ngân hà, Lý Phong còn đem các nàng đều thu, đây cũng quá ngưu bức à. Còn có tưởng vận trúc, tưởng Ngọc giao, các nàng có thể là gì nhỏ cháu gái quan hệ, Lý Phong làm sao đi xuống tay a? Sau khi hết khiếp sợ, Mạc Vân Thiên, nhậm thương sinh kích động, khác không nói, tại trêu chọc mỗi phía trên bọn họ kém Lý Phong cách xa vạn giảm a. Nếu như nói Lý Phong là tình thánh, vậy bọn hắn thì là tiểu bệnh, nếu có thể để Lý Phong dạy bọn họ mấy chiêu. Bọn họ lo gì không giải quyết được trầm tử huyên Người thật làm a Trầm tử huyên thu hồi kinh ngạc thần sắc Ngữ khí phức tạp nói ra Cơ mờ nở, cô mãi mãi cùng hắn là đệ Một lần tu luyện, hắn cũng đã cùng Mười nữ nhân tu luyện qua Suy nghĩ một chút thì rất an thiệt tỏi a Ho khan Lý phong vội ho một tiếng không nói gì Hắn có thể thế nào nói, nói mình vận khí tốt Vẫn là nói ngụy bằng khanh những nữ nhân này mắt ngủ Nói thế nào đều không được Vẫn là không nói đi Lúc này hướng thiên ngai có chút thổn thức nói ra, tuy nhiên nói như vậy không tốt lắm, nhưng ta vẫn là muốn nói. Ta có chút hâm mộ ngươi. Nhậm thương sinh, Mạc Vân Thiên, La Thái Bạch vô ý thức gật gật đầu, nhưng ngay sau đó nhậm thương sinh thì nghiêm mặt nói, ta mới không hâm mộ, ta cả đời này chỉ có thể ưa thích một nữ nhân, cái kia chính là... Người câm miệng cho ta. Trầm tử huyên mới không muốn nghe cái này, lập tức ngắt lời nói. Nhậm thương sinh ngượng ngùng ngầm miệng lại. Một bên Mạc Vân Thiên hắc hắc cười một tiếng. Ngay sau đó liền muốn đối trầm tử huyên bày tỏ lòng trung thành. Chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng, trầm tử huyên thì âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện có thể, khác mang ta, mang ta nhìn cô nãi nãi làm sao thu thập ngươi. Trước kia lời này nàng không dám nói thu thập Mạc Vấn Thiên lời nói, hiện tại mà nàng cảnh giới đã cao hơn Mạc Vấn Thiên, nói lời này không có tật xấu. Mạc Vấn Thiên, không phải, ta còn chưa mở miệng đây, làm sao ngươi biết ta muốn nói ngươi. Cái này có tính hay không là tâm hữu linh tê. Một bên, nhậm thương sinh cởi trên nỗi đau của người khác lên. Ho khan. Hướng thiên ngai vội ho một tiếng, không muốn lại nhìn hai cái này khờ hàng mất mặt, vội vàng nói sang chuyện khác. Tuy nhiên người nhà ngươi số lượng cùng chúng ta đoán chừng có chỗ khác biệt, nhưng chúng ta hứa hẹn sẽ không thay đổi. Hướng thiên ngai câu nói này liền xem như triệt để đáp ứng Lý Phong thỉnh cầu. Đến đón lấy thời gian, mọi người lại thương thảo một số chi tiết phương diện vấn đề, sau đó Lý Phong liền rời đi tổng bộ. Chuẩn bị mở ra mỉ nỉ vạn hồi mộ dung tuyết nhà. Ngay tại hắn lúc lên xe, một thân ảnh đột nhiên theo tổng bộ đuổi theo ra tới. Mang ta lên, từ giờ trở đi, ta muốn một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Trầm tử huyên đi vào Lý Phong trước người, dùng một loại không thể nghi ngờ ngự khí nói ra. Lý Phong, chương 679, coi như ta không tại. Lý Phong là thật mộng bức. Trầm tử huyên muốn đối hắn một tấc cũng không rời bảo hộ, thiếp thân bảo tiêu A. Tuy nhiên bị dạng này, một đại mỹ nữ một tấc cũng không rời bảo hộ rất có cảm giác, có thể cứ như vậy rất nhiều chuyện hắn liền không có cách nào làm, tỷ như đợi chút nữa hắn muốn đi tìm mộ Dung Tuyết, mang theo Trầm Tử Huyền tính toán làm sao cái ý tứ. Thế nào, ngươi không muốn ta theo? Trầm Tử Huyền nhìn ra Lý Phong do dự, nhất thời có chút khó chịu. Muội, cô nãi nãi đều chủ động theo tới, ngươi còn muốn cự tuyệt ta, cái kia cô nãi nãi nhiều thật mất mặt. Dĩ nhiên không phải. Lý Phong vội vàng phủ nhận tiếp lấy hắn thoại phong nhất chuyển nói ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta trai gái khác nhau ngươi theo ta lời nói sẽ có hay không có chút không tiện lắm hư ta nhìn ngươi là sợ ta quấy rầy ngươi cùng bạn gái hẹn hò a trầm tử huyên liếc một chút xem thấu lý phong ý nghĩ cười lạnh nói ho khan lý phong vội ho một tiếng bất đắc dĩ thừa nhận nói cái này là một mặt lớn nhất chủ yếu vẫn là được ngươi không dùng giải thích ta hiểu trầm tử huyên trực tiếp đem đánh gãy ngươi tùy tiện hẹn hò tùy tiện này Ta coi như không thấy được không nghe thấy. Lý Phong. Cái gì gọi là coi như không thấy được không nghe thấy, dạng này thật tốt sao? Vừa nghĩ tới hắn cùng mộ dung tuyết chính tu luyện, Trầm Tử Huyên ở một bên quan sát, liền để Lý Phong toàn thân không được tự nhiên. Cái kia. Ngươi bình thường lúc thời điểm tu luyện bên cạnh có người nhìn lấy sao? Lý Phong hỏi. Trầm Tử Huyên sững sờ không có A, tu luyện sao có thể để cho người khác nhìn. Cái kia chính là. Lý Phong hai tay mở ra, cho nên ta có thể ở ngươi sát vách, trầm tử huyên trực tiếp đem đánh gãy, ngươi giết tiêu, trịnh, lôi ba nhà sáu người sự tình giấu giếm không bao lâu, ba nhà phát hiện sau tất nhiên sẽ đối ngươi khởi sướng điên cuồng trả thù, dù là có long hồn, vương tôn gia kiềm chế. a đúng, ngươi còn không biết ta, vương tôn gia đã quyết định bảo vệ ngươi, chắc hẳn rất nhanh liền có vương tôn gia người theo ngươi liên hệ. nghe xong lời này lý phong cười, ta cùng vương tôn gia không hề có một chút quan hệ, hắn quay đầu tìm long hồn cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì trừ Long Hồn bên ngoài hắn nghĩ không ra còn có thế lực nào có thể bảo vệ tốt hắn người nhà. Huống hồ Long Hồn là quốc gia ngành đặc biệt, làm bất kỳ quyết định gì đều là nền tại ích lợi quốc gia, hắn đối Long Hồn không hận nổi. Mà Vương Tôn gia, nếu như ba nhà đi tìm Vương Tôn ra thời điểm, Vương Tôn ra nói muốn bảo vệ hắn, vậy hắn khẳng định sẽ có chút cảm động, nhưng bông tha hắn về sau lại nói bảo vệ hắn, hắn thì không có chút nào hội cảm kích. Bởi vì hắn biết, trong này khẳng định có hắn không biết nguyên nhân. Có lẽ cũng là nghe nói hắn bước vào trí tôn cảnh sự tình, mà lại tin tức này rất có thể là hướng thiên nhai bọn người cố ý để lộ ra đi, bởi vì long hồn cần muốn trợ thủ. Có câu nói gọi mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi đông sơn tái khởi ngươi là ai? Trầm tử huyên đôi lông mày nhữ lại, ngươi chắc chắn chứ? Vô cùng xác định. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy cười khổ nói, ta rất cảm kích tử lòng sứ đại nhân đối với ta bảo trì, chỉ, chỉ là để tử lòng sứ đại nhân một tức cũng không rời đi theo ta bên cạnh thật sự là. Được, ta ngủ trong xe, còn dám cự tuyệt ta muốn ngươi để mặt." Nói xong Trầm Tử Huyên liền đem Lý Phong đẩy mạnh vị trí lái. "Lý Phong." "Tốt ta, Nhìn ra được Trầm Tử Huyên là thật quyết tâm muốn như vậy làm, đã như vậy, vậy liền đi một bước nhìn một bước đi. Lái xe trở lại Mộ Dung Tuyết biệt thự về sau, Lý Phong liền mời Trầm Tử Huyên đi vào. Tuy nhiên Trầm Tử Huyên nói phải ngủ trong xe, nhưng hắn không thể làm thật a. Nhưng ai biết Trầm Tử Huyên vậy mà cự tuyệt. Ngay tại Lý Phong muốn cần liên tục lúc ngồi đợi, Mộ Dung Tuyết ra đón Lý Phong, ngươi trở về à nha? Ta, Lý Phong há mồm, không biết nên nói thế nào. Đừng nói ta tại, coi như ta không tại, ta xem như nhìn không thấy, nghe không đến, đi thôi. Trầm Tử Huyên cho Lý Phong truyền âm, sau đó đánh ra một đạo ám kình đem Lý Phong đưa ra trong xe, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo đem cửa xe mang lên, xe cửa đóng lại trong nháy mắt, Mộ Dung Tuyết đi vào bên cạnh xe, hoàn toàn không thấy được trong xe còn ngồi một cái Trầm Tử Huyên. Mộ Dung Tuyết đổi một thân trang trí. Không còn là ban ngày lúc trang phục bình thường, mà chính là xuyên một bộ quần dài màu lam, đem nàng tốt dáng người triệt để bày ra. Trên mặt trang dung cũng có biến hóa, không còn là trước đó đồ trang sức trang nhã, mà chính là diễm lệ trang điểm đậm đặc. Tuy là trang điểm đậm đặc, lại không có chút nào đầy mỡ cảm giác, khiến người ta xem ra rất dễ chịu. Phải biết hiện tại đã là 11 giờ tối, thường ngày cái điểm này mộ dung tuyết đều muốn nghỉ ngơi, nàng lại một thân trang phục lộng lẫy, rõ ràng là vì nên đón Lý Phong mới làm chuẩn bị nữ vi duyệt kỷ giả dung lý phong ánh mắt sáng lên tiểu tuyết ngươi lại xinh đẹp có trầm tử huyên nhắc nhở lý phong quả nhiên không nói nàng trong xe sự tình thật sao mộ dung tuyết trong lòng ngọt ngọt vội vàng lôi kéo lý phong tiến biệt thự đi vào phòng khách về sau mộ dung tuyết thì cho lý phong lấy ra một đôi dép lê lý phong vừa muốn khom lưng thay đổi dép lê mộ dung tuyết lại đoạt trước một bước khom người xuống giúp lý phong giải lên dây giày. tình cảnh này trực tiếp liền để lý phong xứng sở ngay tại chỗ Hắn cùng mộ dung tuyết ở giữa tuy nhiên thích giấu, nhưng quan hệ còn không có phát triển đến bạn bè trai gái một bước kia, mà lại liền xem như bạn bè trai gái, cũng rất ít có bạn gái đi giúp bạn trai giải dây giày đổi dép lê. Tiểu tuyết, loại chuyện này để cho ta tới liền tốt. Ngay người sau đó, Lý Phong liền phải đem mộ dung tuyết nâng đỡ. Mộ dung tuyết ngẩng đầu cười một tiếng, không sao, ta ưa thích vì ngươi làm loại chuyện này. Lý Phong. Không phải. Mộ dung tuyết đây là ý gì, biến tướng thổ lộ sao khắc kinh ngạc như vậy nha, ngươi cứu ta, ta vì ngươi thay đổi dép lê lại thế nào. mộ dung tuyết đáng yêu trắng lý phong liếc một chút, có loại không nói ra phong tình. tại mộ dung tuyết phục thị dưới, lý phong đem dép lê thay đổi, sau đó đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. đón lấy, mộ dung tuyết cầm bình rượu vang đỏ, uống chút. có thể. lý phong cười nói. rất nhanh, hai người bưng ly đế cao chạm cốc, cả ly. lý phong, ta nghĩ kỹ. qua ba lần rượu, mộ dung tuyết đã có chút hơi say rượu. Đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Phong bị cái này bất ngờ lời nói cho làm sức sở. Ta muốn làm bạn gái của ngươi. Mộ Dung tuyết khuôn mặt đỏ lên, túi đầu nói ra. Ách! Lý Phong có chút ngượng, Đây là thổ lộ A, cái này nhất định là thổ lộ đúng không? Tuy nhiên hắn có chỗ chờ mong, nhưng đến giờ phút này hắn vẫn còn có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình. Ta không ngại ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, bởi vì ta không muốn mất đi ngươi. Mộ Dung tuyết đặt chén rượu xuống, đi đến Lý Phong trước mặt nói ra. Cho nên, ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao? Tại Lý Phong sau khi đi, Mộ Dung Tuyết cân nhắc thật lâu, nàng đối Lý Phong cảm tình, cùng Lý Phong đối nàng cảm tình. Sau đó nàng thì có quyết định. Lý Phong đứng dậy dắt Mộ Dung Tuyết tay, hít sâu một cái nói, vinh hạnh đã đến, ta tôn quý tiểu thư. Ừm, cái kia từ giờ trở đi chúng ta liền ở cùng nhau à, về sau mãi mãi cũng không muốn tách rời. Nói xong, Mộ Dung Tuyết đáng yêu cười một tiếng, giống ôn nhu thê tử đồng dạng giúp Lý Phong sửa sang lại cổ áo. Sau đó lôi kéo hắn đi về phòng ngủ đi. tám 680, Ngọc Nát quyết tâm. Sau một giờ, Lý Phong thu hoạch 100 chinh phục điểm theo đối mộ dung tuyết thanh tiến độ tăng lên tới 100%. Nhưng ngược lại, mộ dung tuyết cũng có không nhỏ thu hoạch, võ đạo cảnh giới đi thẳng tới cấp B. Lý Phong rốt cuộc đến chi tôn sơ kỳ, song tu thần công lại có thăng cấp, như thế nhanh chóng tăng lên cũng hợp tình hợp lý. Nếu như hai người tu luyện cả đêm lời nói, mộ dung tuyết có khả năng trực tiếp bước vào tông sư cảnh đối với cái này, mộ dung tuyết biểu thị rất thần kỳ, rất muốn tiếp tục tu luyện, lý phong tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. bất quá tại lúc thời điểm tu luyện, lý phong một mực tại chung quanh bố trí xuống chân khí bình chướng, trầm tử huyên còn ở bên ngoài, lấy nàng trí tôn hậu kỳ thính lực, dù là ngăn cách mấy cái tầng vách tường, nếu như không làm bất luận cái gì che đậy lời nói, trầm tử huyên chắc hẳn cũng có thể nghe đến. lý phong cũng không thể thật coi trầm tử huyên không tồn tại. à, ấu nam nhân coi là bố trí xuống chân khí bình chướng ta cũng không biết người đang làm cái gì mị nỉ vạn bên trong trầm tử huyên đem cửa sổ mái nhà mở ra ghế dựa để nằm ngang nhìn lấy mênh mông tinh không tự lẩm bẩm mặc dù không cách nào nghe đến lý phong bên kia thanh âm nhưng nàng có thể cảm nhận được chấn động a trí tôn hậu kỳ lục cảm cũng không phải là chưng cho đẹp bất quá lý phong thật là đầy đủ chăm chỉ xem bộ dáng là muốn tu luyện một đêm đây cùng một thời gian lôi ra phòng giữa Lôi vân phong ngồi tại chủ vị cầm điện thoại di động, mở ra loa ngoài. Phòng giữa hai bên, lôi ra đại bộ phận tộc nhân đều ở nơi này, bọn họ tất cả đều vềng thai, nghe lấy trong điện thoại chuyển đến thanh âm. Lôi vân mánh, lôi Hạ nguyên hai chú cháu mất đi liên lạc đã hơn nửa ngày, hơn 3 giờ chiều, lôi vân phong thì ý thức được không đúng, lập tức phái người tiến về đại thương điều tra tình huống. Lúc trạng vào tối, bọn họ thì nhận được tin tức, nói tô đồng biệt thự đã bị san thành bình địa, có long hồn thành viên phong tỏa hiện trường. về sau. Lôi Vân Phong an bài lôi ra tại Long Hồn nội bộ tộc nhân điều tra việc này, rốt cục vào thời khắc này, lôi Vân Phong tiếp vào cái kia tên tộc nhân điện thoại. Gia chủ, ta hoài nghi tứ thúc cùng hạo nguyên ca bị Lý Phong giết. Trong điện thoại truyền đến cái kia tên tộc nhân thất kinh thanh âm. Lôi Vân Phong vụt một tiếng thì theo chỗ ngồi đứng lên, lôi ra hắn thành viên cũng đều trấn kinh ngay tại chỗ. Lôi Vân Phong cùng lôi hạo nguyên bị Lý Phong giết. Tuy nhiên đây chỉ là đối phương suy đoán, nhưng cái suy đoán này cũng đầy đủ kinh dị. Kỹ càng giới thiệu cho ta một chút. Lôi vân phong không hổ là lôi gia gia chủ, rất nhanh liền chấn định lại, mà lại hắn cũng không có trước tiên đi nghi vấn đối phương tin tức phải chăng chuẩn xác, bởi vì hắn giải đối phương. Cái này người là lôi gia chi mạch người, làm việc luôn luôn ổn trọng, hắn truyền về tin tức chưa bao giờ có sai. Huống chi, đối phương không có khả năng tại lớn như vậy sự tình phía trên nói loạn, bởi vì nói loạn hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đúng, gia chủ. Ta một cái quan hệ rất tốt bằng hữu cùng đại thương phân bộ người phụ trách là anh em tốt, việc này là hắn giúp ta nghe ngóng. Đại thương phân bộ người là tiếp vào hướng long đầu mệnh lệnh, tiến về tô đồng biệt thự xử lý sự kiện khẩn cấp, đến hiện trường về sau, bọn họ liền thấy Ly Phong cùng tô đồng. Căn cứ đại thương phân bộ người phụ trách miêu tả, Ly Phong, tô đồng trên thân không có bất kỳ cái gì ngoại thường, xem ra không giống trải qua chiến đấu bộ dáng, Mà hiện trường có sáu bảy da huyết nục, đến mức những thứ này huyết nục đều là người nào vị kia người phụ trách cũng không rõ ràng, Lý Phong không nói, Hướng Long Đầu cũng không có lộ ra, căn cứ gia chủ ngài miêu tả, lần này tiến về Đại Thương truy sát Lý Phong người hết thể sáu cái, ta thì hoài nghi là tứ thúc bọn họ sáu cái bị Lý Phong giết, cái kia tiên tộc nhân kỹ càng đem chính mình suy đoán giảng thuật một lần, nghe xong hắn giảng thuật, Lôi Vân Phong liền biết sự tình chơi lớn, tứ đệ cùng Hạo Nguyên Thật có khả năng bị Lý Phong giết, Lôi gia hắn thành viên cũng bị tin tức này chấn kinh thật lâu không nói nên lời, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Lôi Vân Phong cho cái kia tên tộc nhân sau khi ra lệnh thì kết thúc trò chuyện, tiếp lấy hắn liền muốn cho Tiêu Cẩn, chính đào gọi điện thoại thông thông khí. Ai ngờ không chờ hắn thông qua, Tiêu Du điện thoại thì đánh tới, uy, Lôi Huynh, sự tình không tốt. Nghe xong lời này Lôi Vân Phong thì trong lòng cảm giác nặng nề. ngươi cũng biết. Ừm. Tiêu Du đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười khổ nói, nhìn đến Lôi Huynh cũng biết, Tiêu Cẩn bọn họ 6 người rất có thể lọt vào Lý Phong độc thủ. Long hồn nội bộ đem gần một nửa thành viên là theo các đại cổ võ thế ra bên trong mà tuyển chọn tiêu trịnh lôi ba nhà cũng không ngoại lệ trong bọn họ có phái gia trực hệ tử đệ thêm vào có phái gia chi thứ con cháu thêm vào cho nên bọn họ tại long hồn đều có chính mình tình báo nơi phát ra có thể cái này không khoa học à lý phong không phải nhập thánh hậu kỳ sao hắn làm sao có thể là tiêu cẩn đối thủ của bọn họ chẳng lẽ long hồn lưng con chúng ta xuất thủ lôi vân phong ánh mắt phát lạnh lạnh giọng nói ra cái này Tiêu Du trần trờ sơ qua, rồi mới lên tiếng, chúng ta gặp mặt nói đi, tiêu lên trình Đào. Nửa giờ sau, Tiêu Du, trình Đào liền cùng nhau đi vào lôi ra. Phòng giữa bên trong, lôi ra hắn thành viên toàn bộ lôi ra, chỉ còn lại lôi vân phòng, Tiêu Du, trình Đào ba vị gia chủ. Long hồn xuất thủ khả năng không phải là không có A. Gặp mặt về sau, Tiêu Du bô xuống một đạo chân khí bình thường, lúc này mới sắc mặt biến ảo nói ra. Đáng chết! Thật làm ba nhà chúng ta không người sao! lôi vân phong vô bản một cái tức giận bạo phát ỉ vào chính mình là ngành đặc biệt thì tùy ý chen ép chúng ta những thứ này cổ võ thế gia hướng thiên nhai bọn họ thật sự là quá phách lối chúng ta nhất định phải cho long hồn một chút nhan sắc nhìn xem trịnh đào cũng tức giận bộc phát nói ra tựa như tiêu giã trước đó đối lý phong nói như thế long hồn tuy là ngành đặc biệt nhưng bàn về nội tình, thực lực vương tôn gia muốn so long hồn mạnh hơn một chút mà tiêu trịnh lôi ba nhà đều có thể cùng long hồn đấu ngang tay Ba nhà liên thủ phía dưới, Long Hồn tuyệt đối không phải địch thủ, chỉ bất quá. Long Hồn dù sao cũng là ngành đặc biệt, bọn họ chứ không phải không nghĩ tại hoa hạ đợi, không phải vậy cùng Long Hồn khai chiến thì là muốn chết. Đương nhiên, làm ra cảnh cáo không nhất định nhất định phải khai chiến, cũng có thể dùng hắn phương thức cho thấy chính mình quyết tâm, chỉ cần Long Hồn cảm nhận được bọn họ ngọc nát quyết tâm, liền có thể đạt tới chấn nhiếp Long Hồn mục đích. Cái này liền muốn nhìn bọn hắn thủ đoạn. Không bằng chúng ta cùng đi tìm hướng thiên nhai hỏi thăm rõ ràng lôi vân phong đề nghị chính đao gật gật đầu cũng cảm thấy bọn họ cần phải tìm hướng thiên nhai hỏi cho rõ tiêu du sắc mặt biến ảo mấy lần gật đầu nói têu lên vương tôn huynh đi vương tôn gia vẫn luôn là bốn nhà đứng đầu têu lên vương tôn hoành lời nói đối long hồn trấn nhiếp lớn hơn ta nhìn có thể đúng têu lên vương tôn huynh lôi vân phong hai người gật gật đầu ba người có quyết định liền cho vương tôn hoành gọi điện thoại vương tôn hoành hơi hơi trầm ngâm liền đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu dạng sáng một giờ Vương Tôn Hoành bốn người tới long hồn tổng bộ, bị hướng thiên ngai tự mình tiếp vào số một phòng họp. Hướng long đầu, có kiện sự tình chúng ta muốn theo ngươi chứng thực một chút, hôm qua buổi sáng đại thương có cá biệt thự bị san thành bình địa sự tình ngươi có biết hay không? Lôi vân phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hướng thiên ngai đầu lông mày vẩy một cái, mắt nhìn Vương Tôn Hoành, Vương Tôn Hoành im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Nhất thời hướng thiên ngai minh bạch Vương Tôn Hoành ý tứ, mở miệng nói ra, sự kiện này ta biết. Các ngươi phải đi giết Lý Phong người đều bị Lý Phong phản sát. Chương 681, biến chiến tranh thành tơ lùa. Hướng thiên ngai một câu, đất bằng lên sấm xét. Tiêu cẩn sáu người chết, bị Lý Phong phản xác. Lý Phong phản xác. Phản xác. Không phải đâu, Lý Phong chỉ là nhập thánh hậu kỳ a, làm sao có thể phản xác sáu vị nhập thánh đỉnh phong. Hướng thiên ngai đang nói láo. Hướng long đầu, Lý Phong thực lực người ta đều rõ ràng, hắn căn bản không có một mình phản xác tiêu cẩn sáu người năng lực. Ngươi có phải hay không cùng chúng ta giấu giếm cái gì? Lôi vân phong vô cùng bất mãn nói ra. Hướng thiên ngai đầu lông mày vậy một cái, các ngươi không tin. Chúng ta cần phải tin sao? Lôi vân phong cười lạnh. Hướng long đầu, trước đó chúng ta nói tốt tốt, các ngươi long hồn không nên nhúng tay lý phong sự tình. Về sau các ngươi long hồn được động ba nhà chúng ta hội cực lực chống đỡ, có thể kết quả đây. Tiêu du đã thất vọng vừa đau tâm còn có mấy phần phẫn nộ nói ra. Hướng thiên ngai, ngươi không chính công à vụ trộm phái người giúp Lý Phong giết tiêu cẩn bọn họ, các ngươi long hồn là muốn cùng chúng ta bốn nhà khai chiến sao. Lôi vân phong, tiêu du còn chỉ là ám chỉ, trịnh đào lại trực tiếp làm rõ, không chỉ có làm rõ, còn đem vương tôn ra cũng cho thêm vào bọn họ trận doanh. Vương tôn hoành đầu lông mày vẩy một cái, không có lên tiếng. Trịnh đào chỉ nói là bốn nhà, đồng thời không nói cái nào bốn nhà, cho nên lúc này hắn vẫn là trước không mở miệng tốt. Hướng thiên nhai thật sâu nhìn trịnh đào liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra, trịnh gia chủ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì hiểu lầm tốt vậy ngươi đến nói cho ta biết cái dạng gì nhập thánh hậu kỳ cường giả có thể đánh giết sáu vị nhập thánh đỉnh phong chỉ cần ngươi có thể cho ta cử ra một ví dụ ta thì tin tưởng cùng tiêu cẩn sáu người động thủ chỉ có lý phong một người nếu như ngươi nâng không ra ví dụ vậy ta thì hoài nghi các ngươi long hồn vụn trộm phái người trợ giúp lý phong đánh giết tiêu cẩn bọn họ chính đào vô bàn một cái đứng người lên tức giận nói ra hướng thiên ngai cũng không biến sắc bình tĩnh nhìn lấy tiêu du Lôi vân phong hai người hỏi, các ngươi cũng cho rằng như thế sao? Đúng, ta cũng cho rằng như thế. Ừm, chính huynh suy đoán cùng ta không như mà hợp, cho nên ta hy vọng hướng long đầu cho ba nhà chúng ta một cái công đạo. Lôi vân phong cùng tiêu du tuần tự đáp. Tốt, vậy ta thì cho các ngươi một cái công đạo. Hướng thiên ngai đẻ xuống trên bàn hội nghị một cái nút, nói ra, đem bọn hắn đưa vào. Chính đào ba người đầu lông mày vẩy một cái, một mặt không hiểu. Rất nhanh, thì có long hồn công tác nhân viên đem ẹ đuyền gù lít tờ ho giờ lỏng phèo lào đưa vào số một phòng họp. Nhìn thấy bọn họ thời điểm, trình đào ba người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng thiên nhai tại sao muốn đem hai cái người phương Tây mang vào, đến cùng có gì dụng ý. Khả năng các ngươi không biết bọn hắn, nhưng ngươi nhất định nghe nói qua bọn họ. Hướng thiên nhai mỉm cười, đem hai người thân phận giới thiệu một lần. Nghe đến hai người thân phận về sau, trình đào ba người có chút ngồi không yên. Gullit gia tộc thiếu gia, quản gia, lại bị long hồn bắt sống. Long hồn là muốn cùng gù lịt gia tộc khai chiến sao. Rất ngạc nhiên ta tại sao muốn đem bọn hắn mang đến. Hướng thiên ngai nhìn ra bọn họ nghi hoặc, cười hỏi. Đúng, sự kiện này cùng Lý Phong có quan hệ sao? Trình đào nhữ mày. Lôi vân phong, tiêu du gật đầu phụ hoạ. Hướng thiên ngai suy nghĩ cười một tiếng, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì bọn hắn cũng là bị Lý Phong bắt được, không chỉ có như thế, bọn họ còn cùng lôi minh mất tích có quan hệ. Lời này vừa nói ra, lôi vân phong vụt một tiếng đứng lên. Trình Đào, Tiêu Du kinh nghi bất định liên nhau, cùng kêu lên hỏi, có ý tứ gì? Ta cho các ngươi nhìn một đoạn video liền biết. Hướng Thiên nhai cười cười, bật máy tính lên ấn mở một đoạn video, hình chiếu tại phòng họp trên màn ảnh. Đây là Mạc Vấn Thiên thẩm vấn E Đuẩn Guli, theo unờ lỏng phèo lảo video. Trong video, hai người rõ ràng đem bọn hắn giết hại Lôi Minh, đồng thời đem Lôi Minh hủy thi diệt tích sự tình giảng thuật một lần. Xem hết đoạn video này, Lôi Vân Phong trong mắt thì giấy lên hừng hực lửa giận hai cái này đáng chết người phương tây vì khiêu khích lôi ra giết lý phong vậy mà giết lôi minh đến cho lý phong giá hoạn đáng chết đối mặt lửa giận hừng hực lôi vân phong ẹ đùn gủ lịt cùng tờ ho u nờ lòng phẹo là hoảng sợ run lẩy bẩy đúng lúc này hướng thiên ngai cười nói tờ ho u nờ lòng phẹo lão là nhập thánh đỉnh phong cường giả lại tùy tiện bị lý phong chế trụ còn bị lý phong phế năng lượng hạch tâm cái gì lôi vân phong ba người quá sợ hãi phía tây cường giả năng lượng hạch tâm cùng loại với hoa hạ cường giả đan điển giết người dễ dàng phế đan điển khó muốn phế bỏ một người đan điển nhất định phải ở trên cảnh giới nghiền ép đối phương mới có thể lý phong có thể phế bỏ một tên nhập thánh đỉnh phong cường giả năng lượng hạch tâm điều này nói rõ hắn cảnh giới muốn so tờ hoa u nờ lỏng phéo là cao hơn rất nhiều có thể lý phong chỉ là nhập thánh hậu kỳ cường giả a tờ hoa u nờ người đến nói cho bọn hắn lý phong là cảnh giới gì lúc này hướng thiên nhai nói ra tờ ho u nờ phèo phẹo lật sắc mặt một khổ nói ra lý phong là sss cấp cường giả lôi vân phong ba người trực tiếp liền bị chân kinh lý phong lại là trí tôn sơ kỳ cường giả cái này sao có thể hiện tại các ngươi hiểu thành gì tiêu cẩn sáu người sẽ bị lý phong phản sát ta hướng thiên ngai bình chân như vậy nói ra lôi vân phong ba người sắc mặt rất là khó coi nếu như lý phong thật sự là trí tôn sơ kỳ cường giả vậy hắn có thể phản sát tiêu cẩn sáu người đúng là đã nói đi có thể cái này không khoa học a? Lý Phong mới mẹ nó 23 tuổi a. Lôi huynh, tiêu huynh, chính huynh, ta cảm thấy sự kiện này cứ như vậy quên đi. Lý Phong trẻ tuổi như vậy liền bước vào trí tôn cảnh. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ta chuẩn bị đem hắn tiếp hồi vương tôn Đơn ra, hy vọng ba vị nhân huynh có thể lý giải. Đúng lúc này, vương tôn hành ở bên nói ra chính mình thái độ. Lời này vừa nói ra, lôi vân phong ba người sắc mặt lại biến. Vương tôn hành muốn bảo vệ Lý Phong. Đáng chết. Trước đó Vương Tôn hoành thế nhưng là đã đáp ứng bọn họ muốn từ bỏ Lý Phong A. Ta cùng Vương Tôn gia chủ ý nghĩ một dạng, cũng là hy vọng ba vị gia chủ có thể cùng Lý Phong biến chiến tranh thành tơ lụa. Lý Phong là 500 năm khó gặp thiên tài, cũng là giường cột nước nhà, long hồn tương lai, coi như muốn chết. Ta cũng hy vọng hắn chết tại bảo vệ quốc gia trên chiến trường, mà không phải chết tại đồng bào chi thủ. Hướng Thiên Ngai cũng cho thấy chính mình thái độ. Tuy nhiên Lý Phong lui ra long hồn, nhưng Hướng Thiên Ngai tin tưởng vượt qua nguy cơ lần này về sau. Lý Phong sẽ còn lại trở lại long hồn, cho nên hắn muốn tạm thời giấu giếm xuống tới Lý Phong lui ra long hồn tin tức. Nếu như Lôi Vân Phong ba người quyết giữ ý mình, nhất định phải giết Lý Phong không thể, hắn lại nói ra việc này, bảo vệ Lý Phong người nhà. Hắn giết ta tứ đệ cùng ta nhi tử. Lôi Vân Phong giận. Tiêu cẩn, Tiêu An chết tại Lý Phong trên tay. Tiêu Du cũng lạnh giọng nói ra. "Chính Nguyên, Trịnh Dương cũng bị Lý Phong giết. Trình Đào gấp nói tiếp. Người nhà bị giết, đây là huyết hải thâm cửu." Làm sao có thể nói tính toán coi như Vốn là các ngươi cùng Lý Phong Ở giữa đồng thời không có bao nhiêu cựu hận Không phải sao Hoan Hoan tương báo đến khi nào Nếu như các ngươi nhất định muốn ra tay với Lý Phong Vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình Vương Tôn Hoành đã hạ quyết tâm bảo vệ Lý Phong Thì làm tốt xấu nhất dự định Mà lại hắn tin tưởng có Long Hồn cùng hắn đứng cùng một chỗ Tiêu du ba người sẽ làm ra chính xác quyết định Vương Tôn Hoành đều cứng rắn như thế Hướng thiên ngai tự nhiên không thể yếu thế Ngay sau đó cũng nói Ta cùng vương tôn gia chủ một dạng thái độ, còn mười ba vị gia chủ nghĩ lại. Ta, ta mẹ nó. Lôi vân phong nổi giận, ngay sau đó liền muốn cùng hai người động thủ. Đúng lúc này, tiêu du kéo lại lôi vân phong, tốt, sự kiện này cho ba người chúng ta lại thương lượng một chút, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn lôi kéo một mặt không hiểu lôi vân phong, chỉnh đào rời đi nơi đây. mươi 682, Đại chiến bạo phát. Hướng long đầu, ngươi cảm thấy lôi huynh bọn họ sẽ làm ra loại nào quyết định. Vương Tôn Hoành sắc mặt ngưng trọng nói ra. Khó mà nói a. Hướng Thiên Ngai thở dài, ta hiện tại chỉ lo lắng bọn họ đối Lý Phong khởi sướng đột nhiên tập kích. Vương Tôn Hoành đầu lông mày vậy một cái, ngươi nói là. Bọn họ sau khi trở về trực tiếp đối Lý Phong động thủ. Không thể nào, bọn họ thì không sợ cùng chúng ta khai chiến. Nếu như Lý Phong chết cũng liền mất đi giá trị, đến thời điểm chúng ta còn có quyết tâm vì một người chết mà cùng cái này ba nhà khai chiến sao. Hướng Thiên Ngai thâm ý sâu sắc nói ra. Lời này vừa nói ra, vương tôn hành thì minh bạch. Hắn vì sao bước lên cùng trịnh, lôi, tiêu tam nhà quyết liệt mạo hiểm bảo vệ Lý Phong, còn không phải là bởi vì Lý Phong trên người có vô cùng tiềm lực. Lý Phong sống sót mới có dạng này tiềm lực, chết thì giá trị gì đều không có, đến lúc đó hắn sẽ còn vì Lý Phong cùng trịnh, lôi, tiêu tam nhà khai chiến quyết tâm sao. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải tìm tới Lý Phong, trước tiên đem hắn bảo vệ. Hướng thiên nhai thở dài, có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến loại trình độ này, hắn cho là hắn cùng vương tôn hoành liên hợp, liền có thể để tiêu du ba người từ bỏ truy sát Lý Phong, không nghĩ tới hắn đánh giá thấp tiêu du ba người tất sát Lý Phong quyết tâm. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn nhất định phải gượng chống đi xuống, dù là kết quả này hội rất tồi tệ, bởi vì một khi hắn ngược bộ, long hồn uy nghiêm liền sẽ đánh mất hầu như không còn, về sau long hồn còn thế nào quản lý hoa hạ cổ vào giới. Vương tôn hoành gật gật đầu, hắn cùng hướng thiên ngai một dạng. Vừa mới hung ác lời nói đều thả ra, nếu như tùy ý tiêu du bọn người đánh giết Lý Phong, vậy hắn mặt để nơi nào? Đến đón lấy thời gian, hướng thiên nhai theo trầm tử huyên cái kêu biết được Lý Phong đặt chân địa phương, mang theo mạc vấn thiên ba người chạy tới. Một bên khác, vương tôn hành trở lại vương tôn ra, mang theo trong tộc tất cả trí tôn cấp cường giả hướng mộ dung tuyết châu ở tiền đến. Lại nói tiêu du ba người. Đi ra long hồn tổng bộ về sau, lôi vân phong chính đào liền bất mãn chất vấn lên, tiêu hình. Vừa mới ngươi vì cái gì kéo chúng ta đi. Tiêu huynh, ngươi cái kia không phải sợ bọn họ a? Tiêu du lắc đầu cười một tiếng, lôi huynh, chính huynh, tại trong mắt các ngươi ta tiêu du cũng là nhát gan như vậy người. Lôi vân phong, chính đao liếc nhau, cùng nhau lắc đầu. Cái kia chính là. Tiêu du suy nghĩ cười một tiếng, rồi mới lên tiếng, ta cái này gọi kéo đao kế, chúng ta khẳng định là không thể như vậy bỏ qua, nhưng là cùng vương tuân ra, long hồn chính diện cứng cũng là không lý trí. Lôi vân phong ánh mắt sáng lên, người nói là tiên hạ thủ vi cường. Trình đào cũng không nốc, một chút thì đoán được tiêu du ý nghĩ. Đúng, ta nói thương nghị, vì chính là cho đánh giết Lý Phong tranh thủ thời gian. Chỉ cần giết Lý Phong, vương tôn hành cũng tốt hướng thiên nhai cũng được. Hội vì một người chết mà cùng chúng ta tử chiến đến cùng sao. Tiêu du đắc ý nói ra. Rượu A. Chủ ý này hay. Lôi vân phong hai người hào hào vỗ tay tán thưởng. Tiêu du khoát khoát tay, chúng ta hiện tại liền trở về. Mỗi người mang lên trong tộc trí tôn cường giả, lấy tia chớp chi thế giết chết Lý Phong. Về sau, chúng ta lại cẩn thận cùng hướng thiên ngai, vương tôn hành nói một chút. Tốt, lần này chúng ta nhất định muốn giết Lý Phong, vì tiêu cẩn hiển chất bọn họ bảo thủ. Lôi vân phong trong mắt lóe ra cừu hận ánh mắt, lạnh giọng nói ra. Trình Đao gật gật đầu, tiếp lấy cau mày nói, hiện tại chúng ta hàng đầu vấn đề là tìm được trước Lý Phong, tìm không thấy hắn hết thể đều là nói xuông. Tiêu du đồng ý nói ra, ừm, phát động tất cả mọi người tìm kiếm Lý Phong hạ lạc, Trịnh, tiêu, lôi ba đại đỉnh cấp cổ võ thế ra cùng một chỗ phát lực, đây là cường đại cỡ nào một cố lực lượng, húng chi Lý Phong vốn là tại kinh thành, lại không làm bất luận cái gì ngụy trang, rất nhanh bọn họ liền biết Lý Phong vào ở tại mộ dung tuyết biệt thự bên trong. Rạng sáng 4 giờ, tiêu du, lôi vân phong, chính đào ba vị gia chủ, mỗi người chỉ huy 4 vị trí tôn cấp cường giả đi vào mộ dung tuyết bên ngoài biệt thự, vừa mới đem biệt thự vây quanh. Vương tôn ra cùng long hồn trí tôn cường giả thì theo chỗ ẩn thân đi tới. Vương tôn ra bên này là 6 vị trí tôn cường giả, long hồn bên này là 4 vị, cùng tiêu du bên kia 15 vị trí tôn cường giả so sánh, bọn họ bên này thiếu 5 vị. Coi như tăng thêm ngủ trong xe trầm tử huyền, bọn họ vẫn là thiếu 4 vị. Hai nhóm nhân mã chạm mặt trong nháy mắt, bầu không khí thì biến đến khẩn trương lên, tiêu du, lôi vân phòng, trình đào ba người sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút khó coi. Bọn họ không nghĩ tới vương tôn hành. Vương thiên ngai lại sớm dẫn người thủ tại chỗ này, nhìn đến bọn họ ý nghĩ bị đoán được. Vương Tôn huynh, ta thật không hy vọng giữa chúng ta khai chiến. Tiêu du than thở không thôi nói ra. Hắn là thật không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến loại trình độ này, cùng Vương Tôn Hình ra, long hồn khai chiến, hậu quả này thật đáng sợ, một cái không tốt khả năng tiêu ra thì sẽ bị tiêu diện. Ta cũng không hy vọng giữa chúng ta khai chiến, để xuống đi, oan oan tương báo đến khi nào đâu. Vương Tôn Hình cũng giận dữ nói sự tình phát triển đến loại này cấp độ lại thế nào là dễ dàng như vậy liền có thể từ bỏ tiêu du một chính là thân sắc trầm giọng nói ra bọn họ đều là bị tình thế chỗ lôi cuốn loại thời điểm này lui bức cũng là nhận thua đến bọn họ loại địa vị này ai sẽ cam tâm nhận thua đúng vậy a không dễ dàng như vậy từ bỏ a vương tôn hoành lại thở dài nói nhiều như vậy làm gì đã các ngươi khăng khăng muốn bảo vệ lý phong vậy chúng ta thì phân cái thắng bại lôi vân phong là cái bạo tính khí nhịn không được mở miệng mắng đúng chúng ta người nhiều đánh lên các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta trình đào khí thế hung hăng quát đánh thì đánh ai sợ ai a mạc vấn thiên cũng là bạo tính khí vén tay háo lên thì mắng lên Đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều liền có thể thế nào lão tử trải qua chiến đấu hay xảy ra lấy một địch nhiều cũng không phải là không có qua còn không phải thật tốt nhậm thương sinh tính khí cũng không nhỏ mũi vểnh lên trời mắng tất cả mọi người là trí tôn cương giả tâm lý ngạo khí tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, không ai phục ai. Nếu như song phương hòa hòa khí khí thật dễ nói chuyện, khả năng tình huống không biết bết bát như vậy. Nhưng mắng nhau bắt đầu về sau, tình huống liền không còn cách nào nghịch chuyện. Tốt, đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Tiếng nói rơi xuống đất, tiêu du liền xuất lĩnh tộc nhân hướng mạc vấn thiên bọn người phóng đi. Lôi vân phong, chính đạo hai người không cam lòng yếu thế, đồng dạng chỉ huy tộc nhân phóng tới vương tôn hoành bọn người. Đại chiến bạo phát, cùng một thời gian. Lý Phong nghe phía bên ngoài động tĩnh, vội vàng kết thúc cùng mộ dung tuyết tu luyện, tiểu tuyết, tình huống không thích hợp, chúng ta rời đi trước nơi này. Bởi vì ở chung quanh bố trí xuống chân khí bình trướng, cho nên cách trở hướng thiên nhai đám người nói chuyện thanh âm, nhưng mặt đất chấn động lại không cách nào cách trở. Hơn 20 vị trí tôn cường giả đồng loạt ra tay, động tĩnh này cùng mẹ nó động đất giống như, Lý Phong lại muốn cảm giác không thấy cũng đừng lan lột. Mộ dung tuyết cũng cảm giác được, không khỏi khuôn mặt hơi trắng nói ra, phát sinh cái gì. Lý Phong không có quá nhiều giải thích, trước thu thập một chút, ta mang ngươi rời đi nơi này lại nói. Lý Phong chuẩn bị dùng không gian truyền tống thuật đem Mộ Dung Tuyết đưa đến Minh Châu, trước thoát đi cái này vòng vây lại nói. Rất nhanh, hai người thu thập thỏa đáng, Lý Phong dắt Mộ Dung Tuyết tay thì mở ra không gian truyền tống, ngay tại hai người sắp truyền tống rời đi nơi này lúc, một cái yếu điệu bóng người đột nhiên xông tới. Chính là chờ đợi ở bên ngoài Trầm Tử Huên. Lý Phong hơi biến sắc mặt, muốn đình chỉ không gian truyền tống, nhưng lại đã không kịp. Hắn cùng mộ dung tuyết trên thân đã sáng lên bạch quang. Trầm Tử Huyên thấy cảnh này sau có điểm ngậm, nhưng ngay sau đó nàng thì nhanh như điện bắn chuyển đến đến Lý Phong trước người, bắt hắn lại tay nói ra, "Tiêu Du bọn họ dẫn người giết tới, chúng ta nhanh điểm rời đi nơi này." Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo bạch quang loại qua, ba người theo trong phòng ngủ biến mất. Mấy đạo cùng bạo năng lượng đánh vào biệt thự phía trên, cả tòa biệt thự bị san thành bình địa. Cho bụi tiêu tán về sau, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu chương sáu trăm tám mươi ba người đi trả lệnh ha ha vương tôn huynh hướng long đầu lý phong đã chết các ngươi còn muốn cùng chúng ta đánh xuống sao tiêu du cười sang sảng một tiếng thoát ra lui ra khỏi chiến trường lãng cười nói lôi vân phong chính đào cùng hai vị khác bọn họ phương này trí tôn hậu kỳ cường giả cũng đều lùi đến bên ngoài vòng chiến một mặt vẻ đáng chiêu vừa mới cái kia mấy đạo cuồng bạo năng lượng cũng là tiêu du lôi vân phong chính đào cùng hai vị này trí tôn hậu kỳ cường giả đánh ra Cơ hội này là còn lại 10 vị ba nhà tộc nhân vì bọn họ sáng tạo ra đến, cho nên bọn họ gắng đạt tới một kích tất chúng, mỗi người đều dùng tới áp đáy hồng tuyệt kỹ. Năm vị trí tôn hậu kỳ cường giả đồng loạt ra tay, vẫn là dùng áp đáy hồng tuyệt kỹ, lực phá hoại không cần nói cũng biết, cứng rắn tường bê tông vách tường đều bị hoanh thành bụi phấn. Tuy nhiên trí tôn cường giả phòng ngự lực không phải lăn lộn bùn đất có thể so sánh, có thể tiêu du 5 người hợp kích phía dưới, trí tôn cường giả cũng muốn trọng thương thậm chí bỏ mình trước đó bọn họ tại trong biệt thự cảm ứng được ba cái sinh mệnh khí tức giờ phút này sinh mệnh khí tức đã biến mất vậy đã nói rõ lý phong mộ dung tuyết còn có cái kia thân phận không biết người thứ ba đã chết chuyến này lớn nhất mục đích đã đạt thành bọn họ tự nhiên không có tiếp tục đánh xuống tất yếu đối diện vương tôn hành hướng thiên nhai sắc mặt hai người khó coi nói ra trước dừng tay tiếng nói rơi xuống đất vương tôn gia tộc nhân cùng mạc vấn thiên bọn người thoát ra lùi ra khỏi chiến trường trong lúc nhất thời trong sân imắng Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này mới đúng mà, tất cả mọi người là bằng hữu chém chém giết giết nhiều không tốt. Tiêu Du cười đắc ý, nói ra. Hướng thiên ngai, vương tôn hành sắc mặt khó coi, không nói một lời. Tại bọn họ song phương bảo vệ dưới, cũng có thể làm cho Tiêu Du năm người đắc thủ, đây là đánh bọn hắn mặt ta. Đúng lúc này, Mạc Vấn Thiên gấp hoang mang rối loạn nói ra, long đầu, tử huyên có phải hay không cũng ở nơi đây. Trong tử huyên nói qua muốn bảo vệ Lý Phong. Khai xong hội sau nàng thì đuổi theo Lý Phong ra tổng bộ. Với mới bọn họ cảm ứng được trong biệt thự có ba người, trừ đã biết Lý Phong, mộ dung tuyết bên ngoài, người thứ ba ha không phải liền là trầm tử huyên. Hẳn là, hướng thiên ngai sắc mặt âm trầm như nước nói ra. Mạc Vấn Thiên nhất thời sắc mặt trắng bệnh, cái kia. Đây chẳng phải là nói. Nhậm thương sinh lúc này bạo phát, tiểu huyên huyên chết. Bị bọn họ giết. A, ta muốn cho tiểu huyên huyên báo thủ. Tiếng nói rơi xuống đất Nhậm Thương Sinh thì muốn xông tới cho Trầm Tử Huyên báo thủ. Tỉnh táo, Hướng Thiên Nhai một thanh kéo hắn lại, trầm giọng nói ra, sự tình khả năng không phải chúng ta tưởng tượng như thế, Tử Huyên sẽ không có sự tình. Đi qua lúc đầu chấn kinh, Hướng Thiên Nhai phát giác được không thích hợp, liền xem như Tiêu Du năm người đồng loạt ra tay, nhưng bọn hắn công kích mặt quá rộng, công kích mặt phổ biến thì đại biểu cho đơn vị diện tích lực công kích hạ xuống. Lý Phong là trí tôn sơ kỳ, khả năng gánh không được dạng này lực công kích. Có thể tử huyên là trí tôn hậu kỳ, tại dạng này công kích đến nhiều lắm là thụ thương, không đáng chết vòng mười đúng. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, tử huyên phát hiện chuyện không thể làm vượt lên trước thoát đi nơi đây. Nhậm thương sinh cũng nghĩ đến điểm này, nhất thời tỉnh táo lại, thế nhưng là Lý Phong hắn. Lý Phong tám thành đã. Nói đến đây hướng thiên nhai thì trùng điệp thở dài. Hắn vốn định bảo trụ Lý Phong, để Lý Phong trong tương lai đón hắn ban, chỉ là không như mong muốn, tiêu du bọn người giết Lý Phong vỡ tâm quá lớn, công kích cũng quá liệt Một bên khác, Vương Tôn Hành cũng im lặng im lặng. Hắn làm sao không muốn bảo trụ Lý Phong? Chỉ là việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, hắn không thể là vì một người chết mà cùng tiêu du bọn người đánh xuống. Kết quả tốt nhất cũng là xem như sự kiện này chưa từng xảy ra, bốn nhà tiếp tục duy trì đã từng quan hệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Phong chết thật. Ngay sau đó, Vương Tôn Hành thì sai người tiến đến xem xét hiện trường, tiêu du, hướng thiên Nhai cũng đồng dạng phái người đi kiểm tra hiện trường. Loại chuyện này còn là người một nhà đáng tin Rất nhanh, những thứ này người liền đem phế tích lật mấy lần Tiếp lấy bọn hắn phân biệt đi vào vương tôn hoành bọn người trước người báo cáo Không có phát hiện thi thể, thậm chí ngay cả huyết nục cũng không phát hiện Kết quả này vừa ra, vương tôn hoành bọn người thì sửng sốt Không có thi thể cũng không có huyết nục, chẳng lẽ Lý Phong không chết Có thể không cần phải à, bọn họ rõ ràng cảm ứng được trong biệt thự có 3 cái sinh mệnh khí tức Coi như trầm tử huyên chạy đi Lý Phong có thể mang theo mộ dung tuyết chạy đi sao? Vẫn là nói. Vừa mới cái kia đợt công kích đem Lý Phong cùng mộ dung tuyết khí hóa. Cái này khả năng vẫn là có. Chỉ là không có phát hiện Lý Phong thi thể vẫn là để tiêu du bọn người có chút không yên lòng. Khác suy nghĩ nhiều, hắn khẳng định chết, vừa mới ta không có thấy có người từ nơi này chạy đi. Lôi Vân Phong an ủi tiêu du, đồng thời cũng là đang an ủi mình. Ừm, ta cũng biết hắn sống sót khả năng không lớn cũng là không tìm được hắn thi thể để trong lòng ta không quá dễ chịu. Thiêu Du sắc mặt biến ảo không ngừng nói ra. Đối diện, Vương Tôn Hoành cùng Hướng Thiên Nhai cũng tại châu đầu ghé tai nói cái gì đó. Rất rõ ràng, bọn họ cũng đang suy đoán Lý Phong còn sống hay không. Mặc Vân Thiên, Nhậm Thương Sinh cũng đang nói thì thầm. Bọn họ không quá quan tâm Lý Phong sinh tử, bởi vì còn có so Lý Phong sinh tử càng chuyện trọng yếu. Cái kia chính là Trầm Tử Huyên còn sống hay không. Theo lý thuyết như thế công kích không đủ uy hiếp được Trầm Tử Huyên sinh mệnh nhưng hiện trường cái gì cũng không có ngược lại làm cho bọn họ có chút tâm thần bất định tại tiêu du năm người đánh tung biệt thự thời điểm biệt thự bên trong đến cùng phát sinh cái gì trầm tử huyên sớm chạy đi sao lý phong mộ dung tuyết cũng chạy đi vẫn là nói bọn họ bị cuồng bạo năng lượng oanh kích thành khí thể không có trên thế giới này lưu lại một điểm dấu vết thật giống như có một đoàn mê vụ đem nơi này bao phủ tất cả mọi người thấy không rõ lắm chân tướng không biết qua bao lâu tiêu du nói ra lý phong người nhà vẫn còn nếu như hắn không chết, thì chắc chắn sẽ không ngồi nhìn chúng ta đối phó hắn người nhà. Lời này vừa nói ra, Lôi Vân Phong cùng Trịnh Đào ánh mắt thì sáng. Đối diện, Vương Tôn Hành cùng Hướng Thiên Nhai hơi biến sắc mặt. Ba vị gia chủ, hoa không kịp người nhà, ta đã đáp ứng Lý Phong bảo hộ hắn người nhà, còn mời ba vị gia chủ đừng để ta khó làm. Hướng Thiên Nhai cố nén tức giận nói ra. Nói xong hắn lại mắt nhìn Vương Tôn Hành, Vương Tôn Hành mắt sáng lên, không có lên tiếng. Cái này khiến Hướng Thiên Nhai có chút thất vọng đau khổ. Tiêu Du cười ha hả, yên tâm đi hướng long đầu, ta có chừng mực. Đây cũng chỉ là một câu hình thức, bọn họ thật đối lý phong người nhà làm sẽ ra chuyện gì lại như thế nào, hướng thiên Nhai sẽ còn vì một người chết ra mặt. Không có khả năng. Quả nhiên, hướng thiên Nhai trầm mặc gật gật đầu, sau đó cho mặc vấn thiên ba người nháy mắt, hơi có vẻ hữu quảng rời đi nơi đây. Tiếp đó, vương tôn hành lại cùng Tiêu Du ba người nói chuyện, thì như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như... Tiêu Du ba người cũng không có cố ý cho Vương Tôn Hành khó coi, bốn nhà trong nháy mắt liền hòa hảo như lúc ban đầu. Lý Phong một chết, ân oán thanh toán xong. Người đi trả lệnh, bất quá như thế. Cùng một thời gian, một chỗ không biết trên hoang đảo, một không ngừng xoay tròn vòng xoáy môn hộ đột nhiên xuất hiện ở đây. Đó lấy một mặt mờ mịt Lý Phong lôi kéo một mặt mờ mịt mộ dung tuyết theo vòng xoáy môn hộ bên trong đi ra, đằng sau còn theo một mặt mộng bức trầm tử huyên. Lý Phong, không phải. Ta thiết lập truyền tống địa điểm rõ ràng là Minh Châu, làm sao chạy tới nơi này, đây là mẹ nó địa phương nào. Nhìn phía sau hoang đảo cùng nơi xa mênh mông mặt biển, Lý Phong càng phát ra mộng bước lên. Chương 684, giải thích cũng là trẻ dấu. Cái này, nơi này là. Lý Phong sau lưng, châm tử huyên có chút kinh nghi bất định, nếu như nàng không có đoán sai lời nói, nơi này cũng hẳn là một chỗ dị thứ nguyên không gian, bởi vì cái này vòng xoáy môn nàng quá quen thuộc. Đi thứ bảy đại lục lúc là như vậy vòng xoáy môn, lần trước tại công giới biển cũng là như vậy vòng xoáy môn hộ, cho nên nàng cùng dị thứ nguyên không gian hữu duyên đúng không? Không đúng, nàng cái gì cũng không làm, chỉ là thân thủ đi bắt lý phong, không nên phát động không gian ba động mới là, mà lại không gian ba động cũng không phải nói phát động thì phát động, cái này cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Đầu tiên yêu cầu mộ dung tuyết biệt thự phụ cận có một chỗ dị thứ nguyên vết nước, thứ yêu cầu chỗ này dị thứ nguyên vết nước ở vào không ổn định trạng thái. Về sau cũng là bọn họ một loại nào đó hành động tạo thành dị thứ nguyên vết nước cộng hưởng. Thì như lần trước nàng cùng Lý Phong tiến vào chỗ kia dị thứ nguyên không gian, trầm Tử huyên thì hoài nghi là đông đảo trí tôn cường giả khai chiến gây nên dị thứ nguyên vết nước cộng hưởng. Như vậy lần này có thể hay không lại là bởi vì đông đảo trí tôn cường giả khai chiến, cho nên tạo thành không gian ba đậu. Còn có một loại khả năng, cũng là cùng thứ bảy đại lục giống như, chỗ này dị thứ nguyên vết nước thường cách một đoạn thời gian thì sẽ tự động mở ra cửa vào. Chỉ là khả năng này rất nhỏ, trên thế giới phát hiện duy nhất một chỗ dạng này vết nứt cũng chỉ có thứ bảy đại lục một cái. Lại nói, nếu như nó thường cách một đoạn thời gian thì mở ra lời nói, không có khả năng cho tới bây giờ mới bị phát hiện, đây chính là kinh thành khu vực thành thị, không phải khu không người. Cho nên trầm tử huyên rất nghi hoặc, vì cái gì nàng cùng Lý Phong lại tiến vào dị thứ nguyên không gian, là trùng hợp vẫn là tất nhiên. Nghĩ tới đây, trầm tử huyên hổ nghi hướng Lý Phong nhìn qua. Lý Phong? Không phải cô nãi nãi này làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta thiểu ra cũng rất mộng bức có được hay không hiện tại hắn cũng nhìn ra nơi này là dị thứ nguyên không gian cợt mở nở, làm sao mỗi lần mang theo trầm tử huyên truyền tống liền sẽ làm ra loại này yêu thiêu thân loại tình huống này để lý phong nhớ tới một câu lời bài hát nhất định là đặc biệt duyên phận a không đúng đúng lúc này trầm tử huyên nhìn lấy mộ dung tuyết lên tiếng kinh hô mộ dung tuyết chính mộng bức đây nhất thời bị trầm tử huyên hoảng sợ kêu to một tiếng sao Làm sao? Nữ nhân này là ai à? Vì cái gì đột nhiên xông vào nàng phòng ngủ, còn đi kéo Lý Phong tay, hiện tại lại dùng loại ánh mắt này nhìn nàng chằm chằm. Rất dùng mình. Lý Phong cũng đầu lông mày vẩy một cái, ngươi phát hiện cái gì? Nàng trước đó là người bình thường à? Buổi tối hôm nay ta gặp được nàng thời điểm nàng vẫn là người bình thường. Trầm tử huyên chỉ mộ dung tuyết nói ra. Lý Phong hơi biến sắc mặt, ngươi nhớ lầm a, Nàng vẫn luôn là võ đạo cường giả a. Lý Phong cuối cùng minh bạch Trầm Tử Huyên đang kinh ngạc cái gì? Nguyên lai like là Mộ Dung Tuyết cảnh giới. Tại hai người tu luyện trước đó, Trầm Tử Huyên từng khoảng cách gần gặp qua Trầm Tử Huyên một mặt, khi đó Mộ Dung Tuyết vẫn là người bình thường, đó căn bản không thể gạt được Trầm Tử Huyên rõ xét. Thế mà đi qua ba lần tu luyện, Mộ Dung Tuyết đã bước vào tông sư sơ kỳ, dạng này tăng lên quá làm người nghe kinh sợ, hắn chỉ có thể nói láo Mộ Dung Tuyết một mực là võ đạo cường giả. Đến mức lúc đó Trầm Tử Huyên vì sao không nhìn ra? Đó là chính nàng vấn đề. Ta không có khả năng nhớ lầm, ta cố ý từng điều tra nàng, nàng cũng là một người bình thường, trừ phi. Nàng cũng là trí tôn cường giả, mới có thể ở trước mặt ta ẩn giấu thực lực. Trâm tử huyên chém đinh chặt sắt nói ra, đến mức nàng vì sao muốn cố ý dò xét mộ dung tuyết, vậy cũng chỉ có nàng tự mình biết. Tiểu tuyết làm sao có thể là trí tôn cường giả. Lý Phong cười ha hả, tiếp lấy nói sang chuyện khác, từ Long Sứ, vừa mới bên ngoài phát sinh cái gì. Còn có nơi này là địa phương nào, ngươi tại sao muốn mang bọn ta tới nơi này? Trầm tử huyên đôi lông mày nhíu lại. Thân mẹ nó đây là địa phương nào? Mang các ngươi tới nơi này chó chứng à, là cô nãi nãi mang các ngươi tới sao? Cô nãi nãi cũng chính rất là kỳ lạ đâu. Lời này của ngươi để chuyển di muốn hay không cứng rắn như vậy? Đậu đen rau muống đồng thời, trầm tử huyên thì cười lạnh vừa đi vừa về đánh giá Lý Phong cùng mộ dung tuyết. Nàng có thể rất xác định chính mình nhớ không lầm, nói cách khác. Một đêm thời gian mộ dung tuyết thì theo người bình thường biến thành tông sư cấp cường giả, mà mộ dung tuyết buổi tối hôm nay làm cái gì? Cùng Lý Phong tu luyện. Nói cách khác, mộ dung tuyết cùng Lý Phong tu luyện một đêm thì theo một người bình thường biến thành tông sư cấp cường giả. Ha ha, cái suy đoán này không tốt đẹp gì cười. Cùng một chỗ tu luyện làm sao có thể tăng lên cảnh giới mà. Không đúng, lần trước nàng cùng Lý Phong cũng tu luyện qua, cho nên nàng đột phá đến trí tôn hậu kỳ là bởi vì cùng Lý Phong tu luyện. Hay là bởi vì ăn cái kia khỏa bích ngọc quả? Cơ mờ nở, loại này suy nghĩ rất khủng bố a. Trong tử huyên hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình xuất hiện tinh thần phân liệt, không phải vậy làm sao lại xuất hiện như thế không đáng tin cậy suy đoán. Tiêu, trịnh, lôi ba nhà hết mười 15 vị trí tôn cường giả giết tới nhà ngươi ngoài cửa, hướng long đầu cùng vương tôn hành chỉ huy 10 tên trí tôn cường giả đem bọn hắn ngăn lại. May mắn chúng ta đi tới nơi này, không phải vậy. Mặt khác, không phải ta mang ngươi tới nơi này cô mãi mãi ta đều không biết vì cái gì hội đi tới nơi này nói đến đây trầm tử huyên đều có chút nghĩ mà sợ hai mươi lăm vị trí tôn cấp cường giả hôn chiến a cái này quá điên cuồng liền xem như nàng rơi vào dạng này bên trong chiến trường đều có vẫn là khả năng quan trọng dạng này đẳng cấp hôn chiến lại là lý phong gây nên lý phong gây thai họa bản sự thật sự là lô cốt lý phong hơi biến sắc mặt hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng đến loại trình độ này tựa như trầm tử huyên nói như thế nếu như bọn họ chậm thêm một hồi thoát đi thì chỉ có một con đường chết mộ dung tuyết đồng dạng hoảng sợ hoa dung thất sắc trời ạ, hai mươi lăm vị trí tôn cường giả a thật đáng sợ lại nói hồi trước đó đề tài mộ dung tuyết ngươi tại tối nay trước đó vẫn là người bình thường đúng không trầm tử huyên nhìn chằm chằm mộ dung tuyết trầm giọng hỏi ta là võ đạo cường giả mộ dung tuyết rất đơn thuần không quen nói láo nhưng nàng biết đây là lý phong bí mật cho nên nhất thời có chút trần trờ tuy nhiên nàng trần trờ rất ngắn nhưng trầm tử huyên là ai Long hồn tử long sứ, tại thu hoạch tình báo phương diện rất có một bộ, làm sao lại bị non nớt mộ dung tuyết cho lửa gạt đến. Người đang nói láo. Trầm tử huyên nói thẳng. Mộ dung tuyết mặt hiện vẻ bối rối, ta không có, ta. Được. Lý Phong thở dài, bất đắc dĩ nói, không dùng giải thích, hiện đang giải thích chẳng khác nào che giấu. Loại chuyện nhỏ này không cần thiết che giấu, cứ việc nói thẳng liền tốt. Không sai, tiểu tuyết trước đó đúng là người bình thường, nhưng nàng đi cùng với ta về sau. Liền nhanh chóng tăng lên tới tông sư cảnh. Trầm tử huyên đôi lông mày nhữ lại, một buổi tối. Đúng, một buổi tối. Lý Phong nết miệng lên suy nghĩ ý cười, tiếp tục nói, lại cho ta chút thời gian, ta có thể cho tiểu tuyết đột phá đến trí tôn cảnh. Trầm tử huyên trực tiếp thì chấn kinh, điều đó không có khả năng. Cảnh giới tăng lên chỉ có thể thông qua chính mình tu luyện hoặc là truyền thuyết bên trong quán đỉnh, chưa từng nghe nói hai người cùng một chỗ tu luyện sau liền có thể tăng lên cảnh giới. Tin hay không theo ngươi? Lý Phong nhún nhún vai, hắn cũng không thể bởi vì trầm tử huyên không tin thì chứng minh cho nàng xem đi. Vậy cũng quá xấu hổ. Trầm tử huyên nhìn chằm chằm Lý Phong nhìn một hồi, sau cùng hỏi, ngươi cũng có thể giúp ta tăng lên cảnh giới sao, tỷ như? Tăng lên tới trí tôn đỉnh phong. Lý Phong đầu tiên là sương sở, tiếp lấy cười nói, đương nhiên có thể. Lời này vừa nói ra, trầm tử huyên rơi vào trầm tư. Chương 685, mất liên lạc 31 ngày. Lý Phong khẳng định trả lời để trầm tử huyên có chút một bước. Lý Phong là trí tôn sơ kỳ, nàng là trí tôn hậu kỳ, hai người cùng một chỗ tu luyện vậy mà có thể giúp nàng tăng lên tới trí tôn đỉnh phong. Dạ, cái này nhất định là giả, điều đó không có khả năng. Không phải trầm tử huyên không tín nhiệm Lý Phong, mà chính là loại chuyện này vượt xa nàng nhận biết, giống như là một cái khác duy trì sự tình giống như. Đương nhiên, mặc kệ thật giả, nàng cũng sẽ không cùng Lý Phong cùng một chỗ tu luyện. Chỉ là loại này lòng hiếu kỳ lại giống mèo cào gãi tâm giống như để cho nàng khó chịu. Muốn không để bọn họ hiện trường chứng minh một chút đâu. Trầm tử huyên có chút ít dày ác thầm nghĩ. Nếu là Lý Phong biết trầm tử huyên ý nghĩ, không biết lại hội làm gì cảm giác muốn. Gặp trầm tử huyên không hỏi tới nữa, Lý Phong liền nói ra, Tử Long Sứ, có phải hay không lần này cũng sẽ như lần trước như thế, nghỉ ngơi ba ngày liền có thể tự động rời đi. Nếu thật là dạng này, nơi này thời gian lưu tốc lại cùng ngoại giới khác biệt. Bọn họ ra ngoài sau chẳng phải là lại lâm vào một đám trí tôn cường giả trong vòng đây Quan trọng hắn đã dùng qua quần thể không gian truyền tống thuật, mà cái này kỹ năng thời gian cún độ là dựa theo ngoại giới thời gian đến tính toán. Nói cách khác, bọn họ ra ngoài sau quần thể không gian truyền tống thuật vẫn còn làm lệnh trạng thái. Vậy coi như muốn thân mệnh. Trầm tử huyên lắc đầu, khó mà nói, mỗi chỗ dị thứ nguyên không gian đều là khác biệt, bất quá đại bộ phận dị thứ nguyên không gian đều là ba ngày. Cho đến tận này, Nàng đi qua dị thứ nguyên không gian cũng liền thứ bảy đại lục, còn có lần trước có bích ngọc quả địa phương, lại có tăng thêm lần này. Bất quá thế giới phía trên phát sinh qua nhiều lần ngẫu nhiên tiến vào dị thứ nguyên không gian án lệ, những thứ này án lệ bên trong đều là đi qua thời gian nhất định thì sẽ tự động theo dị thứ nguyên không gian bên trong đi ra. Bên trong, đại bộ phận đều là 3 ngày thời gian, một phần nhỏ là 7 ngày, vô cùng một phần nhỏ là 30 ngày, trầm tử huyên chưa từng nghe qua một mực bị vây ở dị thứ nguyên không gian bên trong án lệ đương nhiên nếu thật là một mực bị vây ở dị thứ nguyên không gian bên trong loại sự tình này cũng không có khả năng chuyển truyền đi ra rốt cuộc liền người đều không có đi ra tin tức lại làm sao có thể chuyển đi đâu ba ngày a thời gian không quá đầy đủ a lý phong vốn đang kế hoạch thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều cùng mộ dung tuyết tu luyện một chút tranh thủ đem chính mình cảnh giới tăng lên chỉ là ba ngày lời nói hắn sợ là đều không thể giúp mộ dung tuyết tăng lên tới trí tôn cảnh thì lại càng không cần phải nói chính mình tăng lên tới chí tôn đỉnh phong. Huống chi bên cạnh còn có trầm tử huyên cái này cỡ lớn bóng đèn, hắn cũng không tiện cùng mộ dung tuyết tu luyện à, coi như hắn tốt ý tứ, mộ dung tuyết cũng khẳng định không có ý tứ à, trừ phi cùng trầm tử huyên. Nghĩ đến đây, lý phong thì nhìn trầm trầm trầm tử huyên xem ra, muốn không phải nghĩ biện pháp dẫn dụ trầm tử huyên đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, song tu thần công thăng cấp bản đồ. Trầm tử huyên đôi mi thanh tú hơi nhíu không hiểu lý phong đang nói cái gì thời gian không đủ không có gì lý phong lắc đầu vẫn là từ bỏ dẫn dụ trầm tử huyên dự định không nói còn có mộ dung tuyết ở bên cạnh hắn có thể hay không tốt ý tứ cùng trầm tử huyên nói cái đề tài này liền nói chọc giận trầm tử huyên sau hắn đánh không lại trầm tử huyên cũng là một vấn đề rất là kỳ lạ trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái sau đó đứng dậy hướng đảo nhỏ chỗ sâu đi đến đã tạm thời ra không được cái kia nàng thì đi chung quanh một chút nhìn xem có lẽ có thể lại đến đến bích ngọc quả như thế thiên tài địa bảo cũng khó nói lý phong nàng là ai a trầm tử huyên vừa đi mộ dung tuyết mới bắt được cơ hội hỏi thăm trầm tử huyên thân phận lý phong cũng không có dầu diếm vừa cho mộ dung tuyết giới thiệu trầm tử huyên thân phận một bên theo trầm tử huyên hướng hoang đảo châu sâu đi đến ngoại giới lý phong biến mất sau thời gian đã đã qua một tháng trong một tháng này cùng lý phong có quan hệ người đều đụng phải đến từ trịnh lôi tiêu tam nhà khác biệt trình độ chèn ép đầu tiên là lý phong dưới cờ osvili đi qua ngành tương quan kiểm tra phát hiện đồng nhan nhuận mặt hồng nhan ba khoản sản phẩm đều là tồn tại nhất định vấn đề đường trên họ phơ lỉnh con đường đều lọt vào niêm phong về sau trước đó mua sắm tương quan sản phẩm người tiêu thụ hào hào yêu cầu osvili lui khoản có thậm chí còn đưa ra mua một bồi ba muôn cầu trong lúc nhất thời osvili theo người người truy phủng đồ trang điểm giới ngôi sao biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường osvili nội bộ một mảnh tình cảnh bi thảm sĩ khí cực thấp rơi. Là một vị lý lãnh đạo lý viện, tô đồng càng không cần nhiều lời. Lý phong mất liên lạc một tháng đã đầy đủ làm cho các nàng lo lắng. Ổn vị lý tình cảnh lại gian nan như vậy, để hai nữ tâm lực lao lực quá độ. Không chỉ có ổng vị lý lọt vào trên ép, ngụy băng khanh vị lai tập đoàn cũng gặp gỡ đủ loại phiền phức, phòng cháy, thuế vụ, các loại bộ môn thay nhau ra trận đối vị lai tập đoàn tiến hành kiểm tra. Một số hạng mục đình công trong một tháng vị lai tập đoàn tổn thất thì vượt qua một tỷ hoa hạ tệ. Một phương diện khác. Thịnh đường giải trí cũng lọt vào trên phép, một số chính tại quay chụp phim, phim truyền hình, điện ảnh đều đình chỉ quay chụp, dưới cơ nghệ sĩ một số hoạt động cũng bị liên lụy. Giống hứa mạn, liên bị người tuân ra thuế vụ phương diện nguy cơ, đương nhiên đây chỉ là truyền ôn, tình huống thực tế như thế nào còn muốn chờ tiến một bước điều tra kết quả đi ra. Tống Uyển Quân bị đả kích càng lớn, nàng xử lý sinh ý rất nhiều đều ở màu sáng khu vực, rất nhiều tràng tử đều bị niêm phong, một số thủ hạ tức thì bị bắt vào đi. Phong Vũ lâu cũng nhận toàn diện bao vây chặn đánh. Tiêu lăng phi chỉ có thể cùng nhậm tiểu lôi, cao khiết nút trong bóng tối không dám lo đầu. Tiêu, trịnh, lôi ba nhà hợp lực phía dưới, tạo thành ảnh hưởng lại khủng bố như vậy. Còn lại tưởng vận trúc, tưởng mộng giao, liếu thi hàm, tiết tình ngược lại là không có có chịu ảnh hưởng. Một là biết các nàng cùng Lý Phong có quan hệ người không nhiều, một cái nữa cũng là bọn họ thân phận đều rất đặc thù. Tiêu, trịnh, lôi ba nhà muốn đối phó bọn họ cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ là tại dạng này chèn ép dưới, Lý Phong đều chưa từng xuất hiện Cái này khiến tiêu du bọn người cảm thấy Lý Phong 99% là chết. Có điều, dù là có một khả năng nhỏ nhoi bọn họ cũng muốn ngăn chặn, có lẽ dạng này chèn ép không đủ để Lý Phong xuất hiện đâu. Vậy liền đến điểm ác hơn. Lý Phong biến mất thứ một ngày, tiêu du ba người phái ra trong tộc cao thủ trước đi bắt tô đồng bọn người, bọn họ muốn dùng tô đồng các loại người sinh mệnh, đến nghiệm chứng Lý Phong còn sống hay không. Cùng một thời gian, chỗ kia dị thứ nguyên không gian bên trong trên hoang đảo. Ngày thứ 31, vẫn là không có xuất hiện vòng xoáy muôn hộ trầm tử huyên thần sắc có chút tiểu thụy còn có chút nôn nóng mặc cho ai tại một cái cùng ngoại giới triệt để mất đi liên lạc địa phương ở lâu cũng sẽ bực bội bất an muốn không phải lý phong mộ dung tuyết cũng ở nơi đây muốn không phải lý phong chữ vật trang bị bên trong có nước cùng thực vật nàng không điên mất cũng phải chết đói mộ dung tuyết cũng sắc mặt tiểu thụy nói ra chúng ta không biết bị vây ở chỗ này cả một đời a lý phong sắc mặt âm trầm nói ra không dùng cả một đời Lại có tầm một tháng ta mang thức ăn cùng nước liền muốn dùng hết. Lời này vừa nói ra, hai nữ sắc mặt cũng đều biến đến khó coi mấy phần. Một tháng qua, bọn họ đối chỗ này hoang đảo cùng phụ cận vùng biển tiến hành điều tra, nơi này chính là một cái tử vực, tấp không sinh, hải lý cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật. Lại hướng nơi xa đi, bọn họ liền sẽ trở lại điểm bắt đầu, căn bản đi ra không được. Nếu như thực vật hao hết, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Ngay tại bầu không khí rơi vào áp lực thời điểm một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét chương sáu trăm tám mươi sáu biện pháp duy nhất lý phong đầu lông mày vẩy một cái hơi kinh ngạc cái này thời điểm tuyên bố nhiệm vụ lại là với ai có quan hệ nếu như là ngoại giới ngụy băng khanh bọn người vậy hắn sẽ phải luôn cuống bởi vì hắn ra không được a. tại đã qua một tháng bên trong hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp bao quát đã làm lệnh hoàn thành quần thể không gian truyền tống thuật nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả quần thể không gian truyền thống thuật tại nơi này căn bản không cách nào sử dụng đã ra không được hệ thống tuyên bố cùng ngụy băng khanh bọn người có quan hệ nhiệm vụ hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn xem xét mang tâm thần bất định tâm tình lý phong tiến vào hệ thống xem xét phía dưới nhiệm vụ mới nhiệm vụ cứu vãn nữ thần trầm tử huyên hai nhiệm vụ mục tiêu trợ giúp trầm tử huyên bước vào trí tôn đỉnh phong cảnh thông qua khí tức bạo phát đến gây nên nơi đây dị thứ nguyên không gian cộng hưởng Một lần nữa mở ra không gian thông đạo. Như nhiệm vụ thất bại, thi khấu trừ ký chủ 20 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 300.000 điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân, 100 chinh phục điểm. Lý Phong. Không phải. Nhiệm vụ lại là cùng trầm tử huyên có quan hệ, mà lại là giúp trầm tử huyên tăng lên tới trí tôn đỉnh phong cảnh. Hắn giúp thế nào trầm tử huyên tăng lên cảnh giới, trừ cùng một chỗ tu luyện song tu thần công thăng cấp bản bên ngoài, không còn cách nào khác cả Tuy nhiên hắn rất nguyện ý cùng trầm tử huyên cùng một chỗ tu luyện, có thể trầm tử huyên có thể nguyện ý không? Hắn nếu dám cùng trầm tử huyên sách cái này, thì trầm tử huyên cái kêu bạo tính khí, không bị nàng một bàn tay đập chết mới là lạ đấy. Ta mẹ nó. Hệ thống, người nha là cố ý hố tiểu gia A. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này nhiệm vụ khen thưởng rất phong phú A, dù là một tháng qua hắn có cơ hội thì cùng mộ dung tuyết tu luyện, khoảng cách trí tôn trung kỳ còn kém hơn 10 ngàn kinh nghiệm. Cái này nhiệm vụ vừa hoàn thành, hắn trực tiếp liền có thể bước vào trí tôn trung kỳ a. Chờ một chút, cái này nhiệm vụ có phải hay không tại cùng hắn ám chỉ cái gì, trí tôn đỉnh phong, khí tức bạo phát, dị thứ nguyên không gian cộng hưởng, mở ra không gian thông đạo. Ta biết. Lý Phong ánh mắt sáng lên, cao hô ra tiếng. Nôn nóng trầm tử huyên nhất thời khó chịu nguyết hắn một cái, ngươi biết cái gì a? đột nhiên hét lên. Những ngày này nàng qua là thật thảm, tuy nhiên không lo ăn uống có thể ở cái này chim không kéo lượng địa phương ngôi quá nhiều một giây đồng hồ đối với nàng mà nói đều là một loại dày vỏ. Riêng là Lý Phong cùng Mộ Dung Tuyết thỉnh thoảng thì cho nàng vung một thanh thức ăn cho chó, càng làm cho nàng cảm thấy mình cô đơn chiếc bóng. Mộ Dung Tuyết cũng kinh ngạc nhìn Lý Phong liếc một chút, không hiểu hắn vì sao đột nhiên kích động như thế. Ta biết làm sao ra ngoài. Lý Phong thở sâu, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Lời này vừa nói ra, hai nữ nhất thời đến tinh thần, thật. Ừm. Lý Phong gật gật đầu. Tiếp lấy hắn thì sầu mi khổ kiểm nói ra, bất quá muốn đi ra ngoài nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Trâm tử huyên vội vàng truy vấn. Chính là, đến có một vị trí tôn đỉnh phong cường giả bạo phát tự thân khí tức, dùng cái này đến gây nên dị thứ nguyên không gian cộng hưởng, chỉ có dạng này mới có thể một lần nữa mở ra không gian thông đạo. Lý Phong mặt hiện ngượng nghịu nói ra. Trí tôn đỉnh phong. ngươi là làm sao biết? Trâm tử huyên đôi mi thanh tú hơi nhíu nàng vừa bước vào trí tôn hậu kỳ không lâu muốn bước vào trí tôn đỉnh phong còn không biết muốn tới lúc nào đến mức lý phong chỉ là trí tôn sơ kỳ muốn đem cảnh giới tăng lên tới trí tôn đỉnh phong càng là không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào nhưng đây chỉ là lý phong lời nói của một bên nàng nên như thế nào tin tưởng lý phong tin tưởng ta đây là duy một rời đi nơi này biện pháp nếu như không là ta có thể đem đầu vạn phía dưới đến cho ngươi làm cầu đề đá lý phong chém đinh chặt sắt nói ra mộ dung tuyết tin Thảm, vậy chúng ta chẳng phải là già không được. Trong một tháng này Đức Quảng cùng Lý Phong tu luyện song tu thần công, nàng mới đưa thực lực tăng lên tới nhập thánh sơ kỳ, sâu sắc cảm nhận được võ đạo cảnh giới tăng lên gian nan đến mức nào. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hai người muốn tìm cơ hội tránh đi trầm tử huyên, cho nên mới dẫn đến mỗi ngày thời gian tu luyện đều rất ngắn, thậm chí có vài ngày như vậy, trầm tử huyên một mực cùng ở bên cạnh họ, hai người đều không tìm được tu luyện cơ hội. Nếu như trong một tháng này hai người một mực tu luyện lời nói, mộ dung tuyết đã sớm bước vào trí tôn cảnh, thì liền Lý Phong cũng có thể đột phá đến trí tôn trung kỳ. Nhưng muốn là mộ dung tuyết ý nghĩ bị người khác biết, nhất định sẽ đem người tức hộp máu. Một tháng theo tông sư cảnh tăng lên tới nhập thánh sơ kỳ còn khó khăn, cái kia hắn người còn có sống hay không. Nhiều ít võ đạo cường giả cả cuộc đời này đều sờ không tới nhập thánh cấp cánh cửa đâu. Trầm tử huyên cũng có chút tin tưởng Lý Phong Châu nói, xác thực chỉ dựa vào chính ta tu luyện lời nói trong một tháng khẳng định tăng lên không đến trí tôn đỉnh phong nói đến đây nàng thì ánh mắt phức tạp hướng lý phong nhìn qua lý phong sắc mặt trì trệ tiếp lấy bật thốt lên ngươi muốn làm gì ta đầu tiên nói trước ta không phải loại kia tùy tiện nam nhân hắn giải trầm tử huyên tính khí nếu như là hắn chủ động nói ra tu luyện song tu thần công lời nói cái kia trầm tử huyên khẳng định không đáp ứng có thể nếu là hắn đến một chiêu lấy lui làm tiến vậy liên không nhất định Trầm tử huyên nữa thích nắm giữ quyền chủ động, hắn càng là trốn, trầm tử huyên thì càng hội truy. Mộ dung tuyết. Không phải. Lý Phong là có ý gì, hắn cái kia không phải coi là trầm tử huyên muốn cùng hắn cùng một chỗ tu luyện song tu thần công à. Chơi ạ, trầm tử huyên làm sao có thể loại suy nghĩ này, Lý Phong nhất định là nghĩ nhiều. Hừ, một cái có 10 vị bạn gái nam nhân còn không biết xấu hổ nói mình không phải tùy tiện nam nhân. Ngươi không cảm thấy khôi hài sao? Trầm tử huyên bị tức cười ra tiếng. Ê! Lý Phong sắc mặt trì trệ, tiếp lấy cười ngượng nói, chúng ta đều là thật tâm yêu nhau. Vậy ta mặc kệ. Trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái, nói tiếp, ta chỉ là không muốn bị vây chết ở chỗ này. Đã qua một tháng bên trong, mộ dung tuyết có bao lớn biến hóa nàng đều nhìn ở trong mắt, cái này đã nói lên mộ dung tuyết có thể nhanh như vậy tăng lên cảnh giới đúng là bởi vì cùng Lý Phong cùng một chỗ tu luyện có quan hệ. Nếu như nàng muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có cùng Lý Phong cùng một chỗ tu luyện cái này một cái biện pháp tuy nhiên nàng còn không xác định lý phong nói có đúng hay không thật nhưng loại thời điểm này nàng cũng chỉ có thể là đánh bạc không phải vậy một tháng sau tiếp tế hao hết cũng chỉ có thể chết đói cùng bị chết đói tại cái này không bằng cùng lý phong cùng một chỗ tu luyện tăng lên cảnh giới dù sao nàng từng theo lý phong tu luyện qua mà lại nàng ăn đầy đủ thức ăn cho chó cũng muốn tự mình vùng một thanh lý phong đầu lông mày vẩy một cái cho nên cho nên trầm tử huyên nhìn về phía mộ dung tuyết mượn bạn trai ngươi dùng mấy ngày Không sao chứ? Mộ Dung Tuyết, a, cái kia chính là không có vấn đề. Trầm Tử Huyên mỉm cười, sau đó tiến lên một bước lôi kéo Lý Phong liền hướng nơi xa đi đi đến. Lý Phong vội vàng phản kháng, "Từ Long sứ, ngươi đừng như vậy a, chúng ta có thể suy nghĩ một chút hắn biện pháp nhà." Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, "Đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì." Trầm Tử Huyên thưởng cho Lý Phong một cái hạt rẻ. "Ta có ý đồ gì a, ta không phải loại kia tùy tiện nam nhân a." Lý Phong thanh âm rất là vô tội. Cô nãi nãi cũng không phải loại kia tùy tiện nữ nhân, muốn sống ra ngoài thì cùng cô nãi nãi ta cùng một chỗ tu luyện. Nếu như ngươi muốn chết, vậy cũng phải hỏi một chút cô nãi nãi ta có muốn hay không chết. Tiếng nói rơi xuống đất, Trâm Tử Huyên thì che Lý Phong miệng, mang theo hắn càng chạy càng xa, thẳng đến biến mất tại mộ dung tuyết tầm mắt. Nơi xa, mộ dung tuyết một mặt một bước. Chương 687, bán thân cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần song tu thần công tu luyện, thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp là cấp độ SSS. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành một lần xong tu thần công tu luyện, thu hoạch được 30000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành một lần xong tu thần công tu luyện, thu hoạch được 30000 điểm kinh nghiệm. 20 lần tu luyện về sau. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành một lần xong tu thần công tu luyện, thu hoạch được 30000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp là SSG Cảm nhận được Lý Phong thân thể phía trên khí tức biến hóa, Trầm Tử Huyên đôi mắt đẹp sáng lên, ngươi đã đến Chí Tôn hậu kỳ. Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt quái dị nói ra, "Ừm, Chí Tôn hậu kỳ, ngươi còn bao lâu có thể tới Chí Tôn đỉnh phong?" "Không biết, đại khái lại có 20 lần." Trầm Tử Huyên sắc mặt quái dị nói ra, "Đi qua một ngày một đêm tu luyện, Trầm Tử Huyên đã thích cùng Lý Phong cùng một chỗ tu luyện cảm giác." Nàng thậm chí không muốn chính mình quá nhanh tăng lên tới trí tôn đỉnh phong, bởi vì như vậy đến một lần nàng thì không có lý do gì lại cùng Lý Phong tu luyện. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, hai mươi lần. Tuy nhiên song tu thần công tu không biết luyện rất mệt mỏi, nhưng một mực dạng này tu luyện lời nói cũng là rất hao tổn hao tổn tâm thần. Khắc muốn nghỉ ngơi, chúng ta phải tận mau đi ra, tiếp tục tu luyện. Trầm tử huyên kéo một phát Lý Phong, hai người lại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Lại là một ngày một đêm. Hai người hoàn thành hai mươi năm lần tu luyện, trầm tử huyên khí tức rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Theo trầm tử huyên một tiếng thấp giọng hô, trên người nàng khí tức chợt dâng lên, đợi đến khí tức bình ổn phía dưới đến về sau, nàng đã đi tới trí tôn đỉnh phong. Cơ hội tại trầm tử huyên đột phá trong nháy mắt, trên đảo nhỏ thì xuất hiện một cái vòng xoáy môn hộ. A, mau nhìn, không gian thông đạo mở ra, chúng ta có thể ra ngoài. Đúng lúc này, mộ dung tuyết cái kia tiếng vui mừng âm từ đằng xa truyền đến, trầm tử huyên thân thể chấn động. Quay đầu nhìn qua, quả nhiên thấy một cái vòng xoáy môn hộ sừng sững tại phía trên hòn đảo nhỏ. Sau một hồi lâu, nàng xoay đầu lại nhìn về phía Lý Phong, nhỏ giọng nói ra, cảm ơn. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, không hiểu trầm tử huyên vì sao muốn nói với hắn cảm ơn. Cảm ơn ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện, ta sẽ rất hoài niệm theo ngươi cùng một chỗ tu luyện lúc ánh sáng. Đang khi nói chuyện trầm tử huyên đứng dậy thu thập thỏa đáng, sau đó quay người hướng chỗ kia vòng xoáy môn đi đến. Đặc thù hoàn cảnh hội sinh ra đặc thù tâm tình, tại trên cái hoang đảo này, trầm tử huyên có thể tùy ý làm bậy, dũng cảm làm chính mình, nhưng ra ngoài sau, nàng liền muốn làm hồi đã từng chính mình. Lý Phong biết trầm tử huyên đây là tại cùng chính mình phân rõ giới hạn, ra ngoài, hai người liền sẽ khôi phục lại như trước quan hệ, cái này khiến hắn có chút thất vọng mất mát. Ngay tại Lý Phong thu thập thỏa đáng muốn đuổi theo trầm tử huyên thời điểm, trầm tử huyên đột nhiên dừng bước cũng không quay đầu lại hỏi, nếu như tiếp tục theo ngươi tu luyện lời nói. Ta cảnh giới còn có thể tăng lên sao? Lý Phong đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy đẻ nén trong lòng cuồng hỉ nói ra, có thể. Trầm tử huyên nét miệng lên một vệ đẹp mắt ý cười, tốt, vậy ta về sau có thời gian lại tới tìm người tu luyện. Lý Phong sắc mặt vui vẻ, song quyền nắm chặt, tâm tình nhất thời bay bổng lên, tiếp lấy hắn tiến vào hệ thống xem xét sau người thuộc tính. Ký chủ, Lý Phong. Đảng cấp, SSS cấp. Điểm kinh nghiệm, 520.800 nghìn. Hệ thống tích phân. 1100000, Trinh Phục Điểm, 599, Kỹ năng, Thần Nguyên, Hám Thiên Thần Quyền, Cản Khôn Nhất Quyền, Lang Không Thiểm, Phương Thốn Chi Gian, Thanh Sơn Thủ Hộ, Thiên Cương Tam Thập Lục Thức, Quần Bạo, Thám Vân Thủ, Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không, nói cách khác, cứu vãn Nữ Thần Trầm Tử Huyên, hai, cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta liền có thể lần nữa thăng cấp. Lý Phong mừng rỡ không thôi. Hệ thống đối đẳng cấp phân chia cũng không có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đỉnh Phong cặn kẽ như vậy cũng chỉ có sơ, trung, hậu cấp ba, lại thăng một cấp hắn là không liền có thể bước vào không biết lĩnh vực. Vẫn là nói trí tôn cảnh cũng là tối cao đẳng cấp. Nghĩ tới đây, Lý Phong lại hỏi hệ thống tinh linh cấp độ SSS phía trên là đẳng cấp gì? Bán thần. Hệ thống tinh linh hồi đáp bán thần. Lý Phong nghe xong cái tên này thì kinh hãi, cái kia bán thần phía trên là cái gì? Thần cấp. Vâng. Hệ thống tinh linh trả lời vẫn như cũ ngắn gọn rõ ràng. T. Lý Phong hít một hơi lãnh khí. Thần cấp. Thần. Trên cái thế giới này thật có thần sao. Uy, ngươi làm gì đây, còn không tranh thủ thời gian tới, không gian thông đạo duy trì liên tục không bao lâu. Đúng lúc này, châm tử huyên tại vòng xoáy cửa phía dưới hô. Lý Phong vội vàng tập trung ý chí, bay đến không gian thông đạo phía dưới. Mộ Dung tuyết sắc mặt phức tạp nhìn lấy Lý Phong, có chút bất đắc dĩ, có chút u hoán còn có chút mừng rỡ. Hai ngày này nàng qua cũng là rất vất vả. Biết rõ Lý Phong cùng Trầm tử huyên ở phía xa tu luyện, lại phải làm bộ không thèm để ý bộ dáng, nói đến cũng là một thanh chua sốt nước mắt. Lý Phong biết mộ dung tuyết không dễ chịu, ngay sau đó thì an ủi giữ chặt nàng tay nhỏ. Hai người im ắng đối mặt, hết thảy đều không nói bên trong. Được, đừng tại đây ẩn ý đưa tỉnh, đi ra ngoài trước lại nói. Trầm tử huyên có chút không quen nhìn hai người vung thức ăn cho chó, lạnh giọng nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, lôi kéo mộ dung tuyết liền bước vào vòng xoáy môn trầm tử huyên sau cùng nhìn một chút chỗ này hoang đảo nhấc chân bước vào vòng xoáy môn đêm khuya mộ dung tuyết biệt thự địa chỉ ban đầu hố sâu đã bị lấp trôn trung quanh bị kéo lên đường cảnh giới lại không người trông coi lúc này một cái vòng xoáy môn hộ đột nhiên tại phế tích phía trên xuất hiện tiếp lấy ly phong ba người từ đó đi ra nơi này là nhìn đến chỗ này phế tích trong nháy mắt mộ dung tuyết liền có chút một bước. cảnh vật chung quanh nàng không thể quen thuộc hơn được bất quá chỗ này phế tích là tình huống như thế nào nhìn đến đêm hôm đó chiến đấu rất kịch liệt lý phong trầm ngâm nói tâm tình có chút nặng nề nếu như tiêu du bọn người phát hiện hắn mất tích có thể hay không đối hắn người nhà xuất thủ tuy nhiên hướng thiên ngai đã đáp ứng hắn muốn bảo vệ hắn người nhà động lòng người đi trả lệnh đạo lý hắn vẫn là hiểu ngay tại lý phong âm thầm lo lắng thời khắc hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ba trăm điểm kinh nghiệm 10 triệu hệ thống tích phân, 100 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp là bán thần cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ, hệ thống khu mua sắm thăng cấp, khu mua sắm đồ vật đổi mới. Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục điểm khu mua sắm thăng cấp, chinh phục điểm kỹ năng đổi mới. Đinh, chúc mừng ký chủ, hệ thống ba lô thăng cấp. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Lý Phong trong lòng cuồng hỉ, bán thần cấp hắn trở thành bán thần cấp so trí tôn cấp còn cường đại hơn bán thần cấp hiện tại vấn đề đến thành bán thần cấp hắn có thể hay không nghiền ép mười mấy thậm chí hai mươi mấy vị trí tôn cảnh cường giả cùng lúc đó trâm tử huyên cảm nhận được lý phong trên thân biến hóa nếu như nói trước đó nàng còn có thể cảm nhận được lý phong khí tức vậy bây giờ lý phong đối với nàng mà nói cũng là một cái hát động băng lãnh tĩnh mịch nàng căn bản là không có cách phán đoán lý phong đến cùng ra sao cảnh giới vừa mới phát sinh cái gì Vì cái gì Lý Phong khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa. Đúng lúc này, lại có hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, "Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, "Xem xét." "Nhiệm vụ, siêu cấp nghi cách cứu viện." "Nhiệm vụ mục tiêu: Cứu Văn Lý viện, cứu Văn Nữ thần Tô Đồng, Tống Nguyện Quân, Ngụy Băng Khanh, Hứa Mạn, mời ký chủ đánh lui hoặc đánh giết tiêu Du, Lôi Vân Phong, chính đào bọn người, cứu ra Lý viện cùng bốn vị nữ thần, như nhiệm vụ thất bại." thì khấu trừ ký chủ 40 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm, 20 triệu hệ thống tích phân, 500 chinh phục điểm. Nhìn đến đây, Lý Phong trên thân sát khí bốc lên. chương 688, nhân vật chính đăng tràng. Giờ phút này, tiêu ra trong đại viện đèn đuốc sáng trưng. Cái này đại viện diện tích rất lớn, có nửa cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ, bình thường nơi này chính là tiêu ra con cháu sân luyện võ. Nơi này chính là kinh thành, tuy nhiên không phải hạch tâm khu vực có thể một cái đại viện thì có nửa cái sân bóng lớn nhỏ đủ để thấy đến tiêu gia có nhiều hảo tiêu du lôi vân phong chính đào cùng vương tôn hành hướng thiên nhai phân ngồi tại chỗ một bên trên ghế bành sau lưng bọn họ bốn nhà trí tôn cấp cường giả cùng nhậm thương sinh la thái bạch mặc vấn thiên phân lập khoảng năm người có thể nói như vậy nếu là đột nhiên có khỏa thiên thạch nện ở chỗ này đem bọn hắn đều đập chết cái kê hoa hạ thì không còn mấy cái trí tôn cấp cường giả mọi người trước người có năm nữ nhân bị trói gô trên ghế chính là Lý Viện, Tô Đồng, Tống Nguyên Quân, hứa mạn cùng Ngụy Băng Khanh. Đây là sớm nhất cùng Lý Phong xác lập quan hệ nữ nhân, các nàng cũng đều đã gặp qua Lý Viện, đồng thời tại Lý Phong trợ giúp phía dưới tăng lên tới nhập thánh sơ kỳ. Tình huống này Tiêu Du bọn người là không hiểu, rốt cuộc tứ nữ chưa bao giờ cùng người giao thủ qua, lại đều không phải là cổ võ thế gia xuất thân. Cho nên Tiêu Du ba người lần thứ nhất phái người đi bắt Ngụy Băng Khanh bọn người lúc, chỉ là phái mấy vị siêu phàm cấp cường giả. Siêu phàm cấp Cái này là có thể sáng tạo cỡ chung cổ võ thế gia tồn tại, cũng chính là tiêu, trịnh, lôi dạng này đỉnh cấp cổ võ thế gia mới có thể tùy tiện thì phái ra mấy vị siêu phàm cấp cường giả chấp hành nhiệm vụ. Cái này vẫn là bọn hắn vì một kích tất chúng, không phải vậy bọn họ lại phái tông sư cấp cường giả tiến đến. Thế mà ngụy băng khanh bọn người thực lực vượt quá bọn họ đoán trước, tứ nữ càng đem tiến đến tóm các nàng siêu phàm cường giả toàn bộ đánh giết. Nhập thánh đôi siêu phàm, dù là tứ nữ không có gì chiến đấu kinh nghiệm chỉ dựa vào cảnh giới cũng đủ để đem bọn hắn nghiền ép về sau ba nhà nổi giận trực tiếp phái ra chí tôn cấp cường giả tại đêm qua đem Lý Viện, Tô Đồng, Tống Nguyên Quân, Hứa Mạn, Ngụy Băng Khanh bắt lấy đồng thời đưa đến kinh thành ta nhìn Lý Phong thật đã chết chúng ta đều đem hắn lão mụ cùng nữ nhân bắt hắn còn không lộ diện không phải chết còn có thể là cái gì Lôi Vân Phong ánh mắt tà dị nhìn phía xa Lý Viện nam nữ Trào Phúng nói ra bọn họ các loại một ngày một đêm vẫn chưa chờ đến Lý Phong Bây giờ hắn đã có thể xác định Lý Phong chết. Có lẽ hắn là nhát gan đâu. Tiêu Du có chút ít trào phúng nói ra. Nếu như là ta, ngay cả mình lão mụ cùng chính mình nữ nhân đều không dám cứu, vậy ta không bằng đập đầu chết đến, sợ thành dạng này sống sót còn có ý gì. Trình Đào ở bên cười lạnh. Nghe lấy ba người đối thoại, hướng thiên nhai nhịn không được những mày, ba vị gia chủ, họa không kịp người nhà, các ngươi làm như vậy có chút quá phận A. Hắn là tiếp vào Tiêu Du mời mới đi tới nơi này. Chưa từng nghĩ hội nhìn thấy một màn này. Tuy nhiên hướng thiên nhai đã đáp ứng lý phong muốn bảo vệ hắn người nhà, nhưng hắn cũng chỉ là phái ra mấy vị tông sư cấp cường giả tiến đến bảo hộ lý viện bọn người, phải biết long hồn nội bộ tông sư cường giả đã là tọa chấn một thành cường giả. Đối với người bình thường tới nói, tông sư cấp cường giả mạnh đáng sợ, nhưng ở siêu phàm, nhập thánh thậm chí trí tôn cấp cường giả trước mặt, tông sư cấp cường giả căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Thậm chí làm tiêu, trịnh Lôi ba nhà trí tôn cấp cường giả đem lý viện bọn người mang đi lúc, phụ trách bảo hộ các nàng long hồn thành viên đều không có phát giác. Ngươi có thể hỏi một chút vương tôn huynh chúng ta làm qua không quá phận. Tiêu du lời nhắc cùng hướng thiên nhai nhiều phí nước bọn, trực tiếp đem nổi vứt cho một bên vương tôn hành. Vương tôn hành biến sắc, sau một lúc lâu giận dữ nói, đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, tiêu huynh bọn họ cũng chỉ là muốn xác định lý phong còn sống hay không mà thôi. Hú hồ, Thử long sứ không phải cũng mất tích sao lời này vừa nói ra, hướng thiên ngai nhịn không được hơi biến sắc mặt, bởi vì trầm tử huyên mất tích một tháng qua có quan hệ nàng nghe đồn có rất nhiều, thậm chí có nghe đồn nói nàng cùng lý phong bỏ trốn. hướng thiên ngai không biết đầu này nghe đồn là nơi nào đến, nhưng hắn suy đoán tám thành là theo tiêu trịnh lôi ba nhà chuyển tới. đêm đó kinh nghiệm bản thân người thì nhiều người như vậy, luôn không khả năng là nhậm thương sinh, mặc vấn thiên la thái bạch a. hướng thiên ngai suy đoán ba nhà chỗ lấy tạo ra ra dạng này nghe đồn. Cũng là muốn cho nhậm thương sinh, Mạc Vấn Thiên đem lòng sinh nghi, chỉ cần hai người bọn họ lòng sinh giao động, ba nhà thì cũng có thể không kiêng nể gì cả đi đối phó Lý Phong người nhà, bởi vì nhậm thương sinh, Mạc Vấn Thiên khẳng định cũng muốn bức Lý Phong hiện thân. Nếu như dưới tình huống như vậy Lý Phong còn không hiện thân, vậy hắn 99% chết tại đêm hôm đó. Đến mức trầm tử huyên. Nàng đến cùng đi đâu đây? Gặp hướng thiên ngai im miệng, tiêu du nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Lý viện bọn người. Các ngươi còn có hay không cái gì gì ngôn muốn nói. Lý viện năm người sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói. Từ khi Lý Phong mất liên lạc về sau, trong lòng các nàng thì có dự cảm không tốt. Bây giờ nghe tiêu du bọn người đối thoại, các nàng đại khái đoán được phát sinh cái gì? Là những thứ này người giết Lý Phong sao? Không đúng, bọn họ cũng không xác định Lý Phong có chết hay không, mới muốn dùng các nàng đem Lý Phong bước đi ra. Cho nên loại thời điểm này các nàng không thể nói chuyện, một khi nói cái gì thì rơi vào đối phương trong bấy cái kia chính là không thể chê rồi tiêu du nhún nhún bay một mặt trào phúng nói ra ta thật sự là cho các ngươi cảm thấy thật đáng buồn các ngươi vì lý phong nỗ lực nhiều như vậy kết quả là lại nguyên nhân quan trọng hắn mà chết ha ha nào chỉ là thật đáng buồn à quả thực là đáng thương không bằng dạng này các ngươi đến ta lôi ra làm tôi tớ ta tha các ngươi vừa chết như thế nào lôi vân phong ánh mắt tả dị nói ra tại nhìn thấy ngụy băng khanh tứ nữ thời điểm lôi vân phong thì đánh tới các nàng chủ ý Bây giờ xác định Lý Phong đã chết, vậy cũng, cũng không cần phải thật đem các nàng giết, mang về nhà bên trong phế vật sử dụng một chút chẳng phải mị quá thay. Thượng bất tránh hạ tắc loạn, dù sao cũng là lôi minh gia gia, lôi vân mánh đại ca, tại một số phương diện ba người bọn họ vẫn là rất giống. Lời này vừa nói ra, Lý Viện năm nữ sắc mặt kỳ biến. Hướng thiên ngai càng là nhún mày, lôi gia chủ, sĩ khả sát bất khả nhục, mời ngươi nghĩ lại. Hướng long đầu, các nàng theo ngươi không có quan hệ gì a? Nếu như nói có quan hệ, cũng nên là vương tôn huynh cùng với các nàng có quan hệ mới đúng, liền vương tôn huynh đều không nói gì, ngươi chưa hết tỏ thái độ, càng cụ à. Lôi vân phong có chút ít trào phúng nói ra. Tiêu du, chính đào hai người cười mỉm uống trà, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Hướng thiên nhai mi đầu lại nhăn, nhịn không được hướng vương tôn huynh nhìn qua. Vương tôn huynh thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, Lý Phong một mực không chịu thừa nhận chính mình là vương tôn ra người, theo phương diện này tới nói hắn cùng chúng ta vương tôn gia là không có bất cứ quan hệ nào người đều mẹ nó chết tự nhiên là không có quan hệ gì với vương tôn gia hắn cũng không thể vì một người chết mà cùng lôi vân phong trở mặt ta cái kêu mẹ nó không phải ngốc sao lời này vừa nói ra lôi vân phong bọn người cười ha hả hướng thiên ngai sắc mặt càng thêm khó coi người đi trả lệnh thật sự là người đi trả lệnh nếu như lý phong trên trời có linh lời nói khẳng định sẽ hận đến phát cùng a chỉ là hắn cũng không có cách nào a đối phương thế lớn Long hồn vẫn là không muốn chuyến cái này bảy ra vũng nước đục tốt. Nghĩ tới đây, hướng thiên ngai thần sắc cảm đạm ngậm miệng lại. Đã lôi ra chủ đối với các nàng cảm thấy hứng thú, vậy ngươi thì đem các nàng mang về à, bất quá trước lúc này, chúng ta là không phải trước tiên cần phải chúc mừng một chút à. Tiêu du cười văng nói, thoải mái không gì sánh được. Đúng vậy à, đến chúc mừng, đem ngươi chân tàng rượu ngon trà ngon đều lấy ra, chúng ta hôm nay không say không về. Lôi vân phong vỗ tay cười to. Đúng, không say không về. Trình đào phụ họa hướng long đầu các ngươi cũng lưu lại đi vương tôn hoành cười tủm tỉm nói ra hướng thiên nhai hơi biến sắc mặt liền muốn mở miệng cự tuyệt đúng lúc này cười lạnh một tiếng từ đằng xa truyền đến nhân vật chính còn chưa lên tràng các ngươi liền muốn mở tiệc ăn mừng không khỏi thật không có đem tiểu ra để vào mắt ta cái thanh âm này vừa xuất hiện tiêu du bọn người liền không nhịn được lên tiếng kinh hô lý phong chương sáu trăm tám mươi chín ngươi hỏi sao tiêu du bọn người có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình nếu như bọn họ không có đoán sai lời nói người nói chuyện hẳn là lý phong a bởi vì bọn hắn trước đó chưa từng nghe qua lý phong thanh âm cho nên trong lúc nhất thời không cách nào xác định nhưng cái này thời gian điểm nói ra những lời này người trừ lý phong còn có thể là ai tiêu du các loại người vô pháp xác định hướng thiên ngai mặc vấn thiên bọn người cũng rất khẳng định cái này mẹ nó cũng là lý phong thanh âm lý phong không chết cái kia trầm tử huyên đi đâu chẳng lẽ hai người thật bỏ trốn mọi người ở đây mộng bức thời khắc Một thân ảnh nhảy qua tường cao, rơi xuống lý viện bọn người trước người. Thiểu Phong. Lý Phong. Ta Thiên. Lý viện năm nữ đã kinh hãi vừa vui. Nhưng ngay sau đó các nàng thì sắc mặt đại biến nói, Lý Phong, nơi này nguy hiểm, ngươi đi mau. Lý Phong, bọn họ muốn giết ngươi, không cần quản chúng ta, ngươi đi mau a. Tại Lý Phong an toàn cùng mình an nguy ở giữa, các nàng lựa chọn cái trước. Các nàng biết Lý Phong là tới cứu mình, nếu như Lý Phong chạy đi, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như lôi vân phong không giết các nàng, các nàng cũng sẽ tự sát, bởi vì dưới tình huống đó sống sót so chết còn muốn thống khổ. Chỉ là các nàng càng không hy vọng Lý Phong vì bọn nàng mạo hiểm. Lý Phong chỉ cảm thấy một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân, tiếp lấy hốc mắt thường đỏ nói, mẹ, tiểu đồng, huyện quân, tiểu mạng, băng khanh, ta đi tới nơi này không có ý định chính mình trở về, các ngươi không muốn lại khuyên ta. Tiểu Phong, ngươi làm sao ngốc như vậy? Lý viện lại sinh khí lại cảm động còn có mấy phần nóng đội lý phong đừng làm chuyện điên rồ được không coi như ta cầu ngươi ngụy băng khanh đều muốn gấp xấu tô đồng hứa Mạn, tống nguyện quân cũng đều lo lắng không thôi các nàng thế nhưng là biết tiêu du bọn người khủng bố đến mức nào lý phong tuy mạnh nhưng bị nhiều người như vậy vây công sợ là cũng khó có thể ngăn cản a yên tâm đi có ta ở đây chúng ta đều sẽ bình an vô sự lý phong trấn an cười một tiếng nói ra ngụy băng khanh tứ nữ hơi biến sắc mặt Các nàng biết Lý Phong xưa nay không trang không nắm chắc chi mười ba chỉ cần Lý Phong nói có thể, vậy liền trăm phần trăm có thể. Lần này Lý Phong tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn có biện pháp giải quyết khốn cục trước mắt? Đúng lúc này, vài tiếng cười như điên từ đằng xa vang lên. Ha ha ha, bình an vô sự. Lý Phong, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lý Phong, ngươi không chết thật rất khiến ta kinh ngạc, có lẽ lần trước là ngươi vận khí tốt, nhưng lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Lý Phong. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, đã ngươi trở về vậy cũng đừng nghĩ đi. Tiêu du, lôi vân phong, Trình đào ba người cuồng cười nói. Lý phong sắc mặt lạnh lẽo, quay người theo tiêu du ba người trên mặt từng cái đảo qua. Rất là kỳ lạ, tiêu du ba người đã cảm thấy tâm lý lạnh lẽo, giống như là bị nguy hiểm gì sinh vật cho để mắt tới đồng dạng. Liên mang, ba người cười như điên xuất hiện nháy mắt đình trệ, nhưng ngay sau đó, ba người thì cười càng lớn tiếng lên. nở. Lý Phong bất quá là trí tôn sơ kỳ, bọn họ có cái gì tốt sợ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, vì cái gì bọn họ nhìn không thấu Lý Phong cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, cảnh giới cao cường người có thể xem thấu so với hắn cảnh giới thấp người cảnh giới. Đương nhiên loại tình huống này cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần tu luyện ẩn tàng khí tức công pháp, liền có thể tại không phải trạng thái chiến đấu phía dưới che giấu mình cảnh giới. Cho nên chiến đấu trước khi bắt đầu nhìn không thấu đối phương cảnh giới cũng là thường cũng có sự tình. Tiêu Du ba người cũng không có nghĩ sâu, thì là các ngươi mang theo một nhóm chi tôn cấp cường giả, đem Tiểu Tuyết biệt thự cho San Thành Bình Điện. Lý Phong không nhìn ba người cười như điên, lạnh giọng hỏi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Du ba người ngưng cười, sắc mặt quái gì nói, ngươi không biết. Lý Phong nhún nhún vai, ta chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Xác nhận một chút. Tiêu Du ba người sắc mặt càng thêm quái dị. Lý Phong tại sao muốn xác nhận một chút, chẳng lẽ muốn để bọn hắn bồi thường? Cái kia mẹ nó không phải khôi hài sao? Đúng, xác nhận một chút, sau đó nên giết giết cái kia phế phế, hoan, có đầu nợ có chủ nhà, ta không thể sai giết một người tốt. Lý Phong hai tay mở ra, một bản nghiêm túc nói ra. Trong sân có vài giây đồng hồ yên tĩnh, tiếp lấy. Ha ha ha, ha ha ha ha. Ha ha, chết cười ta, đây thật là ta đời này nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Mẹ nó, cười mắt của ta nước mắt đều muốn đi ra, người anh em này muốn hay không như thế đùa à? Lý Phong, ngươi gia trâu, ngươi thật sự là quá gia trâu, trang B cũng trang một bản nghiêm túc. Tiêu, trịnh, lôi ba nhà trí tôn cường giả nhóm đều cười không lưng, có cái tiểu nhị còn cầm quyền đầu đấm lấy đất mặt, tựa như thật sự là nghe được cái gì buồn cười chuyện cười đồng dạng. Một bên, hướng thiên nhai cùng nhậm thương sinh ba người đưa mắt nhìn nhau. An ngay nói thật, Lý Phong sắc thực cùng điểm, hắn cũng không nhìn một chút nơi này đều là những người nào, làm sao lại dám nói ra phách lối như vậy lời nói đến. Chẳng lẽ một tháng không thấy Lý Phong cảnh giới lại có tăng lên? Đương nhiên, loại chuyện này phát sinh ở Lý Phong loại này yêu nghiệt trên thân không thể bình thường hơn được, nhưng hắn coi như tăng lên tới trí tôn hậu kỳ lại có thể thế nào, còn có thể là hơn 10 vị trí tôn cường giả đối thủ. Hảo hán không ngăn nổi người nhiều a. Vương Tôn hành những mày, đối Lý Phong đánh giá nhất thời hạ xuống rất nhiều. Tại loại này ở vào tuyệt đối hạ phong tình hùng giới, nói chuyện còn kiêu căng như thế, khó trách tiêu du ba người nhất định phải giết Lý Phong không thể. Nếu không phải Lý Phong có yêu nghiệt chi tư, tại hắn cự tuyệt trở lại vương tôn gia thời điểm, vương tôn hành đều muốn một bàn tay đem hắn đập chết. Đến mức vương tôn gia trí tôn cường giả nhóm, đồng dạng là cho mày, đối Lý Phong rất là không vui. Đều là bởi vì Lý Phong mới đưa đến vương tôn gia cùng hắn ba nhà ở giữa tranh đấu, tuy nhiên không người chết, lại có hai vị tộc nhân thụ thương. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài tổn thất. Cấp độ càng sâu tổn thất cũng là Vương Tôn Gia mấy trăm năm qua dựng đứng lên hy vọng một tháng trước cuộc chiến đấu kêu bên trong bị tiêu hao hầu như không còn. Tuy nhiên song phương không có phân gia thắng bại, nhưng trên thực tế lại là Vương Tôn Gia bại, đối với ở vào bốn nhà đỉnh phong Vương Tôn Gia tới nói là lớn lao sỉ nhục, Như không phải là bởi vì Lý Phong làm thế nào có thể xuất hiện dạng này cục diện. Giờ khắc này, bọn họ hận không thể Lý Phong đi chết. Buồn cười sao? Ta cũng cảm thấy rất tốt cười. Lý Phong khinh miệt lắc đầu. Tiếp lấy nhìn về phía hướng thiên ngai, hướng long đầu, ngươi đã đáp ứng ta muốn bảo vệ tốt người nhà của ta. Hướng thiên ngai hơi biến sắc mặt, sau một lúc lâu thở dài nói, có lỗi với Lý Phong, ta cũng là thân bất do kỷ. Nếu như thực lực cho phép, hắn như thế nào lại nuốt lời? Tốt một cái thân bất do kỷ. Lý Phong cười lạnh, nụ cười khinh miệt. Nhậm thương sinh nhìn không được, trực tiếp quát lớn, Lý Phong, giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bản phận, chúng ta vì ngươi làm đã đủ nhiều. ồ Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy gật đầu nói, xác thực, đã như vậy, vậy ta từ nay về sau cùng long hồn lại không có nửa điểm quan hệ. Nhậm thương sinh đồng tử co rụt lại, tiếp lấy cười lạnh nói, sai, ngươi sớm liền theo chúng ta long hồn không có quan hệ, là ngươi chủ động lui ra long hồn, không phải sao? Lý Phong, nhiều lời vô ích, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, trong một tháng này tử huyền có phải hay không đi cùng với ngươi? Mạc Vấn Thiên gấp giọng hỏi. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng. Ta nữ nhân phải trăng đi cùng với ta, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi? Hỏi sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. chín 690, bởi vì ta không chịu thua. Mạc Vấn Thiên cùng nhậm thương sinh nghe Lý Phong lời nói đều muốn điên, cái gì gọi là hắn nữ nhân, trầm tử huyên cùng với Lý Phong. Hướng Thiên ngai cùng La Thái Bạch cũng rất mộng bức, cái gì đồ chơi, Lý Phong cùng với trầm tử huyên. Bọn họ thật bỏ trốn, cho nên tiêu du bọn người không có ở bịa đặt. Cơ mờ nở, ta tin ngươi ta. Lý viện năm nữ có chú điểm ngậu. Ý gì, biến mất một tháng lại nhiều một nữ nhân đúng không? Lý Phong, ngươi được A, ngươi thái hành, thiệt thòi chúng ta còn lo lắng cho ngươi lo lắng muốn chết. Tiêu du bọn người khỏe miệng giật một cái, sắc mặt không gì sánh được quái gì. Cái này lời đồn đúng là bọn họ làm ra đến, chính là bởi vì là bọn họ làm ra đến, cho nên bọn họ mới biết được đây là giả. Hiện tại một cái giả lời đồn mắt thấy là phải biến thành thật, điều này có thể không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Mẹ nó không cẩn thận loại một khỏa đại dưa đuổi chân a vương tôn gia trí tôn cường giả nhóm thì lại càng không cần phải nói trước đó còn nhìn lý phong khó chịu đây hiện tại đều muốn coi lý phong là thần tiên đối đãi ta mẹ nó đây chính là trầm tử huyên a hoa hạ cổ võ giới nổi danh mỹ nhân thậm chí có rất nhiều người bí mật đều đem nàng tôn sùng vì hoa hạ cổ võ giới đệ nhất mỹ nữ cái danh này rất khoa trương sao thực không có chút nào khoa trương đầu tiên trầm tử huyên là số rất ít nữ trí tôn lần cũng là trầm tử huyên tuổi tác 36 tuổi, ở độ tuổi này nghe không nhỏ, nhưng ở cổ võ giới bên trong lại coi là người trẻ tuổi. Mà lại trầm tử huyên bảo dưỡng tốt, tại không có phục dụng đồng nhan nước lúc, nàng thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, càng đừng đề cập phục dụng đồng nhan nước về sau. Sau cùng cũng là trầm tử huyên dáng người, hiện thực bản sĩ ra đủ ai mai à, cái này mẹ nó phạm quy. Cho nên rất nhiều cổ võ giới cường giả đều đem làm thành là mình tình nhân trong ngậu. Chỉ bất quá trầm tử huyên cảnh giới quá cao, lại là long hồn tử long sứ. Người bình thường liền gặp đều không gặp được hắn, mà có tư cách nhìn thấy người khác cũng đều đã kết hôn, tự nhiên không có theo đuổi nàng khả năng. Duy nhất có tư cách theo đuổi nàng cũng liền long hồn long đầu cùng hắn ba vị long sứ. Cho nên mọi người đều đang suy đoán cuối cùng là vị nào long hồn Lão đại có thể đem trầm tử huyên thu phục. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái này người lại là Lý Phong. Mẹ nó, hắn nhất định là tại thổi như bức đúng không? Lý Phong, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Mạc Vấn Thiên giận khí bạo giạc không nói cái khác, liền nói Lý Phong đã từng là hắn cấp dưới, Lý Phong dám như thế cùng hắn nói chuyện liền sẽ kích thích hắn toàn bộ lửa giận, cái này mẹ nó là muốn phản thiên a. Ta đang trần thuật một sự thật. Lý Phong nhún nhún vai. Ngoa tào. Mạc vấn Thiên trong cơn giận dữ liền muốn đi giết Lý Phong. Nhậm Thương Sinh cũng không nhịn được muốn động thủ. Hướng Thiên ngay cùng La Thái bạch tay mắt lanh lẹ kịp thời đem hai người bọn họ giữ chặt, không nên vọng động. Nhậm Thương Sinh nổi giận nói, hắn làm nhục tiểu Huyên Huyên ngươi còn muốn ta không nên vọng động? Ta. Ngươi phải tin tưởng tử huyên. Hướng thiên Nhai tăng thêm ngữ khí, trầm giọng nói, hắn là vì chọc giận các ngươi. Hướng thiên Nhai rất bất đắc dĩ, sự tình vì cái gì phát triển thành hiện tại cái này bộ dáng, rõ ràng là long hồn hạt giống tốt, đời tiếp theo long đầu thượng giai nhân tuyển, nháo đến sau cùng lại cùng long hồn bất hòa. Cái này mẹ nó. biệt khuất. Lời này vừa nói ra, Mạc Vấn Thiên cùng nhậm thương sinh thân thể chấn động, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng đúng đúng, hắn chỉ là vì chọc giận chúng ta. Tiểu huyên huyên làm sao có thể đi cùng với hắn, nàng mắt lại không ngủ. Lý Phong nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Mẹ nó, cái gì gọi là nàng mắt không ngủ, mắt không ngủ thì không nhìn chúng tiểu ra thật sao. Tiểu ra thế nhưng là cùng trầm tử huyên tu luyện mấy chục lần song tu thần công nam nhân. Ngược lại là các ngươi hai cái, một mực tại trầm tử huyên trước mặt làm ngọt chó, ngọt đến sau cùng làm gì. Không có gì cả. Tính toán, dù sao hắn mục tiêu chủ yếu không phải mạc vấn thiên những thư này người hắn vẫn là không đả kích bọn họ đi nghĩ tới đây lý phong lắc đầu tiếp lấy nhìn về phía vương tôn hành vương tôn gia chủ vương tôn hành đầu lông mày vẩy một cái trầm mặc gật gật đầu lý phong cười nói ta nghe tử huyên nói đêm hôm đó ngươi cùng hướng long đầu cùng một chỗ dẫn người thay ta ngăn cản được tiêu trịnh lôi ba nhà trí tôn cường giả nghe thấy lời ấy vương tôn hành thì hơi biến sắc mặt thầm tự suy đoán lên lý phong dụng ý lý phong là muốn khiêu khích vương tôn gia cùng ba nhà khác mâu thuẫn hừ Ấu Chĩ. Đến bây giờ, Vương Tôn Hành đã không suy nghĩ thêm bảo vệ Lý Phong, không có nhìn long hồn người đều cùng Lý Phong trở mặt sao. Tiêu du ba người có tất sát Lý Phong quyết tâm, Lý Phong không chết, tiêu du ba người liền sẽ không bỏ qua. Nếu như Vương Tôn gia tiếp tục bảo vệ Lý Phong lời nói, thì phải làm cho tốt thực lực Đại tổn quyết tâm, cái này đại giới Vương Tôn ra là không muốn nỗ lực. Lại nói hắn đã nhiều lần qua hai lần, lại nhiều lần đi xuống vậy hắn thành cái gì? Nghĩ tới đây, Vương Tôn Hành cười nói đây chẳng qua là một đợt hiểu lầm hiện tại ta đã cùng tiêu lôi chính ba vị gia chủ nói rõ ràng chúng ta bốn nhà hữu nghị đem vạn cổ trường tồn một bên tiêu du ba người đều ngửa mặt lên trời cười ha hả trong tiếng cười không nói ra trâm trọc nô no, nguyên lai chỉ là một đợt hiểu lầm vậy ta thì minh bạch lý phong sắc mặt quái dị gật gật đầu tiếp lấy hắn cười nói ta còn muốn cái vương tôn ra một cái nhân tình đây đã ngươi nói như vậy vậy người này tình thì không lời này vừa nói ra Vương tôn gia trí tôn cường giả nhóm cũng nhịn không được cười ha ha. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, ngươi lại có loại này lớn mật ý nghĩ. Là người nào cho ngươi dũng khí muốn ngươi cái chúng ta vương tôn gia nhân tình. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân. Lý Phong nói quá ngạo không sai, thật giống như để hắn cái nhân tình là vương tôn gia chớ đại may mắn giống như, ta nói anh em ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ. Vương tôn hoành lắc đầu cười một tiếng, đưa tay đánh gậy trong tộc cường giả trào phúng, nói tiếp. Cần cái chúng ta vương tôn ra nhân tình người còn không có xuất sinh, cho nên ngươi rất không cần phải có dạng này cách nghĩ. Mặt khác, ngươi theo chúng ta vương tôn ra là thật không có một chút quan hệ, hy vọng ngươi làm rõ ràng điểm ấy. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sau một lúc lâu lắc đầu bật cười, nói thật giống như ta nguyện ý cùng các ngươi vương tôn ra dính liễu quan hệ giống như. Vương tôn hành đồng tử co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Phong, ngươi không cảm thấy mình quá phách lối sao. Ngươi chỗ lấy có hôm nay dạng này xuống tràng, cũng là bởi vì ngươi quá phách lối. Hắn là vương tôn gia chủ, sừng sững tại hoa hạ cổ võ giới đỉnh phong nhân vật, chưa từng bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy qua. Cho nên hắn hiện tại càng ngày càng minh bạch Lý Phong tại sao lại rơi vào như thế ruộng đất, liền hắn đường đường vương tôn gia chủ đều không để vào mắt, Lý Phong đã phách lối đến bầu trời. Tiêu du ba người gật đầu phụ họa, thì liền hướng thiên ngai, mặc vấn thiên bọn người cảm thấy vương tôn hành nói rất có đạo lý. Lấy Lý Phong võ đạo thiên phú, phàm là hắn khéo đưa đẩy tuyệt không lại biến thành như bây giờ, khác không nói, lúc trước nếu là hắn nguyện ý trở lại vương tuân ra, liền sẽ không có về sau những phiền tói này. Lý Phong cười, sai, không phải là bởi vì ta phách lối, mà là bởi vì ta có một thân xương cứng. Bởi vì ta không chịu thua. Tiêu du đầu tiên là xương sở, tiếp lấy rêu cực nói, xương cứng. Ta ngược lại muốn đem ngươi xương cốt cho tháo ra, nhìn xem cứng đến bao nhiêu. Nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trước hết giết hắn, sau đó ta lại đem hắn nữ nhân mang về nhà bên trong làm nữ hầu Lôi vân phong lạnh hừ một tiếng, liền muốn đem Lý Phong đánh giết. Một bên trịnh đào cũng ma quyền sát trưởng, làm bộ tiến lên. Vương Tôn hoành mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, mỉm cười. Hướng thiên ngai mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Giờ khắc này, những thứ này trí tôn cường giả nhóm đều ước gì Lý Phong đi chết. Ngay sau đó... Tiêu du ba người cùng nhau hướng Lý Phong phong đi. Ngay tại ba người sắp vọt tới Lý Phong trước người thời điểm, một cỗ to lớn uy áp theo Lý Phong trên thân bay lên. Và anh, trong ngáy mắt, cái này cỗ vô hình uy áp như thái sơn áp đỉnh đồng dạng đem tiêu du ba người trực tiếp háp ghé vào đất. Toàn trường yên tĩnh, Chương 691, đều phải chết. Tại trong tầm mắt mọi người, tiêu du ba người vừa vọt tới Lý Phong trước người liền phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất thật giống như bọn họ tiến lên là vì cho lý phong dập đầu một dạng hình tượng này có chút khôi hài bất quá vương tôn hoành bọn người tất cả đều cười không nổi bởi vì lý phong thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức quá kinh khủng cỗ khí tức này xông thẳng lên trời ẩn ẩn dường như có một cái toàn thân tản ra kim quang cao nữa là cự nhân đứng sau lưng lý phong một dạng bọn họ không muốn tin tưởng đây là thật có thể tiêu du ba người lại quả thật quỳ gối lý phong trước người chỉ dùng khí tức liền đem ba vị trí tôn hậu kỳ cường giả áp ngã xuống đất ta Cái này mẹ nó cần gì cảnh giới mới có thể làm đến? Trí Tôn Đỉnh Phong Đừng làm rộn, Trí Tôn Đỉnh Phong chỉ bất quá so Trí Tôn Hậu Kỳ cao hơn một cái tiểu giai đoạn, căn bản làm không được điểm ấy. Cho nên Lý Phong cảnh giới khẳng định vượt qua Trí Tôn cảnh. Siêu Việt Trí Tôn cảnh cảnh giới, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong? Bán thần cảnh Nghĩ đến đây cái khả năng, hướng thiên ngai bọn người không bình tĩnh, Vương Tôn hoành càng là cảm thấy mình cả người đều mẹ nó không tốt. Lý viện Nam nữ tất cả đều há to mồm mặt mũi tràn đầy kinh hỷ tại mọi người nhìn soi mói lý phong để sau lưng hai tay đi đến tiêu du trước người ở trên cao nhìn xuống hỏi ngươi mới vừa nói muốn đem ta xương cốt tháo ra nhìn xem cứng đến bao nhiêu tiêu du sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy không nói một lời đáng chết tại sao có thể như vậy vì cái gì hắn động không vì cái gì lý phong chỉ dựa vào khí tức liền đem hắn chết vây khốn điều đó không có khả năng lý phong lắc đầu cười một tiếng vừa nhìn về phía lôi vân phòng tràn ngập sát ý hỏi Ngươi mới vừa nói muốn đem ta nữ nhân mang về nhà làm nữ hầu. Bị Lý Phong nhìn thẳng trong nháy mắt, lôi vân phong thì thân thể lạnh lẽo, một mặt mê mang nói, cái gì? Ta? Ta nói qua lời này sao? Chớ nhìn hắn mặt ngoài mê mang, kỳ thực đều mẹ nói nhanh khóc. Vì cái Lý Phong thân thể phía trên khí tức khủng bố như thế, ở cái này khí tức bao phủ xuống, hắn liền cùng Lý Phong nhất chiến dũng khí đều không có, coi như hắn có dũng khí, hiện tại cũng đứng không dậy nổi à. Lại nghĩ lên trước đó hắn nói những cái kia ông nôn huyến ngữ, hắn bây giờ nghĩ hết hy vọng đều mẹ nó có. Nghiệp chứng nha. Tiêu du. Trịnh đào. Vương tôn hành bọn người. Không phải. Cái gì gọi là ngươi đã nói lời này sao? Đem sao cùng dấu chấm hỏi bỏ đi được không? Sao thế, bị Lý Phong khí tức ngăn chặn sau thì sợ. Ngươi thế nhưng là lôi vân phòng, đỉnh cấp cổ võ thế ra lôi ra gia chủ, mình có thể hay không đừng sợ. Lý Phong chào phúng cười một tiếng, vừa nhìn về phía trịnh đào. Ngươi. Trịnh đào thân thể cứng đờ, khẩn trương mồ hôi đều muốn đi ra. Gọi là cái gì nhỉ? Lý Phong thật không phải vì trang bê, hắn là thật sự không biết trịnh đào, Trình đào cũng không có giống tiêu du, lôi vân phong giống như tại đánh trước nói nói nhảm nhiều như vậy. Trịnh đào. Không phải. Cảm tình ngươi liền ta là ai cũng không biết. Ta làm sao như thế bị khuất ta? Cứ việc trong lòng ủy khuất, Trình đào vẫn là cắn răng nói ra, ta là trịnh gia gia chủ trịnh đào. Trịnh gia gia chủ. Lý Phong gật gật đầu. Hỏi tiếp, tần thừa cơ, tôn hy tưởng là các ngươi trịnh gia người. Hắn nhớ đến trịnh gia chỗ lấy tìm hắn để gây sự, cũng là bởi vì hắn giết tần thừa cơ, tôn hy tưởng, mà tần gia, tôn gia đều là trịnh gia phụ thuộc gia tộc. Ê! Khả năng này là một cái hiểu lầm. Trịnh đào nháy mắt, một mặt vô tội nói ra. Tiêu du! Mẹ nó, cảm tình thì lao tử một người biểu hiện cứng rắn đúng không? Các ngươi hai cái là muốn chuyển đầu địch nhân đúng không? Cảm thấy xấu hổ a. Lôi vân phong! Hắn muốn cho là mình liền đã đầy đủ sợ, chưa từng nghĩ trịnh đào so với hắn còn sợ, châu phê châu phê, bội phục bội phục. Vương Tôn hoành bọn người. Không phải. Làm sao lại mẹ nó hiểu lầm, ngươi mẹ nó trước đó gọi nhiều hung a, bị Lý Phong khí tức ngăn chặn liền thành hiểu lầm. Mặt đâu? Đại huynh đệ. Tuy nhiên trong lòng chơ chén trịnh đào hành động, Vương Tôn hoành bọn người lại một chữ cũng không dám nói. Lý Phong tình huống quá quỷ dị, bọn họ vẫn là trước xem tình huống một chút rồi nói sau. A đỉnh cấp cổ võ thế gia. Lý Phong lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng kinh miệt. Lý Phong thần thái để tiêu, Trịnh, lôi ba nhà trí tôn cường giả rất khó chịu. Chỉ là ba nhà gia chủ đang bị Lý Phong áp ngã xuống đất, bọn họ dám giận cũng không dám nói. Vương tôn gia chủ, hiện tại ngươi biết mình bỏ lỡ cái gì không? Lý Phong nhìn về phía Vương tôn hành, sắc mặt suy nghĩ hỏi. Vương tôn hành thân thể chấn động, sắc mặt có chút khó coi nói ra. Lý Phong, ngươi bây giờ ra sao cảnh giới? Người khác đều bình thai." Bọn họ tuy nhiên có suy đoán, thế nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Truyền thuyết bên trong con đường thành thần đã đức, đừng nói thần cấp, thì liền nửa thần cấp cường giả đều đã rất nhiều năm không từng xuất hiện, Lý Phong mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể bước vào bán thần cấp cái này thần chi lĩnh vực. Cho nên bọn họ hoài nghi Lý Phong cũng không phải là bán thần cấp. Nhưng Lý Phong khí tức cường đại như thế lại lại không cách nào giải thích, cho nên vương tôn hoành bọn người thật rất mê mang. Lý Phong cười, ta ra sao cảnh giới dùng đến giải thích với các ngươi sao. Vương tôn hoành đồng tử co rụt lại, trong lòng nộ khí tụ tập. Đúng lúc này, một vị vương tôn gia trí tôn cường giả nhìn không được, Lý Phong. Người coi như cảnh giới lại cao hơn, cũng chỉ là văn bối, đối trưởng bối nói chuyện thì phải tôn kính một chút, đơn giản như vậy đạo lý mụ mụ ngươi không có dạy ngươi sao. Người nói chuyện gọi vương tôn lệnh, là vương tôn hoành nhị đệ, đồng dạng là trí tôn hậu kỳ chi cảnh. Vương tôn lệnh là cái tính tình nóng nảy, cách đối nhân xử thế nặng nhất quý củ. Gặp Lý Phong đối Vương Tôn Hoành bất kính liền không nhịn được mở miệng trách cứ lên. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi là tại giáo dục ta. Vương Tôn lệnh hừ lệnh nói, dựa theo liên hệ máu mủ, ta là ra ra ngươi đường ca, chẳng lẽ ta không có tư cách giáo dục ngươi. Lý Phong cười, vừa mới Vương Tôn Hoành còn nói ta cùng Vương Tôn ra không có chút quan hệ nào, hiện tại ngươi lại theo ta nói cái gì liên hệ máu mủ, mặt đâu. Ngươi, Vương Tôn lệnh nổi giận dị thường, chỉ Lý Phong mắng vương tôn ra tại sao có thể có ngươi loại này bất tài tử tôn lý viện ngươi là làm sao giáo dục nhi tử vương tôn hành trong lòng giật mình thì muốn lên tiếng ngăn cản chỉ là vương tôn hành động tác vẫn là chậm một bước tại vương tôn lệnh lời nói nói ra miệng trong nháy mắt lý phong thân thể phía trên khí tức tựa như đun sôi nước sôi đồng dạng sôi trào lên tiếp lấy hắn thân thủ hướng phía trước một chảo nương theo lấy hắn động tác phía sau hắn cái bóng mở kia cũng tản ra ngập trời kim diễm làm ra hướng về phía trước dỗi tay động tác khi tức cuồn cuộn cuồng phong đột khởi trong sân cắt bay đá chạy một đạo kim sắc long chảo bỗng nhiên dò ra tại vương tôn lệnh không kịp làm ra phản ứng thời điểm đem hắn bắt vào trong tay đón lấy lý phong chậm rãi nắm chặt tay phải long chảo tùy theo chậm rãi khép lại a cương đại đẻ ép lực tướng vương tôn lệnh toàn thân cốt cách đều muốn trên đoạn từng ngụm từng ngụm máu tươi từ vương tôn lệnh trong miệng thốt ra kịch liệt thống khổ để vương tôn lệnh đau kêu thành tiếng giương tay làm cản. vương tôn hành bọn người nhìn con ngươi muốn nước Ngay sau đó bọn họ liền muốn cùng Lý Phong liều cho cá chết lưới rách. Chỉ là chưa chờ bọn hắn làm ra hành động, kim sắc long chảo đã khép lại, vương tôn lệnh trực tiếp bị trên bể. Máu chảy như mưa rơi. Mưa máu bên trong, Lý Phong theo vương tôn hoành bọn người trên thân từng cái đảo qua, lạnh giọng nói ra, phẫn nộ sao? Không cam lòng sao? À, tại ta biết mẹ ta các nàng bị các ngươi bắt tới đây lúc ta cũng có dạng này cảm giác. Cho nên, các ngươi những thứ này người có một cái tính toán một cái, đều phải chết. Chương 692, Lão tổ cứu ta. Lý Phong lời nói như là cựu u địa ngục thổi ra gió lạnh, để Tiêu Du bọn người không không cảm thấy lạnh cả tim, thân thể rét run. Mà Vương Tôn gia tộc chúng người thì là bởi vì Vương Tôn lệnh chết mà rơi vào cự lớn bi thương cùng tức giận. A lệnh, lệnh ca, a, Lý Phong, ta muốn giết ngươi. Đúng, giết hắn, vì lệnh ca báo thủ. Vương Tôn gia tộc trí tôn cường giả nhóm kêu gào muốn vì Vương Tôn lệnh báo thủ. Muốn không phải Vương Tôn Hoành chết đem bọn họ ngăn lại, bọn họ đã lao ra. Vương Tôn Hoành tại sao muốn cản? Còn không phải là bởi vì hắn biết bọn họ những thứ này người không phải Lý Phong đối thủ. Vương Tôn lệnh là trí tôn trung kỳ cường giả, Lý Phong một thanh liền có thể bắt lấy hắn đồng thời bóc nát, cái này đã đầy đủ nói rõ Lý Phong cường đại, trừ trí tôn phía trên bán thần cấp, lại không hắn giải thích. Tuy nhiên cái này giải thích rất khó lấy khiến người ta tin, có thể sự thật thì bày ở trước mặt hắn, không phải do hắn không tin. Tại vương tôn gia trí tôn cường giả cổ động dưới, tiêu, trịnh, lôi ba nhà cường giả cũng đều rục dịch. Hiện tại tình thế đã rất rõ, Lý Phong muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, nhận sợ, cầu xin tha thứ là vô dụng, chỉ có hợp nhau tấn công mới có thể có một kia đường sống. Long hồn hướng thiên ngai mấy người cũng đều tâm lệnh không thôi, bọn họ cảm thấy mình rất vô tội, vô cùng vô tội, không phải liền là không có bảo vệ tốt Lý Phong người nhà sao, Lý Phong liền phải đem bọn họ đều xử lý. Không nghiêm trọng như vậy đi. Dựa như nhậm thương sinh mới vừa nói như thế, giúp hắn là tình cảm, không giúp là bản phận, bọn họ chức trách không chỉ có riêng là bảo vệ Lý Phong người nhà. Muốn cùng tiến lên. Tốt, đến, bớt ta từng cái từng cái bóp nát. Lý Phong nghe vậy cười lạnh, thân thủ hướng bọn hắn vạch vạch ngón tay. Cũng không nói Long có nghịch lần như vậy tự kỷ lời nói, tại hắn biết được Lão Mụ cùng ngụy bằng khanh bọn họ bị tiêu du bắt đi về sau, hắn tâm lý sát ý thì kềm nén không được nữa khuyết tán ra tới. Là, Vương Tôn Hành hướng thiên nhai bọn họ đã từng vì bảo vệ hắn mà cùng tiêu du bọn người khai chiến hắn rất cảm kích nếu như bọn họ không tới đây bên trong cái kia lý phong cũng sẽ không giận lây sang bọn họ có thể tình huống bây giờ là vương tôn hành hướng thiên nhai bọn người vui tươi hớn hở ngồi ở chỗ này nghe lấy tiêu du bọn người nói xử trí như thế nào lý viện bọn người lời nói đây cũng không phải là năng lực không đủ hoặc là ngồi yên không để ý đến vấn đề mà chính là đồng loã thì tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm lý viện bất chợt tới nhưng nói ra Tiểu Phong, ngươi, ngươi không nên giết hắn. Lời này vừa nói ra, xôi trào đến đỉnh điểm khí phân có nháy mắt làm lạnh. Lý Viện ý gì, vì cái gì Lý Phong không thể giết vương tôn lệnh. Lý Phong đồng dạng không hiểu nhìn về phía Lý Viện, mẹ, vì sao? Hắn, hắn rốt cuộc cùng ra ra ngươi là anh em họ, ngươi giết hắn. Không tốt. Nói đến đây Lý Viện thì đỏ mắt vành mắt. Lý Viện là trải qua thương trường chém giết nữ cường nhân, gặp qua sinh tử cũng trải qua sinh tử. Cho nên nàng không quan tâm vương tôn lệnh có chết hay không, có thể nàng sợ Lý Phong tổn hại phúc báo. Mặc kệ Lý Phong có thừa nhận hay không hắn cùng vương tôn ra có quan hệ, có thể vương tôn lệnh đúng là hắn trưởng bối, đối trưởng bối bất kính đã không tốt lắm, huống chi là tự tay mình giết trưởng bối. Khả năng hiện đại người trẻ tuổi cảm thấy đây là phong kiến mê tín, có thể thế hệ trước đều rất quan tâm cái này, Lý Viện liền sợ Lý Phong hội bởi vì cái này mà gặp báo ứng. Mẹ, ngươi đừng khóc ca. Lý Phong có chút giờ khóc giờ cười vội vàng đi đến lý viện trước mặt tan ủi giết người khác ngược lại để lão mụ lo lắng từ bản thân cái này đều chuyện gì ha có điều hắn vừa mới đúng là thiếu cân nhắc hắn không phải làm lấy lão mụ mặt giết người lại càng không nên ngay trước mặt nàng giết vương tôn ra người đương nhiên cái này không thể trách hắn sơ sẩy mà chính là hắn tâm lý dành dụm sát khí quá nặng nhất định phải thông qua giết người mới có thể đem tâm bên trong sát khí phóng xuất ra vương tôn lệnh chẳng qua là đụng vào họng súng thôi đúng lúc này Đối diện những cái kia trí tôn cấp cường giả đột nhiên quay người chạy trốn. Bị Lý Phong áp chế quỳ xuống đất tiêu du ba người cũng cảm thấy trên thân buông lỏng, liền vội vàng đứng lên chạy trốn. Nếu biết không địch lại, không thừa dịp Lý Phong phân tâm thời điểm chạy trốn chờ đến khi nào. A, bọn họ chạy. Tô đồng lên tiếng kinh hô. Lý Phong nét miệng lên một vệt cười chào Phương ý, cũng không quay đầu lại nói ra, bọn họ chạy không. Lý viện bọn người. Không phải. Ngươi miệng phía trên nói chạy không lại không lập tức triển khai hành động là mấy cái ý tứ ngay tại chúng nữ ngậm bước thời khắc Lý Phong âm thầm nhỉ nó nói thời gian quay lại ông một đạo vô hình sóng ánh sáng lấy Lý Phong làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra bị sóng ánh sáng lan đến gần người đều lấy một loại điện ảnh lộn ngược phương thức bắt đầu lùi lại tứ tán đào tẩu tiêu du bọn người trở lại vị trí trước kia Lý Viện hốc mắt khôi phục bình thường Lý Phong cũng tự mình đi trở về vị trí trước kia kim sắc long chảo lại xuất hiện chết đi Vương tôn lệnh tại chỗ phục sinh một lần nữa bị long trảo trộm trong tay. Đó lấy, kim sắc long trảo biến mất, Vương Tôn lệnh trở lại vị trí trước kia. Thời gian quay lại. Bỏ giờ. Theo Lý Phong một tiếng nỉ non, thời gian quay lại hiệu quả biến mất, hết thảy khôi phục lại một phút đồng hồ trước đó. Đúng vào lúc này, Vương Tôn hoành thân thể chấn động, sắc mặt có chút khó coi nói ra, "Lý Phong, ngươi bây giờ già sao cảnh giới?" Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngẫm nói, "Ta cảnh giới a. Đợi chút nữa các ngươi liền biết." tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong thân thủ đánh ra một cái thám vân thủ, đem Lý Viện năm người toàn bộ kéo đến trước người. đó lấy, hắn đem năm trên thân người dây thừng đều chấn vỡ. các ngươi đi trước Minh Châu, ta đợi chút nữa đi tìm các ngươi. Lý Phong cười nói. Lý Viện năm người có chút ngọng bước, Lý Phong là muốn các nàng rời khỏi nơi này trước sao? làm sao rời đi? Vương Tôn Hoành mấy người cũng có chút ngộng, Lý Phong vì sao muốn làm cho các nàng đi trước? là sợ các nàng lưu tại nơi này trở thành hắn vướng vĩu sao? Tiêu, Trịnh. Lôi ba nhà trí tôn cường giả dục dịch, nếu như Lý Phong thật trước hết để cho năm nữ trước tiên rời đi lời nói, bọn họ có thể hay không thừa cơ đưa các nàng trộm trong tay, dùng cái này đến áp chế Lý Phong đâu. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc, Lý Phong tiện tay vung lên, Lý Viện năm nữ trên thân một kia sáng hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Vương tôn hành bọn người. Không phải. Vừa mới bọn họ thấy cái gì, Lý Viện năm người cứ như vậy biến mất. Thần kỳ kia. A cái này mẹ nó thì phạm quy đi ngay tại vương tôn hoành bọn người mộng bức thời điểm lý phong nết miệng cười nói hiện tại các ngươi đối thực lực của ta có mấy phần giải a vừa nói hắn buông ra đối tiêu du ba người áp chế tiêu du đầu tiên là sướng sở tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói lôi huynh chính huynh các ngươi ngăn chặn hắn ta đi hô láo tổ xuất quan vừa nói tiêu du thoát ra nhanh lùi lại lôi vân phong chính đào không chỉ có không có đi ngăn chặn lý phong ngược lại chạy còn nhanh hơn tiêu du tiêu huynh Không kịp, chúng ta chia ra đảo mệnh đi. Tiêu, trịnh, lôi ba nhà hắn trí tôn cường giả vốn còn muốn vây giết Lý Phong đây, gặp ba vị gia chủ đảo mệnh, ngay sau đó đều như bị kinh hại chim sẻ, chạy tứ tán. Trong sân chỉ có vương tôn gia cùng long hồn người không hề động, bởi vì bọn hắn cảm thấy Lý Phong không có lý do giết chính mình. a, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lý Phong cười lạnh một tiếng, hai tay hướng về phía trước tìm tòi, mười lăm con kim sắc long chảo trống rông xuất hiện. Sau đó hướng về tứ tán chạy trốn tiêu du bọn người trộm tới. Từ xa nhìn lại, Lý Phong tựa như là mọc ra mười mấy điều to lớn kim sắt súc tu bạch tuộc cực kỳ kinh người. Ba ba ba ba. Tiêu du bọn người chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh, có thể thám vân thủ kéo dài tốc độ lại càng nhanh. Tại bọn họ rời đi sân nhỏ trước đó, cái này mười lăm con long chảo liền đem bọn hắn nắm ở trong tay. Đón lấy, Lý Phong hung hăng bóp, mấy vị trí tôn cường giả bị long chảo hung hăng bóp nát. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người bên sân vương tôn hành, hướng thiên ngai. Còn chưa bỏ mình Tiêu Du hoảng sợ kinh khủng hô to: "Lão tổ cứu ta." Cơ hồ tại Tiêu Du gọi hàng trong nháy mắt, một đạo ngập trời khí tức theo Tiêu gia tiền viện dâng lên, đồng thời một cái giàn mua mà tràn ngập uy nghiêm thanh âm hô: "Nhóc con ngươi dám?" Chương 693: Tiêu gia nội tình. Cố khí tức này cường đại gần như ngập trời, ẩn ẩn so lý phong thân thể phía trên khí tức còn cường thịnh hơn 2 điểm. Câu kia nhóc con ngươi dám hô lên đồng thời dường như thiên địa đều đang chấn động cỗ này uy thế trực tiếp thì trấn trụ tại tràng sở có người bao quát lý phong lý phong hơi biên sắc mặt dừng lại động tác trên tay hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn qua sắc mặt có chút kinh nghi bất định Cơ mờ nở, đây là đánh nhỏ đi ra giả sao đỉnh cấp cổ võ thế gia nội tình quả nhiên thâm bất khả chắc thiêu gia tam tổ xuất quan vương tôn hoành sắc mặt kinh nghi bất định nhỏ giọng nỉ non hướng thiên ngai đầu lông mày vẩy một cái nhỏ giọng hỏi vương tôn gia chủ Đây chính là các ngươi tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia nội tình sao. Hắn đã sớm nghe nói tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia đều có lao tổ đang bế quan, nhưng lại không biết những lao tổ này ra sao cảnh giới. Bây giờ nhìn đến, bốn nhà nội tình ít nhất là bán thần cấp lao tổ. Rốt cuộc liền tiêu gia đều có bán thần cấp lao tổ. Bài danh càng cao vương hơn tôn gia không có khả năng không có. Nếu là lôi, chính hai nhà không có bán thần cấp lao tổ. Vương tôn gia cùng tiêu gia như thế nào lại cam tâm cùng bọn hắn nổi danh. Vốn là hướng thiên ngai cảm thấy Long Hồn đi qua 20 năm phát triển đã có lực lượng cùng tứ đại gia tộc địa vị ngang nhau. Hiện tại xem ra, Long Hồn vẫn là quá non. Vương Tôn hoành mắt sáng lên, từ chối cho ý kiến nói ra, hướng Long đầu, chúng ta bốn nhà bí ẩn ngươi vẫn là không nên đánh nghe kỹ. Tại Long Hồn thành lập mới bắt đầu, bốn nhà liền biết Long Hồn mục đích là muốn giám thị thậm chí là trưởng khống cổ võ giới, theo tầng này mỹ đến giảng, song phương có thiên nhiên đối kháng tính. Thế mà Long Hồn là quan phương bộ môn. Nếu như không phải vạn bất đắc gì bốn nhà cũng sẽ không cùng long hồn đối nghịch, không chỉ có không biết đối nghịch, bốn nhà còn phái gia tộc nhân thêm vào long hồn, đã có cùng long hồn giao tốt ý tứ, cũng có muốn từng bước trưởng khống long hồn ý đồ. Có để ý như vậy nghĩ tại, vương tôn hoành đương nhiên sẽ không qua tiết lộ thêm bốn nhà át chủ bài. Hướng thiên ngai đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy đột nhiên cười nói, vương tôn gia chủ đừng hiểu lầm, ta không phải cố ý muốn nghe ngóng các ngươi bốn nhà bí ẩn, chỉ là thật sự là rất là hiếu kỳ a hướng long đầu chẳng lẽ chưa từng nghe qua lòng hiếu kỳ giết chết mèo sao. Vương Tôn Hoành mỉm cười, tiếp lấy trầm giọng nói ra, bây giờ không phải là trò chuyện những thứ này thời điểm, chúng ta vẫn là trước ở một bên xem kịch vui đi. Nói xong, Vương Tôn Hoành âm thầm nỉ non nói, tiêu gia tam tổ vậy mà xuất quan, là cảm ứng được lý phong khí tức, vẫn là bị tiêu gia hắn tộc nhân đánh thức. Ngay tại Vương Tôn Hoành âm thầm nỉ non thời điểm, một tên lão giả áo xám xuất hiện tại tiền viện giữa không trung, tại hắn sau lưng một đạo tham thiên hư ảnh sừng sững ở trong thiên địa cái này hư ảnh cùng lý phong sau lưng hư ảnh so sánh muốn càng thêm lương thực một số đồng dạng toàn thân tản ra kim quang cái này lão giả áo xám xuất hiện trong nháy mắt thì thân thể loại lên tiếp theo một cái chớp mắt liền đi đến trong luyện võ trường cách gần đó lý phong mới nhìn rõ đối phương khuôn mặt đây là một cái nhìn qua sáu bảy mươi tuổi lão giả dâu tóc bạc trắng ngũ quan coi như loan chính một đôi mắt hổ không giận tự uy thân thể mặc một thân trường bào màu xám vươn người đứng thẳng Xem xét cũng là sống ở vị trí cao người. Tên lão giả này đi vào trong luyện võ trường sau vẫn chưa trước tiên ra tay với Lý Phong, mà chính là kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Phong. Ta mẹ nó. Địch nhân xem ra làm sao còn trẻ như vậy, luyện cải lão hoàn đồng chi thuật A. Tiêu chấn bế quan địa phương tại sâu dưới lòng đất, chỉ có tại tiêu ra tổn vòng trước mắt, có người nhấn đặc biệt cơ quan, mới có thể đem hắn theo bế quan trạng thái đánh thức. Cho nên tiêu chấn xác thực không phải cảm ứng được Lý Phong khí tức mới xuất quan mà chính là bị tiêu gia tộc nhân đánh thức hắn vừa mới xuất quan thì cảm ứng được lý phong trên thân bán thần cấp khí tức về sau hắn liền nghe đến tiêu du cái kia âm thanh lão tổ cứu ta cho nên tiêu chấn vô ý thức thì coi lý phong là thành cùng hắn đồng dạng thế hệ trước cường giả chưa từng nghĩ lý phong xem ra trẻ tuổi như vậy hơn nữa còn như thế lạ lẫm hoa hạ cái gì thời điểm ra cái hắn không biết bán thần cấp cường giả ngươi là tiêu gia lão tổ lý phong nhìn thẳng đối phương hai mắt trầm giọng hỏi lão tổ cứu ta a lão tổ, tiêu du vui mừng quá đỗi, tựa như bắt đến cứu mạng cây lúa một dạng, lôi vân phong, trịnh đào mấy người cũng cuồng hỉ giống to, tiêu lão tổ, ta là lôi gia lôi vân phong, mời tiêu lão tổ cứu mạng, tiêu lão tổ, ta là trịnh gia trịnh đào, mời ngươi xem ở nhà ta lão tổ trên mặt nhất định muốn cứu ta a, an tâm chớ vội, tiêu chấn xem bọn hắn liếc một chút, tiếp lấy nhìn về phía lý phong, ngạo nghệ nói ra, ngươi là ai, vì sao tìm tiêu gia ta phiền phức? việc này ngươi đến hỏi bọn hắn a lý phong nhún nhún vai sắc mặt suy nghĩ lão già này xem ra thực lực rất mạnh nhưng lý phong cũng không đến mức sợ đối phương cho nên lời nói giữa cử chỉ rất là nhẹ nhõm ồ tiêu chấn đầu lông mày vẩy một cái nhìn tiêu du bọn người liếc một chút người nào đến nói với ta một chút chuyện đã xảy ra bẩm lao tổ sự tình là như vậy tiêu du dùng ngắn gọn nhất lời nói đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần tại tiêu du giảng thuật chuyện đã xảy ra thời điểm Tiêu gia hắn tộc nhân cũng đều tới chỗ này, bất quá bọn hắn không dám áp quá gần, mà là xa xa địa đứng sau lưng Tiêu Chấn. Bán thần cấp cường giả chiến đấu cũng không phải bọn họ những thứ này nhập thánh thậm chí siêu phàm, các bậc tông sư có thể tham dự. Trong đám người, Tiêu lăng nhã nhìn đến ngạo nghệ đứng thẳng trong sân Lý Phong, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh sợ. Còn nhớ rõ hai người lần thứ nhất gặp mặt, Lý Phong vẫn chỉ là siêu phàm sơ kỳ, bây giờ chỉ trước mắt Lý Phong đã là bán thần cấp cường giả, mà nàng còn tại tông sư cảnh phía trên. Cái này khiến tiêu lăng nhã có một loại cảm giác không chân thật cùng tiêu lăng nhã có đồng dạng ý nghĩ còn có tiêu giã, hơn một tháng trước hắn vừa mới cùng Lý Phong giao thủ qua, khi đó Lý Phong cùng hắn cũng liền tại sàn sàn với nhau, nhưng hôm nay Lý Phong đã liền vượt hai cảnh, tiến vào bán thần cảnh, Lý Phong mẹ nó bật hạc ta. Nghe xong tiêu du giảng thuật, tiêu chấn sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng phun ra một ngụm chọc khí nói, thì ra là thế. Lý Phong, chuyện này chúng ta song phương đều có trách nhiệm. Bất quá chuyện cũ kể tốt không đánh nhau thì không quen biết đã ngươi đã giết tiêu cẩn tiêu an vậy ngươi cùng tiêu ra chúng ta ân đoán cũng liền hòa nhau chỉ cần ngươi đem tiêu du bọn họ thả chuyện này chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào a tiêu du khẩn trương nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến chính mình sinh tử còn tại lý phong trong lòng bàn tay chỉ có thể cắn răng nhịn xuống lôi vân phong chính đào bọn người thì là vui mừng quá đỗi nếu như có thể hòa bình kết thúc tất nhiên là không thể tốt hơn mạng bọn họ bảo trụ mới là là cần gấp nhất vương tôn hoành Hướng thiên ngai bọn người hơi biến sắc mặt, tiếp lấy như có điều suy nghĩ nhìn tiêu chấn liếc một chút. Lý Phong mắt sáng lên, cười nói, nếu như ta không thả bọn họ đâu. Không thả. Tiêu chấn đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta thì giết ngươi. Ngươi cũng cần phải nhìn ra được, ta cảnh giới muốn tại ngươi phía trên, thật đánh lên ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tiếng nói rơi xuống đất, tiêu chấn thân thể phía trên khí tức liền bốc lên mở ra, dường như tùy thời đều muốn xuất thủ đánh giết Lý Phong đồng dạng dạng này a lý phong từ chối cho ý kiến gật gật đầu hỏi tiếp ngươi vừa mới bắt đầu nói câu gì tiêu chấn đầu tiên là xương sở vô ý thức nói an tâm chớ vội lý phong lắc đầu không không không lại đến một câu tiêu chấn nhíu mày nhóc con ngươi dám dám lý phong phun ra một chữ tiếp lấy hai tay bót phanh, phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng nổ vang vang lên tiêu du lôi vân phòng trình đào bọn người đều bị lý phong bấm nát toàn trường yên tĩnh chương sáu trăm chín mươi bốn vô địch thời gian quá ngắn ngủi da da cha lao du yên tĩnh sau đó tiêu ra bên kia thì vang lên một trận kêu đau tiêu lăng nhã bọn người không thể tin được đây hết thảy lão tổ đều xuất quan lý phong làm sao còn dám giết tiêu du bọn họ hắn thì không sợ bị lão tổ đánh giết sao hướng thiên ngai vương tôn Hành cũng không nhịn được hít sâu một hơi lý phong hành động thật sự là vượt quá bọn họ đoạn trước nếu như là bọn họ lời nói Cái này thời điểm nhất định sẽ dùng tiêu du bọn người làm uy hiếp, trước hết để cho tiêu ra trả giá một chút, sau đó lại chậm chậm như toan, mà không phải trực tiếp giết tiêu du bọn người, đem sự tình đẩy hướng không cách nào giải quyết thâm viên Tiêu chấn càng là đồng tử co rụt lại, thân thể phía trên khí tức bạo phát đến cực hạn, thật can đảm. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tiêu chấn thật sự là bị tức điên, hắn nhưng là bán thần trung kỳ cường giả, mà lý phong thoạt nhìn cũng chỉ là vừa bước vào bán thần cảnh là bán thần sơ kỳ cường giả, hai người trên thực lực trên lệch vẫn còn rất rõ ràng. Nếu như tại hắn đến nơi này trước đó, Lý Phong liền đem Tiêu Du bọn người giết, hắn còn sẽ không như thế nổi giận. Nhưng hắn đều đến, cũng nói ra hung ác lời nói, Lý Phong lại ở trước mặt đem Tiêu Du bọn người đánh giết, đây là đem hắn mặt để dưới đất hung hăng dơ à? Tiếng nói rơi xuống đất, Tiêu Chấn trên thân kim quang đại phóng, sau lưng hư ảnh nắm tay sau đó hướng về phía trước hung hăng một đập. Tuy nhiên hư ảnh che trời, vô cùng to lớn nhưng hắn động tác lại vô cùng nhanh chóng, cơ hồ nắm chắc quyền trong nháy mắt, hư ảnh quyền đầu thì nện xuống tới. Thì giống sao băng rơi xuống. Và anh, Một tiếng vang thật lớn, Lý Phong đứng ngay địa phương liền bị quyền đầu hung hăng đập trúng. Mặt đất chấn động, vách tường đổ sụp, một cái to lớn hố sâu xuất hiện, đứng ở nơi đó Lý Phong biến mất theo. Hố sâu phía sau, một đạo thật sâu vạch khe một mực hướng nơi xa lan tràn ra. Đầu này vạch khe sâu đạt 3m, rộng gần 10m, một mực lan tràn đến ngoài trăm thước mới biến mất. Bán thần cấp cường giả nhất quyền chi huy, lại khủng bố như vậy. Lao tổ huy vũ. Tiêu ra mọi người cùng nhau hô to. Trước đó Lý Phong một thanh bóp nát tiêu du cho bọn hắn mang đến chấn nhiếp cùng bị phẫn, đều tại tiêu chấn một quyền này sau biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là tự hào cùng cùng nhiệt. Thấy không, cùng vọng không ai bị nổi Lý Phong bị lao tổ nhất quyền này không? Đây chính là bọn họ tiêu ra lao tổ, đây chính là bọn họ tiêu ra nội tình, chỉ cần có lao tổ tại bọn họ tiêu ra thì vẫn có thể sừng sững tại hoa hạ cổ vào giới hướng thiên nhai các loại người tâm thần kịch trấn nghẹn họng nhìn chân chối tuy nhiên tiêu chấn một quyền kia đánh tới hướng là lý phong vừa vặn chỗ tiêu chấn phía sau hướng thiên nhai bọn người như cũ cảm nhận được một loại thái sơn áp đỉnh khủng bố cảm giác một quyền kia nện xuống trong nháy mắt hướng thiên nhai các loại người thân thể đều kém chút bị đánh bay bọn họ đều là trí tôn cường giả a không phải cái gì a miêu a cẩu kết quả bọn hắn liền tiêu chấn nhất quyền dư âm dư âm đều gánh không được tranh lệch này cũng quá lớn a đến lúc này hướng thiên nhai bọn người mới minh bạch vì sao tiêu du lôi vân phong chính đạo bọn người hội đơn giản như vậy liền bị lý phong bóc chết cảnh giới phía trên tranh lệch thật không phải là người đếm có thể săn bằng hiện tại vấn đề đến lý phong còn sống không chẳng lẽ mạnh như lý phong cũng ngăn không được tiêu ra láo tổ nhất quyền đúng lúc này im lặng tiêu chấn phát ra quát khẽ một tiếng nhất thời tiêu ra mọi người tất cả đều ngậm miệng lại chỉ là bọn hắn không hiểu Vì sao Lão Tổ để bọn hắn im miệng? Loại thời điểm này không phải liền nên lớn tiếng chúc mừng sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Gia mọi người thì hiểu được, bởi vì Lý Phong hư ảnh không có biến mất. Nói cách khác, Lý Phong ngăn lại Lão Tổ một quyền kia. Không thể nào, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Lão Tổ một quyền kia nện đến Lý Phong trên đầu. Ngay tại Tiêu Gia mọi người mờ mị thời khắc, một thân ảnh theo trong hố sâu nhảy ra, chính là Lý Phong. Lý Phong phủi phủi trên thân cho bụi, nét miệng cười nói, xin lỗi vừa bước vào bán thần cảnh ta thì chạy tới nơi này đối bán thần cảnh phương thức tác chiến còn không quá giải để cho các ngươi cao hứng hụt một trận cứu văn nữ thần trầm tử huyên nhiệm vụ sau khi hoàn thành lý phong đột phá đến bán thần cảnh sau đó thì tiếp vào siêu cấp nghị cách cứu viện nhiệm vụ ngay sau đó hắn cũng không kịp học tập mới công pháp kỹ năng trước tiên thì dùng không gian truyền tống thuật chạy tới nơi này cho nên lý phong thật không phải vì trang bê mà chính là thật đối bán thần cảnh phương thức tác chiến không quá giải phía sau hắn hư ảnh Cũng chỉ là hắn tản mát ra khí tức lúc tự động ngưng tụ ra Không phải hắn cố ý gây nên Hắn coi là sau lưng hư ảnh cũng là một cái bài trí Chưa từng nghĩ tiêu chấn lại có thể khống chế hư ảnh đập ra bạo ngược nhất quyền Cái này mới có nháy mắt phân thần May ra hắn kịp thời phản ứng tới Tránh đi công kích mạnh nhất điểm Nhưng hắn nhưng vẫn bị một quyền kiên nện vào hố sâu Bởi vì tránh đi công kích mạnh nhất điểm Lý Phong cũng liền không bị thương tích gì Chỉ là xem ra chật vật một số Tiêu chấn khinh thường cười một tiếng Vì chính mình thất bại kiếm cơ sao? Xem như thế đi. Lý Phong nún nún vai, cũng không thèm để ý tiêu chấn trào phúng. Ngươi kế tiếp là không phải cho là ta sẽ cho ngươi quen thuộc bán thần cấp phương thức chiến đấu thời gian. Tiêu chấn biểu hiện trên mặt càng đùa cật lên. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi sẽ... Sao chữ còn chưa mở miệng, tiêu chấn lại là nhất quyền nện xuống. Lý Phong thân thể lóe lên, trong miệng mắng, ta mẹ nó. Người cái này lao âm bỉ. Vâng anh. Một tiếng vang thật lớn lý phong trước đó đứng ngay địa phương lại xuất hiện một cái hố sâu tiêu chấn nổi giận miệng lưỡi bén nhọn nên giết vừa nói tiêu chấn song quyền xuất liên tục to như vậy tiêu ra hậu viện bị cuồng bạo hư ảnh song quyền cho đập ra cái này đến cái khác hầm động hướng thiên ngai bọn người có kinh nghiệm hai chân vững vàng dính tại trên mặt đất thân thể theo mặt đất chấn động không ngừng chập trùng tựa như ngồi tại sóc này trên xe buýt rất là chua thoải mái Liên bọn họ đều tại dạng này chấn động xuống cảm thấy khó chịu thì lại càng không cần phải nói tiêu giã tiêu lăng phi bọn người cảnh giới thấp hơn bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt toàn thân xương cốt đều muốn bị chấn vỡ rơi cái này vẫn là bọn hắn có thể đứng thẳng nếu là có người gánh không được nằm rạp trên mặt đất sợ là ngũ tạng lục phủ đều muốn chấn vỡ lui không phải ở lại chỗ này vương tôn hoành cắn răng hô to tiếp lấy thoát ra lui nhanh tiêu ra mọi người cùng nhau giữ vững tinh thần cấp tốc lui ra hậu viện thực hiện tại tường viện đều đổ sụp, cũng liền không có tiền viện hậu viện phân chia bọn họ lui ra nơi này về sau Như cũ có thể từ đằng xa quan sát Lý Phong cùng Tiêu Chấn chiến đấu. Ngươi sẽ chỉ chạy trốn sao? Nhát như chuột ra hỏa. Tiêu Chấn liên tục mười mấy quyền đều không đập trúng Lý Phong, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Ngươi mẹ nó trong đầu có phải hay không có hố, tiểu ra lại không phải là đồng đốc, làm gì đứng tại chỗ để ngươi đánh? Lý Phong có chút biệt khuất, nghĩ hắn vừa đến nơi đây lúc, trực tiếp chấn áp toàn trường, nhiều sao Tiêu Sái nhiều sao bá đạo, bây giờ lại muốn bị Tiêu Chấn đuổi theo đánh. Ai vô địch thời gian thật sự là quá ngắn ngủi hệ thống tinh linh tranh thủ thời gian sàng chọn đi ra thích hợp ta cảnh giới này học tập công pháp cùng kỹ năng tiểu gia muốn đánh bại hắn lý phong giận đinh ký chủ đã vì ngươi sàng chọn ra phù hợp yêu cầu công pháp kỹ năng phải chăng xem xét còn xem xét cái giám a toàn bộ học tập lao tử có là tích phân ba ba bá mấy đạo ánh sáng trắng tại lý phong trên thân loại qua đó lấy mấy quyển thích hợp bản thần cảnh võ kỹ công pháp liền bị lý phong nắm giữ Lý Phong nắm chặt xong quyền, cảm thụ lấy thể nội tăng vọt lực lượng, nhất chỉ tiêu chấn nói ra, tới tới tới, tiểu gia muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Chương 695, Vô Cấu Kiếm Lý Phong hiện tại lòng tự tin có thể nói bạo giạc, không khác, cũng là bởi vì nắm giữ cường lực công pháp, vũ kỹ mà thôi. Thần uy, công pháp này vì hệ thống nhà phát triển kết hợp thích hợp bán thần cảnh chỗ có công pháp khai phát sáng tạo mà thành, so sánh thần nguyên sinh ra chân khí càng thêm ngưng luyện, là thần nguyên gấp 10 lần. Mặt khác. Tu luyện công pháp này về sau, ký chủ tại sử dụng đã có kỹ năng lúc, có tỷ lệ nhất định bổ sung thần uy hiệu quả. Chú 1, thần uy hiệu quả bao hàm chấn nhiếp, đánh lui, mê muội, bảo ký. Chú 2, công pháp này giá bán 2 triệu hệ thống tích phân. Hư thần, công pháp này vì hệ thống nhà phát triển chuyên vì hư thần thiết kế chế tạo công pháp. Tu luyện công pháp này về sau, ký chủ có thể điều khiển như cánh tay khống chế hư thần, đồng thời có thể khống chế hư thần dùng ra ký chủ đã nắm giữ vũ khí. Chú thích. Công pháp này giá bán 1 triệu hệ thống tích phân. Đạp thiên thất bộ, đây là hệ thống nhà phát triển chuyên vì hư thần thiết kế chế tạo vũ kỹ, tu luyện này vũ kỹ về sau, ký chủ có thể khống chế hư thần bước ra đạp thiên thất bộ. Bước đầu tiên bạo phát gấp đôi thương tổn, bước thứ 2 bạo phát gấp 2 thương tổn, cứ thế mà suy ra, bước thứ 7 có thể bạo phát gấp 7 thương tổn, hoàn toàn nắm giữ về sau, có thể đem 7 thức tại 0.1 giây bên trong bước ra, thương tổn tầng tầng được ra, có thể đem thương không phá. Chú thích này vũ kỹ giá bán một triệu hệ thống tích phân, trạm thiên kiếm pháp, đây là hệ thống nhà phát triển chuyên vì bán thần cảnh cường giả phát triển nghiên cứu thần tích kiếm thuật, trạm thiên kiếm pháp hết thệ bảy thức, mỗi một thức đều kỳ diệu tới đỉnh, cao huy lực phi phàm. chú thích, kiếm pháp này giá bán một triệu hệ thống tích phân, hư không thiểm, này thân pháp vì hệ thống nhà phát triển chuyên vì bán thần cảnh cường giả phát triển nghiên cứu thần cấp thân pháp, học hội này thân pháp về sau, ký chủ có thể qua lại vào hư không ở giữa, mỗi lần xuyên thẳng qua đều có thể giấu kín tại hư không bên trong 0,1 giây thời gian. chú thích này thân pháp ra bán 1,5 triệu hệ thống tích phân, hai bản công pháp, hai bản vũ kỹ, một bản thân pháp, hết thẻ 6,5 triệu hệ thống tích phân. Lý Phong ánh mắt đều không nháy mắt một chút thì tất cả đều mua lại. đồng thời trước tiên điểm kích học tập, học hội những công pháp này, vũ kỹ về sau, Lý Phong thể nội chân khí càng thêm ngưng luyện, liền mang phía sau hắn hư ảnh đều ngưng thực mấy phần. không chỉ có như thế, giống như hư thần bên trong chỗ giới thiệu như thế. Lý Phong hiện tại có thể điều khiển như cánh tay khống chế sau lưng hư ảnh, thật giống như cái này hư ảnh là hắn cái thứ hai thân thể giống như. Loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Bất quá có một chút Lý Phong có chút không hiểu rõ, hư thần là làm sao xuất hiện đây, là phóng ra ngoài khí tức tạo thành sao. Bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm, trước diệt tiêu chấn, hắn lại cẩn thận hỏi một chút hệ thống tinh linh. Tiêu chấn cũng cảm nhận được Lý Phong trên thân biến hóa, ngay sau đó nhịn không được trong lòng giật mình, hơi biến sắc mặt. Lý Phong khí tức lại đột nhiên biến đến ngưng thực lên. Cái này không khoa học. Lý Phong vừa mới cũng nói, hắn là bước vào bán thần cảnh sau lập tức chạy tới nơi này, căn bản không có thời gian đi nện vững chắc cơ sở, cho nên trước đó hắn khí tức bất ổn, chỉ có bán thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng cũng không có bán thần sơ kỳ chiến lược. Đối lên tiêu du những thứ này trí tôn cường giả, Lý Phong có thể dựa vào cảnh giới nghiên ép bọn họ, đối lên tiêu chấn vị này bán thần trung kỳ cường giả, Lý Phong chỉ có bị đuổi theo đánh ph Có thể tình huống bây giờ biến, Lý Phong khí tức ngưng thực, hư thần cũng so trước đó ngưng thực, thật giống như đang bị hắn đuổi theo đánh thời điểm, Lý Phong đem vẫn chưa kiên cố cơ sở cho nện vững chắc một dạng. Kẻ này có đại cổ quái. Giết! Tiêu chấn không dám kinh thường, tay phải khẽ đảo, tiếp lấy hung hăng vỗ xuống. Theo hắn động tác, phía sau hắn hư ảnh cũng làm ra trở tay vỗ xuống động tác, nhất thời, một cái che trời bàn tay phủ đầu hướng Lý Phong vỗ tới. Bạo tẩu, Cuốn bạo! Lý Phong gầm nhẹ một tiếng. Thân thể phía trên khí tức nhất thời tăng vọt một mảng lớn, miễn cương đi vào bán thần trung kỳ. Đón lấy, Lý Phong đón bàn tay kia anh ra nhất quyền, càn khôn nhất quyền. Theo Lý Phong động tác, phía sau hắn hư ảnh đồng dạng đánh ra nhất quyền. Như một đỉnh núi nhỏ đại nắm tay nhỏ nên tiếp cái kia che trời bàn tay, tiếp theo một cái trước mắt, quyền, trường đối đầu. Và anh, một tiếng bạo hưởng, Lý Phong, tiêu chấn mỗi người lùi lại ba bước. Phía sau hai người hư ảnh tùy theo lùi lại, lại đều có mấy phần hư huyễn mặt đất chấn động cơn bạo sóng sung kích ở giữa không trung hướng bốn phía khuyết tán ra gây nên từng tiếng âm bạo thật giống như có một trận tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu tại trong tầng trời thấp không ngừng đột phá tốc độ âm thành một dạng nơi xa quan chiến hướng thiên ngai bọn người sớm đã sắc mặt trắng bệnh sợ không thôi may mắn cỗ này sóng sung kích là ở giữa không trung khuyết tán không phải vậy trên mặt đất phương viên ngàn mét bên trong hết thể vật thể đều muốn bị cỗ này sóng sung kích cho hủy diệt cho dù là bọn họ những thứ này trí tôn cấp cường giả Sợ là cũng khó có thể tại loại trình độ này sóng sung kích phía dưới còn sống sót. Đây chính là bán thần cấp cường giả ở giữa giao thủ. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiêu chấn kinh ngạc không thôi, vừa mới một chiêu kia là hắn sát chiêu một trong phiên thiên thủ, có lớn lao huy năng, Lý Phong vậy mà chỉ dùng nhất quyền đem hắn cho đỡ được. Ngươi thì cái này chút trình độ sao? Lý Phong vung vung nằm đấm, sắc mặt suy nghĩ nói ra, vậy ta đến đón lấy nhưng muốn thật đem ngươi đánh thành đầu heo hắn còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng nếu như tiêu chấn thì chút thực lực ấy vậy hắn không cần át chủ bài toàn bộ khai hỏa liền có thể đem tiêu chấn đánh thành đầu heo đến mức đánh giết tiêu chấn nhiều ít có chút độ khó khăn có điều hắn át chủ bài toàn bộ khai hỏa lời nói vẫn là có đánh giết tiêu chấn lòng tin câu nói này trực tiếp đem tiêu chấn chọc giận hứ phách lối tiểu tử ngươi thành công chọc giận ta thiên địa có thiếu hoàn mỹ tất bị hủy kiếm đến tiếng nói rơi xuống đất tiêu chấn nâng tay phải lên anh, Thật giống như có một đầu viễn cổ cự thú trong lòng đất thức tỉnh đồng dạng, mặt đất đột nhiên chấn động. Rầm rầm, Một đạo trướng mắt quang hoa từ tiêu ra tiền viện xuất hiện, qua trong dây lát liền bay đến tiêu Trấn trước người. Lý Phong hơi biên sắc mặt, định thần nhìn lại, đã thấy đạo ánh sáng này hoa lại là một thanh toàn thân tản ra hàn quang trường kiếm, trường kiếm long lánh sáng long lanh, tinh khiết vô ngẩn, không giống như là một thanh lợi khí giết người, ngược lại giống như là một thanh tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật thế mà Lý Phong không biết ngốc đến đem làm thành là tác phẩm nghệ thuật thanh trường kiếm này bên trên tỏa ra lấy khủng bố năng lượng ba động để hắn có chút kinh hãi cái này đây là Tiêu gia vô cầu kiếm thanh kiếm này vậy mà tại Tiêu gia tam tổ trên tay nơi xa Vương Tôn Hành nhịn không được lên tiếng kinh hô bá Tiêu Nhiên Tiêu Lăng nhã bọn người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Vương Tôn Hành vô cầu kiếm là Tiêu gia chấn tộc chi bảo dù là Tiêu gia tộc nhân đều có rất ít gặp qua kiếm này Vương Tôn hành vậy mà liếc một chút đem nhận ra. Đầu này lao hổ ly biết không khỏi quá nhiều đi. Hướng thiên ngai bọn người lại là một mặt mờ mịt. Cái gì đồ chơi thì vô câu kiếm. Cho nên tiêu chấn trang bê giống như hô lên câu nói kia chính là vì lấy ra thanh này vô câu kiếm. Hiện tại vấn đề đến, vì sao tiêu chấn xuất quan lúc không cùng lúc cầm lấy thanh kiếm này, nhất định phải đánh tới một nửa lại cầm kiếm. Có mẹo bánh A. Vô câu kiếm, toàn thân từ vạn năm băng tinh chi tâm chế tạo thành. Kiếm nặng 1,888 cân, lưỡi kiếm sắc bén có thể chạm đá kim cương. Một kiếm ra có thể đóng băng ngàn mét. Hôm nay ta thì dùng chuôi này tiêu ra chấn tộc chi bảo đưa ngươi xuống địa ngục. Nói xong, Tiêu Chấn huy động vô cấu kiếm hướng Lý Phong chém xuống. Chương 696, Đạp Thiên Thất Bộ, Bang Phong Thiên Lý. Bá. Một đạo vắt ngang giữa thiên địa to lớn kiếm khí xuất hiện. Từ xa nhìn lại, đạo kiếm khí này thì giống một thanh phóng đại hơn trăm lần vô cấu kiếm, toàn thân lóng lánh sáng long lanh tản ra làm người sợ hãi hàn quang, dường như đem bầu trời đều chém thành hai khúc, rất là doa người. đạo kiếm khí này xuất hiện trong ngay mắt, trong sân nhiệt độ thì chợt hạ xuống hơn 10 độ, kiếm khí phía trước trên mặt đất, vậy mà xuất hiện một đường dài chừng ngàn mét, bề rộng chừng 2 mét bị băng xương bao trùn khu vực. mà lý phong đúng lúc chỗ ở cái này khu vực vị trí trung tâm. tiêu Trấn châu nói một kiếm ra đóng băng ngàn mét không phải thổi nữa bức, là mẹ nó thật. đến mức chiêu thức tên gọi băng phong thiên lý, thì có khuyết đại tô son chất phấn chi hiểm nghi đóng băng khu vực xuất hiện trong nháy mắt, Lý Phong thì phát hiện mình động tác chịu ảnh hưởng, biến đến hơi chậm một chút trệ. Cùng lúc đó, đạo kiếm khí kia nhắm thẳng vào đầu chém xuống tới. Lý Phong sau lưng hư ảnh trước hết tiếp xúc đến đạo kiếm khí này, trong chốc lát thì có muốn tán loạn dấu hiệu. Lao tổ huy vũ. Tiêu nhiên bọn người lần nữa nhịn không được bạo hống. Cái gì gọi là gia tộc nội tình, cái này kêu là gia tộc nội tình. Lao tổ một kiếm này thật là có lớn lao uy năng, khiến người ta nhìn mà than thở. Huy vũ cái dám! nhìn tiểu ra thời gian đồng hồ cát lý phong giận cợt mờ nở, có tuyệt thế hảo kiếm thì ngưu bức đúng không tiểu ra có thời gian đồng hồ cắt có tuyệt thế kiếm pháp thời gian đồng hồ cắt vừa mở ra trôi kiếm này khí phách phía dưới tốc độ thì trợt hạ xuống gấp mười lần tuy nhiên vẫn là rất nhanh nhưng đối lý phong tới nói đã có ứng đối thời gian đón lấy lý phong tay phải lung lay một nắm một thanh chân khí ngưng tụ trưởng kiếm bị hắn nắm trong tay tiếp theo một cái chớp mắt một kiếm chém ngang mà ra trạm thiên kiếm pháp thức thứ nhất hoành tảo thiên nhai vê anh một đạo hình bán nguyệt kiếm khí xuất hiện lấy hoành tảo thiên quân chi thế nên tiếp cái kia đạo vắt ngang giữa thiên địa to lớn kiếm khí so sánh phía dưới đạo này hình bán nguyệt kiếm khí liền nhỏ nhỏ rất nhiều dài không quá mấy mét rộng bất quá vài thước không sai mà nội hàm ngậm năng lượng ba động lại là không yếu bao nhiêu ẩn ẩn nó sắc bén trình độ thậm chí càng tăng lên mấy phần vê anh qua trong giây lát hai đạo kiếm khí thì đụng vào nhau tiếng oanh minh vang lên Băng Phong Thiên Lý Kiếm Khí có nháy mắt đình trệ, tình cảnh này để Tiêu Chấn đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Nhưng ngay sau đó, hoành Tảo Thiên nhai kiếm khí liền tại Băng Phong Thiên Lý nghiền ép phía dưới tiêu tán, Tiêu Chấn nhất thời thở phào. Chỉ là không chờ Tiêu Chấn cao hứng, Lý Phong lại là liên tiếp chém ra vài kiếm, ba ba ba ba. Hình bán nguyệt kiếm khí thì cùng gạt lìn súng máy giống như trợ sông ra đến, nên tiếp Băng Phong Thiên Lý kiếm khí, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Rốt cục. Tại sắp rơi xuống lý phong trên đỉnh đầu lúc, băng phong thiên lý kiếm khí tiêu tán. Tiêu chấn trực tiếp thì một bước. Không phải, kiếm khí này làm sao lại cùng không cần tiền giống như một mực hướng bên ngoài báo tô đây, cái này không khoa học à. Giống hắn vừa dùng ra chiêu kia băng phong thiên lý, chỉ là một chiêu thì rút mất hắn trên thân gần như một phần ba chân khí. Có thể lý phong đâu. Kiếm khí một đạo tiếp một đạo, tốc độ còn nhanh đến cực hạn, cơ hồ một giây đồng hồ thì chém ra hơn 10 đạo kiếm khí cái này mẹ nó làm mở hặc sở thịt cùng vô hạn hồi máu treo đi theo tiêu chấn lý phong là một giây đồng hồ chém ra hơn mười đạo kiếm khí trên thực tế lý phong là dùng mười giây đồng hồ thời gian lại thêm hoành tạo thiên nhai chỉ là trạm thiên kiếm pháp thức thứ nhất trọng tại gia chiêu nhanh ngưng luyện nhưng chân khí tiêu hao lượng không nhiều lúc này mới sẽ cho tiêu chấn dạng này cảm giác bất quá tiêu chấn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú lao hồ ly ngắn ngủi kinh ngạc sau đó lại lần nữa giơ kiếm chém tới hắn cũng không tin Lý Phong còn có thể giống vừa mới như thế liên tục chém ra hơn 10 đạo kiếm khí để ngăn cản hắn băng phong thiên lý. Chỉ là không chờ hắn chém ra một kiếm này, Lý Phong sau lưng hư ảnh thì nâng lên chân phải, tiếp lấy hướng hắn ầm vàng đặt xuống. Cùng lúc đó, Lý Phong tiếng giống giận dữ truyền đến, "Còn tới? Tiểu gia giẫm dẹp ngươi." Tiêu Chấn hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lại, vừa tốt nhìn đến Lý Phong hư ảnh bản chân to, che trời che nói bản chân to. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này bản chân to ầm vàng đặt xuống. Đại cước đạp xuống tốc độ quá nhanh, căn bản để tiêu chấn không kịp làm ra phản ứng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn. Tiếp lấy hư thần đại cước nâng lên, lộ ra phía dưới hố sâu. Lao tổ! Tiêu nhiên bọn người kinh hô. Chỉ là chưa chờ bọn hắn tiếng nói rơi xuống đất, thì có một thân ảnh theo trong hố sâu bay ra, chính là tiêu chấn. Chỉ thấy tiêu chấn quần áo trên người lộn xộn, xem ra có chút chật vật, bất quá lý phong một cước này chỉ bột phát ra gấp đôi chiến lực. Vẫn chưa cho tiêu chấn tạo thành tổn thương gì. Thế mà tiêu chấn lại nổi giận dị thường, nhóc con dám. Lại dẫm, Tiêu chấn ngươi chứ còn chưa mở miệng, hư thần bàn chân to lại đạp đi xuống. Hoa anh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Vừa mới bay ra hố sâu tiêu chấn lần nữa bị dâm đến dưới đất. Tiêu nhiên bọn người lại muốn hô to, chỉ là tiêu chấn lại đoạt trước một bước ló đầu ra đến, ta mẹ nó. Lý Phong cùng hống, dẫm dẫm dẫm, Hư thần nhấc chân, lần nữa ầm vang đạp xuống thời gian đồng hồ cắt ảnh hưởng dưới tiêu chấn căn bản bay không ra hư thần bản chân to phạm vi bao trùm tại đại cước đạp xuống trong nháy mắt tiêu chấn lần nữa bị dẫm đến dưới đất vê anh lần này chấn động so hai lần trước còn muốn kịch liệt vốn là phá vách tường tản viền tiêu ra khu nhà cũ tại một cước này trùng kích vào nhất thời bị san thành bình địa. đợi đến đại cước nâng lên thời điểm tiêu nhiên đám người cũng không chờ đến tiêu chấn ngoi đầu lên trong chốc nhóm này tiêu nhiên bọn người thì trong lòng cảm giác nặng nề có không ổn cảm giác Lão tổ cái kia không phải là bị giết chết ta. Trong hố sâu, miệng phun máu tươi tiêu chấn khó khăn bỏ dậy, sắc mặt hoảng sợ không gì sánh được. Lý Phong Hư thần cái này ba cước một chân quan trọng hơn một chân, sau cùng một chân uy lực trực tiếp phá mất hắn phòng ngự, dâm hắn ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép đến một khối, để hắn thụ không nhẹ thương thế, trong lúc nhất thời càng không có cách nào bay ra hố sâu. Đúng lúc này, Lý Phong Hư thần lại là một chân đạp xuống, đạp thiên thất bộ bước thứ tư, gấp bốn lần thương tổn. Một cước này giống ra trong ngay mắt, hư không đều xuất hiện ba động, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét truyền ra, giống như ngày tận thế. Cảm nhận được một cước này uy lực, tiêu chấn trong lòng kích chấn, hoảng sợ giống to, không. Tiêu chấn đó có thể thấy được một cước này so phía trước ba cước uy lực càng lớn, thứ ba chân liền đã để hắn thụ thương, cái này thứ tư chân đạp phía dưới còn không phải bắt hắn cho dấm thành bánh thịt. Hắn là bán thần cảnh A, lúc còn sống có hy vọng trùng kích thần cảnh trí cường giả, hắn làm sao có thể chết ở chỗ này. Hắn không cam tâm. Nơi xa, tiêu nhiên mấy người cũng rơi vào tuyệt vọng. Đây là tiêu gia nội tình, bán thần cấp tam tổ A, nếu như tam tổ chết, cái kia tiêu gia cũng liền có thể lui ra tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia hàng ngũ. Ngay tại tiêu chấn kêu thảm, tiêu gia chúng người tuyệt vọng thời điểm, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt thì vọt tới đại cước phía dưới. Cùng lúc đó, đại cước gầm vang đặt xuống. anh, Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất sụp đổ. Sinh ra sóng sung kích đem nơi xa tiêu nhiên bọn người trực tiếp thổi bay, coi như trí tôn cảnh vương tôn hành, hướng thiên nhai bọn người, đều gánh không được lùi về sau lùi mấy bước. Đợi đến đại cước nâng lên, hai cái thân ảnh kéo lấy trọng thương tiêu chấn theo trong hố sâu bay ra. Nơi xa, vương tôn hành kinh hô, cái này. Đây là trịnh, lôi hai nhà lão tổ. mươi 697, chúng ta nhận thua. Trong tầm mắt mọi người, hai vị trường bảo lão giả kéo lấy tiêu chấn theo trong hố sâu bay ra cái này hai tên lão giả tuổi tác xem ra cùng tiêu chấn giống đều là sáu bảy mươi tuổi bộ dáng bọn họ một người mặc trường bào màu lam tay cầm búa lớn một người mặc trường bào màu đen tay cầm trường đao mỗi người sau lưng đều có một cái to lớn hư ảnh xuyên trường bào màu lam là lôi gia tam tổ lôi động mặc trường bào màu đen là trịnh gia tam tổ trịnh xuân hải hai người cùng tiêu chấn một dạng đều là bán thần trung kỳ bất quá hai người bây giờ nhìn lại có chút chật vật trên thân trường bào đều có chút phá nát Sắc mặt cũng có một chút trắng xám, chú ý nhìn lời nói, còn có thể nhìn đến hai người tay phải đều có chút hơi run. Đến mức bị hai người kéo lấy tiêu chấn, tình huống càng thêm không ổn, hắn trên thân tinh mỹ trưởng bảo đã biến thành trang phục căn mày, trên thân một mảnh tím xanh, khoe miệng chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi. Tiêu chấn nhìn hai người liếc một chút, lòng còn sợ hai nói ra, đa tạ hai vị ông bạn già xuất thủ tương trợ, nếu không phải là các ngươi kịp thời đổi tới, ta chỉ sợ đã. Mới vừa rồi là lôi động. Trịnh Sơn Hải hợp lực ngăn trở Lý Phong một cước kia, mặc dù như thế, tại một cước kia trùng kích vào, thương thế hắn vẫn là tăng thêm mấy phần. Nếu không phải như thế, hắn sợ là đã chết tại một cước kia phía dưới. Chỉ là hắn không hiểu, lôi động cùng Trịnh Sơn Hải đều giống như hắn đều tại bế tử quan, coi như bên ngoài đánh lật trời, bọn họ cũng sẽ không xảy ra quan mới đúng. Chẳng lẽ có lôi, chính hai gia tộc người ấn hạ cơ quan. Tiêu hình không cần nhiều lời, vẫn là trước tiên nói một chút địch nhân tình huống đi lôi động sắc mặt ngưng trọng nói ra như tiêu chấn suy đoán như thế hắn là bị tộc nhân nhấn cơ quan đánh thức sau khi xuất quan hắn thì nghe tộc nhân nói tiêu ra bên kia truyền đến tin cầu cứu lôi ra trí tôn cường giả đã toàn bộ bị giết việc này việc quan hệ bốn nhà tồn vong để hắn cần phải lập tức chạy tới tiêu ra lôi động dưới sự kinh hãi lúc này mới chạy tới nơi này hắn vừa tới nơi này liền thấy tiêu chấn bị dấm vào hồ sâu cũng nhìn đến đồng dạng đuổi tới phủ cận trịnh sơn hải hai người liếc nhau liền có quyết định Tại thứ tư chân đạp phía dưới trước đó, hắn cùng Trịnh Sơn Hải đồng loạt ra tay đem đại cước ngăn lại. Chỉ là một cước này uy lực vượt quá hắn đoán trước, hắn dù là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng vẫn bị một cước này dấm khí huyết sôi trào, thụ điểm vết thương nhẹ. Một bên khác, Trịnh Sơn Hải tình huống cũng là như thế. Hán, Tiêu Chấn vừa muốn giới thiệu đối diện Lý Phong thì cười lạnh nói, lại tới hai người trợ giúp. Thật đúng là đánh nhỏ đi ra một tổ lão. đã các ngươi đến, vậy liền cùng một chỗ lưu lại đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong sau lưng hư thần lần nữa nâng lên chân phải. Nhấc chân trong nháy mắt, năng lượng tụ tập, phù cận không gian ba động kịch liệt hơn, thì giống như là muốn đem hư không đều dẫm nát đồng dạng, uy thế kinh thiên. Trong nháy mắt, lôi động, chỉnh sơn hải trên thân thì lông tơ dựng ngược, cự đại nguy cơ cảm giác tràn ngập toàn thân. Tiêu Chấn càng sâu. Hắn là bị Lý Phong liền dẫm bốn chân người, một cước này nhìn uy thế so thứ tư chân còn kinh khủng hơn, cái này muốn là đạp xuống đến hắn không chết cũng muốn trọng thương trong ngay mắt ba người xoay người chạy chỉ là hệ thống nhà phát triển chuyên vì hư thần chế tạo vũ kỹ như thế nào tốt như vậy tránh trước đó tiêu chấn không trốn thoát được một là ngay từ đầu hắn đánh giá thấp đạp thiên thất bộ uy lực hai cũng là bị đạp thiên thất bộ phạm vi bao phủ bên trong tất cả mọi người hành động đều sẽ chịu ảnh hưởng thật giống như điện ảnh bên trong như lai thần trưởng một trưởng vô giới dù là người một cái bổ nhào có thể lật ra cách xa vạn dặm cũng không trốn thoát được một dạng ba người quay người phi nước đại Tốc độ thôi phát đến cực hạn, lại như cũ chạy không ra đại cước phạm vi bao phủ. Đáng chết, chiêu thức này có gì đó quái lạ. Không trốn thoát được, chúng ta cùng hắn liệu. Ba chúng ta người hợp lực, đem một cước này ngăn lại, ta cũng không tin dạng này chiêu thức hắn còn có thể dùng ra lần thứ ba. Lôi động, chính Sơn Hải chỉ xem đến phần sau Lý Phong đạp xuống hai chân, căn bản không biết trước đó còn giấm tiêu chấn hai chân. Càng là uy lực lớn chiêu thức chân khí tiêu hao cũng càng nhiều, bán thần cấp trung quy là bán thần cấp. Không cách nào giống thần cấp như thế cầm giữ có vô hạn chân khí. Tuy nhiên ban thần cấp khôi phục chân khí tốc độ rất nhanh, nhưng chiêu thức uy lực cũng lớn, tiêu hao cũng nhanh, một số lớn chiêu có thể có thể dùng tới mấy lần sau là có thể đem thể nội chân khí quất không còn một ngống. Rất rõ ràng, Lý Phong đạp thiên thất bộ chính là như vậy lại chiêu, đã không trốn thoát được, vậy liền cùng Lý Phong liều mạng, chỉ cần ngăn lại một cước này, đem Lý Phong chân khí tiêu hao hầu như không còn, bọn họ liền có thể chuyển bại thành thắng. Tiêu chấn hàm giang khẽ cắn, huy động vô cấu kiếm liền hướng lên phía trên chém tới một kiếm. Ngàn dặm đóng băng, bá. Vắt ngang thiên địa kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, đón trên không bàn chân to chém tới. Tam thiên lôi động, lôi động tay cầm bừa lớn, đối với đại cước hung hăng một đập. Vô số mây xét ở giữa không trung tụ tập, tiếp lấy ầm vang nổ vang. Song long chạm, trịnh đào dơ trường đao, song lấy đại cước liền chạm hai lần. Vô hai đạo long hình đao khí chợt hiện, tiếp lấy thay thế xoay quanh lên không mang theo một cơn bão táp. Cùng lúc đó, giữa không trung che trời che nói bàn chân to hung hăng đập xuống, trước hết đụng phải ngàn dặm đóng băng kiếm khí. Bàn chân bữa nay lúc bị băng xương bao trùm, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí tán loạn. Bàn chân to lại dẫm tại vô số lôi trên mây, vèn vèn vèn, mây xét bạo phát, điện quang bắn ra bốn phía, lôi bạo sinh ra nhiệt độ cao để băng xương nhất thời tiêu tán, bị bỏng bàn chân cháy đen một mảnh. Chỉ là cuồng bạo mây xét cũng không thể đem bàn chân to ngăn cản. Qua trong dây lát liền bị bàn chân to giẫm tán loạn, thế bất khả kháng tiếp tục giẫm xuống dưới đi. Sau cùng, cái kia đạo long hình xoay quanh tăng lên đao khí hóa thành vô số đao nhận, cùng nhau đánh vào bàn chân phía trên. Vừa tiếp xúc, những thứ này đao nhận liền bị giẫm thành phấn vụ. Vô hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn chân to thế không ngừng giẫm tại tiêu chấn ba người trên thân, ba người chỉ tới kịp đưa tay ngăn cản, sau một khắc liền bị giẫm rơi hố sâu. Nơi xa quan chiến vương tôn hành, hướng thiên nhai bọn người tất cả đều nhìn ngộ. Lấy sức một mình độc chiến ba vị bán thần cấp lao tổ, không chỉ có đem ba người tuyệt chiêu cho phá, còn đem bọn hắn dẫm vào hồ sâu. Lý Phong thật chỉ có 23 tuổi sao. Vì cái gì bọn họ cảm thấy Lý Phong mới là một vị nào đó bí ẩn gia tộc lao tổ. Sau lưng bọn họ, tiêu ra mọi người tất cả đều thảm không còn nét người. Bọn họ vốn cho rằng lao tổ xuất quan liền có thể đem Lý Phong đánh giết, nhưng đánh đến hiện tại bọn hắn mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải là có thể hay không đánh giết Lý Phong vấn đề mà chính là lao tổ có thể hay không theo lý phong thủ hạ đảo mệnh vấn đề tiểu gia muốn vong sao mọi người ở đây chấn kinh thời điểm lý phong hư thần lần nữa đem chân phải mang lên giữa không trung bắt đầu xúc thế lần này sinh ra huy thế càng lớn bàn chân to trúng quanh hư không đều tại phá thoái thật giống như bầu trời là một chiếc gương có người đem tấm gương đánh nát đồng dạng sấm sét vang rội thanh âm liên tiếp vang lên đạp thiên thất bộ bước thứ sáu giờ phút này bạo tẩu côn bạo hiệu quả vẫn còn Một cước này đạp đi xuống tạo thành thương tổn, thì tương đương với bán thần trung kỳ cường giả toàn lực nhất kích gấp 6 lần thương tổn. Có thể tưởng tượng, một cước này đi xuống tiêu chấn 3 người lại không đường sống. Lao tổ, mau ra đây a Lao tổ. Tiêu nhiên các loại người quá sợ hãi, ào ào kêu gọi tiêu chấn. Chỉ là bọn hắn vẫn chưa đợi đến tiêu chấn 3 người theo trong hố sâu bay ra, mà chính là nghe đến ba vị lao tổ cùng kêu lên hô to, tiểu hữu đừng đánh, chúng ta nhận thua. Chương 698 Hoà thân, Lý Phong động tác trì trệ, sắc mặt biến đến quái dị. Mội thứ sáu chân tiểu gia còn không có đạp đi xuống, bọn họ thì nhận thua. Đây cũng quá sợ a. Có điều, may mắn bọn họ nhận thua a, không phải vậy tiểu gia cũng muốn không chịu được nổi. Lý Phong dù sao cũng là mới vào bán thần cảnh, mà Đạp Thiên thất bộ dạng này vũ kỹ lại vô cùng tiêu hao chân khí, mặc dù là từ sau lưng hư thần sử dụng ra, có thể đó cũng là tiêu hao hắn Lý Phong chân khí a. Trước đó hắn vốn là cùng tiêu chấn kịch chiến đã lâu, về sau lại liên tiếp bước ra năm bước, chân khí tiêu hao cũng liền không sai biệt lắm, cái này thứ 6 chân hắn cũng chỉ là làm dáng một chút, thật làm cho hắn dâm hắn cũng dâm không đi xuống. Có điều hắn làm bộ muốn dẫm cũng là có nguyên nhân, cũng là bước tiêu chấn 3 người nhận thua, nếu như ba người không nhận thua, hắn chỉ có thể mở vô địch đào tẩu. Bán thần sơ kỳ đối lên ba cái bán thần trung kỳ, Lý Phong có thể làm được điểm này đã rất không tệ. Nơi xa, Vương Tôn Hành Hướng thiên ngai bọn người nghe là trợn mắt hốc mồm. Ba nhà lão tổ vậy mà chủ động nhận thua. Bọn họ nghe lầm đi. Đến bọn họ loại địa vị này, cảnh giới, chiến tử có thể, nhận thua rất khó. Rốt cuộc bọn họ đại biểu không chỉ có riêng là mình, còn có đằng sau gia tộc, tổ chức. Một khi nhận thua, gia tộc hổ thẹn, bọn họ muôn lần chết khó thoát tội trạng. Tiêu chấn ba người thân là ba nhà lão tổ, thân phận, địa vị so với bọn hắn còn muốn tôn quý, làm sao lại nhận thua đây? Bọn họ thì không sợ để gia tộc hổ thẹn. Tiêu gia mọi người càng là một mặt mờ mịt, mờ mịt sau đó cũng là nghi hoặc, không hiểu cùng thất vọng, xấu hổ giận dữ. Gia chủ vừa chết, Tiêu Chấn cũng là Tiêu gia cơ sĩ, hắn một nhận thua cũng là Tiêu gia nhận thua, cái kia gia chủ bọn người thù còn thế nào ôm? Chẳng lẽ bọn họ muốn trơ mắt nhìn lấy Lý Phong tiếp tục phách lối xuống dưới? Các ngươi khẳng định muốn nhận thua? Lý Phong để hư thần duy trì nhấc chân động tác, suy nghĩ hỏi tuy nhiên bảo trí bây giờ trạng thái cũng rất tiêu hao chân khí nhưng dù sao cũng so dấm không đi ra lộ tẩy mạnh mà lại tiêu chấn ba người vạn nhất dở trò lừa bịp làm sao bây giờ hắn vẫn là bảo trí đầy đủ uy hiếp mới là tiêu chấn trà trà khỏe miệng máu tươi cười khổ nói xác định khốn nạn thứ năm chân liền đã sắp đòi mạng hắn so thứ năm chân còn mạnh hơn thứ sáu chân một khi dâm ra vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn là bán thần cảnh hắn còn không muốn chết các ngươi hai cái đầu lý phong nhìn về phía lôi động Trịnh sơn hải biểu lộ càng thêm suy nghĩ lên lôi động Trịnh sơn hải đồng dạng là khỏe miệng mang máu bất quá hai người bọn hắn tình huống xem ra so tiêu chấn muốn đỡ một ít cần phải còn có lực đánh một trận cho nên lý phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiêu chấn nhận thua nhưng là lôi động Trịnh sơn hải cũng nhận thua cái này rất vượt quá hắn đoán trước xác định chúng ta nhận thua lôi động Trịnh sơn hải liếc nhau cùng kêu lên nói ra vừa mới một cước kia để bọn hắn thủ không nhẹ thương thế hiện tại mang lên giữa không chung một cước này càng làm cho bọn họ cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Sống được càng lâu thì càng sợ chết, riêng là bọn họ loại chuyện lặt vật này một hai trăm tuổi người. Mới vào bán thần cảnh thọ mệnh liền có thể kéo dài đến hai trăm tuổi, bán thần đỉnh phong thọ mệnh càng là có thể đạt tới năm trăm tuổi, nếu như bước vào thần cảnh, nghe nói có thể nắm giữ vĩnh hằng thọ nguyên. Giống tiêu gia tam tổ tiêu chấn, nhìn qua là sáu bảy mươi tuổi, thực tế đã có một trăm tám mươi tuổi, lôi động một trăm Trịnh Sơn Hải 175 tuổi, bọn họ còn có mấy chục năm có thể sống, nếu là lúc còn sống đột phá đến bán thần đỉnh phong, bọn họ có thể sống đến 500 tuổi. Có dạng này khả năng tại, bọn họ như thế nào lại cam tâm chiến tử? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, nghiền ngâm nói, ta làm như thế nào tin tưởng các ngươi? Ta thế nhưng là giết các ngươi con cái đời sau, chẳng lẽ các ngươi không muốn vì bọn họ báo thủ? Lời này vừa nói ra, tiêu chấn ba người không chỉ có không có lo lắng, ngược lại có chút mừng rỡ. Bọn họ biết, Lý Phong nói như vậy thì đại biểu cho nguyện ý tiếp nhận bọn họ nhận thua, bất quá bọn hắn muốn đánh đổi khá nhiều, dùng cái này đến chứng minh bọn họ là thật nhận thua, mà không phải dở trò lừa bịp. Chỉ là hơi hơi trầm âm, tiêu chấn thì ôm quyền nói ra, tiểu hữu có chỗ không biết, cổ võ rơi có câu chuyện xưa gọi bán thần không thể nhục, nhục người đều có thể chết. Lý Phong. Không phải. Vì cái gì trước đó hắn nghe đến là trí tôn không thể nhục, nhục người đều có thể chết. Đến tiêu chấn này làm sao biến? là hắn nhớ lầm vẫn là tiêu chấn hiện biên. Lúc này lôi động cùng trịnh Sơn Hải cũng nói, đúng, bán thần không thể nhục, nhục người đều có thể chết. Cổ võ rơi xác thực có như thế tới nói, không quá nửa thần cảnh cường giả lâu không lộ diện, câu nói này thì dần dần diễn biến thành trí tôn không thể nhục, nhục người đều có thể chết. Tiêu du bọn họ không phải bán thần cảnh, lại muốn làm khó tiểu hữu, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Tiêu chấn thở dài liền liền nói, cái gì chết không có gì đáng tiếc, tiêu chấn đều đau lòng hơn xấu tốt Lý Phong giết thế nhưng là tiêu gia toàn bộ trí tôn cấp cường giả. Chỉ là người chết không thể sống lại, hắn lại đánh không lại Lý Phong, không nói như vậy lại có thể nói cái gì. Tiêu gia mọi người lại sắc mặt kịch biến, cái này quá để bọn hắn thất vọng đau khổ. Chỉ là thất vọng đau khổ thì phải làm thế nào đây, tiêu chấn là tiêu gia tam tổ, bọn họ không dám cũng không thể đi phản bác cái gì. Lúc này lại nghe tiêu chấn nói ra, tiêu gia chúng ta có vài vị còn chưa hôn phối chi thiếu nữ, như là tiểu hữu nguyện ý. Có thể từ đó chọn lựa một hai vị hoặc làm vợ hoặc làm thiếp, từ đó chúng ta hai nhà vĩnh kết người cùng sở thích, cộng đồng tiến lùi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Không phải. Tiêu chấn lại muốn hòa thân. Không phải đâu. Tiêu ra mọi người càng lạ như bị xét đánh. Tiêu ra cùng Lý Phong ở giữa có huyết hải thâm kiểu, không tìm hắn báo thù cũng liền thôi, còn muốn đem tiêu ra nữ nhi gả cho Lý Phong làm vợ làm thiếp. Cái này là bực nào khuất nhục sự tình bọn họ quả thực không dám tin tưởng lô thai mình vương tôn hành hướng thiên nhai cũng là nghe được nghẹn họng nhìn chân chối một mặt mộng bức mọi người ở đây mộng bức thời khắc lôi động trịnh sơn hải cũng ôm quyền nói ra tiểu hữu tiêu huynh ý tứ cũng là chúng ta ý tứ lý phong khỏe miệng giật một cái không phải theo các ngươi trong tộc thiếu nữ cũng là đổi lấy lợi ích đồ vật sao tiêu chấn ba người đưa mắt nhìn nhau tiếp lấy trầm mặc gật gật đầu cái này lời mặc dù khó nghe chút lại là chính cống sự thật Nhiều ít hào môn ở giữa vì quan hệ thông gia mà không để ý con gái hạnh phúc. Sinh ở hào môn thì đã định trước rất nhiều thân bất do kỷ, gia tộc muốn chỉ là đem hai nhà bó buộc chung một chỗ, hình thành lợi ích đồng minh, đến mức con gái ở giữa phải chăng có cảm tình căn bản không ở nhà tộc cân nhắc phạm vi bên trong. Không nói người khác, liền nói vương tôn, tiêu, trịnh, lôi cái này bốn nhà ở giữa thì tồn tại rất nhiều dạng này lợi ích quan hệ thông gia. Các ngươi còn thật sự là đầy đủ hiện thực. Lý Phong chào Phúng lắc đầu, tiếp lấy nghiền ngâm nói: Vậy các ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đồng ý? Các ngươi cũng nhìn đến, ta có đánh chết ngươi nhóm năng lực, chỉ muốn giết các ngươi. Tiêu, Trịnh, lôi ba nhà ta che tay có thể diện, nếu như ta muốn từ ba nhà thiếu nữ bên trong chọn lựa tiểu thiếp, chẳng lẽ có người dám không theo? Tiêu Trấn ba người hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cắn răng nói ra: Tiểu Hiu, Tiêu gia chúng ta còn có hai vị lão tổ bên ngoài cầu đạo, hai vị kia lão tổ thực lực càng thêm thâm bất khả trách thậm chí có khả năng bọn họ đã bước vào thần cảnh nói đến đây tiêu chấn trên mặt thì một cách tự nhiên toát ra vẻ ngạo nhiên ho khan tiểu hữu chúng ta lôi ra cũng là loại tình huống này lôi động thẳng tắp thân thể trầm giọng nói ra chúng ta chỉnh ra cũng thế trịnh sơn hải đồng dạng thẳng tắp thân thể sắc mặt có chút ngạo nghễ đối diện lý phong hơi biến sắc mặt đây chính là đỉnh cấp cổ võ thế gia nội tình sao quả nhiên thâm bất khả chắc có điều lý phong sắc mặt lạnh lẽo các ngươi uy hiếp ta, rất tốt. tiếng nói rơi xuống đất, sau lưng hư thần chân phải bắt đầu giẫm xuống dưới đi. chương 699, ta tuyển tiêu lăng nhã. ầm ầm, thiên địa rung động, uy thế kinh người. hố sâu phía dưới, tiêu chấn ba người kém chút hoảng sợ nước tiểu. tiểu hữu, hiểu lầm, hiểu lầm a. tiểu hữu, chúng ta không có uy hiếp ngươi ý tứ, thật không có a. tiểu hữu, trước dừng tay, chúng ta có lời nói thật tốt nói. Có lẽ là ba người lời nói có hiệu quả, hư thần đại cước quả nhiên không có lại giấm phía dưới. Nơi xa, tiêu ra tất cả mọi người vụn trộm leo thanh mồ hôi lạnh, bọn họ rốt cuộc minh bạch lao tổ vì sao muốn nhận thua hòa thần, cái này mẹ nó một chân đạp đi xuống lao tổ tám thành muốn treo. Lao tổ vừa treo, tiêu ra cũng liền song, trừ phi mặt khác hai cái lao tổ trở về. Chỉ là liền tam tổ cũng không biết hai vị kia lao tổ đi nơi nào, thậm chí không biết bọn họ còn sống hay không đợi đến bọn họ trở về tiêu gia khả năng thật không lớn bởi như vậy tiêu gia rơi ra đỉnh cấp cổ võ thế gia hàng ngũ bên ngoài hành tẩu lại không cách nào chịu đến kính ngưỡng cùng truy phục thậm chí đã từng bị bọn họ giẫm tại dưới chân địch nhân hội ngược lại giẫm bọn họ nghĩ đến đây cái khả năng tiêu gia mọi người đã cảm thấy cùng lý phong hòa thân cũng không tệ tiêu gia thiếu một vị đại địch nhiều vị tuổi trẻ bán thần cấp cường giả có thể bảo vệ tiêu gia chí ít tháng 2 năm không không niên không lo rốt cuộc gia chủ bọn họ đã chết. Coi như giết Lý Phong bọn họ cũng vô pháp phục sinh, không bằng cường cường liên thủ. Nghĩ tới đây, một số tiêu gia tộc nhân liền hướng tiêu lăng nhã trên thân nhìn qua. Tiêu lăng nhã bị nhìn toàn thân lông tơ dựng ngược, các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Lăng nhã tỉ, ngươi là chúng ta tiêu gia đệ nhất mỹ nữ, nếu như ngươi cùng Lý Thiếu kết hôn lời nói, nhất định có thể tóm chặt lấy lòng hán. Một vị đường đệ nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Tiêu lăng nhã có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Lúc này hắn một ít tộc nhân cũng gật đầu phụ hòa nói Đúng vậy a đúng vậy a Lăng nhã tỷ ngươi mị lực vô biên Từ ngươi đến cùng Lý Phong kết hôn không có gì thích hợp bằng Những thứ này người có thể không phải cố ý lấy lòng tiêu lăng nhã Mà là tại trình bày một sự thật Tiêu lăng nhã cùng tiêu lăng phi dài đến có 4-5 phần tương tự Hai nữ dáng người cũng đều mỗi người mỗi vẻ Đều thuộc về tuyệt đỉnh mị nữ hàng ngũ Đều có các mị lực Nếu như nói tiêu lăng phi là một đoá hoa hồng có gai hoa Cái kia tiêu lăng nhã cũng là phiêu miểu xuất trần thủy tiên hoa, đương nhiên, đây chỉ là nói bề ngoài, đến mức nội tại. Tiêu lăng nhã cũng không phải cái gì thuần khiết tiểu bạch hoa, theo vương tôn, lôi trịnh cái này ba nhà bên trong rất nhiều đại thiếu đều bị tiêu lăng nhã mê đến xoay quanh liền có thể nhìn ra một hai, như gần như xa, vờ tha đệ bắt các loại thủ đoạn nàng đều chơi xuất thần nhập hóa. Tiêu gia muốn không chỉ là hòa thân, mà chính là để Lý Phong trở thành tiêu gia một trụ cột lớn. Cho nên để có mị lực nhất tiêu lăng nhã đến cùng Lý Phong kết hôn là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Nơi xa, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hiện tại liền bắt đầu cho tiểu ra chọn lựa tiểu tiếp sao. Có ý tứ. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong nhíu mày, xem xét. Nhiệm vụ, trôn xuống phục bút. Nhiệm vụ mục tiêu, trước mặt mọi người lựa chọn tiêu lăng nhã vì hòa thân đối tượng đồng thời thu hoạch được tiêu nhiên tán thành, như tiêu nhiên cha và con gái cự tuyệt, thì nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ 10 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 500.000 điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân. Lý Phong. Không phải. Hệ thống đây là ý gì, buộc tiểu gia tuyển tiểu thiếp đúng không? Mình có thể hay không muốn chút mặt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiêu lăng nhã quả thật không tệ, muốn hay không đem nàng thu đâu. Lý Phong hơi nhỏ xoắn suýt bên dưới hô sâu mặt tiêu chấn ba người trên thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp đại ca ngươi đến cùng dấm không dấm à ngươi có biết hay không ngươi đã không nói lời nào cũng không đem chân thu hồi đi khủng bố đến mức nào thật giống như một thanh lưới hái gác ở trên cổ một dạng muốn dấm liền dứt khoát điểm dấm không dấm thì mau thu hồi đi ngươi dạng này rất tra tấn người cộc tiểu hữu ta có một gốc thiên quý quả đối trí tôn cảnh phía dưới người có tăng lên cảnh giới công hiệu trừ cái đó ra nó còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu Người bình thường ăn cũng có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng giảng hòa, ta nguyện ý đem cái này gốc thiên quỷ quả tặng cùng tiểu hữu. Cuối cùng, tiêu chấn không chịu nổi áp lực, ôm quyền nói ra. Ta có một gốc bạch ngọc hoa nguyện ý tặng cùng tiểu hữu, hoa này hữu dung mặt thường chú, kéo dài tuổi thọ công hiệu, hy vọng tiểu hữu đưa thích. Lôi động cũng ôm quyền nói ra. Chính Sơn Hải cũng không cam chịu rơi rồi nói ra, ta không có thiên tài địa bảo, nhưng ta có một kiện bảo ý hộ thân. Cái này bảo y là từ thiên nhiên băng tàm ti luyện chế mà thành, nhẹ như không có vật gì, còn có thể căn cứ dáng người lớn nhỏ mà biến hóa, sau khi mặc vào có thể chống cự trí tôn cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sắc mặt biến đến suy nghĩ lên. Cơ mơ nở, cái này ba cái lao âm bị, trước đó không nói mình có bảo vật, cảm nhận được uy hiếp mới nói ra đến, thật mẹ nó gian trá. Nhìn đến còn phải lại mài mài một cái bọn họ, có lẽ liền có thể ép ra càng thật tốt hơn đồ vật. Nghĩ tới đây, Lý Phong khống chế hư thần chân phải tiếp tục dâm xuống dưới đi, một bên dẫm vừa nói nói, những vật này không đủ, lại đem trên tay các người vũ khí giao ra, chúng ta thì giảng hòa. Tiêu chấn ba người sắc mặt kỳ biến. Tiểu hữu, thanh này vô cấu kiếm là tiêu gia chấn tộc chi bảo, không thể giao ra A. Trôi này thiên lôi truy là lôi ra trước tổ truyền xuống, đối lôi ra có trọng đại kỷ niệm ý nghĩa, ta nếu là đưa nó giao ra, cũng là lôi ra thiên cổ tội nhân A. Tiểu hữu, thanh này phong thần đao là trịnh gia. Lý Phong trào phúng cười một tiếng, nhìn đến bọn họ so tính mạng các ngươi càng trọng yêu à, đã như vậy, vậy các ngươi thì đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống đất, hư thần bàn chân to ẩm ẩm dẫm xuống dưới đi. Ngừng. Ta giao. Tiêu chấn đầu tiên nhận sợ. Cơ mờ nở, liên mệnh đều nhanh không, giữ lấy vũ khí có cái gì dùng. Lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt, trước vượt qua nguy cơ lần này lại nói. Ta. Ta cũng giao. Lôi động cũng sợ. Vê đúc lờ nờ mờ lờ gờ bờ Lần này xuất quan thật sự là bồi phu nhân lại xếp binh, không chỉ có làm lấy một đám tiểu bối mặt nhận sợ, còn mẹ nó đại xuất huyết, sớm biết thì mẹ nó không xuất quan. Ta. chính Sơn Hải vốn còn muốn kiên trì một chút nữa, gặp lôi động, tiêu chấn đều đáp ứng giao ra vũ khí, hắn cũng thì từ bỏ chống lại, cũng giao. Rất tốt, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, vậy ta thì nhận lấy. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong xa xa một nắm, một đạo long trảo hình chân khí liền vọt tới ba người trước người, đem vô cấu kiếm, thiên lôi truy. Phong thần đao bắt lấy kéo trở về, tiếp theo một cái chớp mắt, ba thành vũ khí biến mất. Thấy thế, tiêu nhiên bọn người đồng tử co rụt lại. Lý Phong có không gian chữ vật trang bị. Đối với cái này, tiêu chấn ba người ngược lại là không có phản ứng gì, không gian trang bị tuy nhiên hy hi hữu, nhưng đến bọn họ loại cảnh giới này cũng là nhân thủ một kiện, đồng thời không đáng kinh ngạc. Tiểu hữu, chúng ta đã cho ra thành ý, còn mời tiểu hữu cũng không muốn nuốt lời. Tiêu chấn lần nữa ôm quyền nói ra. Không, còn thiếu một chút. Lý Phong lắc đầu, tiếp lấy nghiền ngâm nói, Ngươi mới vừa nói muốn để ta theo tiêu gia thiếu nữ bên trong chọn lựa một hai vị làm vợ làm thiếp, đúng không? Tiêu chấn liên tục gật đầu, đúng, không biết tiểu hữu nhìn lên tiêu gia chúng ta cái nào mấy vị cô nương, còn mời nói cho Lão Phu, Lão Phu tốt làm cho các nàng chuẩn bị một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả chưa lấy chồng tiêu gia thiếu nữ đều biến đến khẩn trương lên, một số thiếu nữ thậm chí còn có mấy phần chờ mong. Lý Phong bề ngoài anh Tuấn Tiêu Sái, thực lực càng là khủng bố bán thần cảnh, nếu như có thể gả cho hắn lời nói cũng là một kiện rất hạnh phúc sự tình a. Không dùng mấy vị, một vị liền tốt. Lý Phong lắc đầu, tiếp lấy xa xa một chút Tiêu Lăng Nhã, chỉ nàng đi. Chương 700, Tiêu Lăng Nhã thủ đoạn. A. Tiêu gia mọi người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, một ít tộc nhân càng là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Nhã, trong ánh mắt có kinh ngạc, có nghi hoặc còn có mấy phần hâm mộ. Chủ động tự tiến cử cùng bị Lý Phong chọn chúng là hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ Lý Phong đã sớm nhìn lên Tiêu Lăng Nhã. Đúng, nghe nói Tiêu Lăng Nhã làm xem lễ khách quý tham gia qua Vương Thành Thí Luyện, khi đó nàng thì cùng Lý Phong đã gặp mặt, có thể hay không khi đó Lý Phong thì nhìn lên Tiêu Lăng Nhã. Nói trở lại, nghe Tiêu giã nói Tiêu Lăng Phi là Lý Phong nữ nhân, cái kia Lý Phong lại chọn chúng Tiêu Lăng Nhã. Chật chật, Lý Phong một người muốn làm Tiêu nhiên hai con rể, nói như vậy giống như không thích hợp. Hẳn là Tiêu nhiên hai con rể đều là Lý Phong. Giống như cũng không đúng. Xoa, mặc kệ nó, dù sao Lý Phong chọn chúng tiêu lăng nhã, tiêu nhiên ra chủ vị trí là vào chỗ. Trong lúc nhất thời, có người hâm mộ tiêu nhiên, có người đấu kỵ tiêu nhiên. Đúng lúc này, tiêu lăng nhã lấy lại tinh thần, bật thốt lên, không được. Lời này vừa nói ra, không ít tiêu gia tộc nhân cũng là sức sở, có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Gả cho một vị tuổi trẻ bán thần cấp cường giả ai, đây là nhiều sự tình tốt ta tiêu lăng nhã vậy mà cự tuyệt, nàng đến cùng nghĩ như thế nào còn có một số tiêu gia tộc nhân thì là lòng sinh mừng thầm tiêu lăng nhã ở trước mặt cự tuyệt nhất định sẽ chọc giận lý phong lý phong dưới cơn nóng giận có khả năng đem tiêu lăng nhã cho giết không có nghe láo tổ vừa nói sao bản thần không thể nhục nhục người đều có thể chết tiêu lăng nhã cự tuyệt cũng là tại nhục nhã lý phong a tiêu lăng nhã vừa chết lý phong liền muốn theo trong các nàng lại chọn lựa một vị làm nửa nữ tiêu gia gen rất tốt hắn chưa lấy chồng thiếu nữ tuy nhiên không sánh bằng tiêu lăng nhã nhưng cũng đều sinh mỹ lệ hảo phóng nhất định có thể nhập lý phong pháp nhãn trong hồ sâu tiêu chấn kém chút một hơi thở gấp tới cho tươi sống nín chết cơ mơ nờ lao tử thật vất vả mới cùng cái này tiểu tổ tông thỏa đàm liền mặt đều không muốn, tiêu lăng nhã lại nói không được phản thiên nàng ngay sau đó tiêu chấn liền muốn xuất khẩu răn dạy tiêu lăng nhã nhưng vào lúc này lý phong đã hừ lạnh nói ngươi tại cự tuyệt ta không dám tiêu lăng nhã hướng lý phong thi cái vạn phúc lúc này mới rụt rẽ nói ra Tuy nhiên lão tổ trước đó hứa hẹn tiên sinh có thể tại chúng ta những tỉ mội này bên trong chọn lựa lương phối, có thể bây giờ không phải là cổ đại, trung thân đại sự có thể tự mình làm chủ, không cần phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Còn nữa, tiểu nữ tử dù chưa nói qua yêu đương, lại một mực tưởng tượng lấy có một ngày có thể gặp được đến chính mình chân mệnh thiên tử, nói một trận núi không lăng thiên địa hợp chính là dám cùng quân tuyệt yêu đương, cho nên tiểu nữ tử lựa chọn tương lai hôn phu hàng đầu điều kiện tiên quyết là lẫn nhau thực tình yêu nhau chỉ là tiểu nữ tử cùng tiên sinh ở giữa không tình cảm chút nào làm sao có thể thì dạng này theo tiên sinh hôm nay tiêu lăng nhã mặc một bộ quần dài trắng đêm gió lay động phía dưới váy trắng tung bay sợi tóc bay múa tựa như cái kia lăng ba tiên tử thanh thuần động lòng người lúc nói chuyện tiêu lăng nhã hốc mắt tường đỏ trong mắt lên sương mù biểu lộ có ba phần bị khuất ba phần sợ hãi còn có ba phần buồn vô cớ còn lại một phần lại giống như là chờ mong bộ này điềm đạm đáng yêu bộ dáng thật sự là ta thấy mãi yêu Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự thiếu phi tiếu nói, cho nên chỉ cần chúng ta ở giữa có cảm tình, ngươi liền sẽ nguyện ý. Tiêu lăng nhã khẽ cắn môi, sau một lúc lâu gật đầu nói, thực tiểu nữ tử tại lần thứ nhất nhìn thấy tiên sinh lúc, liền bị tiên sinh khí chất hấp dẫn, chỉ là chúng ta ở giữa rốt cuộc chỉ gặp qua hai lần, cho nên. Nói đến đây, tiêu lăng nhã thì ngậm miệng lại. Không thể không nói tiêu lăng nhã một chiêu này chơi quá tuyệt, khiến người ta miên man bất định cho đến lúc này một đám tiêu gia tộc nhân mới biết mình bị tiêu lăng nhã cho luồng nghịch nàng cái này cái nào là cự tuyệt lý phong a nàng là muốn cùng lý phong chơi vợ tha để bắt cho siết cái này có thể so sánh trực tiếp đáp ứng lý phong muốn mạnh quá nhiều nàng muốn là trực tiếp đáp ứng lý phong thì rơi vào bị động dù là cùng với lý phong cũng chỉ là lý phong phụ thuộc nhưng muốn là lý phong chịu không được nàng vợ tha để bắt đối nàng lên mê luyến cái kia nàng thì vững vàng nắm giữ quyền chủ động nam nhân dựa vào tự thân chính phục thế giới Nữ nhân lại có thể dựa vào nam nhân chính phục thế giới. Trong hồ sâu, tiêu chấn thở phào, tâm lý âm thầm vì tiêu lăng nhã giơ ngón tay cái lên. Cái này hắn chưa bao giờ thấy qua đời sau rất có thể à, về sau có thể cường điệu bồi dưỡng. Đối diện, Lý Phong nết miệng lên một vệ suy nghĩ ý cười, cho nên chỉ cần chúng ta thấy nhiều mấy lần thì có thể nuôi dưỡng được cảm tình, đúng không? Cái này nữ nhân có thể à, cũng là một chiêu vở tha để bắt mà thôi, lại đi rồi đi rồi nói như thế một đồng lớn. Châu phê châu phê. Có điều. Dưới tình huống như vậy còn cùng tiểu gia chơi cái này, tiêu lăng nhã là cho là hắn chưa thấy qua mỹ nữ à. Cái này. Tiêu lăng nhã muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu cúi đầu, trên mặt có chút ý xấu hổ. Thấy thế, Lý Phong trên mặt ý cân nhắc càng sâu, có thể ta tại sao muốn lãng phí thời gian theo ngươi bồi dưỡng cảm tình. Ta là bán thần cấp cứng giả, ngươi lão tổ tánh mạng tại ta một ý niệm, các ngươi tiêu gia tổn vong cũng tại ta một ý niệm, ngươi chẳng qua là tiêu gia một phần tử. Có tư cách gì nói điều kiện với ta?" Tiêu Lăng Nhã hơi biến sắc mặt, tiếp lấy ngẩng đầu lên lộ ra thống khổ chi sắc nói ra, "Tiên sinh nói cực phải, nếu là tiên sinh nhất định muốn tiểu nữ tử đi theo hai bên, tiểu nữ tử tự nhiên là không có sức chống cự, chỉ là tiên sinh là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng đại hảo kiện, ngày sau có người biết tiên sinh hôm nay việc làm, chẳng phải là sẽ cho tiên sinh lưu lại ô danh." Lý Phong, "Không phải. Cô nàng này có thể a, một kế không thành lại thi một cái, trực tiếp biến tướng uy hiếp hắn." Thú vị thú vị! Tiểu hữu, ngươi nhìn chúng ta như là đã giảng hòa, ngươi có thể hay không trước tiên đem chân lấy ra đâu? Đúng lúc này, trong hố sâu tiêu chấn cười khổ không thôi nói ra. Tuy nhiên cái kia bàn chân to không có muốn đạp xuống đến dấu hiệu, nhưng cứ như vậy treo tại đỉnh đầu bọn họ, vẫn là để tiêu chấn có chút lá gan rung động. Lôi động cùng trịnh Sơn Hải cũng là không ngất lời phụ họa, giảng thật, bọn họ đối cái này bàn chân to thật sự là có bóng ma tâm lý. Tiêu tiền bối, không phải ta không nể mặt ngươi thật sự là ngươi đợi sau qua bướng bỉnh, ta nhìn tiêu tiền bối bế quan đã lâu, ngươi nói chuyện đối ngươi sau mang đến nói đã không có gì hiệu dụng, chúng ta trước đó nói chuyện những cái kia coi như đi, tiếng nói rơi xuống đất, lý phong khống chế đại cước giẫm xuống dưới đi, tiêu chấn trực tiếp xù lông, ngừng, tiểu hữu, giao cho ta, tiếng nói rơi xuống đất, tiêu chấn tại trong hố sâu mắng to, tiêu lăng nhã, ta lấy tiêu gia tam tổ thân phận mệnh lệnh ngươi, phục tùng vô điều kiện lý thiếu ý chí, nếu dám không theo ta liền đem ngươi trục xuất tiêu ra. Lời này vừa nói ra, trong sân thì có ngắn ngủi yên tĩnh. Tiêu lăng nhã càng là thân thể run lên, trên mặt đau khổ chi sắc càng đậm. Sau một lúc lâu, tiêu lăng nhã xông lấy hố sâu thi cái vạn phúc, buồn bã nói ra: đúng, lao tổ, ta sẽ phục tùng vô điều kiện lý tiên sinh ý chí. Đừng nhìn tiêu lăng nhã mặt ngoài thống khổ, kỳ thực tâm lý vô cùng không cam lòng. nàng đối với mình chơi đùa nhân tâm thủ đoạn có cực mạnh tự tin, dù là lý phong là bán thần cấp cường giả nàng cũng có năm chắc để Lý Phong hoàn toàn cảm mến nàng. Kết quả Lý Phong hoàn toàn không lên bộ, lại thêm chính mình lao tổ như thế sợ chết, nàng chỉ có thể là tạm thời ủy khúc cầu toàn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần Lý Phong theo nàng thời gian dài ở chung, nàng thì có cơ hội trưởng khống nam nhân này. linh 701, cổ võ giới no 1. Triệt để trưởng không ta. Thú vị. Tiêu lăng nhã làm sao biết, tại Lý Phong chọn chúng nàng lúc liền đã đối nàng dùng tới đọc tâm thuật. Cái gì vờ tha để bắt, cái gì biến tướng nguy hiếp. Toàn ở hắn trong lòng bàn tay. Đến mức tiêu lăng nhã muốn triệt để trưởng khống Lý Phong. Ha ha, hai chữ, nà mơ. Bất quá bây giờ hắn cũng không cần thiết vạch trần tiêu lăng nhã chút như kế, việc cấp bách là trước hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Lý Phong nhìn về phía nơi xa tiêu nhiên, tiêu tiên sinh, ngươi không ngại con gái của ngươi cùng ta. Tiêu nhiên không nghĩ tới Lý Phong hội hỏi mình, nhất thời có chút một bức. Đây là lao tổ tự mình hứa hẹn sự tình, hắn có tư cách gì để ý. Lý Phong hỏi như vậy không phải vẽ vời trò thêm chuyện ra sao. Cứ việc đoán không ra Lý Phong dụng ý, tiêu nhiên vẫn là túi đầu nói ra, không dám. Là không dám vẫn là không ngại. Lý Phong tăng thêm ngữ khí hỏi. Tiêu nhiên trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, không ngại. Rất tốt. Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy cười nói, tiêu tiên sinh, ngươi có hai nữ nhi tốt ta. Lời này vừa nói ra, tiêu ra mọi người sắc mặt đều biến đến quái dị. Tiêu nhiên hơi biến sắc mặt, tiếp lấy lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn cả đời không con, chỉ có hai cái nữ nhi, bên trong một cái còn là hắn tư sinh nữ, kết quả. Hắn hai cái nữ nhi đều thành lý phong nữ nhân. Cái này muốn là đổi thành người khác tiêu nhiên đã sớm đem đối phương oanh thành bã vụn, có thể cái này người là bán thần cấp lý phong. Hắn coi như lại ủy khuất dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng lưu thông máu nuốt. Đã tiêu tiên sinh không phản đối, cái kia tiêu lăng nhã chính là ta nữ nhân, bất quá trong khoảng thời gian này ta sẽ khá bận điệu các loại lúc rảnh rỗi ta lại đem nàng tiếp đi nói đến đây lý phong nhìn về phía tiêu lăng nhã ta trước tiên đem ngươi gửi ở tiêu ra trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất đừng cùng khác nam nhân có tiếp xúc nếu không ta là hội ăn giấm tiêu lăng phi hơi biên sắc mặt tiếp lấy vạn phúc nói đúng tiểu nữ tử ghi nhớ tiên sinh căn dặn rất tốt lý phong gật gật đầu rốt cục đem hư thần chân phải thu hồi đi tiêu chấn ba người cuối cùng thở phảo vội vàng bay ra hồ sâu Cho đến lúc này vương tôn hoành bọn người mới thấy rõ tiêu chấn ba người tình huống, cũng liền minh bạch vì sao bọn họ muốn nhận sợ, cái này cũng quá thê thảm điểm. Tiêu chấn thì không cần nhiều lời, lôi động, trịnh sơn hải trên thân hai người cũng đều áo quần rách nát khỏe miệng treo máu. Ai, làm lao tổ cũng không dễ dàng a Ba người sau khi ra ngoài, liền vội vàng theo không gian chữ vật trang bị bên trong lấy ra lúc trước hứa hẹn qua Lý Phong thiên tài địa bảo, thiên quỷ quả, bạch ngọc hoa cùng bằng tầm giáp. Lý Phong cũng không khách khí cách không đem cái này ba loại bảo vật với tay cầm tỉ mỉ tường tận xem xét một lát sau thu vào hệ thống tùy thân ba lô tiếp lấy lôi động chính sơn hải liền mời lý phong đi hai nhà làm khách thuận tiện theo trong tộc chọn lựa nửa lữ lại bị lý phong lấy tạm thời không rảnh làm lý do cự tuyệt về sau lý phong liền muốn rời khỏi nơi đây đúng lúc này hướng thiên ngai đột nhiên ôm quyền nói ra lý tiền bối chuyện khi trước là chúng ta không đúng nhưng chúng ta cũng là thân bất do kỷ trước đó hắn đều thẳng hô lý phong tính danh Giờ phút này lại muốn hô lý tiền bối Thật sự là không được tự nhiên vô cùng Thế mà cổ võ rơi chính là như vậy Đặc giả vi sư Người nào cảnh giới cao người đó là tiền bối Không có nhìn tiêu chấn ba vị này Lão tổ đều hô lý phong tiểu hữu sao Lý phong xoay người lại Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hướng thiên nhai nói ra Hướng long đầu làm gì nhiều lời Tựa như nhậm thương sinh trước đó nói qua Giúp ta là tình cảm Không giúp là bản phận Ta cùng long hồn ở giữa không có quan hệ Hướng long đầu cũng không cần hướng ta nói xin lỗi. Nhậm thương sinh hơi biến sắc mặt túi đầu, song quyền nắm chặt. Trước đó hắn nói những lời này thời điểm xác thực rất thoải mái, nhưng bây giờ lại bị hung hăng đánh mặt. Hướng thiên ngai cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta vô cùng lý giải lý tiền bối tâm tình. Rốt cuộc chúng ta trước đó đã đáp ứng lý tiền bối muốn bảo vệ tốt tiền bối người nhà, kết quả chúng ta không có làm đến. Nếu như lý tiền bối trách tội, ta hướng thiên ngai nguyện ý một mình gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Còn xin tiền bối không muốn giận lây sang long hồn, rốt cuộc long hồn chức trách là bảo vệ hoa hạ, một khi long hồn bị thương, hậu quả khó mà lường được. Nói đến đây, Hướng Thiên nhai thở sâu, ngẩng đầu nhìn Lý Phong nói ra, chỉ cần Lý Tiền bối đồng ý, ta nguyện ý tự sát tạ tội. Đang khi nói chuyện Hướng Thiên nhai thì nâng tay phải lên, chuẩn bị tự nát đỉnh đầu mà chết. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hướng Thiên nhai hội nói ra mấy câu nói như vậy. Càng không có nghĩ tới hướng thiên nhai vì bảo trụ long hồn nguyện ý tự sát tạ tội. Long đầu. Đại ca. Nhậm thương sinh ba người cùng nhau tiến lên trước một bước, thì muốn ngăn cản hướng thiên nhai. Tất cả đứng lại cho ta. Hướng thiên nhai giống to một tiếng, lạnh giọng nói ra, chúng ta sai cũng là sai, phạm sai lầm thì muốn trả giá đắt, cái này là tiểu hài tử đều hiểu được đạo lý. Tại sau khi ta chết, các ngươi ba cái nhất định muốn chống lên long hồn, bảo vệ tốt hoa hạ, không muốn tại trên quốc tế ném chúng ta hoa hạ huy phong Nghe đến sao? Nhậm thương sinh ba người mặt hiện bi phẫn chi sắc, sau một lúc lâu cùng nhau hét lớn, đúng, long đầu. Cái này bi tráng một màn rung động thật sâu tiêu nhiên bọn người, làm thế ra con cháu, bọn họ trải nghiệm không đến hướng thiên Nhai bọn người ra sức vì nước quyết tâm, nhưng bất kể như thế nào, giờ khác này bọn họ đều có chút cảm động. Đối diện, Lý Phong cười. Hắn biết hướng thiên Nhai có biểu diễn thành phân tại, bất quá hắn không quan tâm, đánh giết tiêu du bọn người về sau, hắn tâm lý sát khi đã tán hơn phân nửa lại cùng tiêu chấn ba người kịch chiến một trận lại lớn sát khí cũng đều tán không có huống hồ không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật có trầm tử huyên tại hắn cũng không thể thật giết hướng thiên nhai bọn họ hướng long đầu ta kính ngươi là đầu hắn tử từ nay về sau ta cùng long hồn ân đoán xóa bỏ nói xong lý phong vung tay lên một đạo chân khí phóng tới hướng thiên nhai đem hắn nâng tay phải lên đánh rớt hướng thiên nhai thân thể chấn động ổn quyền không người nói đa tạ lý tiền bối nhậm thương sinh ba người tuy nhiên không cam lòng Cũng chỉ có thể ôm quyền không người nói đa tạ Lý tiền bối Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng Tiếp lấy liền muốn quay người rời đi Nhưng vào lúc này Vương Tôn hoành giận dữ nói Lý Phong Chuyện khi trước là ta không đúng Ta không nên Dừng lại Lý Phong lộ ra một vệ cười chào phung ý Vương Tôn gia chủ Ta chịu nghe hướng Long đầu giải thích Là bởi vì ta tại Long hồn đợi qua một đoạn thời gian Ngươi lại là vị nào Ta làm gì muốn nghe ngươi tại cái này mụ so tài một chút cần xuống câu nói này về sau, Lý Phong quay người tiêu sái rời đi. Sau lưng, Vương Tôn Hành Song quyền nắm chặt, xem ra rất là tức giận, nhưng rất nhanh trên mặt hắn tức giận chi sắc thì biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chán nản. Có câu nói nói tốt, đã từng ngươi đối với ta hở hững lạnh lẽo, hiện tại ta để ngươi không với cao nổi, nói không phải liền là Vương Tôn gia cùng Lý Phong quan hệ sao? Chỉ cần mấy vị kia đi ra ngoài cầu đạo lao tổ không trở lại, Lý Phong cũng là hoa hạ cổ võ giới no một quý vị đệ nhất thế gia vương tuân ra tại lý phong trước mặt cũng muốn thấp cao quý đầu lâu lôi huynh chính huynh các ngươi có hay không cảm thấy lý phong đi có chút nhanh a đúng lúc này tiêu chấn sắc mặt biến ảo nói ra lôi động chính sơn hải đầu lông mày vẩy một cái tiêu huynh ý tứ là ta hoài nghi hắn là nọ mạnh hết đà tiêu chấn phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi nói ra lôi động chính sơn hải ánh mắt sáng lên mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ nhưng ngay sau đó sắc mặt hai người thì ảm đạm xuống Tiêu hình, đây chỉ là ngươi hoài nghi, nếu như hắn còn có lực đánh một trận đâu, Không nói cái khác, chỉ cần hắn có thể dẫm ra vừa mới một cước kia, ba người chúng ta đều được xong đời. Tính toán, ta là không thể trêu vào cái này tiểu tổ tông, còn tiếp tục trở về bế con đi. Nói xong lôi động hướng tiêu chấn chắp tay một cái, tiếp lấy quay người bay đi. Trịnh Sơn Hải lắc đầu, cũng quay người rời đi nơi đây. Tiêu chấn nhìn Lý Phong Phương hướng rời đi, âm thầm nhị nó nói, ba người chúng ta đều bị Lý Phong đánh ra bóng mờ à.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 Lý Phong liền nghe đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, ngay sau đó hắn thì trong lòng vui vẻ, âm thầm nỉ non nói, hai nhiệm vụ đều hoàn thành, cách thăng cấp lại gần một bước. Đang khi nói chuyện hắn thì điểm tiến hệ thống xem xét sau người thuộc tính. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, bán thần cấp. Điểm kinh nghiệm, 1,52 triệu 20 triệu. Hệ thống tích phân, 36 triệu. Trinh phục điểm, 1199. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp. Thư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuốn bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Ta đi. Hiện tại thăng một cấp vậy mà cần 20 triệu hệ thống tích phân. Muốn hay không khủng bố như vậy? Trước đó một mực tại chiến đấu, Lý Phong căn bản không có thời gian xem xét thăng cấp sau cá nhân thuộc tính. Bây giờ thấy sao Lý Phong liền có chút bị hù dọa. Trí tôn hậu kỳ đến bán thần cảnh chỉ cần 2 triệu hệ thống tích phân. Bán thần sơ kỳ đến bán thần trung kỳ lại muốn 20 triệu hệ thống tích phân, chọn vẹn lật gấp 10 lần, hệ thống là không hy vọng hắn thăng cấp a. Bất quá Lý Phong nghĩ lại, hiện tại làm nhiệm vụ cho kinh nghiệm cũng nhiều, thăng một cấp cần phải không như trong tưởng tượng khó như vậy. Xem hết cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong lại xem xét phía dưới thăng cấp sau hệ thống khu mua sắm. Hắn vốn cho rằng lần này thăng cấp sẽ cùng trước đó mấy lần thăng cấp một dạng, chỉ là đem đã từng không cách nào mua sắm đồ vật mở khóa. Chưa từng nghĩ lần này thăng cấp vậy mà cho hắn một cái to lớn kinh hỷ, phẩm loại gia tăng, mà lại là có thể tăng lên cá nhân chiến lược trang bị loại đồ vật. Trước kia hệ thống khu mua sắm bên trong chỉ có công pháp, vũ kỹ, sinh hoạt loại kỹ năng, đan dược, thường thấy hàng hóa, phụ trợ loại đồ vật thậm chí là vũ khí nóng, chính là không có tương tự vô cấu kiếm, băng tầm giáp dạng này trang bị loại đồ vật. Lần này thăng cấp về sau, trang bị loại đồ vật rốt cuộc xuất hiện. Phản chính không gian truyền tống thuật còn đang làm lệnh bên trong. Lý Phong cần bay lên đi tìm mộ dung tuyết cùng Trầm tử huyền, thì thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt xem xét một chút đều có cái gì trang bị à, hắn cũng tốt chọn lựa mấy món tiện tay vũ khí. Hệ thống tinh linh, đem thích hợp ta trước mắt đẳng cấp sử dụng vũ khí, đồ phòng ngự sàng chọn đi ra, tiểu gia muốn mua mua mua. Đã vì ký chủ sàng chọn ra tương ứng đồ vật, mời xem xét. Bá. Một đạo bạch quang loại qua, Lý Phong trước mắt thì xuất hiện hai kiện sáng mù mắt vũ khí trang bị. Hàng ở phía trước là một thanh tạo hình phục cổ kim sắt trường kiếm, kiếm dài ba thước ba. Trên chuôi kiếm khảm nạm một cái trứng bồ câu lớn nhỏ đá quý màu đỏ. Xem toàn thể lên tinh mỹ không gì sánh được. Nhìn kỹ phía dưới, trên thân kiếm lại còn điêu khắc hai đầu ngũ trảo kim long, hai đầu kim long cái đuôi tại chỗ mũi kiếm quấn quanh, long đầu tới gần chuôi kiếm, miệng rông mở lớn, giống như muốn đem cái kia khỏa đá quý màu đỏ một miệng nuốt mất đồng dạng. Đây là nhị long hy châu. Lý Phong một mặt ngượng bước. Nếu như nói vô cấu kiếm cho người ta một loại văn nghệ cảm giác, cái kia thanh kiếm này thì cho người ta một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Lý Phong lại nhìn xem thanh kiếm này giới thiệu. Thân vũ kiếm, kiếm này từ hệ thống nhà phát triển hái thế giới khác địa tâm chi tinh hoa, dùng địa tâm chi hỏa đoán tạo 99 cái nói đêm chế tạo thành, kiếm thành về sau chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đức. Nhìn đến đây Lý Phong càng thêm ngọng bước lên, thân vũ kiếm. Nghe thì rất tự kỳ a có được hay không? Đây càng thêm ngồi vững nó nhà giàu mới nổi khí chất. Còn có chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đức, cái này mẹ nó có cái gì tốt thổi phồng. Công nghệ hiện đại chế tạo ra đao thì có thể làm được điểm ấy có được hay không. Khác không nói, Lý Phong đã từng nhìn qua một cái video, giới thiệu là hoa hạ cổ văn hóa truyền thường người, hắn đoán tạo đao liền có thể chém sắt như chém bùn. Đầu đen rau muống một lát sau, Lý Phong tiếp tục nhìn xuống đi. Chú một, kiếm này thiên nhiên bổ sung hỏa thuộc tính. Tuy kiếm thời điểm hỏa diễm bao trùm thân kiếm, có thể cho địch nhân tạo thành bị bỏng thương tổn, thương tổn nhiều ít quyết định bởi tại ký chủ cùng địch nhân cảnh giới so sánh. Chú 2, dùng kiếm này thi triển kiếm pháp lúc, có thể giảm bớt 30% chân khí tiêu hao, đồng thời gia tăng 20% lực tổn thương. Chú 3, kiếm này giá bán 5 triệu hệ thống tích phân. Sau khi xem xong mặt giới thiệu, Lý Phong rốt cục biến đến hài lòng lên. Tuy nhiên giá cả hơi nhỏ quý, nhưng uy lực cũng là rất cường đại nha không nói cái gì thiêu đốt thương tổn liền nói giảm bớt chân khí tiêu hao cùng gia tăng lực tổn thương hai điểm này thanh kiếm này liền có thể xưng là thần khí nếu như hệ thống tinh linh biết lý phong ý nghĩ nhất định sẽ hỏi một câu huynh đệ ngươi đối thần khí có phải hay không có cái gì hiểu lầm hao phí năm triệu tích phân đem thanh kiếm này mua xuống lý phong cầm ở trong tay vung vẩy vài cái cảm giác rất là tiện tay sau đó thì hài lòng bỏ vào hệ thống tùy thân ba lô bên trong tiếp lấy lý phong lại nhìn xem phía dưới một kiện trang bị đây là một bộ kim quang long lánh khải giáp hai bên trái phải cổ áo các khảm nạm lấy một cái đá quý màu đỏ đai lưng vị trí trung tâm càng là khảm nạm một khoả lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng bảo thạch ta mẹ nó hệ thống nhà phát triển thẩm mỹ phẩm vị thấp như vậy tục sao lý phong có chút đau đầu thần vũ kiếm liền đã đầy đủ khoa trường bộ giáp này khoa trương hơn mặc vào vách đá dựng đứng sẽ bị người làm thành là nhà giàu mới nổi có điều có vẻ như thuộc tính rất không tệ bộ dáng thần vũ khải nay khải giáp từ hệ thống nhà phát triển hái thế giới khác điệu tâm chi tinh hoa, dùng điệu tâm chi hỏa đoán tạo 99 cái nói đêm chế tạo thành, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm. Tốt à, đối với dạng này miêu tả Lý Phong đã lười đi đậu đen rau muốn cái gì, vẫn là trực tiếp đi xem phụ gia thuộc tính đi. Chú 1, nay khải giáp thiên nhiên bổ sung hỏa thuộc tính, cận chiến thời điểm có thể cho địch nhân tạo thành thiêu đốt thương tổn, thương tổn nhiều ít quyết định bởi tại ký chủ cùng địch nhân cảnh giới so sánh. Chú 2 này khải giáp có thể loại bỏ cung cấp bậc cường giả mỗi lần công kích 30 phần trăm lực tổn thương. chú ba, mặc lấy này khải giáp tác chiến có thể gia tăng 30 phần trăm chân khí khôi phục tốc độ. chú bốn, này khải giáp ra giá bán năm triệu hệ thống tích phân. ngoa tào, châu phê châu phê, cái khôi giáp này châu phê. nhìn đến đây lý phong thì không kịp chờ đợi hao phí năm triệu hệ thống tích phân đem khải giáp mua xuống, sau đó tâm niệm nhất động, bộ giáp này liền lơ lửng tại lý phong trước mặt, trước sau làm hai nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt liền trước sau khép lại xuyên tại Lý Phong trên thân. Toàn bộ quá trình tốn thời gian không đến 0.1 giây. Mặc lấy nhanh chóng như vậy, Lý Phong cũng sẽ không cần lo lắng lúc tác chiến không kịp đem xuyên qua, mà lại xuyên qua thân này khải giáp về sau. Lý Phong rõ ràng phát hiện mình chân khí khôi phục tốc độ đề cao. Dựa theo hiện tại khôi phục tốc độ tính toán, lại phục bàn trước đó cuộc chiến đấu kia, hắn có nắm chắc bước ra bước thứ 6. Bước vào bán thần cảnh về sau lý phong không chỉ có triệt để chấn nhiếp tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia giải trừ trước mắt nguy cơ theo tiêu chấn ba người trên tay cầm tới thiên quý quả bạch ngọc hoa băng tầm giáp vô cấu kiếm thiên lôi truy phong thần đao cái này sáu dạng bảo vật hắn còn dự định tiêu lăng nhã cái này tương lai tiểu thiếp lại thêm thân này tăng lên rất nhiều chiến lực thần vũ bộ thu hoạch lớn thế mà hắn thu hoạch còn không chỉ chừng này lớn nhất lệnh hắn chờ mong thăng cấp sau đó chinh phục điểm khu mua sắm hắn còn không có xem xét hiện tại vấn đề đến Chinh phục điểm khu mua sắm thăng cấp sau đổi mới cái gì chinh phục điểm kỹ năng đâu. Trưng 703, Khôi Lỗ Thuật. Mang vô cùng chờ mong tâm tình, Lý Phong điểm tiến chinh phục điểm khu mua sắm. liếc mắt một cái, Lý Phong liền phát hiện mới tăng hai bản chinh phục điểm kỹ năng sách, lại cẩn thận một nhìn, Lý Phong liền bắt đầu hưng phấn lên. Khôi Lỗ Thuật. Thời gian đình chỉ. Mặc dù bây giờ còn không cách nào nhìn đến cái này hai bản sách kỹ năng giới thiệu nội dung. Nhưng chỉ nhìn tên Lý Phong liền có thể đoán được cái này hai bản sách kỹ năng có nhiều treo. Có phải hay không học tập khôi lô thuật thì có thể khống chế người khác, thời gian học tập đứng im liền có thể tạm dừng thời gian lưu động Lô cốt tốt sao? Lại nhìn ra bán, mỗi bản đều là 200 chinh phục điểm, cái này đối giờ phút này Lý Phong tới nói quả thực không nên quá tiện nghi. Mua. Lý Phong vung tay lên, đem cái này hai bản chinh phục điểm kỹ năng toàn bộ mua xuống. Khôi lô thuật, hệ thống nhà phát triển xem mua dối xúc động. Tại ngộ đạo nhai bế quan 3 tháng lĩnh hội mà ra, học hội này kỹ năng về sau, bị người thi thuật có thể căn cứ ký chủ tâm ý mà động Chú 1, này kỹ năng đối với cảnh giới thấp hơn ký chủ địch nhân hữu hiệu. Chú 2, này kỹ năng có sử dụng hạn mức cao nhất, cùng một thời gian ký chủ chỉ có thể trưởng khống 3 vị trí tôn hoặc 4 vị nhập thánh. Đối phương cảnh giới mỗi hàng thấp một cấp, ký chủ liền có thể hơn trưởng khống một người, đồng thời trưởng khống nhân số hạn mức cao nhất vì tám người. Chú 3, bị người thi thuật một khi bị vật lý thương tổn Thì lập tức lui ra khôi lỗ trạng thái, lui ra khôi lỗ trạng thái sau hội mất đi làm khôi lỗ lúc tất cả trí nhớ. Chú 4, mỗi lần sử dụng này kỹ năng đều muốn tiêu hao một trinh phục điểm, cộng thêm mỗi người mỗi phút đồng hồ tiêu hao một nghìn hệ thống tích phân. Chú 5, này kỹ năng giá bán 200 trinh phục điểm. Vậy mà không cách nào trưởng không cùng cấp bậc cường giả, không như trong tưởng tượng cường đại mà. Lý Phong xem hết giới thiệu nội dung sau hơi có chút thất vọng. Cái này kỹ năng hạn chế quá nhiều, cảnh giới hạn chế nhân số hạn chế còn có thương tổn hạn chế còn có chinh phục điểm cùng hệ thống tích phân tiêu hao mấu chốt nhất là lý phong rõ ràng có thể dựa vào vũ lực nghiền ép người khác vì sao muốn mở ra lối riêng đi không chế người khác bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này kỹ năng tại một số trường hợp đặc thù vẫn là rất thực dụng chí ít lý phong có thể dùng chiêu này không chế trầm tử huyên a lý phong lắc đầu cười một tiếng âm thầm nhỉ non nói khụ khụ vẫn là chức không chọc giận nàng nhìn lại một chút thời gian đình chỉ có hiệu quả gì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 Lại một ngày bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Chú ba, này kỹ năng giá bán 200 chinh phục điểm. Lý Phong. Không phải. Mỗi lần sử dụng chỉ có thể để thời gian đình chỉ 10 giây cũng liền thôi, còn không cách nào đối người khác tạo thành thương tổn. Cái này mẹ nó thì quá phận đi. Vừa mới hắn còn tưởng tượng lấy vừa mở ra thời gian đình chỉ, địch nhân liền thành bia sống, mặc hắn chém giết, kết quả bị đánh mặt. Cho nên hệ thống nhà phát triển là đang cố ý duy trì thăng bằng. Vô cùng có khả năng A. Lấy hệ thống nhà phát triển năng lực, hắn hoàn toàn có thể thiết kế ra một cái lực sát thương to lớn nhưng lại không thêm hạn chế kỹ năng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cho những thứ này kỹ năng thêm hạn chế. Nếu như nói toàn bộ thế giới là một cái game online, cái kia Lý Phong cũng là một vị nắm giữ hoặc người chơi, mà hệ thống nhà phát triển cũng là thiết kế cái này hoặc người. Hệ thống nhà phát triển hoàn toàn có năng lực đem hoặc thiết kế thành vô địch hoặc lại chỉ là đem thiết kế thành một cái trợ giúp Lý Phong nhanh chóng trưởng thành hoặc dù là một số kỹ năng xem ra phi thường mạnh mẽ cũng là thiết kế rất nhiều hạn chế nếu như hệ thống nhà phát triển là muốn thông qua lý phong chinh phục thế giới lời nói cần phải để lý phong mau chóng trở thành cường giả vô địch mới là cần gì phải thêm hạn chế đâu chẳng lẽ hệ thống nhà phát triển mục đích là vì bảo trì hòa bình thế giới đã không nghĩ ra lý phong cũng thì không suy nghĩ thêm nữa binh đến tướng chắn nước đến đất chặn sống dễ làm phía dưới mới là trọng yếu nhất điểm kích học tập khôi lỗ thuật cùng thời gian tạm dừng về sau Lý Phong lại nhìn xem thăng cấp sau hệ thống ba lô. Cấp độ SSS lúc là 128 ô vương, mỗi cái ô vông 100 m, lên tới bán thần cấp sau thì biến thành 256 ô vương, mỗi cái ô vông 500 m, thỏa thỏa siêu đại hình nhà kho. Sau khi làm xong, Lý Phong cũng bay đến mộ dung tuyết biệt thự trên không. Giờ phút này, hai nữ chính sóng vai ngồi tại phế tích biệt thự phía trên, mộ dung tuyết thanh sướng lấy Lý Phong viết gặp phải, trầm tử huyên ở bên nghiêm túc lắng nghe. Một khúc hoàn tất. Trầm tử huyên đắm chìm trong bài hát này bên trong thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Ba người theo dị thứ nguyên không gian sau khi ra ngoài, Lý Phong liền nói muốn đi tiểu tiện một chút, để hai nữ ở đây đợi hắn một hồi, hai nữ cũng không nghĩ nhiều, an vị tại phế tích bên trên các loại Lý Phong trở về. Buồn bực ngán ngẩm dưới, hai nữ thì trò chuyện lên Lý Phong, nói nói mộ dung tuyết thì nói đến Lý Phong vì nàng sáng tác bài hát sự tình. Trầm tử huyên nói câu hoa dựa vào, Lý Phong sẽ còn sáng tác bài hát. Sau đó Mộ Dung Tuyết thì hát lên Lý Phong viết bài này gặp phải. Sau một lúc lâu, Trầm Tử Huyên mới từ hơi có vẻ tổn thương cảm tình tự bên trong rút ra đi ra, bài hát này rất có cảm giác, thật sự là Lý Phong soạn nhạc viết lời. Nàng thật rất khó tưởng tượng Lý Phong có thể viết ra cảm tình như thế tinh tế tỉ mỉ ca khúc. Thật, hắn không chỉ là cho ta viết cái này một ca khúc đây, ta eo bun mới bên trong 10 bài hát khúc đều là hắn viết. Mộ Dung Tuyết tự hào nói ra, Trầm Tử Huyên đôi lông mày nhữ lại. Không phải bệ ỷ thổ vân sao? Đoạn thời gian trước Hoàng Thụy vì Tống Tuyết mai sáng tác bài hát sự tình huyên náo sôi sùng sục, dù là không thế nào quan tâm làng giải trí trầm tử huyên cũng có chỗ nghe thấy. Lúc đó Mộ Dung Tuyết có thể là công khai biểu thị nàng mời đến bệ ỷ thổ vân vì chính mình sáng tác bài hát, cũng được đến bệ ỷ thổ vân thừa nhận. Làm sao hiện tại còn nói là Lý Phong? Thực Lý Phong cùng bệ ỷ thổ vân tiên sinh là bằng hữu. Lý Phong vì bảo trì điệu thấp mới khiến cho bệ ỷ thổ vân tiên sinh ra mặt có nổi nói đến đây mộ dung tuyết liền không nhịn được cười một tiếng. trầm tử huyên, cái gì đồ chơi? Lý phong điệu thấp, thân mẹ nó điệu thấp, cái kia hỗn đản vẫn luôn rất phách lối có được hay không? âm thầm đậu đen rau muống lý phong vài câu về sau, trầm tử huyên cao mày nói, cái này đều hơn mười phút ta, lý phong làm sao còn chưa có trở lại, cái kia không phải rơi trong nhà vệ sinh a? giữa không trung, lý phong khỏe miệng giật một cái, vội vàng hạ xuống đi. nghe đến tiếng xe gió về sau, trầm tử huyên thì ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp lấy cười nhạo nói, nói đi, ngươi vừa mới gạt chúng ta hai cái đi làm cái gì. Trí tôn cấp cường giả ai, lại không thể tạo bón, thuận tiện một chút muốn hơn 10 phút. Lý Phong giống như không giống làm nàng ốc. Ho khan, sự kiện này nói rất dài dòng. Lý Phong có chút chân chừ, hắn muốn làm sao nói mới có thể đã dò nét lại có thể thành công tại trầm tử huyên trước mặt trang cái 13 đầu. Ngay tại Lý Phong tổ chức lời nói thời khắc, một trận chung điện thoại di động đột nhiên tại trầm tử huyên trên thân vang lên trầm tử huyên đôi lông mày nhíu lại lấy điện thoại ra xem xét phát hiện là nhậm thương sinh đánh tới ngay sau đó nàng liền muốn cúp điện thoại có thể ngay sau đó nàng thì đoán được cái này thông điện thoại khả năng cùng lý phong có quan hệ rốt cục đem kết nối uy ta là trầm tử huyên ân ta rất tốt ngươi gọi điện thoại chính là vì hỏi cái này vậy ta treo cái gì hắn thật sự là nói như vậy nói xong lời cuối cùng trầm tử huyên âm điệu trực tiếp cất cao đồng thời ánh mắt như điện hướng lý phong nhìn qua khôn mặt hàm sát đối diện Lý Phong trong lòng máy động có một loại không ổn cảm giác chương 704, đặc thù khách nhân Lý Phong dùng đầu ngón chân đoán xem cũng có thể đoán được là ai cho Trầm Tử Huyên gọi điện thoại không phải Nhậm Thương Sinh cũng là mẹ nó Mạc Vân Thiên hắn càng có thể đoán được người kia ở trong điện thoại cho Trầm Tử Huyên nói cái gì khẳng định là câu kia Trầm Tử Huyên là ta nữ nhân Cơ mờ nờ tiểu gia trước đó là vì kích thích các ngươi à các ngươi thế nào còn coi là thật đâu coi là thật cũng liền thôi Con hỏi đến trầm tử huyên cái này, cái này thảm, muốn bị vạch trần, thật là mất mặt cảm giác. Ngay tại Lý Phong tâm thần bất định thời khắc, trầm tử huyên đột nhiên cười nói, hắn nói không sai à, hắn chính là ta nam nhân, trước đó ta chẳng phải nói qua sao. Lý Phong? Không phải. Trầm tử huyên thế nào còn thừa nhận đâu? Hắn cái kia không phải ra ảo ra ga. Hắn là cùng trầm tử huyên cùng một chỗ tu luyện qua song tu thần công, có thể trầm tử huyên chưa bao giờ biểu hiện ra muốn làm hắn nữ nhân dấu hiệu, một chút cũng không thậm chí về sau trầm tử huyên còn cố ý cùng hắn phân rõ giới hạn hiện tại trầm tử huyên nhưng lại thừa nhận chính mình là nàng nam nhân nàng là coi tiểu ra là thành tấm mộc a một bên mộ dung tuyết đôi lông mày nhữ lại trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít vẻ kinh ngạc thông qua vừa rồi nói chuyện phiếm nàng liền có thể nhìn ra trầm tử huyên đối lý phong là có loại kêu ý tứ tuy nhiên ẩn tàng rất sâu nhưng nữ nhân càng giải nữ nhân nàng có thể xem thấu trầm tử huyên cực lực ẩn tàng độ vật ta cũng không phải vì cố ý chọc giận ngươi Giữa chúng ta thì là quan hệ đồng nghiệp mà thôi, ta có cần phải cầm loại sự tình này khí ngươi sao? Hiện tại ta hỏi ngươi, vừa mới Lý Phong làm cái gì, ngươi chi tiết nói cho ta biết. Trầm tử huyên thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói ra. Ở sau đó hơn một phút đồng hồ thời gian bên trong, trầm tử huyên sắc mặt không ngừng biến hóa, theo mới đầu nghi hoặc đến chấn kinh lại đến lúc sau mặt không biểu tình. Về sau, trầm tử huyên cúp điện thoại, một lần nữa nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong bị nhìn có chút run rẩy, ho khan. Trên mặt ta có đồ sao?" Trầm Tử Huyên nhếch miệng lên một vệt cười trào phúng ý, "Ngươi làm lấy nhậm thương sinh bọn họ mặt nói ta là người nữ nhân." Lý Phong mặt mo đỏ ửng, ho khan, "Ta là vì cố ý kích thích bọn họ. Vậy ngươi đi qua ta đồng ý không?" Trầm Tử Huyên thu hồi ý trào phúng, khuôn mặt hàm sắt hỏi, "Ây?" Lý Phong ngữ khí trì trệ, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói, "Ngươi trước cũng không trải qua đồng ý nói ta là nam nhân của ngươi a." Trầm Tử Huyên cười cười một tiếng, "Ta là nữ, ngươi là nam." Ta nói đến ngươi không thể nói được, đơn giản như vậy đạo lý ngươi cũng không hiểu sao. Lý Phong. Không phải. Nàng đây là chỉ cho phép quan trâu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à, như thế không giảng đạo lý sao. Trâm tử huyên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, về sau cô mãi mãi muốn là tìm không thấy bạn trai, ngươi phụ trách à. Ta phụ trách, chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lý Phong bật thốt lên. Dựa vào, loại chuyện tốt này hắn còn không tranh thủ thời gian tiếp đó, chẳng lẽ muốn đem cơ hội lưu cho người khác náo nha. Trầm Tử Huyên cười cười, sau đó phun ra hai chữ, ha ha. Lý Phong, không phải. Ngươi ha ha cái gì a, xem thường tiểu gia a. Muốn không phải tiểu gia, ngươi có thể nhanh như vậy bước vào trí Tôn đỉnh phong. Lại nói, tiểu gia hiện tại thế nhưng là bán thần sơ kỳ cường giả, không phải cái kia có thể bị ngươi một cái tay thì xách lên người yếu. Lại ha ha tiểu gia thì đối ngươi dùng khôi lỗ thuật a. Hãy nói một chút ngươi trở thành bán thần sơ kỳ sự tình a. Ta thật rất ngạc nhiên, tại dị thứ nguyên không gian bên trong lúc ngươi vẫn là trí tôn hậu kỳ, làm sao ra dị thứ nguyên không gian ngươi liền trực tiếp vượt qua trí tôn đỉnh phong thành bán thần sơ kỳ. Dù là biết nhậm thương sinh sẽ không theo chính mình nói láo, Trầm tử huyên vẫn là chưa tin Lý Phong bước vào bán thần cảnh. Cái này sao? Ta cũng không rõ lắm, cũng là vừa ra dị thứ nguyên không gian thời điểm ta đột nhiên rơi vào một loại đặc thù cảnh giới, thật giống như trong tiểu thuyết viết không linh chi cảnh. Lý Phong biết việc này không được dứt khoát bung ra nao động trực tiếp nói bừa dù sao trầm tử huyên cũng đánh không lại hắn đây còn không phải là tùy tiện hắn nói thế nào trầm tử huyên nhíu mày nhỏ giọng nỉ non nó nói chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong nội đạo lý phong đầu lông mày vẩy một cái nội đạo Ừm, thì là một loại vô cùng huyền diệu cảnh giới tiến vào cảnh giới này sau cảnh giới tăng lên phi tốc vượt cảnh tăng lên cũng là có khả năng ngươi hẳn là tiến vào loại cảnh giới này muội làm sao chuyện gì tốt đều để ngươi cho đụng phải đâu Nói đến lúc sau, trầm tử huyên là một mặt bất mãn. Cảnh giới ngộ đạo là cổ võ giới một loại truyền thuyết, đã từng từng tiến vào cảnh giới ngộ đạo người không có chỗ nào mà không phải là mấy cái trăm năm khó gặp thiên tài, nghe nói vương tôn, tiêu, trịnh, lôi cái này bốn nhà lao tổ thì từng từng tiến vào ngộ đạo cảnh. Nơi này lao tổ cũng không phải tiêu chấn, trịnh Sơn hải, lôi động, mà chính là đặt vững bốn nhà địa vị lao tổ. Lý Phong Ho khan vài tiếng không nói gì, tuy tiện trầm tử huyên nghĩ như thế nào à. Dù sao hắn đem việc này cho tròn đi qua. Không được, ta còn phải lại cho ngươi mượn dùng mấy ngày. Nói đến đây, Trầm Tử Huyên nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, "Ngươi không ngại a?" "Ta." Mộ Dung Tuyết khẽ nhếch miệng, không biết nên trả lời như thế nào. "Cái kia ngươi chính là không ý kiến." Trầm Tử Huyên ba khí lôi kéo Lý Phong xoay người rời đi, đồng thời nói ra, "Đi, chúng ta tiếp tục tu luyện đi, ta cũng muốn bước vào bán thần cảnh." "Lý Phong?" "Không phải" cô nãi nãi này thật đúng là nghĩ đến vừa ra là vừa ra à đều không mang theo hỏi tiểu ra ý kiến cái kia ta còn có chút việc có thể chờ hay không ta không chờ lý phong nói xong trầm tử huyên liền trực tiếp ngắt lời nói chuyện gì có thể có tăng lên cảnh giới trọng yếu Ê! lý phong ngữ khí trì trệ cười khổ nói ta dù sao cũng phải trước đi xem một chút mẹ ta à muốn không ngơi cùng ta cùng nhau đi minh châu các loại gặp qua mẹ ta về sau chúng ta lại tu luyện trầm tử huyên hơi biến sắc mặt Sau một lúc lâu bông ra Lý Phong tay nói ra, hử, muốn gạt ta đi gặp gia trưởng. Nam mơ, ta cho ngươi ba ngày thời gian xử lý chính mình sự tình, xử lý xong lập tức tới tìm ta. Nói xong nàng hướng mộ dung tuyết phất phất tay, tiếp lấy quay người bay khỏi nơi đây. Nhìn lấy trầm tử huyên đi xa bóng lưng, Lý Phong đem mang lên giữa không chung tay bông ra. muội đây là muốn cùng tiểu gia tu luyện thái độ sao, trước khi đi liền cái bắt chuyện đều không cùng tiểu gia đánh. Đúng lúc này, mộ dung tuyết bất chợt tới nhưng nói ra lý phong ta ta có thể đi gặp tha di sao nàng tuy nhiên cùng lý phong xác định quan hệ lại còn chưa thấy qua lý viện nếu như lý viện không thích nàng làm sao bây giờ dù là mộ dung tuyết là ngôi sao lớn lúc này cũng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định lý phong ánh mắt sáng lên cười nói đương nhiên có thể chúng ta hiện tại thì đi mua phiếu hồi minh châu tiếng nói rơi xuống đất lý phong lấy điện thoại di động ra cho lý viện ôm cái bình an Sau đó Sách một chút muốn dẫn Mộ Dung Tuyết trở về sự tỉnh, về sau, hai người thì đánh xe taxi hướng phi trường tiến đến. Tuy nhiên kinh thành bay hướng Minh Châu chuyến bay rất nhiều, nhưng hôm nay dạng sáng Lý Phong cùng Mộ Dung Tuyết vẫn là chọn vẹn chờ 2 giờ mới ngồi lên thời gian sớm nhất chuyến bay. Buổi sáng 10 điểm, hai người mới đến Minh Châu phi trường quốc tế. Bởi vì lần này kinh lịch, Lý Phong quyết định mua một trận máy bay tư nhân, đến lúc đó muốn khi nào thì đi thì khi nào thì đi, còn có thể bảo chứng tư ẩn. Ngay tại Lý Phong mộ dung tuyết hướng tinh huy tiểu khu tiến đến thời điểm ngụy băng khanh trong biệt thự đã nên đón mấy vị đặc thù khách nhân chương bảy trăm linh năm dẫm vào bấy dập. tinh huy tiểu khu số sáu biệt thự trong phòng khách mặc lấy một thân màu đen liền áo váy dài ngụy băng khanh ngồi tại chủ vị tại nàng bên tay trái vị trí ngồi một vị tóc hoa dâm láo giả tên láo giả này xem ra sáu mươi hai bên mặc lấy một thân rót giờ ạ mạn nghỉ cao cấp định chế âu phục trong tay trái mang theo một cái và chở dần cồn tàng nghìn lập tức hắn hệ liệt đồng hồ ngón áp út phía trên mang theo một cái trứng bù câu lớn nhỏ làm bảo thạch giới chỉ, bên tay phải còn để đó một thanh toàn thân từ Hoàng Kim chế tạo thành long đầu quả trượng. Không nói cái khác, liền nói lao giả cái này áo liền quần, không có mấy chục triệu là khẳng định xuống không được. Nếu là Minh Châu xã hội thượng lưu người ở đây, thì sẽ nhận ra tên lão giả này chính là Minh Châu giám đốc ngân hàng, Minh Châu thương hội hội trưởng, Chu Nam Sinh. Minh Châu ngân hàng thể lượng tại tư nhân ngân hành bên trong có thể đứng vào trước năm là minh châu ngân hàng tuyệt đối cổ phần khống chế người chu nam sinh thân ra tự nhiên là phi thường khủng bố ở bên tay phải của ngụy băng khanh ngồi hai nam tử một trung niên một thanh niên nếu là lý phong tại cái này sẽ phát hiện nam tử trung niên này cùng phùng tuấn dài đến có bốn năm phần giống nhau tướng mạo có chút nhã nhặn cùng chu nam sinh so sánh cái này người đàn ông tuổi trung niên xuyên thì tương đối điệu thấp chút trên thân không có đeo quá lộng lấy đồ trang sức duy nhất dễ thấy cũng là trên mặt hắn đeo bộ kia mắt kiếng gọng vàng Cái này khiến hắn xem ra không giống như là một vị phú hào, ngược lại giống như là một vị học giả. Về phần hắn bên cạnh tên thanh niên kia mặc lấy một thân tại thương hiệu, ngũ quan coi như đoan chính, cũng là nhìn về phía ngụy băng khanh ánh mắt có chút tà dị. Chu ra ra, phùng thúc thúc, ngài hai vị đột nhiên tới chơi thế nhưng là có cái gì chuyện khẩn yếu muốn cùng ta nói. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, biết Lý Phong an toàn sau khi ngụy băng khanh có thể nói tươi cười rặng rỡ, riêng là biết sáng hôm nay Lý Phong thì có thể trở lại Minh Châu Ngụy Băng Khanh còn cố ý cách gan mặc một chút. Chưa từng nghĩ Chu Nam Sinh đột nhiên gọi điện thoại tới muôn bái phòng nàng. Bởi vì Chu Nam Sinh cùng Ngụy Phó quan hệ cá nhân rất tốt, cho nên vị lai tập đoàn cùng Minh Châu Ngân Hàng ở giữa có rất nhiều hợp tác, hai tuần lễ trước nàng lại mới từ Minh Châu Ngân Hàng vay một khoản khoản tiền, Ngụy Băng Khanh cũng không nghĩ nhiều thì đáp ứng. Ai ngờ. Đến không chỉ là Chu Nam Sinh, còn có Phùng Tuấn Phụ thân Phùng Vĩ Ngạn, cùng Phùng Vĩ Ngạn cháu ngoại đường thiên. Phùng Thụy Niên. Phùng Tuấn bị Lý Phong đánh giết sau không bao lâu, Phùng Vĩ Ngạn liền mang theo phu nhân Đường Hiểu trở lại Minh Châu, tiếp nhận Phùng Thị tập đoàn. Sau khi trở về, Phùng Vĩ Ngạn thâm cư không ra ngoài khá là khiêm tốn, thì Liên Ngụy Băng Khanh cũng chỉ là nghe người ta nói đến hắn trở về sự tình, lại không có cơ hội nhìn thấy hắn. Thẳng đến một tháng trước, Vị Lai tập đoàn lọt vào trên ép, Phùng Vĩ Ngạn mới lộ ra răng nanh, xuất lĩnh Phùng Thị tập đoàn đối vị Lai tập đoàn khởi sướng toàn phương diện vây quét. Ở đây áp lực dưới, Vị Lai tập đoàn tài vụ xảy ra vấn đề. Mát xích tài chính khẩn trương, rơi vào đường cùng Ngụy Băng Khanh chỉ được tìm tới Chu Nam Sinh, dùng vị lai tập đoàn 10% cổ quyền theo Minh Châu Ngân hàng vay 10 tỷ, trong vòng 3 năm. Có cái này 10 tỷ rót vào, vị lai tập đoàn mát xích tài chính được đến cực lớn làm dịu, phùng thị tập đoàn cũng biết khó mà lui, đình chỉ đối vị lai tập đoàn vây quét. Đối với Chu Nam Sinh tại trong lúc nguy cấp rôi ra viện thủ hành động, Ngụy Băng Khanh rất là cảm kích, hôm nay lại nhìn đến Chu Nam Sinh cùng Phùng Vĩ Nạn cùng nhau mà đến. Một loại dự cảm không tốt thì nổi lên nàng trong lòng Cũng không có gì đặc biệt chuyện khẩn yếu Cũng là muốn theo Ngụy Tổng nói chuyện lần trước Ngươi theo Minh Châu Ngân Hàng cổ quyền chất áp vay sự tình Chu Nam xinh khẽ vướt tròm dâu dê Cười ha hả nói ra Đối diện, Phùng Vĩ Ngạn nhún nhún vai, Nghiền ngâm nói, ta cũng là cái này mục đích Ngụy băng khanh đôi mi thanh tú hơi nhíu Ta không biết rõ chu ra ra ý tứ Vay hợp đồng đã ký kết Khoản tiền cũng đã để cho nàng cầm tới Còn có gì cần nói đâu còn có Trước đó Chu Nam Sinh đều là thân thiết bảo nàng Băng Khanh, bây giờ lại lạnh lẽo cứng rắn bảo nàng Ngụy tổng. Giờ khắc này, Ngụy Băng Khanh tâm lý không ổn cảm giác càng đậm. Lúc trước chúng ta ký hợp đồng thời điểm ký 15 ngày, bây giờ 2 tuần đã qua, quý công ty trả khoảng thời gian còn lại 1 ngày, cho nên ta muốn tới hỏi một chút Ngụy tổng, cái này 10 tỷ quý công ty có hay không chuẩn bị tốt. Chu Nam Sinh đặt chén trà xuống, cười ha hả nói ra. Ngụy Băng Khanh sắc mặt kỳ biến, Chu gia mở đồ cờ, ngài có phải hay không nhớ lầm? chúng ta ký kết vay hợp đồng trả khoảng kỳ là ba năm không phải mười lăm ngày a nàng rốt cuộc biết chỗ nào xảy ra vấn đề nguyên lai là vay kỳ hạn chỉ là ký kết hợp đồng trước đó nàng nhìn kỹ hợp đồng đúng là ba năm không thể nghi ngờ chu nam sinh tại sao lại nói mười lăm ngày trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm lời này vừa nói ra chu nam sinh liền đem mặt kéo một phát trung điệp đem chén trà đặt tại thân bên cạnh trên bàn trà phát ra phanh một tiếng văng trầm ngụy tổng ngươi là dự định bội ước sao vẫn là nói ngươi cảm thấy ta sẽ đối với chuyện như thế này đùa giỡn với ngươi chu nam sinh thanh âm rất nặng rất âm trầm nhìn ra được hắn hiện tại tức giận phi thường đối diện phùng vĩ ngạn sắc mặt suy nghĩ nâng trung trà lên nhẹ khẽ nhấp một cái đường thiên nếp miệng lên một vện cười trào phung ý trong ánh mắt tả dị chi sắc càng đậm chu ra mở đồ cờ ngài có phải hay không nhớ lầm trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết ba năm a ngụy băng khanh thanh âm cũng có chút lạnh bất quá vì đại cục cân nhắc nàng vẫn là không có nói đặc biệt quá khích lời nói hợp đồng đúng không ta đúng lúc mang tới ngươi cũng có thể đem ngươi phần kia hợp đồng lấy ra chúng ta nhìn xem có phải hay không mười lăm ngày Chu Nam sinh cười lạnh một tiếng theo bên cạnh trong túi công văn lấy ra một phần hợp đồng Ngụy băng khanh đôi lông mày nhíu lại ta phần kia hợp đồng tại công ty như loại này trọng yếu hợp đồng văn kiện vị lai tập đoàn đều có hồ sơ chuyên biệt phòng bảo quản vậy ngươi trước tiên có thể nhìn xem phần của ta Chu Nam sinh cười lạnh một tiếng Đem hợp đồng hướng phía trước chuyển tới. Ngụy băng khanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, đứng dậy tiếp nhận hợp đồng, đi trở về tại chỗ sau khi ngồi xuống tỉ mỉ lật là xem. Làm nàng nhìn thấy vay kỳ hạn cái kia một tờ lúc, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Thật sự là 15 ngày, không phải 3 năm, cái này sao có thể. Dưới khiếp sợ, Ngụy băng khanh lại vội vàng kiểm tra phía dưới trên hợp đồng ký tên, con dấu cùng chỗ giáp lai trương. Không sai, là nàng tự tay viết ký tên, cũng đúng là vị lai tập đoàn con dấu nhìn đến chu nam sinh suy nghĩ cười một tiếng tiếp lấy cười nói nếu như ngươi hoài nghi phần này hợp đồng là ta giả tạo ngươi cũng có thể nhìn xem ngươi phần kia hợp đồng ngụy băng khanh không nói gì cầm điện thoại di động lên bấm trợ lý điện thoại đi xem một chút hai tuần trước cùng minh châu ngân hàng ký kết vay hợp đồng tại vay kỳ hạn cái kia chụp tấm ảnh chụp phát cho ta mấy phút đồng hồ sau ngụy băng khanh thu đến trợ lý phát tới ảnh chụp cũng là 15 ngày giờ khác này ngụy băng khanh như bị xét đánh đúng lúc này Phùng Vĩ Nạn đột nhiên cười nói, Ngụy tổng, nếu như hợp đồng đến kỳ trước đó ngươi không trả nổi cái này mười tỷ, Vị Lai like Tập đoàn nhưng chính là ta. Ngụy Băng Khanh có chút mở miệng. Phùng Vĩ Nạn cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái, cái này mới chậm rãi nói ra, ta đã vụng trộm thu mua Vị Lai like Tập đoàn bốn mươi sáu phần trăm cổ phần, nếu như trong một ngày ngươi không trả nổi cái này mười tỷ vay, cái kia Chu Tiên Sinh liền sẽ đưa ngươi thế chấp cái kia năm phần trăm cổ phần bán cho ta. Cứ như vậy ta thì có vị lai tập đoàn 51% cổ phần trở thành vị lai tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế mới một ngày thời gian tại vị lai tập đoàn bắc bình tỉnh hồ dưới ngươi có thể chủ đến 10 tỷ tiền mặt sao nói đến lúc sau phùng vĩ nạn ha ha cười như điên mà ngụy băng khanh thì lại như rơi vào hầm băng chương 706 một vòng lồng một vòng chính như phùng vĩ nạn châu nói như thế hiện tại vị lai tập đoàn bắc bình rất nhiều hợp tác đồng bọn đều kết thúc cùng vị lai tập đoàn hợp tác muốn theo hắn xí nghiệp cái kia mượn đến tiền căn bản là không thể nào, đến mức theo hắn ngân hàng vay, xét duyệt thời gian đều không chỉ một ngày, chỉ cần thời gian vừa đến, vị lai tập đoàn không trả nổi cái này mười tỷ vay, ngụy gia thì mất đi đối vị lai tập đoàn tuyệt đối khống cổ quyền. giờ khắc này ngụy băng khanh tất cả đều nghĩ rõ ràng, khó trách Chu Nam Sinh sẽ cùng Phùng Vĩ Ngạn cùng nhau đến đây, khó trách Phùng Vĩ Ngạn nói hắn cũng là cái này mục đích, nguyên lai bọn họ đã sớm liên hợp cùng một chỗ chu nam sinh cùng phùng vĩ nạn đã sớm dự liệu được vị lai tập đoàn gặp phải tài vụ vấn đề hội đầu tiên tìm đến hợp tác nhiều năm minh châu ngân hàng vay sau đó trước từ phùng thị tập đoàn vây quét vị lai tập đoàn tạo thành vị lai tập đoàn tài vụ xảy ra vấn đề về sau chu nam sinh cầm hai phần làm qua tay chân hợp đồng tìm nàng ký tên chỉ là ngụy băng khanh nghĩ mãi mà không rõ tại ký hợp đồng thời điểm nàng cẩn thận đã kiểm tra căn bản không có phát hiện vấn đề thậm chí tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đánh nhau ấn hợp đồng mực in làm qua kiểm chắc Cũng tất cả đều ok, vì sao vay kỳ hạn hội từ 3 năm biến thành 15 ngày? Còn có. phùng Vĩ Nạn từ đâu tới dư thừa tiền tài đi mua sám vị lai like tập đoàn 46% cổ phần, dù là một tháng qua vị lai like tập đoàn giá cổ phiếu liền ngã, nó giá trị thị trường vẫn là có 2.000 ước. Thu mua 46% cổ phần phải tốn gần 100 tỷ. Chẳng lẽ hắn dùng phùng thị tập đoàn cổ phần làm nội thành? Không đúng, phùng thị tập đoàn giá trị thị trường còn thấp hơn tại vị lai like tập đoàn. Phùng gia cũng chỉ có được Phùng thị tập đoàn 51% cổ phần. Nếu như cầm Phùng thị tập đoàn cổ phần làm đổi thành, cái kia Phùng thị tập đoàn liền muốn đổi chủ, Phùng Vĩ Ngạn hẳn là sẽ không ngốc như vậy mới đúng. Phùng Vĩ Ngạn sau lưng nhất định có một cái tài lực hùng hậu đại tập đoàn hết sức giúp đỡ. Ngụy tổng, thực chúng ta Phùng, Ngụy hai nhà đời đời giao hảo, ta thậm chí một lần cho rằng ngươi sẽ trở thành chúng ta Phùng gia con râu, chỉ tiếc tạo hóa treo người. Nói đến đây, Phùng Vĩ Ngạn trùng điệp thở dài một tiếng ngụy băng khanh cũng là trải qua mưa to gió lớn người rất nhanh liền khôi phục chấn định phùng tổng có lời gì không ngại nói thẳng phùng vĩ nạn suy nghĩ cười một tiếng đặt chén trà xuống nói ra chắc hẳn ngụy tổng cũng nhìn đến ta cháu ngoại đường thiên dài đến là nhất biểu nhân tài mà lại giống như ngươi đều là độc thân nếu như ngụy tổng chịu cùng tiểu đường kết hôn lời nói ta ngược lại là có thể giúp ngươi khuyên nhủ chu hội trưởng để hắn cho thêm ngươi thư thả một đoạn thời gian cứ như vậy chúng ta phùng ngụy hai nhà lại có thể cường cường liên thủ Chuyện xấu biến việc vui, chẳng phải mị qua thay. Nghe thấy lời ấy, Ngụy băng khanh sắc mặt kịch biến, còn mời Phùng Tổng không muốn hổ ngôn loạn ngữ, ta có bạn trai. Hiện tại Ngụy băng khanh cuối cùng minh bạch Phùng Vĩ Nạn vì sao muốn mang đường thiên tới, nguyên lai là vì cho nàng làm ai, thật sự là có đầy đủ vô sỉ. Ha ha, người nói là Lý Phong. Phùng Vĩ Nạn cười ha ha một tiếng, rêu cực nói, tất cả mọi người biết Lý Phong chọc tới không nên dây vào người, đã mất tích một tháng, vị lai tập đoàn, ồ thịnh đường giải trí chịu đến chèn ép cũng là lý phong gây ra hoạn hiện tại ngụy tổng tự thân cũng khó khăn bảo vệ còn muốn đi nhớ thương một cái sinh tử chưa biết người sao lúc này đường thiên cũng cười nói ngụy băng khanh tiểu thư tuy nhiên ta chưa bao giờ thấy qua lý phong nhưng coi như hắn tại ta đây cũng dám nói ta so với hắn ưu tú ngươi cần phải cho ta một cái cơ hội cũng cho ngươi một cái lãnh hội khác biệt phong cảnh cơ hội nói đến đây đường thiên trên mặt tạ ý càng đậm ngụy băng khanh cái gì đồ chơi lại có người dám nói mình so lý phong ưu tú. Hắn có phải hay không đối ưu tú cái từ này có cái gì hiểu lầm. Ngay tại Ngụy Băng khanh ngậm bước thời khắc, Phùng Vĩ nạn cười nói, tốt đường thiên, không muốn nóng lòng như thế, chúng ta cũng nên cho Ngụy tổng một chút cân nhắc thời gian. Ngụy tổng, buổi tối hôm nay ta sẽ tại Minh Châu đại khách sạn tổ chức một trận yến hội, đến lúc đó hội có thật nhiều sĩ nghiệp gia, nhân vật nổi tiếng đến, ta hy vọng Ngụy tổng cũng có thể tham gia. Nếu như Ngụy tổng có thể trình diện tuyên bố ngươi cùng Đường Thiên hôn sự, vậy ta muốn Chu Hội trưởng hội rất tình nguyện vì ngươi thư thả phía trên một hai năm. Đúng, ta vui lòng, vô cùng vui lòng, cái này liền xem như ngươi cùng Đường Thiên kết hôn hợp quả. Chu Nam Sinh cười ha ha đáp ứng. Ngụy băng khanh tức giận đến khuôn mặt lạnh xuống, hận không được ra tay đem ba người bọn hắn cho đập chết. Chỉ bất quá, chém chém giết giết sự tình vẫn là giao cho Lý Phong đi làm đi, ta phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Vừa nghĩ tới Lý Phong rất nhanh liền trở về, Ngụy Băng Khanh thì đè xuống lửa giận trong lòng. Gặp Ngụy Băng Khanh không nói lời nào, Phùng Vĩ Ngạn cười to vài tiếng, đứng dậy nói ra, "Chu hội trưởng, chúng ta đi đánh hội gôn. "Tốt." Chu Nam Sinh cười ha ha một tiếng, đứng dậy cùng Phùng Vĩ Ngạn vai sóng vai đi ra ngoài. Qua vài giây đồng hồ, Đường Thiên Thật sâu nhìn Ngụy Băng Khanh liếc một chút, cái này mới đứng dậy theo sau. Ba người bọn họ vừa đi, lầu hai một căn phòng ngủ cửa mở ra, "Lý Viện, Tô Đồng, Tống Nguyện Quân." Hứa mạn nối đôi nhau mà ra. Ta dựa vào, ba người kia quá phách lối, muốn không phải a di lôi kéo ta, ta nhất định sẽ đem bọn hắn đánh thành đầu heo. Tống Nguyễn quân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng nói ra. Tô đồng, hứa mạn tuy nhiên so Tống Nguyễn quân nội liễm rất nhiều, giờ phút này biểu hiện cũng rất là tức giận. Lý viện đồng dạng sắc mặt tái xanh nói ra, lại dám khi dễ ta ngoan con dâu, những thứ này người thực sự nên giết. Lúc này khác biệt trước kia, nam nữ đều là đi qua thực chiến giết qua người chủ cho nên nói ra lời sát khí chẳng trề a di huyện quân tỷ các ngươi làm gì cùng bọn hắn loại người này tức giận lý phong thì mau trở lại hết thể giao cho hắn xử lý liền tốt ngụy băng khanh đi ra phía trước kéo lý viện tống nguyện quân tay cười nói nghe thấy lời ấy lý viện bốn người đột nhiên ở trong lòng đáng thương lên chu nam sinh ba người đi ra tinh huy tiểu khu chu nam sinh hỏi phùng tổng vì để ngụy băng khanh trước mặt mọi người tuyên bố gả cho đường tiên mà tạo thành không thể biết rõ mạo hiểm làm như vậy thật có lời sao dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch là phải chờ mười lăm ngày thoáng qua một cái trực tiếp đem vị lai tập đoàn năm phần trăm cổ quyền bán cho phùng Vĩ ngạn đến lúc đó hết thệ đã thành kết cục đã định mặc cho ngụy băng khanh bản sự lại lớn cũng khó có thể xoay người kết quả phùng Vĩ ngạn vì để đường thiên cưới ngụy băng khanh lại sách trước một ngày đem bọn hắn kế hoạch rõ rõ ràng ràng nói cho ngụy băng khanh vạn nhất ngụy băng khanh thật gom góp đến mười tỷ tiền mặt chẳng phải bởi vì nhỏ mất lớn sao mặc dù hắn đưa ra qua dị nghị nhưng phùng vĩ nạn lại nhiều lần kiên trì chu nam sinh cũng chỉ có thể đồng ý phối hợp phùng vĩ nạn ánh mắt phát lạnh cười lạnh nói còn ta phùng tuấn nguyện vọng lớn nhất cũng là cưới ngụy băng khanh đã hắn bất hạnh gặp nạn vậy ta liền để đường thiên đem ngụy băng khanh lấy về nhà huống hồ tuấn nhi là bị lý phong giết chết tuy nhiên lý phong đã chết nhưng ta vẫn còn muốn hung hăng trả thù hắn mà đưa cho hắn đỉnh đầu thật to lục bước lên cũng là đối với hắn lớn nhất trả thù nói xong phùng vĩ Ngạn sải bước đi đến một chiếc dồn dập sở phẹn tuần bên cạnh mở cửa ngồi vào đi. Chu Nam sinh đầu tiên là sướng sở tiếp lấy cười khổ lắc đầu, vội vàng đuổi theo đi. làm vùng vĩ nạn ba người ngồi xe rời đi nơi này không lâu sau đó, một chiếc xe taxi liền tới đến tinh huy tiểu khu cửa, xe cộ dừng hẳn về sau. Lý Phong, Mộ Dung Tuyết dắt tay đi xuống xe đến. chương bảy trăm linh bảy để bọn hắn cửa nát nhà tan. mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong nhìn thấy Lý Viện bọn người, gặp nhau vui mừng. có Lý Phong sớm chào hỏi. Lý Viện trực tiếp thì giữ chặt mộ dung tuyết tay kéo lập nghiệp thường. Ngụy băng khanh tứ nữ cũng đều vô cùng hữu hảo ở một bên bồi tiếp hai người bọn họ nói chuyện, chúng nữ cấu thành một bộ vô cùng hài hòa hình ảnh. Lý Phong ở bên nhìn là bùi ngùi mãi thôi. Thấy không, thấy không, đây chính là năng lực ra các vị lao thiết. Có thể đem nhiều như vậy nữ người giáo dục hài hòa ở chung, người bình thường người nào có thể làm được. Ngay tại Lý Phong âm thầm đắc ý thời khắc, Lý Viện bất chợt tới nhưng nói ra, Tiểu Phong, băng khanh gặp phải điểm ngươi giúp nàng xử lý một chút lý phong nhất thời nhữ mày phiền thoái gì vừa mới hắn còn tại cảm khái chính mình có nhiều châu phê đây quay đầu liền nghe đến ngụy băng khanh gặp phải phiền phức, cợt mờ nở là ai như thế không nể mặt hắn ngụy băng khanh cũng không có dấu diếm ngay sau đó liền đem chu nam sinh phùng vĩ Ngạn liên thủ hố nàng sự tình nói một lần nghe xong nàng giảng thuật lý phong trong lòng sát khí bạo tăng liên thủ cho ngụy băng khanh gài bẫy còn muốn bức ngụy băng khanh gả cho đường thiên phùng vĩ Ngạn chu nam sinh là không biết chữ chết viết như thế nào a ngươi đến nói một chút chuyện này muốn giải quyết như thế nào lý viện đệ lại hỏa khí nói ra rất có một loại ngươi muốn không bỏ ra nổi một cái để cho ta hài lòng phương án giải quyết ta cũng không cần ngươi đứa con trai này ý tứ lý viện thích vô cùng ngụy băng khanh cái này tương lai con dâu ngụy băng khanh thụ ủy khuất so chính nàng thụ ủy khuất càng phải để cho nàng nổi giận cho nên nàng trong lòng là thật rất phẫn nộ bất quá trong này cũng có một chút biểu diễn thành phần để ngụy băng khanh cảm nhận được chính mình đối nàng coi trọng nàng mới có thể càng khăng khăng một mực theo lý phong nha làm mẹ không dễ dàng a để bọn hắn cửa nát nhà tan lý phong suy nghĩ một chút nói ra lý viện tao mày tiểu phong ngươi về sau muốn thiếu tạo sắc nhiệt đây là cho ngươi tích phúc cũng là cho ngươi con cái đời sau tích phúc lý phong không phải lão mụ đã cân nhắc đến như vậy lâu dài vấn đề sao cảm giác gáp lực thật lớn đoa ho khan đã lao mụ không thích ta làm như vậy vậy ta thì chỉ để bọn họ nhà tan lý phong suy nghĩ một chút nói ra bất kể như thế nào trước tiên đem lão mụ hống vui vẻ lại nói nếu như đến lúc đó tính khí tới thật diệt chu nam sinh cùng phùng vĩ ngạ lão mụ còn có thể đem đánh hắn một trận hay sao cái này có thể có lý viện gật gật đầu tiếp lấy phẫn hận nói nhất định phải làm cho bọn họ phá sản để bọn hắn khi dễ băng khanh ngụy băng khanh rất là cảm động tô đồng bọn người ở tại bên cạnh run lầy bầy sáu giờ tối nữa Khoảng cách yến hội bắt đầu còn có nửa giờ. Minh Châu đại khách sạn, phòng yến hội. Làm vì lần yến hội này người đề xuất, Phùng Vĩ Ngạn thật sớm liền đi đến hiện trường. Giờ phút này, Phùng Vĩ Ngạn bên cạnh đã tụ tập rất nhiều Minh Châu thành phố nhân vật nổi tiếng. Phùng Vĩ Ngạn chỉ là xem ra giống học giả, thực tế vẫn là một cái thương nhân. Đã từng hắn vô ý quản lý phùng thị tập đoàn, là bởi vì có cái ưu tú nhi tử tiếp an, hắn lười đi quản, cái này cũng không đại biểu hắn không có đầu góc buôn bán càng không có nghĩa là hắn không biết xã giao trên thực tế tại phùng tuấn tốt nghiệp đại học trước đó phùng vĩ nạn một mực đảm nhiệm phùng thị tập đoàn ceo đem phùng thị tập đoàn quản lý phát triển không ngừng ngay tại phùng vĩ nạn chào hỏi khách khứa thời điểm đường thiên bước nhanh đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi dựa ngụy băng khanh thật sẽ đến không theo hiến hội bắt đầu thời gian tới gần đường thiên cũng biến thành càng nóng nảy ngay từ đầu hắn chỉ là nhìn qua ngụy băng khanh bài tin tức video thì thích nữ nhân này hôm nay thấy tận mắt ngụy băng khanh về sau ngụy băng khanh hình tượng ngay tại trong đầu hắn vung đi không được gấp cái gì bằng vào ta đối ngụy băng khanh giải nàng khẳng định sẽ tới nơi này mà chỉ cần nàng đi tới nơi này nàng thì khẳng định sẽ trước mặt mọi người tuyên bố gả cho ngươi phùng vĩ nạn sở dĩ như vậy lòng tin nắm chắc là bởi vì hắn nghe phùng tuấn nói qua ngụy băng khanh đến cỡ nào quan tâm vị lai like tập đoàn vị lai like tập đoàn là gia gia của nàng tâm huyết nếu như vị lai like tập đoàn đội chủ ngụy băng khanh nhất định sẽ điên mất Vì bảo trụ vị lai tập đoàn, nàng nhất định sẽ tới đến nơi đây. Đương nhiên, ngụy Băng Khanh sẽ đến cái này không có nghĩa là nàng thì sẽ đồng ý Phùng Vĩ Nạn điều kiện, nhưng chỉ cần nàng đến, nàng thì tất nhiên sẽ dựa theo hắn thiết kế tốt kịch bản đi. Nghĩ tới đây, Phùng Vĩ Nạn không để lại dấu vết quay đầu mắt nhìn sau lưng trung niên bảo tiêu. Được đến Phùng Vĩ Nạn cam đoan về sau, đường thiên thở phào, sau đó đắc ý cười rộ lên.